q một chương hai trăm ba mươi chín ma hạch chương hai trăm bốn mươi ma hạch lần nữa mở ra nhân khẩu đổi mới mấy ngày thời gian về sau ngay mùa thu hoạch bắt đầu ngay mùa thu hoạch ngày đầu tiên lôi cựu đi vào bình minh thôn hai cái tóc vàng tộc bộ lạc s ắ t nhập mà đến cũng đã từng ý giặt thị ạ di dân nhóm cùng một chỗ tiến hành thu hoạch lôi cựu kỳ thật không quá nguyện ý đến nhìn xem một mực đi theo bên cạnh hắn hệ lì liền biết nguyên nhân có thể những ngày tóc vàng tộc đã sớm là hoàng hoàng đ ả o con dân đã các thôn dân phát động liên danh mời hắn người đạo chủ này lôi cựu cũng không tốt tự tuyệt không phải những vùng rừng rậm kia các người lùn không biết từ nơi nào biết chuyện này cũng đi theo tham gia náo nhiệt ngày mai còn phải đi bọn hắn nơi đó từ những cái kia tiếp nhận cải tạo lao động rừng rậm người lùn bị trả về bắt đầu biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ lắm đã chịu trung thực an phận vì hoàng hoàng đ ả o cống hiến một phần lực lượng lôi cựu cũng sẽ không đi nhằm vào rừng rậm người lùn cho nên đã đối phương đều xét ra lôi cựu tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng chỉ bất quá hắn hiện tại cực độ hoài nghi việc này rất có thể chính là hệ lụy khuyến khích lên được an bài đi ản giờ hữu nơi đó học tập mị h ạ n đạo biểu hiện để lôi cựu rất thất vọng thân là một cái có thá làm sao lại bị hệ lụy cái này giả thánh nữ cho mang sai l ệ n h hệ lụy dắt ta cánh tay phải ngươi liền đi kéo bên trái ngươi cái này xuất sắc năng lực học tập không dùng đến chính nơi a hy vọng nàng chỉ là nhất thời h ứ n g khởi hy vọng nàng không giống hệ lụy như vậy kiên nhẫn nếu không hắn cái này theo người khác là hạnh phúc thật phiền não liền muốn tăng thêm tuyên bố trước lôi cựu đối cùng giới không có hứng thú hiện tại sở dĩ đối với người khác phái cũng không có hứng thú cũng không phải cái gì tình tổn thương nguyên nhân tuy nói hắn duy nhất một cái nói chuyện rất lâu bạn gái xác thực bắn nhưng lệnh chính hắn cũng ngoài ý muốn là tự mình nội tâm bình tĩnh đó là chân chính bình tĩnh hoàn toàn không d ậ y nổi một tia v n sóng hẳn là lòng của mình hồ chính là một bãi tuyệt vọng nước đọng lôi c ử u trên thân thể là tuyệt đối không có vấn đề điểm ấy hắn cam đoan cho nên hắn chỉ có thể hoài nghi mình tâm lý có vấn đề đáng tiếc nhìn nhiều lần bác sĩ tâm lý một chút hiệu quả cũng không có sau đó quyết định leo lên thực dân phi thuyền cũng liền không giải quyết được gì chẳng qua là tại tình cảm phương diện có chút lạnh lùng mà thôi không có gì lớn Kỳ thật có không ít người chơi ở trên cái trong trò chơi chờ đợi năm trăm năm sau đó tình cảm phương diện đồng dạng trở nên lãnh đạm không ít lôi cựu cảm thấy mình cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuy nói hắn tại lên thuyền trước cứ như vậy về phần sinh l ý cần chân thân khả năng còn muốn nghĩ biện pháp giải quyết hệ thống cung cấp cỗ thân thể này n h a hành động cùng bản năng hoàn toàn đặt người chơi tư tưởng trường không dưới chỉ cần người chơi không nghĩ ngay cả tương ứng kích thích tố cũng sẽ không sinh ra tự nhiên cũng không có xúc động những người khác ở phương diện này khả năng tự chủ còn muốn kém chút trời sinh lạnh lùng lôi cựu tự nhiên ngoại lệ cho nên lôi cựu là thật có thể làm được tâm như chị thủy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn n h ì n hễ lì cùng bị hạm đạm đỏ mặt cướp đi dắt cánh tay của hắn tim đập rộn lên cái gì tự nhiên không có ngoại trừ im lặng chính là bất đắc dĩ mặc dù đối hai nữ không có cảm giác gì nhưng lôi c ử u cũng không dễ làm chúng hất ra hai người nếu không tiểu cô nương mặt đặt ở nơi nào à mang theo hai cái vướng víu tiến hành một ngày thu hoạch lôi c ử u mệt đến ngất ngư không qua trước khi đi lôi c ử u chưa quên nhắc lại không cân nhắc thành hôn kiên định lập trường đối với các nàng ánh mắt kiên định lôi c ử u biểu thị rất xin lỗi hắn đột phát bệnh mắt cái gì cũng không thấy ngày thứ hai đi rừng rậm người lùn bộ lạc tình huống liền bình thường nhiều một bọn rừng rậm người lùn tại đảo chủ đại nhân dẫn đầu dưới khí thế ngất trời tiến hành thu hoạch tuy nói hoàng hoàng đảo nông dân là cầm tiền lương không qua bội thu tràng cảnh vẫn làm bọn hắn phát ra từ nội tâm cao hứng coi như tiền lương cao thấp cùng thu hoạch không quan hệ. có thể cuối năm thưởng nhiều ít vẫn là lại nhận thu hoạch ảnh hưởng b ắ p ngô ngày mùa thu hoạch hoàn tất lôi cựu xử lý một chút việc vật đ á n h để g i á o lì chở hắn đi dung hợp một tòa cấp ba hòn đảo đ ó lấy lúa mị vụ đ ồ n g vụ thu lại bắt đầu rộng rãi đảo dân nhóm vì kiến thiết mỹ hảo g i a viên nhiệt tình mỗi lần nhìn lôi cựu đều biết phi thường cảm động đây cũng là đối với hắn một loại khích lệ nếu như vào mắt đều là chút hệ vải tại đồng ruộn g bên trong kéo dài công việc người khẳng định sẽ đánh, đánh tới lôi cựu tính tích cực vụ thu hoàn tất không lâu sau ma thú sơn cốc bên kia chuyển đến tin t ố t ở nơi đó cắm rễ bẩ l ân chính t hầu vương đứng tại người đứng đầu hàng rất dễ nhận thấy trong cơ thể hắn cũng ngưng kết ma hạch chuyên nghiệp sự tình liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm cho nên thực tế phụ trách động thủ xem xét là nam cung vỏ cùng nghỉ có tiền kiểm tra xong phải xong hai người r i ê n g phần mình trả lời kết quả như thế nào tất cả đều là thổ hệ ma hạch ma hạch chung quanh ma lực thông đạo cùng hầu tử nhóm tiết dị hóa bàn tay tương liên thông có thể cực lớn cường hóa bọn chúng nguyên bản năng lực nghe xong nghỉ có tìm ý kiến lôi cựu gật đầu sau đó chuyển hướng nam cung võ mặc dù thể nội sinh thành ma hạch nhưng hầu tử nhóm cũng không có thu hoạch được mới ma pháp năng lực nhưng là bọn chúng nguyên bản ngưng tụ đạn đá uy lực tăng lên hai cấp bậc có thể nói là cực độ hữu lực dị hóa ừ n nói cách khác lúc đầu sẽ xảy ra thành một cái mới ma pháp không có thay vào đó là vốn có kỹ năng đẳng cấp hai xác thực như nam cung v à o nói cái này dị hóa phương hướng phi thường tốt nguyên bản hầu t ử nhóm đạn đá chỉ có thể uy hiếp được giáp nhẹ chiến l ự c không đến sáu mươi l ị c nhân coi như lại xuất hiện một cái năng lực mới đối hầu t ử nhóm sức chiến đấu gia tăng đoán chừng cũng không nhiều dù sao bảy khỉ này cũng không phải tôn ngộ không không có trời sinh thạch khỉ mãnh liệt như vậy thiên tư tạo ra năng lực hơn phân nửa chỉ là một cái bình thường sơ cấp ma pháp hiện tại liền không đồng d ạ n g cấp hai đạn đá cái kia uy lực ấy, vẫn là chức đo đo đi ẩm nhìn xem năm trăm l i n bên ngoài điểm nhỏ mà đồng dạng thạch cái b i ê nổ n thành một đ o à n bụi lôi cựu trầm mặc cái gì đạn đá đây rõ ràng là đạn pháo a lôi cựu nhìn thấy hầu vương xuất thủ lại không thấy rõ đạn đá quy tích giống như tốc độ so cung t i ễ n thủ nhóm bắn đi ra t i ễ n đều muốn nhanh a cái này hầu tử nhóm liền có thể dùng về phần cụ thể sao nhóm dùng phải đợi lôi cựu sau khi trở về nghĩ cái cụ thể điều lệ ra Tốt. rất không tệ vì thể hiện ra các ngươi tính đặc thủ về sau các ngươi liền không còn là phổ thông hầu tử kể từ hôm nay các ngươi có cái tên mới pháo khỉ, pháo khỉ. Bừng bừng m sau đó lôi cựu bọn hắn một nhóm tiến về thứ nhất quân quân doanh sau khi tới lôi cựu mới phát hiện tạo ra ma hạch các chiến sĩ mang đến cho hắn kinh hỷ còn lâu mới có được hầu tử nhóm lớn như vậy bởi vì ma hạch thuộc tính không thống nhất tạo ra ma pháp kỹ năng chủng loại còn có một chút nhiều quá tạp quá loạn q một chương hai trăm bốn mươi chiến sĩ sơ cấp ma hạch hóa trung thu khoái hoạt chương hai trăm bốn mươi một chiến sĩ sơ cấp ma hạch hóa trung thu khoái hoạt thổ hệ thủy hệ khí hệ hỏa hệ lôi cựu để là tranh bọn hắn đem ba cái quân đoàn hơn ba mươi cái hiện đã sinh thành ma hạch chiến sĩ tập trung đến cùng một chỗ thống kê phát hiện ngưng kết thủy hệ ma hạch chiến sĩ ít nhất chỉ có bốn người khí hệ nhiều nhất chừng m ộ ư ơ i năm người thổ hệ hỏa hệ đều là tám người bốn hệ nhân số phân bố như thế không bình quân vậy khẳng định là nhận lấy hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng thế nhưng là không có đạo lý a thủy hệ vậy mà ít như vậy mặc dù hoàng hoàng đ ả o hiện tại diện tích đã không nhỏ nhưng bất luận từ không khí độ ẩm vẫn là lượng mưa đầy đủ trình độ đi lên nói thủy hệ đều không có đạo lý ít như vậy à. đầu góc nhất c h u y ể n lôi c ử u minh bạch là phù văn cấu trang thuộc tính ảnh hưởng tại tất cả trong chiến sĩ khắc họa khí hệ phù văn cấu trang c u ầ n áo nhẹ chiến sĩ số người nhiều nhất t h ổ hệ trọng trang cùng hỏa hệ cùng tiến thủ số lượng tương đối h ơ i ít về phần thủy hệ phù văn cấu trang lôi c ử u căn bản cũng không có khắc họa qua hiện tại tương đối để hắn nháo tâm chính là ma hạch tạo ra các hệ sát thực thụ phù văn cấu trang thuộc tính ảnh hưởng rất lớn nhưng cũng chỉ là rất lớn mà thôi cũng không phải là tuyệt đối. điều này sẽ đưa đến trọng trang trong chiến sĩ đại bộ phận sinh ra là thổ hệ ma hạch nhưng cũng có một cái thủy hệ tồn tại cung tiên thủ bên trong bảy cái là h ỏ a hệ ma hạch một cái khác là khí hệ không chỉ như thế cho dù là cùng hệ ma hạch bên trên mang theo thiên phú ma pháp cũng không giống nhau công kích công kích phòng ngự phụ trợ nói tóm lại cái này ba mươi lăm tên trong chiến sĩ ma hạch khác hệ cùng tự mang ma pháp liền không có vài cái giống nhau dạng này không hình thành nên chiến lược a vũ khí lạnh thời đại quân đội đánh trận đồng dạng không giống với cá nhân chấm riết mặc kệ là thiếp thân cận chiến vẫn là công kích từ xa mỗi một binh chủng đều muốn hình thành cục bộ quy mô hóa có thể cùng tiến l ù i lẫn nhau phối hợp mới có thể có hiệu cường hóa sát thương cùng địch nhân tiếp chiến sau liền từng người tự chiến quân đội kia là năm mẹ b ả y mạng đ á m ố hợp nếu như không muốn từ bỏ trên chiến trường sử dụng ma hạch tự mang ma pháp cơ hội còn phải làm ra cả i b i ế n a đối lôi cựu tới nói kỳ thật các chiến sĩ đang ngưng tụ ma hạch về sau hắn để ý nhất là tại thân thể tố chất cùng ma pháp kháng tính b ộ t lên men đề cao phía trước đề cập tới ma thú ngưng tụ ma hạch thân thể trường kỳ chịu đựng ma pháp nguyên tố cọ dựa tời lễ bất luận là lực lượng tốc độ vẫn là thể chất thân thể nhận tính và ma pháp kháng tính đều biết đề cao nhân loại ngưng tụ ma hạch về sau Cũng đương nhiên nếu như các chiến sĩ tiếp tục chú đóng ở ma thu sơ cốc thủ thú thần trụ ảnh hưởng trong cơ thể của bọn họ ma hạch hướng về trung cấp tăng lên tốc độ chí ít sẽ tăng nhanh mấy lần có thể lôi cửu h ỏ i tham q u a thú thần trụ trừ phi ở phương diện này đặc biệt có thiên phú nếu không cho dù là một mực đợi tại nó ảnh hưởng phạm vi bên trong ma hạch từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp cũng chỉ ít cần mười năm mười năm đây chẳng phải là nói nếu như không có thú thần trụ tác dụng người bình thường muốn cho ma hạch từ sơ cấp tấn thăng đến trung cấp cần bốn nghìn không trăm năm mươi năm nhân loại tư chất có kém như vậy thú thần trụ trả lời để lôi cửu hữu ũ đúng vậy nhân loại tại ma hạch bồi dưỡng phương diện tư chất chính là kém như vậy vào niên đại đó nhân loại chỉ có thể dựa vào sinh dục lĩnh cùng chút ít thiên tài đến cam đoan tự mình không bị an diệt、tuyệt. nếu không phải về sau nhân loại đi ra tự mình phương thức tu luyện hiện tại thế giới y nguyên không có nhân loại chuyện gì nói cách khác ngưng tụ cùng lớn mạnh ma hạch con đường này trên thực tế cũng không thích hợp nhân loại cho nên chỉ có thể làm dạy thoa trên g ấ m đi một năm thời gian hình thành sơ cấp ma hạch sơ cấp ma hạch đối tố chất thân thể để cao lại rất rõ ràng tính so sánh giá cả vẫn còn rất cao cùng so sánh mười năm thời gian đem sơ cấp tăng lên tới trung cấp tính so sánh giá cả liền muốn thấp rất nhiều trung cấp c ù n g cấp thấp tại thân thể tố chất phương diện không có biến hóa về chất trừ phi đến cao cấp mới có thể lần nữa n ê n đón vượt qua tính đề cao chỉ là từ sơ cấp đến trung cấp đều cần mười năm muốn từ trung cấp đề cao đến cao cấp các chiến sĩ còn không phải tại ma thu sơn cốc ở cả một đ ờ i a chỉ cần không cách nào đột phá chiến lược một trăm cái này đường danh giới bình thường tóc đỏ loại là bước không qua trăm tuổi cái này khảm tóc đỏ loại chiến sĩ chiến lược đ ỉ n h phong bình thường có thể duy trì đến năm mươi nhiều tuổi số ít có thể duy trì đến sáu mươi tuổi về sau đối mặt các chiến sĩ ba mươi năm tả hữu chiến đấu trước nghiệp kiếp sống mười năm thời gian lôi cựu nhưng thật ra là giao nổi nhưng là ma thu sơn cốc diện tích có hạn đóng quân cái một hai vạn người vẫn được mười vạn trăm vạn lại không được mà tương lai hoàng hoàng đạo quân đội quy mô k h ô những g có k thiên tài này tấn cấp tốc độ xa so với những người khác nhanh hơn nhiều người khác mười năm có thể tấn thăng trung cấp cũng không tệ rồi bọn hắn thì đã hướng về siêu giai đang nỗ lực n không g rồi, l các chiến tài này sĩ khác tại tạo ra sơ cấp ma hoạch sau hết thể rời ma thú sơ cốc về sau ma thú sơn cốc quân doanh chính là tất cả quân đoàn tân binh trại huấn luyện ở chỗ này hoàn thành trong vòng chừng một năm tân binh huấn luyện về sau mới có thể xưng là tất cả quân đoàn thành viên chính thức về phần nói cải biến lôi cựu sẽ giúp những cái kêu ma hạch thuộc tính cùng phù văn cấu trang không ghép đội các chiến sĩ tẩy đi phù văn cấu trang một lần nữa khắc họa cùng ma hạch thuộc tính tương xứng phù văn cấu trang binh chủng của bọn họ c h ứ c nghiệp cũng muốn tùy theo tiến hành điều chỉnh tỷ như nói một cái ngưng tụ hỏa hệ ma hạch trọng trang chiến sĩ lôi cựu sẽ cho hắn một lần nữa khắc họa hỏa hệ phù văn cấu trang sau đó đem nó điều nhập cung tiến thủ bộ đội bên trong về phần ngưng tụ thủy hệ ma hạch chiến sĩ muốn khắc họa thủy hệ phù văn cấu trang sao thủy hệ phù văn cấu trang tại lực lượng nhanh nhẹn phương diện đều không có tăng thêm thủy hệ phù văn cấu trang đặc biệt cường hóa năng lực khôi phục đối bọn hắn tới nói vết thương nhẹ vô hại chỉ là thủy hệ phù văn cấu trang tại lôi cựu dưới mắt binh chủng hệ thống bên trong cũng không có đặc biệt thích hợp vị trí đối thể chất yêu cầu cao tự nhiên là trọng trang có thể trọng trang đối lực lượng đồng dạng có yêu cầu cân nhắc một phen lôi cựu cuối cùng vẫn quyết định cho bọn hắn đổi phù văn cấu trang thuộc tính thủy hệ liền thủy hệ đi về p h ầ n vị trí toàn bộ đổi vị quần áo nhẹ chiến sĩ đi thể chất cường không sợ bị thương loại này đặc tính có thể thành lập kéo q u đội chuyên môn phụ trách đi dây dưa một chút tương đối khó giải quyết địch sở dĩ muốn làm nhiều như vậy chủ yếu là lôi cựu sợ ma hạch thuộc tính cùng phù văn cấu trang không hợp chiến sĩ tại sử dụng phù văn cấu trang lúc lại dẫn đến thể nội bên ngoài cơ thể nguyên tố xung đột nếu như bởi vì kinh thường tính sử dụng phù văn cấu trang đưa tới xung đột mà dẫn đến thể nội hệ thống tuần hoàn sụp đổ thân thể bị hao tổn thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh vậy liền được không bù mất sơ cấp ma pháp trong chiến tranh tác dụng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đó là chỉ pháp sư đến sử dụng tình huống các chiến sĩ tại đột trận quá trình bên trong đột nhiên phóng thích ma pháp có thể đưa đến quáy nhiều mê hoặc địch nhân tác dụng chỉ cần có thể để cho địch nhân thoáng phân thần ma pháp này chính là có tác dụng dù sao chiến trường khác biệt nơi khác phân thần trên cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong mặt khác sự thi cấp trở xuống đồ phòng ngự khí kháng cùng ma kháng tương đối yếu nếu như thi p h ò n g nắm giữ thời cơ tốt cho dù là thủ đoạn nhỏ cũng là có thể đưa đến lớn hiệu quả đương nhiên cụ thể làm sao sử dụng nắm giữ khác biệt bổ sung ma pháp các chiến sĩ như thế nào phân tổ phân đội chính là từng cái quân đoàn trưởng sự tình tóm lại đâu ma hạch n ư ơ n g tụ để các chiến sĩ chiến lược cùng hạn mức cao nhất cũng có tăng lên không nhỏ kế phủ văn cấu trang sau đó hoàng hoàng đào chỉnh thể lực lượng quân sự lần nữa trên diện rộng dâng lên Quy một chương 241, quân đoàn bí cảnh. chương hai trăm bốn mươi hai quân đoàn bí cảnh la tranh cùng vương bất cầu mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng ở ma hạch tấn thăng trên con đường này thiên phú và các chiến sĩ khác nhóm không có gì khác biệt kỳ thật lôi cựu minh bạch giống thú thần trụ nói tới cái chủng loại kia thiên tài đoán chừng ngưng kết sơ cấp ma hạch thời gian căn bản không dùng đến một năm một hai tháng thời gian đầy đủ ma chú đóng ở ma thú sơn cốc các chiến sĩ nhưng không có nhanh như vậy ngưng kết ma hạch cho nên ở trên con đường này bọn hắn đều là bình thường thiên phú không có hai ngày la tranh vương bất cầu hàng công cử ba vị này quân đoàn trưởng cũng ngưng kết ma hạch ma hạch thuộc tính bên trên la tranh vương bất cầu là k càng càng hiện í tại người trên đảo miệng còn tại không ngừng đổi mới chờ nhân khẩu lên cao đến chín mươi vạn đóng lại đổi mới lúc cho dù dựa theo mới nhất bảy mươi về mặt chiến lược hạn chương binh tiêu chuẩn hoàng hoàng đảo chiến sĩ số lượng chí ít có thể có năm mà dưới mắt hoàng hoàng đảo chỉ có ba cái quân đoàn ba cái cấp một quân đoàn cấp một quân đoàn nhân số hạn mức cao nhất chỉ có một nghìn người nói cách khác ba cái quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ biết đủ quân số hiện tại b ậ y ở lôi cựu trước mặt là quân đoàn thăng cấp vấn đề chỉ là từ khi ra ba tầng chuỗi đảo về sau thời gian đã qua rất lâu chân chính bên trên số lượng đoàn thể tác chiến một lần đều không có không có trận chiến đánh lôi cựu đi nơi nào làm quân đoàn kinh nghiệm đến để thăng quân đoàn đẳng cấp à? lên trước diễn đàn đi xem một chút hiện tại qua tân thủ kỳ hòn đảo đã có mấy ngàn diễn đàn đảo chủ bản khối hiện tại cũng náo nhìn lên có khi những đảo chủ kia các người chơi lấy ra thảo luận đồ vật để lôi cựu cũng thu hoạch không ít cho nên hắn thỉnh thoảng liền sẽ đi lên đi dạo một vòng có cái gì kia một giải quyết vấn đề cũng sẽ đi lên xem một chút người chơi khác có hay không gặp được vấn đề giống như trước nếu như gặp phải qua bọn hắn đều lại như thế nào giải quyết ba người đi tất có thời ta lôi cựu không cho rằng hoàng hoàng đ ả o hiện tại thực lực tổng hợp thứ nhất hắn liền khắp nơi đều mạnh hơn người khác sống đến già học đến già nhìn nhiều nhìn người khác kinh nghiệm không có gì không tốt gia nhập diễn đàn đi vào đảo chủ bản h ố i lục soát quân đoàn quân đoàn quân đoàn có Quả nhiên, người chơi khác cũng phát hiện, thoát ly ba tầng chối đảo ngoại trừ những cái tia lân cận liền có người chơi tồn tại hòn đảo bên ngoài những người khác trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy đối thủ không có đối thủ địch nhân đưa kinh nghiệm quân đoàn như thế nào thăng cấp đâu lâu chủ là đặt câu hỏi người đằng sau tầng năm có người chơi hồi bẩm đáp án tại quân cơ sử chỉ cần thoát ly tân thủ kỳ có thể dùng tiền tại quân cơ sử thiết lập quân đoàn bí cảnh quân đội có thể tiến vào quân đoàn bí cảnh g i ế t địch bất quá quân đoàn bí cảnh bên trong sẽ không xuất hiện chiến lợi phẩm người chơi có thể đạt được chỉ có đôi quân đội tự thân ma luyện cùng quân đoàn kinh nghiệm tăng trưởng quân cơ sử sao lôi cựu một truy tay hắn sớm nên nghĩ tới dù sao quân đoàn thăng cấp cùng quản lý vốn là thuộc về quân cơ sử u ả n hạt phạm chủ rời khỏi diễn đàn lôi cựu đi ra ngoài thẳng đến quân cơ sử thích vô ý thích vô cụ gặp đảo chủ đại nhân đi ra ngoài trực tiếp đuổi theo dưới mắt quân cơ sử cũng ít nhiều có chút n h â n k h í ninh bất ngữ mang theo vài cái trí lực hạn mức cao nhất tương đối cao tóc bạc trồng ở cái này chỉnh lý hồ sơ tư liệu tất cả vào quân tịch nhân sự hồ sơ bản thảo gốc là muốn điều đến quân cơ sử hộ tịch bộ môn bên kia lưu chính là phó bản mà lại nhập quân tịch sau đó nơi đó hồ sơ phó bản sẽ không lại đổi mới gặp đảo chủ vội vàng mà đến ninh bất ngữ bọn hắn lên mau chào hỏi lôi c ử u khoát khoát a y thẳng đến quân cơ sử hậu viện tiền viện trên cơ bản đều là lưu cho nhân công địa bàn hệ thống công năng đều tập trung ở hậu viện thực hiện lúc trước quân đoàn thành lập mệnh danh quân kỳ thiết kế bổ nhiệm quân đoàn trưởng liền đều là tại hậu viện hoàn thành đi vào hậu viện không dài thời gian lôi c ử u đã tìm được quân đoàn bí cảnh thành lập phương pháp hệ thống công năng là cho người chơi dùng tự nhiên không có khả năng giấu đến khó tìm nơi đi quân đoàn bí cảnh cũng không phải là một cái cố định cửa khẩu cùng võ tướng kỹ quân đoàn kỹ quân sư ký truyền thụ quân đoàn bí cảnh là lấy hệ thống quân doanh vì tiết điểm đến trải rộng ra chỉ cần lôi cựu người đảo chủ này mở ra quyền hạn quân đoàn trưởng nhóm có thể đ a n g tùy ý một cái lệ thuộc vào hoàng hoàng đ ả o trong quân doanh mở ra quân đoàn bí cảnh quân đoàn bí cảnh theo lần thu phí thu phí tiêu chuẩn theo bí cảnh đẳng cấp cùng quy mô mà biến hóa bí cảnh đẳng cấp đối ứng quân đoàn đẳng cấp đẳng cấp càng cao địch nhân thực lực càng mạnh bí cảnh quy mô chỉ là bí cảnh lớn nhỏ quyết định số lượng địch nhân nhiều ít từ kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất nhìn lại bí cảnh đẳng cấp cao hơn quân đoàn đẳng cấp cấp một quân đoàn bí cảnh tăng lên quân đoàn đẳng cấp tốc độ là nhanh nhất điều kiện tiên quy tại quân đoàn bí cảnh bên trong giết địch không có chiến lợi phẩm nhưng có điểm tích lũy điểm tích lũy tác dụng là phục sinh bỏ mình chiến sĩ cùng phục hồi như cũ hao tổn trang bị nếu như của người giết địch điểm tích lũy không đủ vậy cái này lội bí cảnh chuyến đi liền sẽ có nhân viên hoặc là trang bị phương diện tổn thất điểm tích lũy nhiều có còn thừa cũng vô pháp đổi lấy những vật khác rời khỏi bí cảnh sau điểm tích lũy trực tiếp về không cho nên như thế nào tại phòng ngừa nhân viên cùng trang bị tổn thất tình huống dưới lớn nhất hiệu xuất săn bắt quân đoàn kinh nghiệm liền muốn khảo nghiệm tất cả quân đoàn trường năng lực dù sao mỗi lần tiến vào bí cảnh đều phải tốn phí bó lớn kinh ệ về phần quy mô liền cùng mua đồ uống càng lớn mình càng có lợi đơn vị dung tích hạ giá c ả càng thấp bất quá cân nhắc quân đoàn tiếp tục năng lực tác chiến vấn đề đồng dạng cần tìm tới một cái thích hợp nhất chính mình quân đoàn điểm thăng bằng a không tệ giống như là hệ thống sẽ làm sự tỉnh vừa cho mọi người phát xong phúc lợi lập tức ném đi ra một cái hố to dù cho biết do đó là cái hố ngươi còn không thể không nhảy nếu không hiện tại không có trận chiến có thể đánh làm sao thăng cấp quân đoàn không thăng cấp quân đoàn tương lai dùng tự mình cấp một quân đoàn đi liều chết người chơi khác cao cấp quân đoàn cho nên cho dù biết là hố mọi người vẫn là đến ngày a hơn nữa còn đến ngày sớm n g à y nhanh nếu không đến lúc đó bị đòn vẫn là ngươi hiện tại hoàng hoàng đảo chỉ có cấp một quân đoàn lôi cựu chỉ có thể lái đến tối cao cấp bốn bí cảnh khiêu chiến quyền h ạ sau đó lôi cựu dự định tự mình dẫn người tiến vào các cấp cấp quân đoàn bí cảnh nhìn xem đều là dạng gì độ khó vì cam đoan tính an toàn cao cấp chiến lược tự nhiên đều phải mang lên từ quân đoàn thứ nhất khởi sướng khiêu chiến xin từ cấp hai bí cảnh bắt đầu giao tiền sau đó lôi cựu bọn hắn tiến vào bí cảnh lôi cựu vương mất cầu h à n công cử còn có một phiếu cao cấp chiến lược cũng không lệ thuộc vào quân đoàn thứ nhất bí cảnh mặc dù không hạn chế bọn hắn tiến vào nhưng bị bọn hắn xử lý địch nhân không tính điểm tích lũy cũng không chiếm được quân đoàn kinh nghiệm đánh giá một chút địch nhân thực lực lôi cựu yêu cầu quân đoàn thứ nhất đối địch những người khác ở bên xem chiến địch nhân đồng dạng là nhân loại một nhóm một nhóm xuất hiện tóc đỏ loại tóc đen loại tóc bạc loại địch nhân đều có bởi vì trang bị tinh lương tăng thêm phủ văn cấu trang hiệu quả quân đoàn thứ nhất ưu thế tương đối rõ ràng không qua lão binh số lượng dù sao thưa thớt tăng thêm đại bộ phận tân binh cũng đều không có tiến hành phủ văn cấu tr chiến tổn trên cơ bản đều là tại đụng phải tóc đen loại cùng tóc bạc loại lúc sinh ra bởi vì áo giáp không cách nào hoàn toàn kháng trụ đấu khí ma pháp luôn có một bộ phận uy lực thẩm đấu bất quá quân đoàn thứ nhất kia mười đến cái đã ngưng kết ma hạch chiến sĩ biểu hiện tương đương trói mắt địch nhân đấu khí cùng ma pháp công kích tại xuyên qua áo giáp sau đó còn sót lại uy lực bọn hắn căn bản cũng không quan tâm Kỳ khí cùng ma pháp kháng tính vốn cũng không thấp, không thật, thể thân tính thấp, trực tiếp pháp luyện đấu qua muốn bản cùng vốn cũng giả đối ma d nếu như tóc đỏ loại thật có thể làm được vậy liền không có tóc bạc loại cùng tóc đen loại c h u y ệ n gì cho nên nếu như có thể lại thêm một tầng phòng hộ tỉ như ngưng tụ ma hạch thu hoạch được so sánh ma t h u k h á n g tính đối thực tế chiến đấu hiệu quả tăng lên là phi thường rõ ràng cấp ba quân đoàn bí cảnh quân đoàn thứ nhất vẫn có thể chiếm cư ưu như thế nhưng thật đánh xuống chế tổn dùng điểm tích lũy liền bổ không trở lại cho nên lôi cựu cuối cùng để ráo lì xuất thủ v ề phần cấp bốn bí cảnh quân đoàn thứ nhất chỉ có thể đánh ngang không bao lâu lôi cựu bọn hắn liền lui ra ngoài tổng hợp đến xem hiện giai đoạn ba cái quân đoàn chỉ có thể đánh cấp hai bí cảnh cấp ba bí cảnh phải chờ tới toàn bộ đoàn p h ụ cập song phù văn cấu trang mới có thể đánh về phần cấp bốn chờ tham chiến nhân viên tất cả đều thu hoạch được ma hạch rồi nói sau đương nhiên đây là chỉ ba cái quân đoàn một mực ở vào đẳng cấp một tình huống dưới quân đoàn thăng cấp về sau quân đội biết thu hoạch được chiến lược tăng thêm lại đánh liền không có như thế khó khăn bất quá quân đoàn tối cao chỉ có cấp chín thăng cấp độ khó có thể nghĩ trước tiên đem trước mắt làm tốt đi đối với những cái kia pháo k h i an bài lôi cựu có chút không quyết định chắc chắn được là đưa chúng nó an bài đến hiện có quân đoàn tốt đâu vẫn là thành lập mới quân đoàn hầu tử nhóm số lượng cũng không tính quá nhiều thích hợp nhập ngũ tác chiến sẽ không vượt qua năm trăm con cho dù ngày sau sinh sôi số lượng có chỗ tăng nhiều bị từng cái quân đoàn một phần cũng không có nhiều kể từ đó không cách nào hình thành quy mô hóa đạ kích tuy nói đối tăng cường cục bộ hỏa lực á p chế đạ kích bên trên có không nhỏ trợ giúp không qua nói tóm lại có lẽ còn là so ra kém tập trung hóa ứng dụng mặt khác tuy nói cứ như vậy rất khó đem này quân đoàn chiến lược tập hợp thành một luồng không qua lôi cựu cũng không có ý định để độc lập chấp hành chiến tranh nhiệm vụ tại cần đánh lén quấy dối điều tra địch tính lúc có thể phái ra huyết tộc cần dựa vào hình thể đến bài trừ một ít chướng ngại lúc t h ự có nhân cùng nhãn nhân cần nặng công phòng ngữ kích, hỏa chế, hoặc phá hư ma độc lực lúc, c tự xuất sự là áp thể điều đ ộ nói g cùng pháo khỉ cùng độc nhãn tự nhân độc c sân. tự ra thể n ó bởi vì đa chủng tộc đặc tính cái này quân đoàn chủ yếu chấp hành đủ loại tính đặc thù nhiệm vụ dùng hiện đại từ để hình dung chính là đặc trùng hóa thành chiến xem như các loại bộ đội đặc trùng đi danh tự lôi cựu đều nghĩ kỹ đa chủng tộc liên hợp đặc chiến quân đoàn chỉ là dưới mắt để lôi cựu phiến não là này quân đoàn quân đoàn trưởng nhân tuyển xét thấy quân đoàn chủng tộc tạo thành tính chất phức tạp kỳ thật thích hợp nhất quân đoàn trưởng vị trí này vẫn là bọn hắn nhân loại bởi vì chỉ có nhân loại mới có thể đại biểu đ ả o chủ hành xử quyền uy cái khác tùy ý một chủng tộc đều không được những n à y chủng tộc trên cơ bản đều là toàn tộc nhập ngũ tại trong quân đoàn lợi ích trên cơ bản thì tương đương với toàn tộc lợi ích không phải do bọn chúng không tranh không cần nghĩ đ ề u biết trong đó ma sát nhất định phong phú đồng thời m ư ờ i p h ầ n không tốt b ã i bình cái này quân đoàn quân đoàn trưởng chiến lực cùng thống soái không cần đến cao bao nhiêu nhưng trí lực cùng chính trị khẳng định không thể thất đi nếu không căn bản đừng nghị sắp xếp như ý nội bộ m â thuẫn nhưng bây giờ lôi cựu trong tay căn bản không có nhân tuyển thích hợp tuy nói cái này đa chủng tộc liên hợp đặc chiến quân đoàn là đa chủng tộc hôn thành quân đoàn nhưng hắn cũng không có dự định đem nó xem như tạp b à i quân đến kiến thiết cho nên quân đoàn trưởng nhiệm vụ cũng không phải là chỉ cần sắp xếp như ý quân đoàn nội bộ liền xong việc còn phải có năng lực mang tốt cái này quân đoàn để tinh anh hóa cái này độ khó liền lớn yêu cầu quân đoàn trưởng có khá mạnh thủ đoạn chính trị đồng thời trị quân năng lực cũng không thể kém tạm thời không có người thích hợp mới cũng chỉ có thể giống mọi chuyện còn chưa ra gì hải quân như thế chờ một chút nhìn hệ thống lần này đổi mới nhóm lớn người bên trong có hay không có thể tiếp nhận t h ư ợ vị dưới mắt đã đem đối độc nhãn cự nhân cùng thực nhân ma làm ra an bài kia cho chúng nó khắc họa phủ văn cấu trang sự tình cũng có thể áp dụng bất quá cái này hai tộc thân thể cơ sở tố chất muốn so tóc đỏ loại mạnh hơn không ít hẳn là có thể tiếp nhận hiệu suất cao hơn một chút phủ văn cấu trang phiên bản về phần tình huống cụ thể còn phải đợi lôi cựu tự mình nhìn qua lại nói kêu lên mấy cái kia phủ văn cấu trang khắc họa sư lôi cựu tiến về độc nhãn cự nhân cùng thực nhân ma trụ sở hai tộc tại ma thú sơn cốc trụ sở là sát bên cho nên lôi cựu ngược lại không cần đến nhiều chạy đem hai tộc tộc nhân cùng một chỗ kêu đi ra xếp hàng đứng vững Các phu cùng lôi a n cũng g mập mạp k h n g b ế t cựu á i gì là phù văn c trước cho bọn hắn phổ cập một chút bốn hệ phù văn cấu trang đặc điểm thuộc tính phương diện tăng thêm thiên về các loại sau đó để chính bọn hắn lựa chọn đương nhiên c h g tộc nội bộ p h ủ văn cấu trang khác hệ cần thống nhất a n nhân ma nhất tộc lựa chọn là khí hệ độc nhãn cự nhân nhóm lựa chọn thổ hệ kỳ thật lôi cựu cảm thấy thực nhân ma đồng dạng lựa chọn thổ hệ thích hợp hơn một chút bất quá hắn đã mở miệng để hai tộc tự do liền không có t á i xuất miệng khô liên quan đạo lý chỉ là lôi cựu vẫn là muốn hỏi một chút bọn hắn làm ra cái lựa chọn này nguyên nhân đương nhiên là bởi vì titan titan lợi hại như vậy cùng bọn hắn tuyển đồng dạng khẳng định không sai tuy nói hai tộc đều là nhân loại chủng tộc nhưng kết cấu thân thể cùng bên ngoài thân tuần hoàn dù sao không có khả năng cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau cần tỉ mỉ thiết kế nghiệm chứng cho nên thân là hai tộc tộc trưởng tạm phu cùng la mập m m ạ n liền quang v i n h trở thành hai tộc đại biểu biến thành vật thí nghiệm p h u văn c ấ u trang khí suy yếu này phiên bản vì phổ thông suy yếu bản nay p h u văn c ấ u trang sử dụng tuổi thọ vì mười m ư ơ i năm năm tình huống cụ thể căn cứ sử dụng tần suất mà đ ị n h ra t hư hao về sau cần đối mạch văn tiến hành tu bổ hoặc là một lần nữa khắc họa hiệu quả kích hoạt hậu lực lượng hai trăm n h a n h nhẹn một trăm thể chất một trăm công kích bổ sung 200% l ô i điện tổn thương có thể điều khiển lôi điện phòng ngự hoặc ly thể công kích cụ thể hiệu quả theo trang bị người lực đội trưởng k h ô n g biến hóa thể lực tiêu hao tốc độ 30. phù văn cấu trang đất suy yếu này phiên bản vì thấp độ suy yếu bản nay phù văn cấu trang sử dụng tuổi thọ vì 30-50 năm tình huống cụ thể căn cứ sử dụng tần suất mà đ ị n h ra hư hao về sau cần đối mạch văn tiến hành tu b ổ hoặc là một lần nữa khắc họa hiệu quả kích hoạt hậu lực lượng b 0 0 t h ể chất hai phòng ngự lúc bổ sung thổ nguyên tố hậu thuẫn có thể điều khiển thổ nguyên tố hiệp trợ phòng ngự xác định vị trí lúc phòng thủ nhưng cùng đại địa tương liên thể lực tiêu hao tốc độ ba mươi tạp phu tự thân chiến lực bước vào siêu giai có thể tiếp nhận thấp độ suy yếu bản phù văn cầu trang l a n mập mạp liền muốn kém hơn một chút chỉ có thể khắc họa phổ thông suy yếu bản không qua cái này cũng so trong quân hiện tại thông hành độ cao suy yếu bản phải mạnh hơn về phần lôi c ử u trên người siêu cấp suy yếu bản không đề cập tới cũng được phù văn cầu trang trình độ suy yếu quyết định bởi tại bị khắc họa người thân thể gánh chịu lực giống la tranh vừa mới bắt đầu khắc họa khí hệ phù văn cấu trang lúc chiến lược chỉ có bảy mươi luyện thể cảnh giới vẹn vẹn đến luyện quốc cảnh cho nên chỉ có thể khắc họa độ cao suy yếu bản mà các chiến sĩ khác khắc họa phù văn cấu trang hiệu quả càng là tại độ cao suy yếu bản trên cơ sở đánh gãy bất quá dưới mắt la tranh dung hợp tần quỳnh tướng hồn còn phục d ụ n g thiên tướng tử k i m quả chiến lược lập tức liền muốn bước qua s cấp cánh cửa đạt tới một trăm m ư ơ i một luyện thể cảnh giới đạt đến cao nhất luyện tạc cảnh hoàn toàn bản khí hệ phù văn cấu trang không dám nói chỉ ít tiếp nhận thấp độ suy yếu bản là không có vấn đề phù văn cấu trang Bị hệ tại h ố n hải đảo chiến tranh thế giới trang bị chủng loại nhưng không có trò chơi khác như vậy phong phú đa dạng chân chính trang bị chỉ phân hai loại vũ khí cùng hộ cụ mà hộ cụ chủ yếu chỉ chính là hộ giáp bố giáp giáp da áo giáp cái này đều thuộc về hộ giáp mũ giáp bao cổ tay dày loại hình chỉ thuộc về hộ cụ phụ kiện có thể bổ sung một đến hai cái kỹ năng đã thuộc về t u y ệ t phẩm về phần kèm theo thuộc tính kia là không tồn tại mặt khác chiếc nhẫn phối sức đai l ư n g các loại đều thuộc về đặc biệt trang bị phạm chủ, bình thường đều là chút có thể phóng thích một loại nào đó đặc biệt pháp thuật trang bị ma pháp cho nên nói phù văn cấu trang cái này nửa cái trang bị giá trị là khá cao mấu chốt nhất là cái này nửa cái trang bị hiệu quả thực tế chỉ cùng bị khắc h ỏ a người gánh chịu lực tương quan chi phí cũng sẽ không theo hiệu quả tăng lên mà gia tăng cái khác độc n h ã n cự nhân cùng thực nhân ma gánh chịu lực tự nhiên so ra kém hai tộc t r ư ở n g cuối cùng phù văn cấu trang hiệu quả đều có suy yếu dù vậy hai tộc chỉnh thể sức chiến đấu cũng thu được tăng lên gấp đôi chờ các người l ù n chuyên môn vì hai tộc chế tạo hoàng kim cấp trang bị vừa đến à, lôi c ử u bắt đầu sầu tìm không thấy đối thủ Quy cấu một mà mà ma làm độc tộc tiếp tục tăng tiếp tục tăng thực trang, chương 243, vì cao cấp chiến lực tiếp tục tăng lên mà cố、gắng. Chương 244, vì cao cấp chiến lực tiếp tục tăng lên mà cố、gắng. Cho độc nhãn cự cử nhãn cự nhân, nhân hai phù lên gắng. lên gắng. xong văn vì vì lôi khắc họa cấu trang hiệu quả tự nhiên xen vào hai ở giữa theo lý thuyết huyết tộc chiến lược chủ yếu dựa vào tốc độ đến cung cấp khắc họa hỏa hệ p h ù văn cấu trang là thích hợp nhất không qua bởi vì chủng tộc tập tính nguyên nhân hỏa hệ không vì huyết tộc chỗ vui lôi cựu cuối cùng cho bọn hắn khắc họa là thủy hệ p h ù văn cấu trang về phần những cái kia pháo khỉ gánh chịu lực còn không bằng lôi cựu mà lại bọn chúng ném mạnh đạn đá tốc độ cùng ý lực cùng tự thân lực lượng tốc độ cái gì quan hệ không lớn thuộc về ma pháp năng lực cũng không cần phải tốn thời gian phí sức đi minh khắc đương nhiên ở trên đảo có thể gánh chịu phủ văn cấu trang cũng không chỉ những thứ này cự long th đại điệu tri hùng hàm bảo trên thân đều có thể khắc họa chỉ bất quá muốn cho hai vị này không phải người hình sinh mạng thể thành công khắc họa lôi cựu cần không ít thời gian đi nghiên cứu dù sao kết cấu thân thể trên lệnh quá lớn lôi cựu trước đó cũng không có ở phương diện này đầu nhập tinh lực nghiên cứu qua bất quá cân nhắc đến sau đó khiêu chiến lữ bố còn muốn hàm bảo xuất lực giáo l ì sau đó hoàng hoàng đạo còn sẽ có cái khác c ự long cho nên lôi cựu vẫn là có ý định nhín chút thời gian đến nghiên cứu một chút dù sao gần nhất căn bản không trận chiến có thể đánh quân đoàn bí cảnh quân đoàn bí cảnh bên trong tình hình phải gọi tập thể cạy quái không gọi đánh trận bởi vì lôi c ử u đi một lần nắm giữ khác biệt cấp bậc bí cảnh cụ thể độ khó về sau liền không lại đi toàn quyền giao cho ba cái quân đoàn trưởng phụ trách lại thêm dung hợp hòn đảo thường có máy bay rồng có thể ngồi lãng phí ở trên đường thời gian trên diện rộng rút ngắn hắn gần nhất thời gian cũng không khẩn trương không đợi lôi c ử u bắt đầu hành động hẹt gã nơi đó chuyển đến tin tức h ấ p thủy đ ề lô thương đã rèn đúc hoàn thành toàn bộ quá trình coi như thuận lợi không có gì sóng l ớ n g ã y dù sao vật liệu cùng trình tự đều rất kỹ cảng lấy hẹt gã trình độ không ra vấn đề rất bình thường lôi cự tự nhiên muốn tự mình đi một chuyến dù sao cũng là hoàng hoàng ho tuy nói bởi vì là theo đồ theo bước gen đúc ép gạ căn bản không thừa nhận tự s á n thuyết pháp tên hấp thủy đề lô thương truyền kỳ lại tên bắt bảo đ ả lòng thương thuộc tính trọng lượng bảy mươi hai sắc bén hai trăm ba mươi mốt cứng cỏi năm trăm vũ khí hạng nặng có viễn siêu đồng cấp sắc bén vũ khí độ cứng cỏi thương mang tên thương tự có p h o n g mang trốn được đầu thương không có nghĩa là trốn được thương mang tổn thương kéo dài khoảng cách m ộ c m n ơ i cm nạp binh thương này làm trọng thương nhưng cùng vũ khí hạng nặng đề kháng gặp vũ khí hạng nhẹ nạp binh địch quân sử dụng vũ khí hạng nhẹ lúc trí nước nước, cương trí cường kỹ năng chủ động phát động lúc lực lượng ba trăm linh địch quân đón đỡ sát xuất thành công năm trăm linh cho dù đón đỡ thành công địch quân xương tổn thương nội thương tỷ lệ một trăm linh tiếp tục thời gian ba mươi phút thời gian cung đồ hai mươi bốn giờ ban long đầu rồng vì đầu thương rồng lưỡi vì mũi thương long lân tre cả thương đuôi rồng vì thương toản cả thương bàn một rồng kỹ năng chủ động kích hoạt về sau thương gia long dù thương hồi rầm cuộn chiêu chiêu phạm vi công kích vì sông trận cuốn sắt cường lực kỹ năng tiếp tục thời gian hai giờ thời gian cung đồ một mươi hai giờ Chú thích, sử dụng này kỹ năng lúc thể lực tiêu hao năm mươi không sai không sai đây mới là chiến trường trùng sát lợi khí a đối đại tướng tới nói chiến trường trùng sát không có quần thương năng lực sao được từng cái giết lúc nào có thể giết m ặ c địch nhân trận hình tuy nói thể lực tiêu hao biết để cao năm mươi phần trăm nhưng cũng so p h o n g thích võ tướng kỹ muốn tiết kiệm thể lực nhiều đây mới thực sự là thể lực tiêu hao nhà giàu nếu như không có cùng loại bàn long dạng này vũ khí quần thương kỹ Trong A. hiện tại la tranh liền thiếu một tất hốt lôi bác đáng tiếc lôi cửu mới vừa bắt đến ngựa thời gian không dài hốt lôi bắc còn không có bóng hình đâu tạm thời không gặp được la tranh cưới ngựa sông trợn edgà đối với bình luận cái này hấp thủy đề lộ thương không hưng thu lắm dù sao chỉ là theo đồ chế tạo thiết kế cái gì hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn có cái gì tốt thảo luận ngược lại là cái này hoàng hoàng đ ả o bảo hộ hơn nửa ngày lôi cựu thực sự không kiên nhẫn mới mở miệng ngừng lại vẫn chưa thỏa mãn ngạc c ta đã biết ngay tại lúc này mặc vào bộ áo g i á p này cũng không ảnh hưởng ta cánh thu phóng không sai à mặc dù đảo chủ đại nhân nói không phải sai có thể cũng không hoàn toàn trong này hận chứa rất nhiều mới lạ ý nghĩ cùng lôi cựu cầm lấy hấp thủy đề lô thương cùng hoàng hoàng đ ả o bảo hộ chạy chối chết hắn không có đem hấp thủy đề lô thương trực tiếp cho la tranh đưa đi dù sao tại hốt lôi bác b ồ dưỡng thành công trước đó hoặc là ma thú ngựa xuất hiện trước đó ở trên đảo căn bản cũng không có ngựa có thể nâng lên võ trang đầy đ Chờ thêm trận, hắn chiến lược cực cái thêm hắn hạng, hái trận, đạt tới cực hạ, hái một sau o hoa sinh tử quả cùng một chỗ cho một, một h số lượng mặc dù không ít nhưng cũng không thể không tiết chế sử dụng lại nhiều cũng chỉ thừa một trăm bảy mươi ba đúng rồi cũng may đối với siêu giai tờ nói phục vụ s o n g hoa sinh tử quả đột phá thất bại tỷ lệ đã rất nhỏ không qua tương đối chiến lược tăng lên cũng không có những cái kia một trăm chiến lược trở xuống rõ ràng như vậy giống g i á o ly có thể tăng lên hai điểm đều là nữ thần may mắn chiếu cố càng lớn có thể là chỉ để thăng một điểm đối với cựu ca cùng hàm bảo tới nói hiệu quả thì càng không rõ ràng cho dù phục d ụ n g cuối cùng chiến lược có thể hay không hướng lên nâng như vậy một điểm đều rất khó nói dù vậy trên tay những cái kia s o n g hoa sinh tử quả lôi cựu cũng dự định đem tuyệt đại bộ phận cung cấp cho siêu giai chiến lược một là siêu giai chiến lược phục dụng đột phá thất bại tỷ lệ nhỏ thứ hai cho dù siêu giai chỉ tăng một hai điểm chiến lược trên thực tế để cao trình độ cũng so siêu d à i phía dưới tăng lên cái năm sáu điểm chiến lược mạnh hơn thứ ba siêu d à i đặc biệt là không phải người giống loài tuổi thọ đều tương đối dài sau khi tăng lên có thể vì hoàng hoàng đạo bán mạng càng lâu tóm lại lôi m ẫ i trong lòng người bản tính đánh cho đôn đốc vang trong tay điểm này tài nguyên làm như thế nào dùng hắn đã sớm hợp kích tốt sự tinh giải quyết lôi cựu bắt đầu nghiên cứu như thế nào trên người hàm bảo vẽ xấu khắc họa phù văn cầu trang cũng may hàm bảo luyện hóa thổ nguyên tố kết tinh lúc lực chú ý phi thường tập trung cho dù lôi cựu trên người nó leo lên leo xuống nơi này đâm đâm nơi đó đâm đâm cũng không có cách nào ảnh hưởng đến nó chỉ là nhìn xem h à m bảo nhắm hai mắt chảy nước bọn chân trước còn ô m thổ nguyên tố kết tinh không thả hùng dạng lôi cựu đáy lòng thường xuyên biết nổi lên quất nó một bàn tay xúc động ngủ được cùng lợn chết đồng dạng ai liền nguyên h ư thế lười tương lai vẫn còn muốn tìm một đám gấu cái mở hậu cung hiện tại lôi cựu cũng không đi còn hắn nếu như đến n ê n trên đỉnh thời khắc h à m bảo ra hỏa này nếu lặn như xe bị tốt xích hắc chờ lấy đi tuyệt đối để nó thêm ra một đám gọi là heo gấu hậu đại ngay tại lôi cựu nghiên cứu làm sao cho không phải người hình cao cấp chiến lược khắc họa phù văn cấu trăng lúc xếp hạng hàng đầu các người chơi bắt đầu hướng về cấp năm hòn đảo mặc dù không có xếp hạng ban thưởng hệ thống y nguyên kính nghiệp thông cáo trước một trăm linh cái tấn cấp cấp năm hòn đảo người chơi quần đảo xạ ba áo bị vũ hải tặc thình lình cái thứ tư vọt tới cấp năm lúc trước hắn bị hoàng hoàng đảo tiêu ký vì cựu địch chính là tại hoàng hoàng đảo vừa mới tấn cấp cấp năm về sau không khó đón được cái này tốt có thể là tấn thăng cấp năm hòn đảo về sau đảo chủ văn phòng mở ra chức năng mới tuy nói hắn cảm thấy mình sẽ không xui xẻo như vậy hoàng hoàng đảo vừa lúc ở quần đảo xạ ba áo đi phía tây nhưng một ngày không có xác thực kết quả hắn liền khó mà an tâm cho nên đoạn thời gian gần nhất hắn cũng là liều mạng ở trên đảo bị hắn phái đi ra trên trăm chi t h ă m dò đội mang theo đại lượng tiếp tế hướng ra phía ngoài mở địa đồ không có cách trong tay hắn cũng không có gì phi hành đơn vị không r i à n h bên trong trinh sát vẹn vẹn chỉ bằng mượn mái chèo thuyền tốc độ hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng cấp năm đảo không thể không nói hắn cũng thật sự là đủ liều、Đinh. chúc mừng người chơi của ngươi hòn đảo đã bị quần đảo xạ ba áo đ ỉ đảo chủ vua hải tặc tiêu ký vì cựu địch đối phương có thể tùy thời thẩm tra ngươi phương hòn đảo đại thể phương vị a chính cầm phù văn bút trên người hàm bảo điểm điểm đâm đâm lôi cựu ngầm đầu thật mong m à không biết đối phương biết hai đảo khoảng cách cùng vị trí về sau hiện tại là cái biểu tình gì biểu tình gì hoảng sợ phẫn nộ hối hận đủ loại cảm xúc h ôn tạp phía dưới thể hiện tại vua hải tặc trên mặt tự nhiên là v ặ n vèo biểu lộ hắn kết quả do xét cùng lôi cựu hai đảo cách xa nhau năm nghìn tám nghìn cây số hai đảo thực tế khoảng cách là sáu nghìn ba trăm cây số một cái hướng đông 1 5 0 m n ă trên giờ một cái hướng tây 5 0 m m ư trên giờ hai đảo tương đối tốc độ cao nhất tới gần một ngày chính là 4 8 n m m cây số một tháng chính là 1 4 4 t m cây số hơn hai tháng đi qua hai đảo thực tế khoảng cách đã tiến vào 6 0 0 0 g h cây số trong vòng không qua 6.300 cùng 6.000 đều thuộc về 5 ă 0 0 g h ì n phạm chủ cho nên mặc kệ là vua hải tặc hay là l ố i k i ể u xem xét đôi phương vị trí lúc miêu tả không có thay đổi gì ai kêu hòn đảo tốc độ di chuyển như thế cảm động đâu gần hai tháng đi qua trên thực tế cũng không có tới gần bao nhiêu có thể đang ủng hộ thế lực không mạnh điều kiện tiên quyết sông cao như thế vua hải tặc năng lực vẫn là không kém ban sơ kinh hãi qua đi hắn rất nhanh tỉnh táo lại hai đảo ở giữa trí ít có năm nghìn cây số trở lên khoảng cách tại dưới mắt dựa vào nhân lực mái trèo tiến hành hàng hải hoàn cảnh lớn dưới đây cơ hồ là một cái không thể vượt qua khoảng cách cho dù đối phương tế tự chủ thần đồng dạng là hải dương c h i thần không sợ hải thú q u ấ y dối cho dù thế giới trò chơi trên đại dương bao la ít phong thiếu sóng chỉ là khoảng cách này sinh ra vấn đề tiết liệu liền có thể làm cho đối phương từ bỏ đại quân viễn trinh ý nghĩ cho dù đối phương có phi hành đơn vị số lượng khẳng định cũng sẽ không nhiều lại nói Phi hành đơn vị chỉ ũ là cần bộ cấp, theo lên o ả n g cách, thời gian trôi qua hàng hải kỹ thuật phát triển năm cây số khoảng thời gian chậm rãi liền không an toàn cho nên chính đông là không được nhất định phải hướng bắc hoặc là hướng nam trốn hướng bắc rất nhanh vua hải tặc bác bỏ ý nghĩ này trò chơi giai đoạn trước tốt nhất vẫn là không muốn hướng về tương đối rét l ạ n h khí hậu khu phát triển vậy cũng chỉ có thể hướng nam nếu như cái kia cựu tiêu một mực đuổi theo không thả cùng lắm thì xuyên qua xích đạo đi nam ba cầu hắn quần đảo xạ bạ áo đi phía trước đem ven đường lộ tuyến bên trên tương đối gần hòn đảo toàn bộ càn quét rơi để đi theo phía sau cái mông hoàng hoàng đ ả o một tòa đảo cũng không vớt được chỉ có thể hướng càng xa xôi lục xoát thời gian ngắn đối phương còn có thể nhẫn bất quá hắn tin tưởng chờ một lúc sau đối phương vẫn sẽ hay không tiếp tục đuổi vậy liền không nhất định dù sao nói đến song ư ơ n g không có gì thầm cựu đại lại nói lúc trước hắn nghĩ thêm lôi cựu h ả o hữu muốn hỏi một chút nếu như hắn đem thiếp người xóa có thể hay không tha hắn một lần kết quả đối phương cự tuyệt người xa lạ tin tức cùng h ả o hữu xin về phần lôi cựu tại thu khiêu chiến thẻ thiếp mời bên trong lưu lại cái kia người liên lạc thân mạch dạ nghĩ nghĩ vua hải tặc vẫn là không có tìm hắn nếu là trực tiếp cùng hoàng hoàng đ ả o chủ cầu xin tha thứ còn tốt về phần khiến người khác giúp đỡ chuyển lời vậy cũng quá mất mặt lúc ấy quần đ ả o xạ bà hảo đi còn chưa tới cấp năm vua hải tặc cũng không biết hoàng hoàng đạo cách hắn cũng không xa ý nghĩ này cuối cùng không giải quyết được gì hiện tại h nếu như đối phương không truy vậy chuyện này coi như qua nếu như đối phương đi theo chuyển hướng kia hắn quyết định vẫn là cùng đối phương người đại lý kia liên lạc một chút tốt q u ô n đảo x ạ ba áo đi chuyển hướng lôi cựu cũng không biết nguyên nhân vẫn là tại hòn đảo tốc độ như dựa bên trên trong thời gian ngắn chuyển vị biến hóa thông qua báo t h ủ hệ thống căn bản là không phát hiện được đương nhiên kỳ thật căn bản là không cần đến thẩm tra loại tình huống này chỉ cần không muốn xông lại cùng hắn chơi liều kia đều phải quay đầu chạy a khác nhau chỉ là cụ thể phương hướng lựa chọn khả năng hơi có khác biệt thôi nếu như đối phương đầu góc phát sốt chạy tới cùng hắn cùng chết kia là tốt nhất chỉ là xét thấy song phương thực lực tổng hợp trên lệnh có chút lớn khả năng này thực sự không cao chạy cũng không có việc gì mới nam cung vỏ phái người tới báo cáo tinh thạch lò luyện động cơ thí nghiệm ý hình chữ v đã qua đo giai đoạn lôi cựu ngày mai lại nhìn nhìn nếu như không có vấn đề gì liền có thể đầu tư tinh thạch động cơ tinh thạch lò luyện động cơ tên gọi tắt một khi họ phơ lỉn bọc sắt thiết giáp tàu thủy cách cất cánh liền không xa dù sao tinh thạch động cơ thể tích động lực những đại thể tham số đã sớm cho đến đủ tàu thiết giáp tàu thủy kiến thiết đã sớm bắt đầu không phải nói Đại trên h ờ i g cơ ũ n hoàn thành. động g sớm đã Chỉ chờ c vừa đến, liền có thể lắp đặt điều chỉnh thử, tiến liền chỉnh hành thử thuyền. lắp Dưới có thể thử, thử mắt tàu thủy bản cũng còn ở vào vận binh nội bộ sau đó trên lục địa tranh bá giai đoạn hải chiến cấm vận phong tỏa phá i a o những này cũng còn xa đâu suy nghe được tiếng vang đại địa c h i hùng hàm bảo đột nhiên bừng tỉnh quay đầu nhìn xem chân trước bên trên bị thổ nguyên tố ngưng kết thành một đống thổ hoàng sắc d a lông sau đó ngẩng đầu im lặng cùng lôi c ử u đối mặt Khục, đây là ngoài ý muốn r ồ i ra phủ văn bút tại kia một đống bên trên điểm nhẹ ngưng kết d a lông tàn ra chỉ là rõ ràng không bằng lúc trước bóng đ o á n g hàm bảo hiện tại là ánh mắt gì lôi c ử u biểu thị tự mình hoàn toàn không nhìn thấy hắn đang nhắm mắt tỉnh lại chuyện này nói cho chúng ta biết tại làm sự tình lúc muốn chuyên tâm tập trung không nên nghĩ đông nghĩ tây nếu không liền có thể sẽ mắc sai lầm tuy nói lần này phạm sai lầm kết quả toàn bộ từ hàm bảo đến tiếp nhận nhưng lôi cựu nhắc nhở tự mình muốn lấy đó mà làm gương lần sau c h ọ n phạm sai còn phải chọn loại thời điểm này không thể để cho kết quả phản hồi đến trên người mình Quy một chương 245, Đại điệu、Thái、Gấu. Chương 246, Đại điệu、Thái、Gấu. cửu hữu, suất thấy y chương Chương thạch động cơ chữ tích công lạc, ước lực, Thái Thái nhìn tinh thí nghiệm hình chữ B, tổng thể thể tích khối hữu, lớn nhất hành động công suất .000 .000 km, ước trường hiệp trường động tổng lớn động vạn gần vạn Đại Đại Lôi tài mét mã B, kỳ tốc độ cũng coi như có thể chạy ra hơn ba mươi tiết tuyệt đối không có vấn đề một tiết một trong biển giờ một trăm tám mươi năm cây số giờ một h không sai biệt lắm sáu mươi cây số chỉ là vạn tấn trở xuống trọng tải khẳng định không cách nào thỏa mãn hoàng hoàng đ ả o tương lai hải quân nhu cầu mà lại hơn ba mươi tiết tốc độ vẫn coi chút thiệp dù sao thế giới trò chơi trên biển phong thiếu sóng bình nhanh lên nữa cũng không có gì đề cao hành động công suất năm vạn kỳ là m không đủ dùng sao đối mặt nam cung v à nghi vấn lôi cựu tới một câu coi như năm mươi vạn ta cũng chê ít xem ra tại thế giới trò chơi mọi người càng quen thuộc dùng kỳ luật mà không phải mã lực đến biểu thị công suất năm vạn ký lạp t là nhất khối nguyên tố kết tinh tại tinh thạch trong lò luyện ổn định hành động trạng thái giới năng lượng lớn nhất hành động công suất lại lớn tính ổn định liền khó mà bảo đảm nhiều khối đồng thời rút ra đâu không được như thế càng không ổn định khả năng sinh ra hậu quả gì nhẹ thì thiêu hủy động cơ bên trong tinh thạch lò luyện nặng thì phát sinh kịch liệt năng lượng bộc phát nổ nát hết thẻ chung quanh không có biện pháp khác sao năm vạn ký l u t hành động công suất đại bộ phận công dụng đều có thể thỏa mãn duy chỉ có tại quân hạm thượng sai c h ú ta cũng là không phải là không có người đùa bỡn ta đúng không lôi c ử u trừng mắt nam cung vọ nói tại động cơ bên trong nhiều đài tinh thạch lò luyện quan hệ song song liền có thể giải quyết lôi c ử u càng phát giác nam cung vọ là đang đùa hắn chỉ cần quan hệ song song liền có thể giải quyết sự t ì n h ngư i phí như thế nửa ngày kình có ý tứ sao nghĩ lại nam cung vọ không phải như vậy người không đáng tin cậy nói đi có cái gì tệ nạn nam cung vọ cười đảo chủ đại nhân đầu góc chuyển vẫn là như vậy nhanh tệ nạn ở chỗ quan hệ song song sau hao tổn năng lượng tương đối lớn quan hệ song song tinh thạch lò luyện số lượng càng nhiều hao tổn liền càng cao trên lý luận công suất lớn nhất là hai mươi hai cái tinh thạch lò luyện quan hệ song song có thể sinh ra bảy mươi vạn kỳ là mặt công suất lại tiếp tục gia tăng quan hệ song song số lượng hao tổn đem lớn hơn mới gia nhập cái này tinh thạch lò luyện cung cấp năm vạn ngàn vạn tổng công suất không tăng phản hàng hai mươi hai cái một trăm m ư ơ i vạn ngàn vạn khấu trừ hao tổn có bảy mươi vạn kỳ là mặt ba mươi sáu phần trăm h a o tổn năng lượng tuy nói không nhỏ nhưng cũng không phải không thể nào tiếp thu được cung thuyền lớn cự hạm ở trên biển ưu thế so ra có thể hao tổn là vấn đề nhỏ lôi cựu cũng không cần đến bảy mươi vạn ngàn vạn cao như vậy động lực thuyền trưởng có cái hơn ba trăm mét là được rồi lại dài liền nên hành động bất tiện cho dù là c ự long thân d à i cũng sẽ không vượt qua một hai mươi mét từ đầu tới đôi ti tan thân cao cũng chỉ có khoảng m ộ mươi mét thế giới trò chơi tuy có siêu phàm lực lượng nhưng hoàn toàn không phải hồng hoang thế giới khoa trương như vậy sinh vật hình thể động một tí hàng trăm hàng ngàn mét cho nên cho dù là về sau để dùng cho c ự long tiểu đội cung cấp điểm dừng chân dạng này thuyền trưởng cũng đầy đủ đương nhiên t ự c hạn công suất thuyền lớn có thể tạo ra đến như vậy một hai chiếc làm kỳ hạng cái khác cũng không cần phải tạo lớn như vậy quan hệ song song tăng lên công suất sự tình sau đó lại nghiên cứu trước tiên đem cái này y hình chữ v đẩy nhanh tốc độ ra hai đài đến t tàu bên kia chờ lấy đâu t tàu bên kia thiết giáp tàu thủy chỉ tạo hai chiếc cho nên bên này đẩy nhanh tốc độ hai đài là đủ rồi về phần trước mắt đài này thí nghiệm cơ làm ban đầu loại hình vẫn là lưu tại trong phòng thí nghiệm đi tại lôi cựu phân phó tiệm thợ rèn bên kia phái chuyên gia tới phối hợp về sau nam cung vỏ biểu thị trong vòng nửa tháng hai đài động cơ hoặc là gọi tọa b i n liền có thể đưa vào sử dụng nửa tháng thời gian không dài hắn phải nắm chắc thời gian coi như tăng thêm Biện thử t đại gian, nửa tháng cũng điệu đủ. Hắn tri t n hùng trước đó, đem h、so、cùng tự long đây đều là thân thể cơ sở không kém gì ti tan tồn tại gánh chịu lực hoàn toàn có thể thỏa mãn hoàn chỉnh phụ văn cấu trang yêu cầu một khi phù văn cấu trang khắc họa thành công tuy nói làm trang bị sẽ không trực tiếp thể hiện tại chiến lược trị số bên trên nhưng cả hai chân chính thực lực chắc chắn trên diện rộng đề cao、Hắc. đây chính là phù văn cấu trang một cái khác chỗ tốt rồi bởi vì có thể để cho không phải người hình sinh vật sử dụng trang bị kia là cực kỳ thưa thớt mà thân thể của bọn chúng cơ sở bình thường cũng đều rất không tệ hoàn toàn có thể gánh chịu bản đầy đủ hoặc là tiếp cận bản đầy đủ phù văn cấu trang từ đó thực lực tăng nhiều giống hai ngày sau đại địa c h i hùng hàm bảo nơi ở đột nhiên truyền ra nó giống to một tiếng liên tiếp thiên hùng quân quân doanh vương bất cầu lập tức điểm vài cái tiểu đội chiến sĩ đi theo hắn liền xông ra ngoài gần nhất đạo chủ đại nhân thế nhưng là một mực đợi tại hàm bảo c h ỗ ấy có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt trong lòng suy nghĩ một đoàn người vọt vào hàm bảo rộng rãi tổ gấu những xung tới đám người chính là xương sở lúc này đại địa c h i hùng nhưng so sánh trước kia uy phong n h i ề u bốn phía vô số đất hạn c á c mịn ngưng tụ thành từng đậu c á t mang còn quân no không ngừng rung động sắp tới lúc xa lúc nhanh lúc t r ư m tuy nói hàm bảo bản thân hình tượng không có thay đổi gì có thể cho dù ai nhìn lên cái này đều không phải là phàm gấu、à. nào giống trước kia ném bên ngoài thấy thế nào đều là thổ hùng một con cách đó không xa đứng đấy lôi cựu gặp vương bất cầu dẫn người xuống tới hơi s ư n g sở lập tức liền hiểu nguyên lý do hẳn là hàm bảo mới tiếng giống quá lớn đây chính là bản đầy đủ phụ văn cầu trang thổ hệ bản đầy đủ khí hệ phụ văn cầu trang có thể thao túng phong bạo hoặc là lôi đỉnh mà thổ hệ thao túng dễ nhận thấy chính là đất mặt cắt đá loại này cắt đá ngưng tụ thành cắt mang nhìn tựa hồ không nhiều lắm vi lực chỉ khi nào tốc độ cái kia vi lực liền tương đối khoa trương không cần đến giống gió lốc nhanh như vậy chỉ cần đ ạ thư tới p tứ h á tia lửa tung vai dưới một trận cùng loại đá mài cắt thép âm thanh văng lên lôi cựu bông phát hiện trong tay nhẹ không ít thu cánh tay về hắn phát hiện tự mình thanh này hoàng kim cấp chế nào mũi đ a o đã bị toàn bộ gọt hết rồi ta giọt cái vê đốt hoa vê đốt hoàng kim cấp áo giáp khẳng định gánh không được a cho dù mặc sử thi cấp áo giáp đoán chừng lúc này cũng không biết được đưa tới đi nơi nào a loại tốc độ này các đám mang kia quan tính đơn giản mạnh không cách nào tưởng tượng thực lực yếu mặc dù có bảo giáp hộ thể đều có thể bị trực tiếp đánh chết phất phất tay để trận mắt hốc mồm vương bất cầu bọn người trở về lôi cửu hài lòng để hàm bảo dừng lại p h u văn c ấ u trang đất bản đầy đủ hiệu quả kích hoạt hậu lực lượng năm trăm h thể chất ba trăm phòng ngự lúc bổ sung thổ nguyên tố thuẫn có thể điều khiển chung quanh một em m ở bên trong đất cát hình thành có thể công có thể thủ đất các mang kích hoạt thể lực tiêu hao tốc độ ba mươi điều khiển đất cắt mang ngoài định mức tiêu hao thể lực tiêu hao tốc độ cùng đất cắt mang số lượng b a n kính tốc độ có quan hệ hà hàm bảo ngươi thủ đoạn này là cùng ti tan lôi đ ỉ n h cùng so sánh về sau ngươi cũng không phải là phổ thông đại địa c h i hùng ân là đại địa thái gấu q một chương hai trăm bốn mươi sáu mới xuất hiện mục tiêu chương hai trăm bốn mươi bảy mới xuất hiện mục tiêu đại địa thái gấu mới vừa rồi còn mừng rỡ không thôi hàm bảo lập tức biến thành mặt khổ qua cái này cái tên cái gì nó phải kiên quyết chống lại giống giống không nhận ý Chắc không được luôn luôn trông coi một thân đất bỏ đi thổ hoàng sắc r a lông không ngừng tự mình hối tiếc thật sự là không có phẩm bị a lôi cựu trong lòng suy nghĩ không nguyện ý coi như xong hắn cũng không bắt buộc chờ thêm trận hắn đem thủ hộ thái rồng dành tự đưa cho giáo ly lấy đối phương phẩm bị nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận đi sau đó chính là nghiên cứu làm sao cho giáo ly thu được phù văn cầu trang lúc đầu la tranh nơi đó ưu tiên cấp hẳn là cao hơn mà lại hao phí thời gian cũng không nhiều nhưng lôi cựu lúc trước một mực không có cho hắn một lần nữa khắc họa cũng là có nguyên nhân thân là nhân loại cho dù tóc đỏ loại trời sinh thân thể cường hành so với cự nhân cự long cùng đại địa c h i hùng đến thân thể căn cơ bên trên vẫn là có rất lớn k h ô n g bằng nếu như không phải tu luyện được pháp kia càng là căn bản không so được cho dù la tranh dung hợp tần quỳnh tướng hồn luyện thể cảnh giới vào tới tối cao chi luyện tạ cảnh căn cơ vẫn phải kém hơn một điểm căn cơ không đủ chỉ có thể dựa vào chiến lược đến bù là lấy lôi cựu đánh giá giống thi tan dạng này cự nhân cự long loại còn có giống đại địa c h i hùng hàm bảo dạng này trời sinh thể phách cường hoành siêu dai ma thú chiến lược chỉ cần lên một trăm linh hai một trăm linh ba tạ hữu thân thể căn cơ đầy đủ gánh chịu hoàn chỉnh phù văn cầu trang tạp phu dạng này độc nhãn c ử nhân liền muốn kém một chút tuy nói chiến lược đạt tới một trăm linh hai nhưng cũng gánh chịu không d ậ y nổi hoàn chỉnh cấu trang nếu như là cùng chiến lược bệ hai m ộ t hẳn là liền không nhiều lắm vấn đề mà thân thể căn cơ yếu hơn nhân loại tự nhiên yêu cầu cao hơn cụ thể cần cao bao nhiêu chiến lược lôi cựu cũng vô pháp xác định tại đánh giá một phen về sau hắn cảm thấy ít nhất phải bước vào S cấp cánh cửa mới được cho nên la tranh phủ văn cấu trang lôi cựu muốn chờ hắn chiến lược đạt tới mát c h số một trăm m ư ơ i một an bảo luyện hóa song hoa sinh tử quả sau đó một lần nữa khắc họa la tranh khi nào có thể đạt tới đỉnh phong chiến l ư c đoan chừng cũng chính là hai ngày này sự tỉnh dù sao hắn đã đi thông luyện thể thất cảnh thiên tướng tử kim quả đem về mặt chiến lược h ạ n cưỡng ép sau khi tăng lên lều đỉnh đã mở ra muốn tăng lên cũng không tính khó khăn long c h i quốc ở vào núi non trung điệp ở giữa bình thường không có người nào tới không qua sớm trước được lôi cựu phân phó kiến trúc đội từng lên đến đối long c h i quốc tảng đá kiến trúc làm một phen rèn luyện tân trang chí ít từ bên ngoài nhìn sơ bộ cáo biệt đơn sơ hai chữ có thể xứng với thô kệ đánh giá long tri quốc danh tự cũng sửa lại đội thành treo ở nhất cạnh ngoài trên cửa đá cự cử long thành lôi cựu bên trên núi đến dạo ly vừa mới trở về tại đem hoàng hoàng đ ả o phía đông bán kính một cây số phạm vi bên trong toàn bộ thăm dò một lần cũng tại hải đ ồ bên trên kỹ càng đánh dấu về sau ngoại trừ mỗi cách một đoạn thời gian c h ờ đ ả o chủ tiến đến chiếm lĩnh dung hợp hòn đảo bên ngoài gạo lì sự tỉnh cũng không nhiều nguyên nhân tự nhiên vẫn là phải đổ cho hoàng hoàng đ ả o tốc độ di chuyển một ngày không qua đông rời ba sáu cây số mà thôi mỗi tháng gạo lì chỉ cần xuất động một chuyến là được rồi hôm qua lôi c ử u phái người truyền đến tin tức nói muốn nghiên cứu như thế nào cho nó khắc họa phù văn cầu trang gạo lì cũng biết việc này đoán chừng tương đối tốn thời gian sáng nay liền chạy đi liếc một vòng sớm đem nhiệm vụ cho làm có thể nói tại các họa phủ văn cấu trang trước đáng cự nhân ngoại trừ thân thể cơ sở bên ngoài căn bản không có nhiều có thể đem ra được phương diện cùng bọn chúng cự lòng căn bản vô pháp so sánh chỉ khi nào mình khắc phủ văn cấu trang trở thành titan liền hóa thân có thể cùng cự long đối kháng cường đại nhất tộc cho nên nói biết được có cơ hội khắc họa phù văn cầu trang gáo lì trong lòng là tương đương phân chấn biểu hiện tự nhiên là rất tích cực chỉ là tuy nói nó hận không thể hiện tại liền bắt đầu khắc họa nhưng chỗ chức trách vừa mới phát hiện vẫn là phải trước hướng đảo chủ đại nhân hồi báo có bộ lạc tồn tại đại đảo chủng tộc gì bộ lạc cụ thể diện tích lớn bao nhiêu nhân tộc diện tích lớn khái có chúng ta đảo hiện tại một nửa lớn nhỏ nhân tộc tóc vàng tộc sao bộ lạc quy mô đâu không phải tóc vàng tộc là cùng đảo chủ đồng dạng tóc đỏ loại cái gì tóc đỏ loại nguyên lai、like、là người chơi hoang hoang đảo một nửa lớn nhỏ chính là bảy nghìn tám nghìn cây số vông hiện tại mới thôi hòn đảo đạt tới cấp năm người chơi cũng không đến hai mươi cái bảy nghìn tám nghìn cây số vông cũng hẳn là trên tivi khách quen một trong cũng không biết đến tột cùng là ai không nghĩ tới ngoại trừ vua hải tặc hoàng hoàng đảo cách đó không xa lại còn có một cái tấn cấp trên bảng đảo chủ người chơi nói thật vận khí của bọn hắn thật không được tốt lắm bọn hắn phát hiện ngươi không có bởi vì ta nghĩ kỹ càng điều tra một phen hôm nay thời tiết lại tương đối tốt vạn rắm không m â y cho nên nói cách khác đối phương đã phát hiện rắm ly cũng không biết đối phương người chơi sẽ có hay không có cái gì liên tưởng ân hẳn là có đi nếu là chính lôi cửu tại trên đảo của mình đột nhiên phát hiện một đầu cự long chạy tới t h ò đầu ra nhìn lại không chút nào náo một phen dự định nếu là không hoài nghi mới có quỷ được rồi bại lộ liền bại lộ đi dù sao giống như vua hải tặc khoảng cách hoàng hoàng đảo gần như vậy đối phương là chạy không thoát lôi cửu ở trong lòng ma quyền sát trưởng hoàng hoàng đảo đã thời gian rất lâu không có kinh lịch ra dáng chiến đấu không có trận chiến có thể đánh từ đâu tới rút thường thẻ không có rút thường thẻ đi nơi nào làm danh tướng khiêu chiến thẻ ngoại trừ bắt đầu xuất ra cam linh cùng bao trừng khiêu chiến thẻ người chơi bên ngoài thân bạch dạ nơi đó không còn có cái khác thu hoạch cũng không phải là sử thi trang bị đối người chơi không có lực hấp dẫn mà là tại một cái thế lực bên trong đạo chủ người chơi quyền lên tiếng bình thường muốn so mạo hiểm giả người chơi lớn rất nhiều muốn để đạo chủ người chơi đồng ý dùng trong tay khiêu chiến thẻ đi đ ổ i sử thi trang bị độ khó kia không là bình thường lớn đương nhiên lôi cựu sẽ không hiện tại liền đi đụng đối phương dù sao thiết giáp tàu thủy còn không có xuống nước tuy nói bất quá là một nghìn cây số hải trình dùng phi toa thuyền cũng hoàn toàn có thể nhưng hắn hoàn toàn không cần đi đổi hai tháng này thời gian có thể đi vào hoàng hoàng đạo ánh mắt chứng minh đối phương cũng không phải là tốc độ cao nhất hướng đông tiến lên mà lại bây giờ đối phương không có phát hiện hoàng hoàng đ ả o tỷ lệ rất lớn cho nên lôi cựu căn bản cũng không cần gấp dù sao đối phương cho dù phát hiện hoàng hoàng đ ả o cũng đã chậm trước tiên đem trong tay sự tình giải quyết sau đó lấy dư giả chiến lược cường thế nghiên ép đây mới là chính xác thao tác sư tử vô thọ còn dùng toàn lực dù sao cũng là cùng người chơi khác trận chiến mở màn lôi cựu dự định chuẩn bị thỏa đáng tái xuất phát hắn cũng không cho là mình sẽ lật thuyền trong mương không qua bởi vì khinh địch mà tổn thất quá lớn vậy tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy ta đã biết trước mặt kệ cái kia chúng ta bắt đầu đi nhìn một chút gạo ly nó hiện tại bám lấy chân trước ngồi dưới đất đầu rồng cách mặt đất chừng cao sáu bảy mét hiện ở trên thân thể ngươi đại bộ phận nơi ta đều đủ không đến quá cao ngươi vẫn là nằm xuống đi nếu như nhàm chán có thể giống hàm bảo như thế đi ngủ r ế t thời gian thời gian khả năng tương đối dài nghĩ nghĩ giáo ly gật đầu chân trước một nắm sấp cánh một dựng hai mắt nhắm lại đi ngủ lần này liền thấp nhiều lôi c ử u bắt đầu vây quanh giáo lì xoay quanh nơi này đâm đâm nơi đó đâm đâm nghiên cứu lên các bộ vị gánh chịu lực cùng thích hợp mạch đường vân tiến đến lôi cựu không thể tại năm mới cho lúc trước rào lì chuẩn bị cho tốt phủ văn cấu trang cho cựu long khắc họa p h ù văn cấu trang độ khó so đại địa c h i hùng còn muốn lớn hơn không ít một tháng thời gian căn bản không đủ mấu chốt vẫn là ở tại kia một đôi gánh chịu lấy cựu long phi hành trên cánh lại nói từ lần trước chính lôi cựu trên người p h ù văn cấu trang mất đi hiệu lực về sau hắn vẫn không tiếp tục khắc họa dù sao lấy hắn hiện tại gánh chịu lực khắc lên p h ù văn cấu trang nguyên tố thông lĩnh quá thấp cấu trang chỉnh thể tuổi thọ rất khó vượt qua nửa năm hắn hiện tại vẫn không có năm chắc xung kích cấp ss từ chất khiêu chiến về phần bài ngoại ban thưởng có hay không phủ văn cấu trang tại thứ nhất đều là hắn cho nên trên người cấu trang mất đi hiệu lực về sau hắn vẫn không có bổ sung hiện tại xem ra cho dù hắn nghĩ bổ cũng không phải dễ dàng như vậy vì sao nguyên nhân đương nhiên là hắn cũng mọc cánh a cánh không thể là giả chuẩn bị mà là thân thể của hắn tạo thành bộ phận nếu như không tính cánh bộ phận dựa theo trước kia lộ tuyến khắc h ỏ a mạch văn cấu trang là không cách nào kích hoạt bất đắc dĩ lôi cựu dự định sắp xuất hiện trinh thời gian lại lần nữa trí hoãn dù sao hắn đã có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ chỉ cần đánh hạ vài cái chỗ khó cấu trang liền có thể hoàn thành gần nhất một tháng qua ngoại trừ nghiên cứu làm sao cho giáo ly khắc họa phủ văn cấu trang bên ngoài lôi c ử u cũng chưa quên sự t ì n h khác mỗi tám ngày đi dung hợp một tòa cấp ba đảo quan tâm một chút t i ế t giáp tàu thủy b i ể n thử tình huống trên sông hoa sinh tử thụ cho la tranh chọn một cái trái cây đưa đi cách mỗi mười ngày qua một lần luyện thể tám thuốc đem cái này t h á n g bài vị khiêu c h i ế n đánh quan tâm một chút c ử u ca cùng hàm bảo hấp thu luyện hóa nguyên tố kết tinh tiến độ cẩn thận khe đếm lôi cựu phát hiện tự mình vẫn làm không ít chuyện sự tình khá nhiều so sánh tạm kỳ thật cũng chia đi hắn không ít thời gian đem nguyên bản khối lớn thời gian cho kéo giải rác hai ngày trước lôi cựu vừa mới dừng lại nhân khẩu đổi mới hiện tại hoàng hoàng đ ả o tổng nhân khẩu số lượng đã đạt đến chín mươi vạn tề văn xuyên ngay tại chỉnh lý nhân tài tư liệu đ o á n c h ừ n g hôm nay liền sẽ đưa tới không có s o n g xuôi sự tình y nguyên không ít thành khu kiến thiết con đường trải cái gì lôi cựu đã rất ít trực tiếp hỏi tới nhưng hải phòng t r ư ờ n g thành bổ sung tài liệu sự tình hắn còn phải nhìn chằm chằm theo hòn đảo diện tích không ngừng mở rộng hải phòng t r ư ờ n g thành bị không ngừng hứng d u ô i biến thấp biến mỏng ở trên đảo đã mấy lần hướng hải phòng trưởng thành đầu nhập kiến trúc vật liệu cùng k i n tệ nhưng mãi cho tới bây giờ tổng số vẫn là không đạt tiêu chuẩn không có khôi phục lại cao một 5 m é t dày cơ sở kiến trúc quy cách tuy nói hiện giai đoạn lôi cựu có lòng tin đem chiến trường đẩy lên địch quân lãnh thổ nhưng trên tòa đảo này trọng yếu nhất vòng phòng hộ là nhất định phải bảo trì tốt văn chấn xuyên cảnh vệ quân đã kéo lên hiện tại có 2.000 n g ư ờ i quy mô bởi vì cũng không phải là thành lập chính quy hệ thống quân đoàn cho nên không có người nào số hạn chế đương nhiên cũng không có quân đoàn tăng thêm cảnh vệ quân chủ yếu tác dụng là tuần kiểm hải phòng cùng thao tác thiết kế phòng ngự ngăn cản quân địch bước chân cho ở trên đảo tranh thủ thời gian điều khiển binh lực trang bị của bọn họ phối trí là giáp nhẹ chiến đao cùng đỏ toàn bộ là thiên hướng về dựa vào trường thành tường thành phòng thủ quân bị thiết kế dưới mắt hải phòng trường thành phía trên cỡ lớn thiết kế phòng ngự vẫn còn tương đối lân sơ chỉ có nghề một phòng sản xuất sàn n ỏ phối trí mật độ còn m ư ờ phần có hạn những trung tâm nghiên cứu bên trong năng lượng thiết bị bắn nghiên cứu hoàn thành hải phòng trường thành bên trên cùng quân hạm biết lắp đặt nguyên tố pháo đến lúc đó hải phòng phương diện lực lượng phòng ngự liền lên tới bị trong thời gian ngắn đột phá khả năng có thể lớn bước giảm xuống về phần phụ trợ tuần tra hệ thống theo dõi chủ lực thạch tự ủy phải đợi nam cung vỏ mang ra một nhóm sản xuất tinh thạch động cơ quen tay về sau hắn mới có công phu đi làm lúc đầu cựu còn tưởng rằng chế tạo thạch tự ủy đối nghĩ có tìm tới nói là một bữa ăn sáng. để hắn phụ trách chỉ đạo rất nhanh liền có thể mang ra một nhóm có thể chế tạo thạch tượng quỷ luyện kim ma pháp sư kết quả vị này thực sự không phải cái hào lao sư thời gian nửa tháng một cái xuất sư đều không có không nói còn tốt vài cái thụ thương rất nặng n ằ m năng ra lôi c ử u tranh thủ thời gian kêu dừng kết quả ta l à m r a quái vẫn rất lẽ t h ẳ n g khí hùng nam đó đại ma pháp sư chính là như thế dạy bảo hắn tần thủy liên tần thủy tiên tỉ mỗi hai còn nhỏ chính là thời điểm đặt nền móng nghĩ có tìm cái này sư phó vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm đồ đệ đi cũng không cần dạy v à luyện kim đoàn Vừa chiều tề văn xuyên quả nhiên đưa tới lần này nhân khẩu đổi mới đỉnh cấp nhân tài tư liệu số lượng so lôi cựu tưởng tượng một ít cùng tề văn xuyên thảo luận một trận lôi cựu rõ ràng thuộc tính hạn mức cao nhất phương diện không có thay đổi gì chủ yếu là có kỹ năng thiên phú nhân tài xuất hiện tỷ lệ bắt đầu nhỏ đi đối lôi cựu tới nói thuộc tính hạn mức cao nhất cao đều là nhân tài có thể tại từng cái trên cương vị sung làm chủ g ộ t v ứ t vàng nhưng không có tốt kỹ năng thiên phú cho dù thuộc tính cao cũng không gọi được đỉnh cấp nhân tài kỹ năng thiên phú lợi hại thuộc tính hơi kém có thể thông qua dung hợp tướng hồn để đền bù mà không có kỹ năng thiên phú người lôi cựu là không bỏ được để dung hợp tướng hồn dù sao tướng hồn thuộc về hy hi hữu tài nguyên dung hợp trước sau nợ vợ cơ tự mang thiên phú và tướng hồn thiên phú đều biết giữ lại nếu để cho một cái thiên phú đồ trắng đi dung hợp tướng hồn cũng có chút lãng phí đương nhiên nếu như thuộc tính thực sự cao không hợp t h o i thưởng lôi cựu cũng là biết chú ý tới chỉ là lấy lôi cựu hiện tại ánh mắt cho dù là thi đơn thuộc tính hạn mức cao nhất vượt qua chín mươi lăm cũng sẽ không để hắn cảm thấy quá mức nếu quả thật có mấy hạng thuộc tính hạn mức cao nhất đều qua chín mươi cái kia ngay cả cái thiên phú đều không có xác suất cũng quá nhỏ lôi cựu đại thể nhìn lướt qua đầu tiên hải quân tướng linh có cam linh tướng hồn có chỗ nguyên trở nói nam tóc đỏ loại tuổi tác hai mươi chín trí lực tám nghìn một trăm tám mươi sáu thống xoái bảy nghìn tám trăm tám mươi tám trí lực bảy nghìn chín trăm tám mươi lăm chính trị sáu nghìn sáu trăm bảy mươi lăm vị này nguyên trở đạo thuộc tính mặc dù không có đặc biệt đột xuất lại không cái gì rõ ràng được điểm hai cái thiên phú lôi cựu thấy một lần liền biết đây là hắn muốn tìm hải quân tướng linh thí sinh hoa tiêu lờ v hai làm hạm đội thống xoái lúc dưới trướng thuyền tốc độ tiến lên hai mươi sương mù mưa tuyết những đặc biệt thời tiết sinh ra tầm nhìn trướng ngại đối đi thuyền ảnh hưởng 20%. hải sa lv 2 làm hạm đội thống xoáy lúc dưới trướng thuyền giống hải sa đồng dạng h u n g mãnh hết thệ công kích tỷ lệ chính xác 20, lực phá hoại 20, thuyền thu hoạch được thể lưu bình t r ư ớ n g nhận phá hư cùng tổn thương 30%. nhìn xem nguyên trở đạo thuộc tính lôi cựu đều cảm thấy để hắn dùng cam linh tướng hồn đều có chút thua lỗ hẳn là tìm càng trâu tướng hồn cho hắn đáng tiếc ngoại trừ một cái không thế nào thích hợp trụ du ép cấp bên trong căn bản ngay cả cái thủy chiến tướng lĩnh đều không có càng đừng đề cập hải chiến cứ như vậy đi mọi thứ sao có thể tận như nhân ý đâu. thống xoáy đa chủng tộc tuyển chủng hợp đặc chiến nhân liên quân đoàn nhân tuyển cũng xoáy đa đặc có. vất vả thiền nam, thuộc ó c bạc tác c loại, tuổi í chí lực, chính n thống thiền h h lực, lực, trị Vất t xoáy, vả tính càng l g u xoa nếu như thuộc tính năng lực là phần trăm đầy vị này đơn giản có thể so với khư duy đáng tiếc hắn chỉ có một cái thiên phú mà lại tương đối đặc thù nếu không lôi cựu còn không bỏ được để hắn đi t h ố n g xoáy đa chủng tộc liên hợp đặc chiến quân đoàn đâu chúng vọng sở ql v ba kỳ thực giỏi về trải vớt quan hệ nhận thuộc hạ kính yêu cho dù là năm bẹ bảy mảng quan hệ phức tạp tạm bại quân cũng có thể tướng quân tâm lương tụ cái này thiên phú trong miêu tả hệ thống không có cho ra m ì n h sắc tăng thêm hiệu quả nhưng từ đánh giá liền có thể nhìn ra để vị này đi lãnh đạo một con đa chủng tộc liên hợp quân là thích hợp nhất c h ỉ ít không cần lo lắng chi này quân đoàn bị khiến trò chương khí mù mịt Quy tu chương 248, trong báo cáo Chương cáo nghĩ. Hương, trong ẩn tàng ý nghĩ. Chương 249, trong báo cáo ẩn tàng tóc báo báo Nam Hoài Hương, nữ, tóc đỏ loại, tuổi c h í nữ tướng r sao hoàng hoàng đạo xác thực có một nhóm về mặt chiến lược hạng cao hơn bảy mươi tóc đỏ loại nữ tính tồn tại trong đó không ít đối với lôi cựu người đạo chủ này định ra quân đội không thu nữ binh quyết sách rất bất mãn có thể lôi cựu có biện pháp nào hắn cũng rất bất đắc gì a dù sao những ngày nữ cao thủ nhân số cũng không nhiều Cùng chiến đồng dạng về mặt lúc ư ợ c tóc chỉ có 1 phần 7. Nói cách khác, có tóc có chồng nữ tính cũng chỉ hạng tính sánh, nhân khái phần hiện hoàng hoàng thể nhập tính tính hưu. loại đại nam Nói trên ngũ nam nữ qua 70 tà có đỏ đảo đỏ l so so số trước lôi cựu cũng không để độc lập thành quân dự định để các nàng cùng nam binh cùng một chỗ c à n g không thích hợp quân võ bên trong cùng ăn cùng ngủ rất bình thường mọi người cũng đều là huyết khí phương cương tuổi tác cho nên nam hoài hương xuất hiện để lôi cựu không có ý định thành lập chuyên môn nương tử quân ý nghĩ giao động kỳ thật từ cho tới nay hoàng hoàng đạo kiến thiết quá trình bên trong liền có thể cảm giác được tuyệt đại bộ phận tóc đỏ loại nữ tính là có thể định một cái cường tráng lao lực thân thể tranh lệch so với bình thường nhân loại nam nữ tranh lệch muốn nhỏ nhiều nữ anh hùng cái này thiên phú chiến lược giá trị thông xoáy đáng ra thực tế phát huy hiệu quả ba mươi cái này hiệu quả thực tế cùng cụ thể chiến lược giá trị thông xoáy giá trị là không thể cắt ngang bằng nếu không nếu là đem nam hoài hương chiến lược đề cao đến một trăm ba mươi chính là một trăm ba mươi nàng không phải vô địch cái này ba mươi tăng thêm không phải chiến lược chỉ số mà là chiến lược chỉ số đại biểu lực lượng tốc độ thể chất các loại t r ê nếu thực t c như g ô n n g t í lại ề u thêm gia tăng n h l phần thống trăm c u y xoáy phương diện hiệu quả tăng thêm cái này thiên phu không coi là kém bất kể nói thế nào thống xoáy tăng thêm hiệu quả tăng lên không chỉ là cụ thể tăng thêm hiệu quả còn có tăng thêm bao trùm nhân số một cái thống xoáy giá trị bảy mươi tướng lĩnh tăng thêm hiệu quả đại khái chỉ có thể bao trùm hơn ba nghìn người mà đối với thống xoáy giá trị lên một trăm mười tướng xoáy tới nói cho dù là xuất lĩnh cấp chín quân đoàn dưới trướng có năm mươi vạn người cũng có thể toàn bộ bao trùm cấp chín quân đoàn nhân số hạn mức cao nhất một nghìn người hai nghìn người bốn nghìn người tám nghìn người hai vạn người năm vạn người mười vạn người hai mươi vạn người năm mươi vạn người một cái khác nương tử quân thiên phú tăng thêm đồng dạng khả quan mà lại cái này thiên phú và quân đoàn thuộc tính là không hạn chế bao trùm nhân số xem ra hoàng hoàng đ ả o nương tử quân đoàn muốn nâng lên quy hoạch đương nhiên hiện tại còn không n ổ i giống như tiêu pháp c ổ vị này nam hoài hương đồng dạng cần trí ít mấy năm đến trưởng thành mặt khác đáng nhắc tới chính là nam hoài hương là cái siêu cấp đại mỹ nữ từ giờ trở đi thế hệ này người trẻ tuổi bên trong tóc đỏ loại bên trong rốt cuộc xuất hiện có thể so sánh tóc vàng hệ lụy cùng tóc bạc mị hạm đạm tuyệt đỉnh mỹ nữ câu này không phải lôi c ử nói là tề văn xuyên tại trong báo cáo nguyên thoại nghĩ nửa ngày lôi cựu cũng không nắm chắc được hắn thêm câu này đến cùng là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại tề văn xuyên cho là hắn cự tuyệt hệ ly đối mị hạm đạm cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì là bởi vì các nàng không phải tóc đỏ loại nguyên nhân không phải là lo lắng người thừa kế vấn đề a lại nói lôi cựu thật đúng là không rõ ràng bên người đám nở tờ cờ có biết hay không tại thế giới trò chơi người chơi có thể bị giết chết nhưng tuyệt sẽ không chết giả theo lý thuyết loại chuyện này tại nở tờ cờ tạo ra lúc hệ thống đều biết xem như kiến thức căn bản quán thâu đến bọn hắn trong đầu h ẳ là Đầu lúc này h h t c ể người lôi kiểu thật n là nghĩ đến một loại tình huống, một loại loại thừa, thừa kế liền có tác dụng rất có thể người chơi thế lực sẽ trực tiếp chuyển biến thành nở tờ cờ thế lực dù sao cũng so trực tiếp xóa đi muốn hợp lý nhiều lắm dù sao khi đó người chơi hòn đảo đã hoàn toàn không phải còn không có r a tân thủ thôn lúc có thể so sánh có thể tùy ý xóa đi thế nhưng là lôi cựu không có ở trong game sinh em bé dự định trước trò chơi liền có người chơi thử qua cho dù là hai tên người chơi sinh em bé cũng vô pháp hưởng thụ cùng người chơi ngang hàng trường sinh bất lão đ á i ngộ bởi vì hệ thống cũng không thừa nhận bọn hắn công dân thân phận rất tàn khốc là không phải công dân có quyền lợi trên cơ bản liền cùng đám n ở tờ đồng dạng đám n ở tờ tuổi thọ là có hạn cho dù trong trò chơi có cho nờ tờ duyên thọ thủ đoạn giá cả cũng đắt kinh khủng coi như có thể gánh vác tại trò chơi kết thúc đóng lại lúc nên đón bọn hắn vẫn là sinh ly từ biệt lôi c ử u cũng không muốn làm loại này nếm thử minh bạch tề văn xuyên giấu ở trong báo cáo ý nghĩ lôi c ử u cũng không tính thỏa hiệp bọn hắn chỉ cần tận tâm phát triển lớn mạnh hoàng hoàng đ ả o liền tốt sự tính khác vẫn là ít quan tâm một chút tốt cuối cùng hai tên đỉnh cấp nhân tài đều là tóc bạc loại một nam một nữ nam tên là mây tướng dần thuộc tính cùng tiên phú đều là làm quân sư làm mưu sĩ liệu lôi c ử u dự định để đi trước quân cơ sử cùng ninh bất n ữ làm bạn đối lôi cựu tới nói quân sư mưu sĩ tác dụng một là giống hậu thế bộ tham mưu như thế có thể hiệp trợ chủ xoái chế định kế hoạch chính là quân sư kỹ về phần đại quân xuất phát trước cho một đầu cẩm nang gặp được khó khăn lúc mở ra cẩm nang liền có thể móc ra một đầu rượu kế cái gì lôi cựu là không trông cậy vào dù sao đánh trận không phải tác phẩm văn học tác giả muốn làm sao bài bố liền làm sao bài bố đáng tiếc hoàng hoàng đ ả o trong quân doanh cơ sở cấp võ tướng ký ngược lại là toàn bộ cơ sở cấp thống xoáy ký cùng quân sư ký lại là không được đầy đủ đặc biệt là quân sư ký vậy mà chỉ có một cái cơ thánh t h á n đã từng đề nghị hàn công cử học tập thống xoáy ký khiêu khích cùng cổ vũ quân sư ký liệt hỏa vây thành ngoại trừ cổ vũ bên ngoài còn lại hai cái trên đ quân sư kỳ thưa thất đơn nhất lại thêm giới mắt chiến tranh quy mô tương đối nhỏ tạm thời tới nói quân sư đất dụng võ cũng không nhiều ân lại nhìn tương lai đi chắc chắn sẽ có bọn hắn tùy ý phát huy một ngày một tên khác nữ tính tóc b ạ c loại gọi lữ tương trúc chiến lược trí lực hạn mức cao nhất đều là chín mươi mốt trong chính trị hạn chín mươi hai đơn thiên phú thi pháp phương diện trong chính trị hạn cao như vậy người tương đối ít thấy tề văn xuyên lúc đầu muốn cho nàng nhập hành chính bộ môn phát triển đáng tiếc người ta nữ hải không n h ư ợ n ý chạy tới n ỉ có tìm pháp sư đoàn mặc dù trên báo cáo n ô n n ữ rất bình thường nhưng lôi cựu luôn cảm thấy một đoạn này bên trên lần có chua xót bay ra đem xem hết báo cáo để qua một bên lôi cựu vớt vớt h u y ệ t thái dương lúc đầu một hồi còn muốn đi cự long thành ngẫm lại ngày mai sẽ là năm mới đêm nay trung thực ở nhà đợi đi ngày mai còn có tưởng niệm muốn tham gia sao đứng người lên đi tới trước cửa sổ nhìn xem ngã về tây mặt trời lôi cựu ở lại thật lâu q một chương hai trăm bốn mươi chín năm mới hoạt động chiến chương hai trăm năm mươi năm mới hoạt động chiến đinh năm mới bắt đầu hệ thống đem cử hành năm mới chúc mừng hoạt động người chơi có thể tự do lựa chọn tham gia hay không đinh cá nhân hoạt động vào khoảng buổi sáng mười điểm chính thức mở ra đến lúc đó thông tin ê tháp bên trong sẽ xuất hiện năm mới hoạt động chuyên môn cửa vào hoạt động t ư ờ n g t ỉ n h sẽ tại tiến vào lúc nhắc nhở、Đinh. đảo i n h đ chủ người chơi hoạt động vào khoảng một giờ chiều mở ra tiến vào địa điểm vì quân cơ sử vì cho đảo chủ các người chơi đầy đủ thời gian chuẩn bị hoạt động nội dung cụ thể hiện tại liền có thể thẩm tra mời người chơi tự hành tiến về quân cơ sử Buổi bên cửu lâu cửu tại lôi mới chi Lôi hải chiến sáng, ngay xương động. Đã lâu hoạt động thông chí A. Lôi cửu còn tưởng rằng, hải đảo chiến tranh bên trong không rửa A. mặt hoạt hoạt có sở, hệ đảo Đã chuyển tay cho đằng sau đổi u theo thích vô húy thích vô cụ hai minh đệ mấy trường tự mình lưu lại một cái vừa đi vừa gặm sáng hôm nay sự tình cũ ít thời gian rất khẩn trương muốn gạt ra thời gian đi quân cơ sử cũng chỉ có thể chặt điểm tâm thời gian đi vào quân cơ sử lôi c ử u thẳng đến hậu viện dù sao hệ thống công năng đều tập trung ở nơi này tiến vào hậu viện phóng nhãn quét qua lôi c ử u liền đã xác định vị trí không có cách hậu viện đột nhiên có thêm một cái người sống vẫn là cái mặc vui mừng lao đầu muốn không chú ý cũng khó khăn vừa đi vừa dò xét lôi cựu phát hiện đây không phải thông thiên tháp lao ra, ra sao thay quần áo khác cho là ta cũng không nhận ra n g ư ờ i đã đến lôi cửu tiến lên còn muốn tìm cách thân mật đáng tiếc vị này lao ra ra mặc dù thái độ hòa ái nhưng chỉ cần hắn nói chuyện luận năm mới hoạt động bên ngoài chủ đề lập tức mặc miệng cười không nói mà đã không cho lôi kéo làm quen vậy thì nhanh lên làm chính sự đi hắn một hồi còn có một cặp sự tình đâu hỏi một chút lên năm mới hoạt động tương quan lao ra ra lập tức thao thao bất tuyệt đảo chủ người chơi hoạt động là dựa theo thực lực tổng hợp xếp hạng tiến hành phân tổ phần thưởng từ người chơi cùng hệ thống đều ra một nửa mỗi tổ thực lực tổng hợp xếp hạng cao nhất người chơi Cung cấp phần tự h định chơi nhất định, thổ địa ngoại trừ, 10%, trong đó người chơi ra 5%, hệ thống ra 5%. Đằng sau tên người chơi thì ư người người người ở ở n trên sản ngoại trong Đằng tên g giá cố cao cố đảo địa đó trị vì tài trừ, t ra ra sau 10%, 5%, 5%. do cung cấp phần thưởng hệ h t ố n giá sẽ đem phục chế vì 2 phần. vì trị đồng dạng có yêu cầu hai phần giá trị tổng cộng không thể thấp hơn mỗi tổ xếp hạng tối cao người chơi cung cấp phần thưởng giá trị một nửa nhưng như nên người chơi tại hoạt động chính thức mở ra trước vẫn chưa có thể cung cấp phù hợp phần thưởng thì hủy bỏ tham dự hoạt động quyền lợi n h ư cuối cùng vốn tổ tham dự hoạt động người chơi ít hơn so với ba tên vốn tổ hoạt động đem hủy bỏ thì ra là thế tài sản cố định bên trong giá trị tối cao một kiện một phần mười À, không đúng người chơi chỉ cung cấp một phần hai mươi là đủ rồi không tính rất nhiều nhưng cũng không ít nếu như vừa vận nhà kia có cái cỡ lớn nguyên tố kết tinh mỏ á c h hoàng hoàng đạo tựa như là xếp hạng thứ nhất tới cỡ lớn mỏ hoàng hoàng đạo giống như cũng có hơn nữa còn là quang minh kết tinh đậu đen rauống hệ thống sẽ không để cho hắn giao ra năm phần trăm quang minh kết tinh mỏ làm phần thường a đây chính là hai mươi lăm nghìn khối giá trị năm mươi hữu k i n tệ hệ thống n g ư ờ i bùa ta cười đâu như thế giá trị một nhóm mỏ, hắn làm sao có thể bỏ được lấy ra làm bàn thưởng nếu như hắn không có thể đem tổng số năm v ạ t khối hệ thống cung cấp hai vạn năm qua n minh kết tinh đoạt lại một nửa đến coi như đem người chơi khác cung cấp phần thưởng toàn bộ nắm vào trong tay hắn vẫn là thua t h i t a hắn cũng không tin cái khác chín tên người chơi từng cái đều có thể xuất ra giá trị vài ư ớ c mười mấy ư ớ c vài tỷ đ ồ v ậ tới t nếu không trực tiếp đem vốn tiểu tổ hoạt động cho quái n h u rồi nếu như hắn nghĩ độ khó cũng không lớn đoán chừng đằng sau chín vị h à n không có có thể xuất ra giá trị hai mươi lăm ước phần thưởng coi như trong tay có cự hình nguyên tố kết tinh mỏ đều không nhất định đủ à. hai mươi lăm ước đây chính là hai trăm năm mươi vạn khối nguyên tố kết tinh mỏ giá trị nếu như bọn hắn thật có cự hình mỏ còn lấy ra kia lôi cựu liền không thèm đếm xỉa dù sao tinh thạch lò luyện không ăn hết minh kết tinh mỏ lôi cựu vẫn là rất nguyện ý đổi thành nguyên tố kết tinh dự trữ cuối cùng lôi cựu quyết định vẫn là đầu tiên chờ chút đã nhìn xem đằng sau cái này chính bị có thể xuất ra thứ gì đồ tốt rồi nói sau sở dĩ như thế quyết định là bởi vì lôi cựu thấy được phía dưới trong hoạt động cho nội dung vô cùng đơn giản một chữ chiến lấy cái này vì năm mới hoạt động chủ đề hệ thống rõ ràng là ghét bỏ các người chơi quá an nhàn bất quá cái này nổi hẳn là hệ thống đến con m ớ i đúng ai kêu nó đem hải dương diện tích làm lớn như vậy h o a n g văn g à. mỗi danh đ ả o chủ người chơi có thể mang theo chín đơn vị xuất chiến m ộ ư ơ i người hết thể hai mươi phần bán t h ư ợ n g trong đó m ộ ư ơ i phần là hệ thống phòng chế chiến đấu phân hai vòng vòng thứ nhất ngẫu nhiên phân tổ hai hai đội chiến chiến hậu tổn thất không được bổ sung vòng thứ nhất chiến hậu tất cả người chơi còn t h a chiến lực đem làm vòng thứ hai cơ bản bàn Bại t phần phần vòng thứ hai vì thi đấu vòng tròn mỗi tên người chơi đều muốn cùng cái khác bốn tên người chơi tranh tài một trận mỗi trường mở màn trước song phương khôi phục thực lực đến vòng thứ nhất chiến thôi lúc cơ bản bàn căn cứ vòng thứ hai chiến cuối cùng xếp hạng hạng nhất trước tuyển năm phần, phần phần thưởng tên thứ hai lần tuyển bốn phần phần thưởng thứ ba ba phần hạng tư hai phần cuối cùng còn lại một phần về hạng năm hoạt động kết thúc lúc người chơi mang theo chiến đấu cá thể khôi phục tham chiến t r ư ớ c ban đầu trạng thái tham gia hoạt động người chơi số lượng lớn hơn ba tên nhỏ hơn một ư ơ i tên lúc biết tương ứng tiến hành chiến đấu điều chỉnh nguyên lai đảo chủ người chơi hoạt động là người chơi dưới chướng chút ít đỉnh tiêm chiến lược chính diện đối với ta tuy nói đơn giản thô bạo không nhiều lắm giải trí tính có thể lôi cựu liền thích cái này nếu là chiến đấu hắn liền không có gì có thể sợ cũng không phải để hắn một chọn mười lật t u y ể n tỷ lệ không lớn nếu như phía sau kia trí vị có thể lấy ra chút mà đồ tốt đến một chút thất bại phong hiểm hắn vẫn là nguyện ý gánh chịu tuy nói không có mấy phần trăm trăm lợi ích có thể thất bại phong hiểm cũng thấp không phải nơi này không phải một chiêu tươi an lượn ngày huyền n u y ễ n ma huyền thế giới một chiêu át chủ bài nơi tay chỉ cần đối phương không phá hết cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nơi này là thủ đoạn gì cuối cùng đều muốn quy kết làm chiến lược thế giới cho chơi chỉ cần tổng chiến lược không lỗ nghị thảm bại cũng không dễ dàng đương nhiên phối hợp trọng yếu giống vậy nếu như tương hô ở giữa phối hợp không tốt dẫn đến chiến lược không phát huy ra được vậy chỉ có thể gọi mặt giấy chiến lược thua cũng không đoán người được ân chín đơn vị cựu ca dặp ly hàm bảo la chanh cơ thanh t h ắ n t ạ phu lam mập mạc nghĩ c ó tỉn h gợi rộ nịnh nhẫn ngược lại là vừa vặn chính cái muốn hay không hiện tại lập tức đem cam linh tướng hồn cho nguyên trở đạo dung hợp thay thế đi trong đó một cái suy nghĩ một phen lôi cựu cuối cùng từ bỏ quyết định này không gì khác trong tay không có phù hợp vũ khí cho dù nguyên trở đạo dung hợp tướng hồn chiến lược cũng không phát huy ra được không qua ngày mai ngược lại là có thể dành thời gian gọi nguyên trở đạo tới tâm tình một phen đem cam linh tướng hồn giao cho hắn dung hợp lại chính thức bổ nhiệm hắn làm hoàng hoàng đạo hải quân hạm đội thứ nhất đô đốc lại coi chừng một tháng liền muốn xuất trinh đến làm cho hắn nhanh đi tiền nhiệm làm quen một chút tình huống Vậy hiện như tại h địa chiến lược bảng mười hàng đầu ngoại trừ lôi cửu bên ngoài theo thứ tự là vĩnh hằng đảo huy phong đường đường tích huyết cổ kiếm đảo thanh liêm nhiễm huyết thần long đảo lý thiệu thiên dô đảo vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn ngũ tinh thượng tướng đảo bánh kem tri tinh ngàn năm ba t ư ớ c đảo dưới ánh mặt trời vảng ải phục hưng đảo thiên mệnh pháp mặt trời không lặn đảo hoàng gia hải quân t h á n h chiến đảo ta chủ vinh quang có mấy cái tấn cấp tốc độ một mực sắp xếp mười h ạ n g đầu hòn đảo thực lực tổng hợp xếp hạng lại không có thể đi vào mười vị trí đầu đại bộ phận đều bị chen đến mười mấy tên bồi hồi giống quần đảo xạ ba ảo đi dạng này rất xuống hơn mấy chục tên cũng không nhiều uy phong đường đường thanh l i ê n n h i ệ m huyết cùng lý thiệu thiên ba vị này xem xét chính là người trong nước đảo chủ người chơi ngược lại là một mực cùng rất ổn đặc biệt là lý thiệu thiên nửa đường còn đem rộ đảo ép xuống hệ thống cho quang minh kết tinh kết toán giá trị cũng không phải là dựa theo hai vạn kim tệ nhất khối tới muốn hơi thấp một chút nghe nói là phòng đấu giá tổng hợp số liệu không qua cái này cũng không đáng kể dù sao lôi cựu đăng trừng đằng sau cái này chính v ị hẳn là không bỏ ra nổi giá trị hơn phân nửa đồ vật không bỏ ra nổi giá trị đầy đủ đồ vật đương nhiên liền muốn xuất ra chút có thể để cho lôi cựu cảm thấy hứng thú đồ vật ai bảo lôi cựu ra đồ vật giá trị quá cao đem đằng sau chín người vào trang trại tất cả đều n ắ m trong tay đâu kỳ thật nếu để cho lôi cựu đi chọn hắn còn không nguyện ý xuất ra quang minh kết tinh bỏ đâu cái đồ chơi này giá trị quá cao tỏ vẻ giàu có tuy nói hiện tại hòn đảo có thể di động ngoại trừ vua hải tặc ngay cả hoàng hoàng đ ả o đại khái tọa độ đều không ai biết mà quang minh kết tinh mỏ đại sự lại hẳn là sẽ không vì vua hải tặc biết cho nên hoàng hoàng đ ả o tạm thời cũng vô dụng lo lắng vấn đề an toàn lôi cựu lo lắng đương nhiên là tình báo tiết lộ ra ngoài quang minh giáo hội người tìm tới cửa về phần người chơi khác hiện tại hắn căn bản không sợ uy phong đường đường đưa ra phần thưởng tốc độ nhanh nhất lôi cựu vừa rời đi quân cơ sử hệ thống nhắc nhở lại tới cỡ lớn khí nguyên tố kết tinh mỏ số lượng dự trữ bốn mươi vạt khối một tòa đậu đen rauống thứ này uy phong đường đường cũng sẽ lấy ra tuy nói lôi cựu s á c thực tuyệt đối sẽ không phủ định cái này phần thưởng đề án nhưng đối phương cũng thật cam lòng a cho dù hệ thống biết chiếu và o phục chế một phần chỉ cần uy phong đường đường có thể cầm lại một phần liền không lỗ có thể trong đó phong hiểm y nguyên không nhỏ a xem ra vị này đối với mình thực lực rất có lòng tin nha lại nói nếu như đằng sau mấy vị đều đi bắt t r ư ớ c uy phong đường đường vậy lần này năm mới hoạt động hệ thống có thể nói là đại s u ấ t huyết phần thưởng tổng giá trị quá cao a đối lôi cựu tới nói cái này tự nhiên là chuyện tốt người chơi khác ra đồ vật càng tốt hắn liền càng vui vẻ cũng thế Kỳ khoa cái khác không khoa thật thống tuyển thường quyết thường trương. tổ vị thứ nhất, trương hệ chế định phần định phần cách như vậy lôi lúc, liền lần nội Cái cựu cưỡng cao có dung quy bị vị này đến đã sẽ mặc ỏ m dù có trừ phi đồng dạng có lôi cựu lòng tin như vậy nếu không khẳng định đem đằng sau chín cái người chơi đ ề án đều phủ định để vốn tổ hoạt động ngâm nước nóng có hệ thống gánh vác một nửa phần thưởng quy tắc tại các người chơi nếu là đều xuất ra đồ tốt nhất lý tưởng nhất trạng thái tự nhiên là chỉ có người thắng không có bên thua cho dù hoạt động cuối cùng mấy tên cũng có thể hồi vốn có thể trên thực tế loại này lý tưởng trạng thái cũng không tốt đạt thành cho nên một chút đối t ự thân thực lực lòng tự tin không đủ hoặc là không thích đi cược vật khí là không thể nào đem nhà mình chân chính bảo bối để lên đi đương nhiên mỗi tổ dù sao cũng là thực lực tổng hợp xếp hạng sát bên mười tên người chơi cho dù không nguyện ý cầm tốt nhất bảo bối đi đánh cược một lần kém một chút vẫn là có thể dù sao nhà mình lại không nhất định thật so người khác kém cái khác tổ cũng không giống như lôi cựu bọn hắn tổ thứ nhất có hoàng hoàng đạo cái này độc chiếm vị trí đầu tồn tại hệ thống cưỡng chế lôi cựu ra phần thưởng uy phong đường đường để giao phần thưởng tiểu tổ người chơi khác đều là có thể nhìn thấy h trong đó có cách có thể cùng những cái tia giá cao đáng giá cỡ lớn mỏ l i ề u mạng một cái vật phẩm khẳng định đều là thần chân cấp bảo vật siêu đẳng trừ phi là giống lôi cựu dạng này tự tin chắc thắng nếu không là tuyệt đối sẽ không lấy ra cho nên liệu mỏ đi thanh niên nhiễm huyết lấy ra là một loại đặc biệt tài nguyên khoáng sản Thiết, thần phong thạch có kỳ chân đánh giá. bởi thần h n p o vì mặc dù chỉ là một cái số lượng dự trữ không cao cỡ nhỏ mỏ giá trị vẫn có mấy trăm triệu dù sao kỳ chân cái đồ chơi này bình thường đều là luật cái luật hối còn lại bảy người liền không có thống khoái như vậy cũng không biết bọn hắn là đang do dự đâu vẫn là trong tay thật không có thích hợp đồ vật hay là đang ngủ dấp thẳng căn bản không có tỉnh lôi cựu không có giải nghiên cứu bọn hắn ý nghĩ sáng hôm nay hắn nhưng là rất b ậ n rộn đinh thân long đảo đảo chủ lý thiệu thiên đưa ra phần thưởng giá trị không đủ người chơi chỗ đề ra một nửa cần người chơi phê duyệt xin mau sớm xác nhận như trong vòng nửa canh giờ người chơi không về p h ủ im lặng nhận cự tuyệt nghe được hệ thống nhắc nhở lôi cựu dành thời gian liếc một cái thần thú tam t ú c kim ô c h i n o ã n hệ thống đánh giá giá trị năm vạn kim tệ đánh giá vật phẩm giá trị hệ thống tự có một bộ phép tính nếu như bây giờ đem tam t ú c kim ô c h ứ n g lấy ra đấu giá cho dù là tại giã đại lục đều không nhất định có thể đánh giá năm vạn kim tệ giá cả nếu là chỉ mặt hướng người chơi cái kia có thể đánh giá cả thì càng thấp nếu như là mấy chục năm sau đó lấy ra đấu giá năm nghìn vạn kim tệ giá cả người chơi khẳng định đoạt điên rồi một cái cùng cựu ca không sai biệt lắm thần thú ấn lý thuyết khẳng định không chỉ cái giá này chiến lược cực cao không nói còn rất dài thọ tương lai không cần đ ả o chủ người chơi dùng nhiều tiền vì đó duyên thọ chỉ riêng tiết kiệm đại bút đầu nhập liền không chỉ cái giá tiền này chỉ là đối phương lấy ra cũng không phải là tam túc kim ô mà là tam túc kim ô trứng dễ nhận thấy cái đồ chơi này khẳng định có lấy phi thường hạ khắc gấp điều kiện nếu không giá trị thấp nhất cũng phải quá trăm triệu a lôi cựu không cách nào xem xét tam túc kim ô chứng cụ thể ấp tin tức không qua cái này chứng trạng thái hoàn hảo có thể ấp điểm này còn có thể xác nhận tam túc kim ô là cùng v ư ợ n g hoàng đồng dạng nổi danh hỏa hệ thần thú cựu ca diễm mệnh thiên phú có thể thôn vệ hỏa hệ sinh vật cũng không biết nuốt chứng được hay không nếu như làm được lời nói ngược lại là có thể cầm xuống cho cựu ca nuốt thông qua đi cho dù nuốt chứng kích hoạt không được diễm mệnh tiên h phú lôi cựu cũng không quan tâm trong tay thêm một cái thần thú chứng vạn nhất ngày nào tự mình liền gom góp kích hoạt điều kiện đâu tuy nói điều kiện kia tất nhiên hà khắc không hợp t h i thường thậm chí có thể muốn thần chân gặp lôi c ử u để tam túc kim ô chứng thông qua được dưới ánh mặt trời vạm ái lập tức lấy ra một c ọ p lông trông mong hy vọng lôi c ử u coi như hàn qua thiên sứ c h i vũ sử dụng sau có thể đạt được một đại thiên sứ hiệu chung đại thiên sứ đại thiên sứ chỉ là một giai siêu giai sinh mệnh đi căn bản không có cách nào cùng thần thú đánh đ ổ n g cho dù không có bất kỳ cái gì kích hoạt điều kiện tại hệ thống nơi đó cũng chỉ bất quá là hai nghìn vạn kim tệ đánh giá giá trị lại nói cái đồ chơi này tới tay vị này ngàn năm b á tức đạo đạo chủ làm sao một mực giữ lại không cần tuy nói lôi cựu không cho rằng hệ thống biết nguyên bản giữ lại đại thiên sứ phục sinh người khác năng lực nhưng chắc chắn sẽ không trực tiếp chém đức lại thêm đại thiên sứ chiến lược không yếu không có đạo lý nắm tay bên trong cạn nhìn xem không phải là cá nhân yêu thích nguyên nhân a nhìn đối phương danh tự liền biết vị này là huyết tộc cùng đội chỉ là lý do này cũng quá gợi ép cũng không biết hiện tại thánh chiến đạo đạo chủ ta chủ vinh quang là tâm tình gì có phải hay không đang cầu khẩn phía bên mình tranh thủ thời gian cho dưới ánh mặt trời vạm hải thông qua dù sao nói lên thiên sứ thế nhưng là a đại thần người phát ngôn đến cuộc q một chương hai trăm năm mươi một ma lực n g u ồ n suối chương hai trăm năm mươi hai ma lực n g u ồ n suối đối lôi cựu tới nói căn này thiên sứ c h i vũ duy nhất ưu điểm chính là sử dụng sau có thể trực tiếp đạt được một đầy chiến l ự c chiến l ự c đạt tới tự thân hạn mức cao nhất đại thiên sứ không cần hắn tốn hao thời gian đi chậm rãi bồi dưỡng tại hiện giai đoạn đây là một đầu thêm điểm không ít lý do dù sao tất cả mọi người tại sông chiến l ự c đoạt tướng hồn đây cũng là nhất làm cho lôi cựu nghĩ không hiểu nơi vị này dưới ánh mặt trời vãng ải chẳng lẽ đổ nước vào nó rồi nếu như đối phương đầu không có vấn đề Đó cuối h í n cùng lôi cựu quyết định đặt vào chờ nửa giờ sau tự động lui về thời gian chậm rãi trôi qua lôi cựu đã mang theo thủ hạ nhóm bắt đầu tưởng niệm ngẫu nhiên đến một đầu nhắc nhở lôi cựu cũng không nhất định có thời gian lập tức xử lý cũng may tổng không đến nỗi ngay cả tiếp theo nửa giờ đều không có giành giành thời gian nhìn một chút cho nên trừ phi bản thân hắn liền do dự sẽ chờ nửa giờ sau tự động từ chối cái khác hoặc là thông qua hoặc là bác bỏ tới tới lui lui mấy lần lôi cựu lại thông qua được ba cái tất cả đều là mỏ một cái thủy nguyên tố kết tinh mỏ hai cái là ma pháp vật liệu mỏ giá trị đều không thấp nói ít mấy ước lôi cựu cũng rất b u ồ n b ự c bởi vì hắn phát hiện nếu như bài trừ quang minh kết tinh mỏ không tính thuận l u ậ n khoáng sản đ á m người này giống như đều so với hắn giàu có a lại có hai người có thể lấy ra cỡ lớn nguyên tố kết tinh mỏ đến cái này khiến trong tay chỉ có cỡ trung nguyên tố kết tinh mỏ liền thật cao hứng thỏa mãn lôi cự làm sao chịu nổi cái này nghiêm trọng đả kích lôi cựu đối với mình tại may mắn trình độ phương diện tự tin nếu như không phải còn có cái quang minh kết tinh m ỏ chống đỡ lôi cựu đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không đi châu phi làm thủ trưởng những tưởng niệm không sai biệt lắm kết thúc lúc nhìn xem lần thứ ba đưa ra đến trước mặt mình thiên sứ c h i vũ lôi cựu bất đắc dĩ vị này dưới ánh mặt trời vàng lại thật đúng là đủ cố c h ấ p được rồi thông qua đi chí ít thông qua được thiên sứ c h i vũ có thể để cho ta chủ vinh quang lấy ra chút đồ tốt đi vị này chính là bị lôi cựu bác bỏ hai lần nếu như hắn đối với thiên sứ tri vũ có hứng thú nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút v ề phần cái cuối cùng không có xác định là dồ đảo cũng không phải bị lôi cựu bắt bỏ vị này từ đầu tới đôi một lần xin đều không nhắc tới dao cũng không biết đối phương có phải hay không căn bản là không có rời giường suy nghĩ kỹ một chút cái này không chừng có thể a dù sao đảo chủ các người chơi tất cả đều phân bố tại khác biệt múi giờ chỉ là hẳn là mấy người khác bên trong cũng có tại thức đêm nếu thật là múi giờ ảnh hưởng không có đạo lý chỉ có vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn còn đang ngủ a lại nói hệ thống làm loại này toàn cầu hoạt động tổng hẳn tạm thời tính thống nhất múi giờ đi nếu không không tốt làm tiến hành a làm không rõ ràng、Đinh. nhắc tào tháo tào tháo liền đến dô đảo đảo chủ xin đến á c h không phải xin người ta cung cấp vật phẩm giá trị đủ cao hệ thống trực tiếp thông qua được ma lực nguồn suối thần khí nửa hủy thuộc về ma pháp chi thần thần khí ma pháp chi thần biến mất về sau kiện thần khí này liền không biết tung tích dưới mắt cái này nửa hủy thần khí chỉ lưu lại một số nhỏ huy năng hiệu quả ma lực nguồn suối một cây số dưới kính phạm vi bên trong p h ê mình đơn vị ở vào vô hạn ma lực trạng thái ma lực nguồn suối lại là một kiện phụ trợ hình thần khí mà lại đồng dạng là nửa hủy chỉ lưu lại một phần nhỏ năng lực lại nói thứ này hệ thống có thể cho phục chế sao tuy nói không có ghi rõ nhưng thần khí hẳn là đều có duy nhất t í n h a vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn vậy mà cầm thứ này ra có thể bảo chứng đoạt lại đi lòng tin như thế chân sao xem thường hoàng hoàng đạo nếu như không phải lòng tin chân đó chính là c h o n g váng cái đồ chơi này hiện giai đoạn tác dụng cũng lớn đi cái gì không nhìn ra người chơi khác hiện tại có thể không làm được tàu thủy không muốn một mực tại trong biển dựa vào tạo nên song mái treo đi thuyền có thể cân nhắc động lực thực tình k h n g nhiều có thể được nhất đại khái chỉ có sinh vật động lực nhưng có ma lực nguồn suối liền hoàn toàn khác biệt tổ chức một chút khí hệ ma pháp sư dùng phong hệ ma pháp sứ thổi mạnh a dù sao có ma lực nguồn suối tại pháp lực cũng sẽ không khô k i ệ t còn tinh thần tiêu hao để các pháp sư thay phiên ba k là được rồi chớ nói chi là tương lai tại đại quy mô trong chiến tranh ma lực nguồn suối tầm quan trọng càng thêm không thể bỏ qua tuy nói một cây số dưới kính phạm vi có chút nhỏ không qua để các pháp sư đứng bí mật một điểm là được rồi vô hạn ma lực đối ma pháp sư tới nói thế nhưng là cường lực nhất bở uff một trong mặc kệ người khác nghĩ như thế nào dù sao đối cái này nửa h ủ thật khí lôi cựu là tình thế bắt buộc hoàng đ ả o tàu thủy thử thuyền cũng nhanh kết thúc lôi cựu không cần đến máy quạt gió lưu phong b u ồ n chiến hạm nhưng có ma lực nguồn số u i hoàng hoàng đ ả o từ nghỉ có tỉn trở xuống nằm giữ phi hành kỹ thuật các pháp sư giá trị bản thân lập tức tăng v à o ta phi hành kỹ thuật vì sao một mực tương đối gân gà còn không phải bởi vì ma lực tiêu hao quá nhanh một khi có ma lực nguồn số u i à đối ngoại chinh chiến còn muốn cái gì khí hệ pháp sư thổi buồn lưu tinh thạch động lực tàu thủy đều không cần đến trực tiếp đi tới đi lui đi phi thiên lưu lộ tuyến nếu như không phải dưới chân không có mây trực tiếp có thể giả mạo thiên bình thiên tướng ma lực một số ấy, nhất định phải cầm xuống thứ này đối lôi cựu tới nói trình độ trọng yếu cùng ưu tiên cấp cơ hồ là cao nhất người chơi khác trong tay không có phi hành kỹ thuật giá trị ngược lại không có cao như vậy sớm biết có cơ hội lấy được thứ này lôi cựu liền không đem hải dương c h i thần phụng đến chủ thần vị lên cùng lắm thì không đi mặt biển một mực tại trên trời bay đáng tiếc ngàn vàng khó mua sớm biết chủ thần vị cung phụng chủ thần là không thể thay đổi hiện tại liền thừa ta chủ vinh quang tự mình trước trước sau sau vị này đã bị lôi cựu bác bỏ năm lần xuất ra đồ vật giá trị đều không có vượt qua một nghìn vạn nhìn vị này nóng lòng trình độ không giống như là có đồ tốt không nguyện ý lấy ra dáng v ậ à sẽ không vị này là thật nghèo a kỳ thật đảo chủ các người chơi trong tay có hay không đồ tốt không chỉ muốn nhìn thực lực còn phải xem v ậ n khí nếu như trời sinh vận rủi c h e đại đ ỉ n h thực lực lại cao hơn cũng tất nhiên xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết dù sao người chơi ở giữa lớn cướp bóc thời đại vừa mới bắt đầu ngoại trừ số ít vận khí tốt còn không có đụng phải có thể cướp người chơi lại nói vị này ta chủ vinh quang xem xét chính là tên thành kính tín đồ tại a đại thần c h e chở cho vận khí cũng không về phần kém như vậy a ép cấp hoặc khứ bệnh khiêu chiến thể hệ thống cho ra giá trị là một vạn đương nhiên hiện tại để người chơi móc một vạn đi mua như thế một chương thẻ khẳng định không ai làm bởi vì ngoại trừ lôi cựu ai cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền mặt trừ phi bán mỏ tóm lại loại này giai đoạn hiện nay khó mà thực hiện giá trị bản thân lại không có đủ duy nhất tính đồ vật thực không cách nào cùng cái khác tám vị cung cấp vật phẩm đánh đồng Không kiểu khiêu thấy thanh chiến đảo đảo chủ tựa hồ thật tương đối nghèo, còn thấy thực chương chiến thể, bởi vì thích hợp nhất tiêu pháp lôi này tương còn tương trọng này qua, tiêu xét xét tựa sát t cấp vị vì coi cổ đối đối bởi đảo đảo tóm lại xét thấy trở lên hai điểm lôi c ử u thông qua được ta chủ vinh quang xin đoán chừng nếu như không phải lôi c ử u c cử ự tuyệt người xa lạ thêm hào hữu vị này hiện tại tất nhiên tại thêm lôi c ử u hào hữu viết thư cảm tạ a cái khác tám vị khả năng cũng không phải là như vậy hài lòng mặc kệ nó dù sao quyền quyết định tại hắn lôi c ử u trong tay coi như không hài lòng bọn hắn còn có thể chạy tới nện hắn một trận hay sao dù sao chỉ cần thông qua liền không thể lại thối lui ra khỏi bởi vì tại thông qua đồng thời làm phần thưởng đồ vật liền đã bị hệ thống lấy đi nha bọn hắn mặc dù không có cách nào chạy tới hoàng hoàng đạo nện lôi cựu nhưng là tại một hồi liền muốn bắt đầu trong hoạt động vẫn là có thể chỉ cần bọn hắn có thực lực này 12 giờ rưỡi lôi cựu ăn chút gì đệm a một chút liền đi quân cơ sử đến cửa chính phát hiện cựu ca bọn hắn chín cái quả nhiên đều sớm đến đi cùng ta đi vào một nhóm đi vào hậu viện lão gia ra, ra bên người đã thêm ra tới một cái truyền thông môn gặp lôi cựu bọn hắn đến lão gia ra, ra dùng tay làm dấu mời hiện tại liền có thể tiến vào xông lão gia ra, ra nhẹ gật đầu trong lòng hô to phần thưởng nhóm ta tới rồi lôi cựu dẫn đầu đi vào q một chương hai trăm năm mươi hai tiểu tổ đối thủ nhóm chương hai trăm năm mươi ba tiểu tổ đối thủ nhóm tầm nhìn khôi phục lúc lôi cựu phát hiện bọn hắn đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn bình nguyên vô tận bên trên bất quá bình nguyên mặc dù rộng lớn bắt nát cung cấp bọn hắn hoạt động nơi lại cũng không lớn bọn hắn bị hạn chế tại nhất khối không lớn khu vực bên trong không thể tùy ý đi lại đương nhiên bay cũng không được cách đó không xa lôi cựu nhìn thấy giống như hắn bị hạn chế ở một t ú m t ú m người dễ nhận thấy những này là tiểu tổ người chơi khác đều rất tích cực nha mới m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi hắn lại là thứ hai đ ế m ngược cái đến hoặc người quen không y ta đây không phải già nhà ai kêu nhỏ ai mà ai cái này cũng nhận、biết. lại nói hai người này hẳn là chính là h u phong đường đường cùng thanh l i ê n nhiễm h u y ế t đặt tên căn bản là không có cách để cho người ta cùng bản thân liên hệ tới a đào mắt một vòng lôi cựu phát hiện người hắn quen biết vậy mà vượt qua một nửa chỉ là có hai cái cùng trò chơi danh tự không khớp số mà thôi lôi ra lão cựu quả nhiên bất phạm không có ra t à c ủng hộ lại còn có thể ép chúng ta một đầu ân mở miệng vị này cũng không ngu nhận lầm lý thiệu thiên ngươi thế nào biết ta liền không có ủng hộ nói cho ngươi ta thế nhưng là căn cơ thâm hậu muốn nói nhảm ngươi đường huynh lôi ngũ huyền cũng tại phi thuyền bên trên dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi lôi ra phái hai cái dòng chính ra đi chật chật ngươi vậy mà nguyện ý t ị n h thân gia hộ a đủ hung ác lôi ngũ cũng tại ta làm sao nghe nói lôi cựu hiện tại hai mắt s ắ c thực không linh thông không qua đều đến cái thứ hai thế giới trò chơi ngũ đường huynh có ra tòa ủng hộ chí ít nên trải qua tv a hẳn là hắn cũng dùng áo l ó t danh tự cái kia không nhanh không chậm tính tình ngươi còn không hiểu rõ hiện tại còn không biết ở đâu yên lặng s ú c tích lực lượng đâu tuy nói rộng tích lương thực chậm xưng vương chồng thật tốt hơn là không tệ mạnh suy nghĩ lại không thích hợp cái trò chơi này ta nói nhiều lần tên kia cũng không để ý tới ta cảm thấy ngươi phải cùng hắn nói một chút thực sự không được để hắn đem giả lôi ra ủng hộ chuyển tới trên người ngươi đi vâng không tương lai ngươi hậu kình mà không đủ là không đấu lại chúng ta những người này nói thế nào hai ta trước kia quan hệ còn có thể ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi t ụ t lại phía sau h u y ế thần tộc, t đèn hai cái nhân loại nhìn cũng không phải dễ đối phó nói đến hắn khả năng thật đánh không lại không phóng đại lời nói đ ổ làm cho người ta cười cũng không biết cái này lôi cựu là thế nào làm đến nhiều chủng tộc như vậy đúng rồi người lấy ra viên kia tam túc kim ô trứng ớp điều kiện là cái gì mặt trời hòa tinh lôi cựu chép miệng a chép miệng a miệng coi như ta không có hỏi mặt trời hòa tinh nghe xong danh tự này chính là đ i ề u tạc thiên đồ vật vẫn là không nên suy nghĩ nhiều sau đó hai gã khác người trong nước lần lượt cùng lôi cựu chào hỏi hắn cũng làm rõ ràng ai là u y phong đường, đường cái nào là thanh niên n h i ễ u y ế t Còn còn lại ngoại quốc bạn bè, bộ phận chỉ có thể coi ngoại bạn phận quen lại là bè, bộ thể một ặ t gật gật biết, theo gật không đầu được đầu đi. quen là lại lệ còn cái ách, rồi, hai vẫn phép, m vòng xuống tới lôi c ử u t r í ít đã đem những người này cùng trong trò chơi danh tự tất cả đều đối mặt số v â phân còn chưa tới vị kia a đến rồi vị này dồ đảo đảo chủ lôi c ử u cảm thấy có chút hiền hòa hẳn là gặp qua chỉ là n g h ĩ không ra gọi cái gì bất quá hắn cái này mỗi lần đều muốn đuổi sau cùng quen thuộc để cho người ta không biết nên làm sao đánh giá cùng những người này hô động thời điểm lôi cựu tự nhiên cũng sẽ không quên ước định thực lực của những người này có thể đứng vững chiến lược bảng mười vị trí đầu mọi người trong tay vậy cũng là có cao cấp chiến lược c h è o trống nhiều nhất cao cấp chiến lược hạn mức cao nhất có cao thấp nhân số có bao nhiêu thôi tuy nói chỉ có thể nhìn ra cái đại khái lôi cựu trong lòng vẫn là càng ổn một chút trừ hắn ra cái khác c h í n vị người chơi dự thi chủ thể đều là nhân tộc tại hiện giai đoạn cấp a tướng hồn bị người chơi cầm tới cũng không nhiều s cấp càng là một cái cũng không có ngoại trừ dung hợp tướng hồn nhân tộc cũng không có cái khác thủ đoạn vượt qua một trăm chiến lược cái này khảm chí ít trước mắt không có nói cách khác trong tay bọn họ chiến lược đại bộ phận đều tập trung ở một trăm trở xuống Cho nên nhìn thấy lôi cựu dưới trướng có nhiều như vậy dị tồn tại mà lại từ ngoại hình bên trên liền có thể nhìn ra đều là chút phi thường không dễ t r ọ c tồn tại về sau những n à y người chơi sắc mặt không phải quá đẹp đẽ dù sao trước khi tới trong lòng bọn họ nhiều ít đối hạng nhất vẫn còn có chút ý nghĩ hiện tại mà chỉ có thể cầu nguyện vòng thứ nhất đấu vòng loại tuyệt đối đừng cùng vị này lôi ra lão cựu đ ộ t c phải nếu không mặc dù có tranh đoạt tên thứ hai thực lực cuối cùng vẫn tránh không được chỉ có thể lĩnh một phần an ủi thường rời sân kết cục 13 giờ đúng hệ thống nhắc nhở hoạt động vòng thứ nhất bắt đầu sau đó lôi cựu một nhóm trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ lại xuất hiện lúc vẫn là tại bình nguyên bên trên chỉ là bọn hắn trước mắt chỉ còn lại một đảo chủ người chơi đội ngũ người chơi khác biến mất không thấy gì nữa cũng không biết bị na z i đi nơi nào xem ra trước mắt vị này chính là hắn vòng thứ nhất đối thủ nhìn chăm chăm đối phương nhìn hồi lâu lôi cựu không thể không thừa nhận vị này vật khí, kia là thật suy a thanh chiến đảo đảo chủ ta chủ vinh quang nhìn đối phương đội hình đoán chừng tại hắn nơi này một cái điểm tích lũy đều lấy không được a thứ nhất đến ngược nha hoặc khứ bệnh k ê u chiến thẻ giá trị thấp nhất hắn ngược lại là có thể đem đầu nhập tiền vốn lấy về chỉ là đến lúc đó lôi cựu trong tay cũng sẽ tới tay một chương hoắc khứ bệnh khiêu chiến thẻ nếu như không thể tại lôi cựu trước đó đem hoắc khứ bệnh cầm xuống vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay mình khiêu chiến thẻ biến thành phế tạp đối phương có thể đuổi tại tự mình trước đó thiêu phiên hoắc khứ bệnh khiêu chiến bí cảnh khả năng này lôi cựu tại lôi cựu trong lòng căn bản lại không tồn tại có phủ văn cấu trang cùng trang bị ưu thế hắn đối với mình dưới trướng binh sĩ thực lực thế nhưng là rất tự tin nếu không phải sợ những người khác rút thứ nhất chờ đến sang năm cái này một nhóm tân binh toàn bộ ngưng tụ ma hạch lôi cựu lòng tin tất nhiên càng đầy cho nên đối tham gia lần này năm mới hoạt động thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt ta chủ vinh quang lôi c ử u đáp lại sâu sắc đồng tình để cho tiện đối phương tìm một chỗ an tĩnh hối h ậ n lôi c ử u quyết định sớm ngày đưa hắn ra ngoài lĩnh cơ hội ta chủ vinh quang bộ hạ là một đầu lục l o n g một tóc đỏ loại cùng tám đầu độc rất thú lại nói một người chơi tín đồ trong tay cao cấp chiến lược vậy mà đều là anh hùng vô địch ba bên trong tinh linh tộc binh chủng hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ mà lại tên tiêu tóc đỏ loại cũng không có ngồi cưỡi trên người độc rất thú nhìn xem tám đầu tựa hồ tự thành một thể độc rất thú lôi cựu nháy mắt mấy cái những này độc rất thú không phải là không khiến người ta ngồi cười a cựu ca gặp ly hàm bảo các người đi giải quyết rơi đối thủ gặp lôi cựu trong trận chỉ phái ra ba tên chiến lược xuất chiến ta chủ vinh quang không có gì bất mãn đối phương càng coi thường hắn càng tốt hắn không có thủ thắng ý nghĩ sang b ệ n chỉ là nghĩ luyện điểm tích lũy không nên bị cạo số không chứng tuy nói khi mới xuất hiện nhìn thấy đối thủ của mình hắn cũng tránh không được khí tự không qua dù sao trải qua vận rủi khảo nghiệm hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị hiện thực đánh bại cho dù đã đến tình trạng này hắn cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế trình độ lớn nhất vãn hồi t ổ thất chỉ cần có thể thoát khỏi một tên sau cùng hắn liền không lỗ đáng tiếc hiện thực thường thường so với hắn trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn thực lực của hai bên tranh lệch quá xa dưới t r ư ờ n g hắn lục long tại hình thể lực lượng các phương diện bị đối phương cự l o n g toàn diện nghiền ép tám thất độc giác thú hiệp lực trèo c h ố n g lên phòng ngự bình t r ư ớ n g tại đầu kia phượng hoàng phun ra mảng lớn hỏa diễm hạ đau khổ dãy rụa về phần tên kia bị hắn ký thác kỳ vọng thủ hạ đi nghiêm dày nặng nghề cùng một đầu thổ hoàng sắc di động cao tốc bên trong to lớn hình khuyên cắt mang chém giết đồng dạng cắt mang đầu kia gấu chung quanh ngưng tụ hơn mấy chục đầu tranh lệch vậy mà như thế lớn. lúc này cũng vô pháp bình tĩnh cho dù thật xếp hạng thứ nhất đến ngược lần này năm mới hoạt động lỗ vốn hắn cũng không phải không thể tiếp nhận nhưng nhìn thấy cùng hoàng hoàng đạo cao cấp chiến lược chân thực t r ê n h l ệ n h trong lòng của hắn vẫn là bị đè nén không lấy đồng dạng phát triển gần thời gian hai năm kéo ra khoảng cách có chút lớn a sau khi trở về muốn càng tích cực tiến hành phát triển đáng tiếc không có lấy tới một cây thiên sứ c h i vũ chỉ có thể chờ đợi kết quả ra nhìn xem có thể hay không thông qua giao dịch từ đạt được người chơi trong tay làm đến đây hôm qua vừa nghĩ tới tự mình ngượng ngùng gia sản ta chủ vinh quang nhịn không được khé thở dài một tiếng q một chương hai trăm năm mươi ba toàn thắng chương hai trăm năm mươi bốn toàn thắng lục long thuộc về về mặt chiến lược h ạ n yếu kém long trúc mà trước mắt đầu này l ệ thuộc vào ta chủ vinh quang lục long tự a hồ cũng không phải lục long bên trong cường thủ chiến lược đoán chừng cùng độc nhãn cự nhân tạm phu không sai bị lắm mạc l á o ly thân là thủ hộ cự long bản thân liền cự long nhất tộc cường giả đại danh tử là trong h long cao thủ một trăm linh chín chiến lược toàn bộ phương vị áp chế một đầu một trăm linh hai chiến lược lục long không thành vấn đề lục long là bại chỉ là vấn đề thời gian những cái kia độc rất thú xác thực rất thần tuấn sẽ còn phóng thích ma pháp đáng tiếc thân thể của bọn chúng cấu tạo quyết định bọn chúng cũng không thể trở thành độc lập chúa tể chiến cuộc tồn tại nếu có cường lực kỵ sĩ tại còn tốt chút chỉ là hiện tại tuy nói chống đỡ lấy ma lực bình t h ư ớ n g đem c ử u ca hỏa d i ễ m cách chờ bên ngoài nhưng chúng n ó nhưng không có hàm bảo mạnh mẽ như vậy ma lực dự trữ càng không có đại địa chi hùng vậy chỉ cần chân đ ạ p đại địa liền khoa trương đến có thể năng lực khôi phục nếu như không thể mau chóng phá cục chờ đợi bọn chúng chỉ có liệt diễm phần thân một cái kết cục dù sao cũng là chiến lực toàn bộ qua chín mươi tồ tại đối với trên trời còn kia phượng hoàng phun ra hỏa diễn uy lực bọn chúng cách thật xa liền cảm thụ rất rõ ràng cùng nguyên tố hỏa diễm khác dùng nguyên ngọn lửa này không thể dùng thân tố biệt, thể thể hỏa lửa diễm đỉnh i lại, cái ngành kháng. này Mà hồ c tựa vẫn chỉ là đối p h ư ơ g p ổ thông là thủ là đầu o con kia phượng Hoàng ạ n nhìn Phượng không c kia n tiền giống như phún ngoài, liền có thể minh Đình thể bạch. ra có đ ầ phượng hoàng cùng một bên cự long độc giác thu nhóm cầm chi không có gì biện pháp dù sao bọn chúng không có gì đối tay không đoạn còn thông qua độc giác thả lôi tỏa ánh sáng tuyến công kích loại hình thủ đoạn khả năng tại một chút ma huyện trong tiểu thuyết có có thể bọn chúng thật không có phóng thích ma pháp ngược lại là có thể chỉ là uy l ự nhà khi dễ một chút cặn bã hoàn thành đối phó cự long phượng hoàng vẫn là không muốn mất mặt h ố n g chi ma lực của bọn nó còn muốn giữ lại chống c ự phượng hoàng chi hòa đâu đi công kích con kia gấu độc giác thú đầu lĩnh nhìn một chút cùng một đầu cao tốc cắt đái đả lửa nòng cái kia nhân loại lại nhìn một chút con kia gấu bên cạnh mấy chục đầu nhàn rỗi n h ả m c h á n cắt mang trực tiếp quay đầu trước đó bọn chúng tám con độc giác thú cùng tiến lên cùng cái kia nhân loại đánh đều không thoải mái vẫn là đường đi đầu kia gấu nơi đó tìm hai vạn hiện tại xem ra chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở càng xa xôi những cái kia không có động thủ sinh vật trên thân tuy nói trêu chọc càng nhiều địch nhân gia nhập gây bất lợi cho chúng nhưng cũng không thể cứ như vậy một điểm công kích cũng không làm một mực chờ đến gánh không được phượng hoàng hòa diễm cuối cùng bị thiêu chết ta vậy cũng quá bất thức độc giác thú nhất tộc kiêu ngạo không cho phép bọn chúng như thế cho nên công kích bắt đầu độc giác thú nhóm động tác tự nhiên đưa tới lôi cửu bên này chú ý không cần đảo chủ đại nhân phân phó la tranh cơ thanh thán tạp phu cùng la mập mạp tiến lên thời gian dài như vậy đi qua không chỉ có la tranh cùng cơ thanh thán trang bị đầy đủ liền ngay cả độc nhãn cự nhân thủ lĩnh cùng song đầu thực nhân ma cũng mặc vào hoàng kim cấp trang bị thuần kim loại áo giáp thuần kim loại lang nha đồng lại thêm thuần kim loại đại t u ẫ n cái này ba món đồ cũng không hiếm lạ chỉ khi nào lớn nhỏ cùng tạp phu cùng lam mập mạp hình thể tướng ghép đội sinh ra hiệu quả lập tức tăng gấp đ ộ i ầm ầm hai lớn hai nhỏ tứ phía đại thuấn đập ầm ầm dưới tựa hồ cùng mặt đất liên thành một thể đem ngoại trừ tạp phu lam mập mạp bên ngoài thân hình toàn bộ che giấu đỉnh lấy hỏa d i ễ m công kích mà đến độc giác thú nhóm còn có đoạn khoảng cách tạp phu tạm thời buông tay ra bên trong đại thuẫn mặc kệ cắm trên mặt đất hai tay vươn về trước lòng bàn tay tương hướng mở ra hai tay đại lượng đích thổ nguyên tố bắt đầu hướng về hắn hai tay ở giữa hội tụ không dài thời gian một nửa kính vượt qua một mét to lớn hòn đá thành nâng thạch lôi kéo lấy khí lưu nhấc lên trầm mượn phiếu âm bay trên trời mà lên cẩn thận độc giác thú thủ lĩnh tê minh lấy nhắc nhở cái khác độc giác thú tránh né đáng tiếc không trung rơi vật nếu là tốt tránh liền sẽ không có nhiều như vậy thảm kịch phát sinh ẩm vây anh một con độc giác thú né tránh không đội bị cự thạch q u ợ t vào hơn nửa bên thân thể trực tiếp biến mất cũng không biết cái này thổ nguyên tố ngưng kết thành cự thạch đến cùng bị vứt ra cao bao nhiêu mới sinh ra lớn như thế hạ xuống uy lực cự thạch tại cùng mặt đất trong đụng trạm ầm vang tán làm rời g ạ c đích thổ nguyên tố không qua mặt đất bản thân cũng bị ném ra một nử t r u n g quanh bùn đất bị đại lượng tung bay cái khác bảy con độc g i á c thú mặc dù không bị bao lớn tổn thương vẫn không thể tránh khỏi lảo đảo ra xa mười mấy mét công kích chi thế trần ngưng liền ngay cả một mực tại xung quanh giấy lên phượng hoàn lửa đều bị vùi lấp dập tắt không ít độc g i á c thú nhóm hợp lực duy trì ma lực bình t h ư ớ n g từ đó tiêu tán cách đó không xa cựu ca đương nhiên sẽ không k h á c h khí ta phun ta phun Đại tái khởi, độc giác thú nhóm không lo được đồng bạn lại, tái thởi, giác chi hỏa thú nhóm không thương, nữa tốc tụ lại, lần nữa bắt cấp lần lo tại độc giác thú nhóm sông lại trước đó tạp phu hết thể ném mạnh ba lần mang đi ba chỉ độc giác thú lôi cựu từ đại thuẫn ở giữa khe hở bên trong sau khi thấy không khỏi cảm thán chỉ bằng cái này đầu ngắm đi nở bờ a chơi bóng tuyệt đối là ba phần vương a siêu cao độ cong siêu cao tỷ lệ chính xác cũng không biết tạp phu là thế nào luyện xúc cảm cuối cùng đ ộ c giác thú nhóm thành công tại tứ phía đại thuẫn bên trên lưu lại năm cái rõ ràng đ ộ n g sâu làm bọn chúng quyết tử chứng kiến kia là bọn chúng dùng trên đầu độc giác xô ra tới làm độc giác thú trên thân cứng rắn nhất bộ vị cho dù là hoàng kim cấp trang bị cũng gánh không được đáng tiếc là độc giác thú nhóm độc giác chỉ có không đến dài hai mươi cm đâm chúng vị trí lại là tới gần đại thuẫn trung tâm cho nên cuối cùng cũng không thể đâm xuyên những cái này tứ phía đại thuẫn v ề phần bằng vào lực trùng kích phá tan đại thuẫn cùng phía sau mặt tạp phu la mập mạp la tranh cơ thánh thán quý vị độc giác thú nhóm suy nghĩ nhiều tại chỉ do tứ phía đại thuẫn tạo thành thuẫn tường trước độc giác thu nhóm đâm đến đầu rơi máu chạy còn không có từ mộng nhiên trạng thái bên trong khôi phục đại hỏa k h ắ p thân bọn chúng rất nhanh liền hóa thành một chỗ cho cốt gặp bên này kết thúc hàm bảo cũng không tiếp tục chơi mấy chục đầu cắt mang cấp tốc thoát ra đem đối phương tên vẫn kia tóc đỏ loại bao phủ một trận dồn dập bình khoác lát c ầ m thanh q u a đi trên không trung lưu một vũng lớn đỏ tươi lôi k i ử u lúc trước thật không nghĩ tới ta chủ vinh quang trong tay lại có cấp a tướng hồn hắn làm sao mà biết được bởi vì nếu như chiến lược không qua một trăm liền ngay cả hàm bảo một cây cắt mang cũng không có khả năng kh hàm bảo hiện tại chính là biến thái như vậy nếu như giáo l ì hoặc là la tranh khắc họa thổ hệ phù văn c ấ u trang cho dù đồng dạng là bản đầy đủ cũng không có khả năng lợi hại như vậy c h ỉ ít đang thúc giục động cắt mang về số lượng trên lệch sẽ bận cách xa lấy la tranh làm thí dụ đoán chừng có thể đồng thời chi phối năm sáu đầu chính là cực hạ n trên lệch ở đâu thể lực không đơn thuần là thể lực hạn mức cao nhất còn k é m tại thể lực tốc độ khôi phục bên trên nếu để cho hàm bảo tứ chi cách mặt đất nó cũng không dám ngưng tụ hơn mười đầu cắt mang dương nanh mỗi vớt vượt qua tầm mười đầu nó cũng không tiên trì nổi mặc kệ là khí hệ phong bạo lôi đình thổ hệ cắt man Thủy hệ màn n ư ớ có vẫn là hỏa hệ hỏa vũ, tất cả văn vô vẫn vào văn trang năng lực, vô luận là hoàn toàn bản bản, căn nên, thân là đại địa sùng nhi Hàng bảo, cùng văn cấu trang là tương đương phối, chân chính thực hiện là lực, là là là lực. là là hàm hỏa hệ hỏa phù hao thể Cho phù phối, thực địa tất tiêu một một cỡ tờ. cấu cấu cả cứ c bảo, suy yếu đều gỡ đại thể nói lôi c ử u kích hoạt lên một cái trên chiến trường cỗ máy giết chóc chỉ cần không phải thân thể hoàn toàn cách mặt đất hàm bảo tuyệt đối không sợ lôi c ử u lúc trước thử qua hoàng kim cấp trang bị gánh không được cắt mang nói cho cắt chém cùng ma sát rời xa cao bằng nhanh xoay tròn đá mải cho nên trong tay đối phương trường thương khẳng định là sử thi trang bị so với ta chủ vinh quang thánh chiến đảo đã có thể độc lập chế tạo sử thi trang bị lôi c ử u càng muốn tin tưởng hắn là dựa theo cấp a tướng hồn tự mang bản vẽ tạo ra sử thi cấp trường thương ba tháng trước ngoại trừ lôi c ử u trong tay tần quỳnh tướng hồn cam linh tướng hồn bên ngoài cấp a tướng hồn bên trong chỉ có phiền khoái vũ văn thành đô cùng hạ hầu đôn tướng hồn bị người chơi chiếm đi từ vũ khí nhìn lại vị tiêu tóc đỏ loại dung hợp hẳn là hạ hầu đôn tướng hồn về phần nói là gần nhất khiêu chiến cái khác tướng hồn khả năng không cao dù sao ngay cả chuyên môn vũ khí đều chế tạo ra tới chuẩn bị vật liệu cùng chen đúc đều là lục long bên kia cũng không thể cầm tới cái gì chiến tích t a chủ vinh quang đến cùng không thể thoát khỏi không điểm tích lũy vận rủi ảm đạm rời đi mảnh này năm mới hoạt động bồi dưỡng bình nguyên lôi c ử u cái thứ nhất từ vòng thứ nhất chiến đấu bên trong tân cấp vẫn là lấy không tổn thương toàn thắng chiến tích q một chương hai trăm năm mươi b ố xếp hạp chiến thượng chương hai trăm năm mươi lăm xếp hạp chiến thượng lôi c ử u bọn hắn đợi chừng nửa giờ mọi người mới một lần nữa bị na di hồi vị trí cũ chỉ là tiểu tổ bên trong người chơi nhân số ít một nửa đục lỗ nhìn lên uy phong đường, đường thanh niêm huyết bánh kem chi tinh cùng vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn lý thiệu thiên nói chuyện lúc trước như vậy về báo cũng không gặp hắn lưu lại liền đi tới trước mặt mình bản sự đều không có lần sau gặp mặt nhất định phải hào hào khiếu hắn một trận ân nhìn mọi người tổn thất tựa hồ cũng không nhỏ a v y phong đường đường cùng thanh l i ê n nhiễm huyết dưới trướng còn thừa lại năm cái vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn còn lại bốn cái bánh kem chi tinh trong tay chỉ có ba cái chiến lược ngẫm lại cũng đúng dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp không sai biệt bao nhiêu mấy vị này có thể thắng được chẳng qua là tại cao cấp phương diện chiến lược đột xuất một chút thôi không có khả năng giống lôi cựu dạng này nghiến ép lên đi cũng không biết lý thiệu thiên cắm đến trong tay hay dù sa thực lực vẫn phải có chí ít so ta chủ vinh quang thực lực mạnh hơn lôi cựu đang quan sát còn lại bốn vị cũng đang t r a nhìn địch nhân còn thừa chiến lực mỗi khi hai mắt đảo qua lôi cựu nơi đó lúc tất cả mọi người không hẹn mà cùng trực tiếp lướt qua coi như vị trí thứ nhất bị hệ thống ăn uy phong đường đường dưới trướng còn thừa lại bệ h ệ một một con hổ loại siêu dai ma thú một con sáu tay na già hai con tóc đen nhân loại một thanh l i ê n nhiễm huyết trong tay số dư kim long một con bốn cái anh em h ổ lô không phải lôi cựu cố ý nói nhảm thật sự là bốn vị này hình tượng thật rất giống anh em hồ lô một bộ thiếu niên hình tượng mỗi người trên đỉnh đầu đều có một cái hoặc phía bên trái lệch ra hoặc phía bên phải lệch ra mang lá nhỏ h ồ lô đương nhiên bọn hắn cùng chân chính anh em h ồ lô vẫn là có khác biệt một là bọn hắn mặc quần áo tương đối nhiều hai là mỗi người sau lưng đều có một cái h ồ lô lớn tuy nói bốn vị này mặt non vô cùng lôi cựu cũng sẽ không k i n h thường bởi vì hắn nhớ rõ thanh l i ê n nhiễm huyết thủ hạ đồng dạng có một con siêu dai ma thu tới kết quả hiện tại đầu kia siêu dai ma thu không thấy dễ nhận thấy đã bị xử lý bốn vị này lại một cái cũng không ít tự nhiên không thể coi thường vĩnh viễn kị sĩ đoàn sau lưng còn thừa lại bốn cái khủng bố kị sĩ trên thực tế vị này là mang theo chín tên khủng bố kỵ sĩ ra trận cựu ca lúc trước đã nói với hắn những n à y khủng bố kỵ sĩ bên trong chỉ có một tên về mặt chiến lược siêu d i a i cũng không biết đối phương c ó phải hay không có cái gì thủ đoạn trên diện rộng đ ể cao những n à y khủng bố kỵ sĩ sức chiến đấu bánh kem chi tinh chín cái đầu cựu đầu xà một con ba cái đầu siêu d i a i phi hành ma thú một con c h ỉ n mẹ dạ s o n g đầu thực nhân ma một cái lại nói vị này bánh kem chi tinh đối nhiều mặt chủng tộc như thế có yêu hệ thống không cho lôi cựu nhiều ít chửi bậy thời gian vòng thứ hai rất nhanh liền bắt đầu lôi cựu cái thứ nhất một đánh chính là hắn chửi bậy nhiều đầu tộc c h i vương bánh kem chi tinh lúc đầu lôi cựu còn muốn thử một chút cựu đầu xạ cùng con kia cực giống chị mẹ i ả mà thú đều có chút thủ đoạn gì kết quả đối phương đi lên liền trực tiếp nhận vua để lôi cựu im lặng vô cùng muốn hay không như thế quả quyết như thế sợ a bánh kem chi tinh ngươi liền không muốn thăm dò một chút hoàng hoàng đạo thực lực tuy nói từ đối phương chút thực lực ấy căn bản là thăm dò không ra thực lực của hắn sâu cạn tới nói cái này cũng vẫn có thể xem là một cái so sánh sáng suốt quyết định bất quá lôi cựu suy đoán nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là vòng thứ hai bài vị cơ chế ảnh hưởng dù sao vòng thứ hai c h i n đấu chỉ tích thắng bại điểm bất kể rết đ ị c h điểm bánh kem chi tinh cảm thấy đã đánh không lại lôi cựu vậy cái này trường có đánh hay không đều không nhiều đam ý nghĩa trở lại tại chỗ lôi cựu phát hiện chỉ có hắn một phương t ạ i mới vừa cùng hắn cùng nhau bánh kem chi tinh cũng không thấy tung tích hẳn là lại khai chiến dù sao còn lại năm tên người chơi luôn có một cái muốn chờ đợi chỉ là hệ thống ngay cả xem chiến cơ hội cũng không cho để cho mình một nhóm tại cái này ngốc ngốc cạn ở lại uống gió tây bắc kia là tương đương nhàm chán cũng may lôi cựu cũng không có chờ đợi quá lâu rất nhanh hắn liền bị ném vào mới chiến trường khủng bố kỹ sĩ dồ đào sao không biết đối phương có thể hay không giống bánh kem c h i tinh trực tiếp nhận thua lôi cựu không có hạ lệnh chủ động xuất kích vĩnh viên kỵ sĩ đoàn nhưng không có chờ đợi ý tứ theo cầm đầu khủng bố kỵ sĩ một tiếng ý nghĩa không rõ tru lên một tầng đỏ biến thành màu đen huyết tinh chi q u a n g từ bốn tên khủng bố kỵ sĩ trên thân nổi lên đón lấy bọn hắn bắt đầu chậm rãi gia tốc khủng bố kỵ sĩ toàn thân bao p h ủ tại màu đen nhánh áo giáp phía dưới ngay cả đầu cùng hai tay cũng bị bao lại căn bản nhìn không g a hạ phải chăng còn là nhân loại thân thể ngược lại là bọn hắn giới h ô n g chiến mã từ đầu tới đuôi đen kị một màu ng tăng thêm một đôi hiện ra vành á n h hồng quang mắt to trâu lôi cựu không biết những n à y ngựa có phải hay không tử linh sinh vật không qua khẳng định không phải bình thường ngựa chính là theo khủng bố kỵ sĩ không ngừng gia tốc lúc đầu chỉ là một lớp mỏng manh huyết tinh chi quang bắt đầu phát tán tăng vọt liên đối l â y dưới thân lao vụt đỏ mắt hắt mã đều cho bao vào bốn con ngựa đạp qua mặt đất thảm thực vật cháy đen lưu lại một đạo rõ ràng h ấ t tuyến cái này hồng quang rõ ràng không phải vật gì tốt ta khác không nói trước đơn phá hư sinh thái hoàn cảnh đầu này liền đầy đủ đem bọn nó răng g i p giới mất đối mặt khí thế hung bốn tên khủ bố kỵ sĩ lôi cựu triệt tứ phía đại t h u ẫ n di chuyển về phía trước đứng nghiêm hàm bảo tại đại t h u ẫ n bên trên phụ một tầng đại địa bình t r ư ớ n g rút lui đến phía sau lôi c ử u phát giác được mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng trong nội tâm rất khiếp sợ lúc này mới chỉ là bốn tên khủng bố kỵ sĩ mà thôi ta chủ vinh quan g tám con độc g i á c thú cộng lại đều không có mạnh như vậy công kích chi thế v u a n h một tiếng tiếng vang một c ỗ mánh liệt s u n g kích mang theo tứ phía đại t h u ẫ n chỉnh thể hướng về sau bình di hơn một mét mặt đất t r e o chống bùn đất bị đẩy thành một cái đống đất đem đại thuấn dưới đáy thật sâu vừa lớp tứ phía đại thuấn phát sinh khác biệt trình độ biến hình đây là tại đối phương đột phá trước hà nếu không cái này tứ phía hoàng kim cấp đại thuẫn rất có thể liền trực tiếp hủy không trung cựu ca cùng giáo lì không có thừa cơ phát động công kích lôi cựu chính nghĩ hoặc la tranh bọn hắn đem tứ phía đại thuận đánh ngã đục lỗ nhìn lên đ ầ u đen rau muống sông ác như vậy trực tiếp đụng chết ta nhìn trước mắt bốn đám bệnh men lôi cựu trong lòng dâng lên k í n h ý đây là sự thực manh sĩ a chỉ là tại song phương rời sân biến mất lúc lôi cựu nhìn thấy vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn một bộ đờ đẫn biểu lộ đây là có chuyện gì khó nói tự sát công kích mệnh lệnh không phải hắn hạ a công kích mệnh lệnh tự nhiên là hắn hạ đạt nhưng người ta thật không nghĩ tự sát chỉ là không nghĩ tới là như vậy kết quả mà thôi vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn đã từng thử qua cho dù là hoàng kim cấp tấm chắn cũng gánh không được bị đỏ tươi chi quan g ra chỉ khủng bố kỵ sĩ nhóm công kích khủng bố kỵ sĩ lập tức treo trường đao cùng trường thương hai loại vũ khí công kích lúc trường thương phá điểm đột phá tấm chắn sau có thể trực tiếp sát thương phòng ngự sau đó sinh mệnh sau đó nương tựa theo q u ò n tính vọt thẳng đổ đối phương phòng tuyến làm sao lại trực tiếp đâm chết bằng vào một chiêu này hắn giải quyết hai cái đối thủ không nghĩ tới nguyên nhân tự nhiên là xuất hiện ở hàm bảo đại đ i ệ bình chướng bên trên chỉ cần ma lực đầy đủ đại điệu bình trướng chướng ó t ể đ ợ c x vội vỡ trực diện xung kích hoàng kim cấp đại thuẫn liền gánh không được cũng may lực chủng kích đã không có hơn phân nửa mà lại đối phương trường thường tại cùng đại điệu bình t r ư ớ n g đụng nhau trước tiên liền xong đời cho nên cuối cùng khủng bố kỵ sĩ nhóm không thể đục xuyên phòng ngự trợ tuy nói đối phương thất bại lôi cựu nhưng trong lòng không thoải mái dô đảo chín tên khủng bố kỵ sĩ đều là tiền sử còn sót lại sao nếu như vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn nắm dư chuyển hóa khủng bố kỵ sĩ phương pháp cho dù tỷ lệ lại thấp vậy cũng tương đương dọa người không giống la tranh bọn hắn cho dù đại thuân phòng tuyến bị đột phá bọn hắn trọng thương khả năng cũng không lớn nếu là đội phổ thông hoàng hoàng đ ả o chiến sĩ đến khẳng định là thuấn hủy người vong kết cục vị này vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn tương lai tất nhiên phát triển thành một cái để cho người ta khó giải quyết đối thủ a chỉ là không có phát hiện đối phương đối tay không đoạn a khủng bố kỵ sĩ luôn không khả năng lên trời a cho dù hắn đối trên lục địa chiến hắn liền dám đem thần khí lấy ra hẳn là hắn không có ý định phát triển pháp sư bộ đội kỵ sĩ con đường một con đường đi đến đen nhìn hắn đặt tên ngược lại là có khả năng vĩnh viễn kỵ sĩ đ o à n m à q u y một chương hai trăm năm mươi lăm xếp h ạ g chiến hạ chương hai trăm năm mươi sáu xếp h ạ g chiến hạ tại song phương đều thật bất ngờ tình h n giới hoàng hoàng đảo cùng rổ đảo ở giữa chiến đấu hạ màn kết thúc chiến trường tranh tài thời gian sử dụng tuy nói so sánh với trường ngũ tinh thượng tướng trực tiếp nhận thua chỗ tốn thời gian muốn g i i thế nhưng không có mọc ra bao nhiêu sông đi lên người vì tạo thành cùng một chỗ trọng đại tai nạn giao thông s á t thực cũng không hao phí bao lâu thời gian sau đó lôi c ử u lại phải đợi tính toán tại mỗi người đều muốn so bốn trận điều kiện tiên quyết nếu như lôi c ử u mỗi trường đều trong khoảng thời gian ngắn kết thúc vậy hắn chờ đợi tổng thời gian tự nhiên dài nhất bởi vì người khác kết thúc c h ậ m nha kể từ đó cùng tại cái này u ố n gió g tây bắc còn không bằng trên chiến trường từ từ sẽ đến thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cái này hai trận kết thúc nhanh như vậy nguyên nhân cũng không tại hắn nơi này a trực tiếp nhận thua liền không nói như loại này tự xác thức công kích hắn cũng không thể không ngăn a hắn cũng rất bất đắc gì a trận tiếp theo trận tiếp theo nhất định phải thả chậm tiết đ ấ u vô thanh vô t ứ c vô thanh vô t ứ c lôi cựu trước mắt lại đổi tràn g cảnh hắn đều chẳng muốn chửi bậy hệ thống na di trước đó liền không thể nhắc nhở một tiếng nhìn xem đối diện một đầu kim long cùng bốn cái anh em hồ lô đối thủ lần này là thanh l i ê n nhiễm huyết tích huyết cổ kiếm đạo lúc đầu lôi cựu còn muốn trước cùng thanh l i ê n nhiễm huyết làm nhà mười đồng tiền kết quả đối phương tương đương không thể mặt mũi trực tiếp liền đầu thủ bị vệnh lên hào ý lôi cựu tự nhiên không thể nhịn cựu ca gặp ly cho ta đánh hắn lôi cựu chỉ vào bay tới kim long mở miệng phượng gáy long hống âm thanh bên trong hai đạo thân hình phóng lên tận trời. về phần còn lại bốn cái anh em hồ lô thiếu niên lôi cựu để hàm bảo đi lên thử trước một chút thủ đoạn của bọn hắn chính lôi cựu ở phía sau vận khởi vạn hóa kỹ năng hắn muốn nhìn những n à y anh em hồ lô đến cùng là sinh vật gì ba ba ba ba không đợi vạn hóa kỹ năng giám định ra kết quả anh em hồ lô nhóm sau lưng nắp hồ lô trực tiếp bắn ra miệng hồ lô chỗ hào quang l ó e lên bốn đạo công kích liền xông về tiến lên bên trong hàm bảo t a đi cái này không phải là phong thần diễn nghĩa bên trong lục á p đạo quân trạm tiên hồ lô a giống một cuốn h ọ n mời bảo bối quay người định nhân đầu liền rơi mất ccc、si si si si. hàng bảo trên thân hiện lên bốn đạo h o a hoa mỗi khi gặp chiến đấu nó khẳng định trước tiên đem đại địa bình t r ư ớ n g phóng xuất coi tốt không phải kia c h ả m tiên hồ lô coi như thật gọi cái này tên cũng là uy lực bị nghiêm trọng suy yếu tên giả mạo b không dài thời gian vạn hóa kỹ năng cấp ra giám định kết quả hồ lô kiếm em bé hệ thống ngươi đừng tưởng rằng ở giữa kẹp một cái kiếm chữ ta cũng không biết bọn hắn là anh em hồ lô cái gì đó quả nhiên vẫn là anh em hồ lô a hồ lô kiếm em bé Thiên thiên trong tràn thủy tứ thể biệt phát tứ khí ngưng kiếm tấn hổ sinh mệnh, hổ hổ phong hỏa khí, phân kích khí địch. cái siêu dài cái kiếm soi kiếm dựng lưng cong ngập ngưng công dây dục lô LV2 lô lô, có ra địa em bé xem hết giới thiệu văn tắt lôi cựu sờ sờ cái cảm trên biển còn có loại sinh mạng này đây là thuộc về bọn hắn đông phương huyền huyến hệ a lại nói chính hắn vận khí không góp sức a đồng dạng đụng phải phương đông hệ vì sao người ta thanh l i ê n nhiệm huyết liền nhặt được bốn cái anh em hồ lô mà hắn lôi cựu liền phải cùng một cái lợn d ư n g như sống mái với nhau mà lại lờ hai siêu g i i sinh mệnh đây không phải là thần thú cấp sao lập tức nhặt được bốn cái thần thú cấp anh em hồ lô lôi cựu biểu thị hắn ghen ghét tuy nói bốn cái tiểu gia hỏa hiện tại rõ ràng còn không coi trưởng thành chiến lược mới lên một trăm không lâu không qua công kích k i ê n là tương đương sắp bén hàng bảo hiện tại cũng sắp bị công kích t ó é lên hỏa hoa cho bao vây dễ nhận thấy anh em hồ lô nhóm phía sau hồ lô rõ ràng không phải một phát liên xạ quần công cũng không thành vấn đề anh em hồ lô nhóm chiến lược trưởng thành hạn mức cao nhất là một trăm mười hai nhìn tựa hồ không tính rất khoa trường nhưng người ta bốn cái em bé một giây leo sở sinh không chừng sẽ còn cái hợp kích kỹ cái gì đối n với đồng dạng siêu giai chiến lược tôi nói đơn trôi k h í kiếm khả năng tạo thành tổn thương không tính lớn có thể không chịu nổi số lượng nhiều a tuy nói là tứ khí ngưng hình nhưng ở bị đánh mắt trước người ta khi kiếm thế nhưng là vật hữu hình một khi pha phòng chảy máu nhiều như vậy khí kiếm t ă m xuống đến da thịt đều bị đâm nát có hay không sử thi cấp áo giáp ngược lại là có thể cản đáng tiếc có được lĩnh quá thấp mà lại áo giáp đối cái này công kích cũng làm không được một trăm phần trăm phòng ngự luôn có một bộ phận xung kích biết thẩm thấu nếu như là siêu dai trở xuống đến đối mặt ân được rồi thiên kiếm vạn d ố c thịt cái gì quá huyết tinh vẫn là không muốn thảo luận đương nhiên hồ lô kiếm em bé cũng không phải không có nhược điểm công kích của đối phương phi thường cao không giả đơn công quần công tất cả đều không đáng kể nhưng cũng sẽ không bay tốc độ di chuyển cũng không nhanh lực phòng ngự toàn bộ nhờ hồ lô khí kiếm che chở bản thân năng lực kháng đòn không cường điển hình công cao phòng thấp hình pháo đài hàng bảo một cái diện tích che phủ siêu rộng nham thạch đại ma bản xuống dưới không kịp chạy trốn bốn cái anh em hổ lô trong nháy mắt liền phải bị m à i thành hổ lô phấn cho nên nói hàng bảo loại này phòng ngự siêu cao có viễn trình phạm vi tính cao công kích năng lực vừa v ặ n khắc chế anh em hổ lô nhóm thanh l i ê n nhiễm i ế t khi nhìn đến hổ lô kiếm đám con mất mạng hai mảnh tảng đá lớn ép phía dưới lúc cũng không có gì ngoài ý muốn biểu lộ tại đối phương chống đỡ kiếm đám con lúc công kích hắn liền có chỗ dự liệu nói thất vọng nhiều ít khẳng định có chút không qua kiếm đám con còn có không nhỏ trưởng thành không gian. tứ khí hợp nhất kiếm thủ đoạn cũng phải chờ bọn hắn trưởng thành đến đỉnh phong mới có thể sử dụng đến lúc đó lại s o qua t h u a liền không nhất định là hắn nếu như lôi cựu biết thanh l i ê n nhiễm huyết ý nghĩ tại khẳng định đối phương lực công kích đồng thời đối với đối phương kết luận k h ị t mũi có thường nếu như không có thổ hệ phủ văn cấu trang hắn thật đúng là không dám khẳng định va chạm kết quả chỉ khi nào hàm b ả o kích hoạt lên phủ văn cấu trang bên thắng khẳng định là tự mình một phương này đây là tại hàm bảo một mình xuất chiến tình hố giới nói tóm lại bốn cái hồ lô kiếm em bé vẫn là tương đối cường lực nếu như đối phương để con kia kim long chở anh em hồ lô nhóm đánh du kích đối lôi cựu tới nói c o n tốt những người khác coi như tương đối khó thắng một vòng cuối cùng lôi cựu đối mặt là vĩnh hằng đảo uy phong đường đường một con bệ hè một một đầu siêu dai ma thú la hổ hai con sáu tay na giả một tóc đen loại uy phong đường đường dưới trướng chiến lực cũng không yếu đánh ngũ tinh thượng tướng kia là chắc thắng đối mặt vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dưới trướng khủng bố kỵ sĩ công kích khẳng định sẽ có tổn thất không nhỏ về phần đối mặt thanh niên nhiễm huyết mà theo lôi cựu lúc trước nói đem anh em hồ lô hướng kim long trên lưng kim long bay lên sau đó v u phong đường đường chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhà không giành quân còn không có đối tay không đoạn bị đánh cũng không trả nổi tay nếu như chỉ là kim long còn miễn dù sao cho dù dùng long viêm nó cũng phải xuống đến độ cao nhất định mới có thể phát động công kích có thể phối hợp biết đánh xa kiếm đám con xem ra lần này năm mới hoạt động tiểu tổ thứ hai là thanh l i ê n nhiễm viết đã cuối cùng một trận lôi cựu phất phất tay toàn quân công kích tự do công kích b ệ hẹ một loại sinh vật này công kích tựa hồ tự động coi nhẹ bộ phận phòng ngự sẽ không k h i bay hành động cũng không phải rất linh hoạt h à n bảo tạp h u lan mập mạp tránh đi nó đi cái khác tựa hồ cũng không cần cái gì chú ý đánh đi a la tranh tìm tới tên kia tóc đen loại ân đối phương đây là cái gì vũ khí a tam xoa kích nhọn mà cũng không có giải như vậy a dùng vạn hóa kỹ năng giám định một chút cánh vượng lưu kim đảng hoặc nguyên lai、like、vũ văn thành đô tướng hồn là bị uy phong đường đường cho làm đi ra tay lúc chân khí p h ồ n g lên thỉnh thoảng còn có khí kình xạ ra dễ nhận thấy đối phương đi là luyện khí con đường lúc trước lôi cựu còn tưởng rằng tướng hồn dung hợp sau đều là đi thể tu lộ đến đâu bây giờ nhìn vị này khí kình tung hoành vũ văn thành đô dễ nhận thấy ý nghĩ của hắn có sai đối với võ tướng cùng thống xoáy tướng hồn đ ế n tột cùng đi luyện thể vẫn là luyện khí lộ tuyến hoàn toàn là nhìn dung hợp tướng hồn là tóc đỏ loại vẫn là tóc đen loại không qua h uy phong đường đường rất có tiền mà cái này cánh phượng lưu kim đảng là chuyển kỳ trang bị đi la tranh giới mắt chiến lược so với đối phương cao nhưng vũ khí bên trên chiếm thế yếu song phương ngược lại là đánh sinh động chỉ là cái khác chiến đoàn liền hiện lên thiên về một bên p h ư ơ n hướng lôi c ử u bên này chiến lược cao nhân số còn nhiều muốn thua cũng khó khăn nha không có chút nào ngoài ý mớn lôi cựu lần nữa thu được thắng lợi các người chơi bị hệ thống na di hồi giữa sân tiếp xuống đến thu hoạch thời khắc Bắt đầu lựa, lựa, lựa c hiện ọ n p tại h ư n mỗi hạng ban thưởng đều có hai phần tổng số hai mươi phần đại biểu hai mươi phần ban thưởng mini mô hình phiêu phủ ở đám người đỉnh đầu đinh Bài vị chiến vị ế k từ thúc, h xếp ạ giá trị nhìn lại ngoại trừ không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc nửa vị thần khí bên ngoài cái khác phần thưởng cũng không đổi kịp quang minh kết tinh nhưng là Từ giá trị sử dụng phương diện tới nói, nguyên tố kết tinh mỏ, thần phong thạch, giá dụng phương nguyên phong diện nói, sử mỏ, về ậ nhập y Tuy nguyên cũng cần. cũng cũng có cỡ lớn mỏ dự trữ. Mà ngoại bộ nhập hàng con dịch có hoàng hoàng thường nói trên hiện không tinh nhưng không lớn ngoại hàng đường, thứ 9 thương hội, mỗi tháng lượng giao dịch 10 phần hạng. giao là Mà phi thiếu thứ hội, đảo đảo tại vội mỗi tố kết trữ. ở v bộ mỏ, mỏ dự phần thần phong thạch tác dụng rất rõ ràng tăng lên vũ khí sắc bén độ g e n đúc sử thi cấp chuyển kỳ cấp sắc bén hệ vũ khí lúc để lên một điểm sẽ có không tệ tăng lên cho dù cỡ nhỏ mỏ số lượng dự trữ có hạn nhưng thân là kỳ chân nó lại có khả năng tại rèn đúc lúc trợ giúp trang bị thăng phẩm t h như nói kém một chút liền có thể rào bước tiến lên sử thi ngưỡng cửa hoàng kim cấp đao kiếm không chừng tăng thêm chút thần phong thạch liền có thể trở thành sử thi cấp đây đối với tự mình rèn đúc binh khí đặc biệt là không có vùng núi người lồn hiệu lực người chơi tới nói tầm quan trọng không cần nói c ũ n g biết ma lực nguồn suối không cần phải nói thứ này lôi cựu nhất định phải nắm bắt tới tay một cái cho dù muốn từ bỏ khắc ban thưởng cũng ở đây không tiếc tam túc kim ô t r ứ n g mới lôi cựu đã hỏi cựu ca chỉ cần là súng chứng hắn liền có thể thông qua diễu mệnh thiên phú đến thôn vệ có thật sự là lôi cựu bị thái dương hòa tinh danh tự trấn trụ đoán chừng lại là cùng diễm mệnh ngày thạch đồng dạng có đặc biệt công dụng thần chân cấp bảo vật thành công vào tay tỷ lệ nhỏ tuyển tam túc kim ô trứng không biết muốn tại đáy hòm ép bao lâu mới có thể lại thấy ánh mặt trời hai loại ma pháp vật liệu mỏ công dụng rất rộng khắp nhưng dùng lượng lại không tính lớn mỗi tháng từ thứ chín thương hội nơi đó đưa vào đo xong toàn bộ có thể thỏa mãn ở trên đảo nhu cầu qua thiên sứ c h i vũ ân nói thật lôi c ử u xác thực muốn một cái đại thiên sứ nhưng là đối với mắt hoàng hoàng đ ả o tới nói một cái lờ v ờ một cấp bậc siêu giai chiến lược đã không phải là trọng yếu như vậy đặc biệt là tại cái khác tuyển hạng giá trị cao như vậy tình hồ giới cuối cùng hoặc khứ bệnh khiêu chiến thể nếu như là cái khác é cấp danh tướng khiêu chiến thể lôi cựu đoán chừng là sẽ không đi chọn dù sao chỉ là khiêu chiến thể cũng không phải trực tiếp tướng hồn tới tay vẫn là phải bước lên một điểm nguy hiểm nhưng hoặc khứ bệnh s á c thực phi thường thích hợp tiêu pháp cổ là lôi cựu trong lòng tốt nhất kỵ binh thông x o á i ma lực nguồn suối hoặc khứ bệnh khiêu chiến t h ể cái này chiếm đi hai cái phần thưởng vị trí hai phần quang minh kết tinh cầm b ể còn có thể tới tay một phần cỡ lớn nguyên tố kết tinh mỏ về phần thần phong thạch ân hoàng hoàng đ ả o có vùng núi người lùn tại không cần đến dùng nó đến đánh gần cầu tăng lên sử thi trang bị sát xuất thành công dù sao lấy én gà tính cách không còn n m chắc rèn đốt sử thi trang bị người lùn hắn căn bản liền sẽ không để lãng phí sử thi cấp vật liệu mặt khác tại tăng lên sắc bén độ phương diện thần phong thạch cũng không phải không thể thay thế trước đó không có thần phong thạch hẹn gà r e n đúc sử thi đao kiếm đồng dạng sắc bén chỉ bất quá nếu như gia nhập thần phong thạch tăng lên sắc bén độ năng lực càng mạnh một chút vật liệu phương diện phối trộn thiết kế lại càng dễ một chút thôi lại thêm chỉ là một tòa số lượng dự trữ cũng không tính nhiều cỡ nhỏ mỏ tóm lại đủ loại thần phong thạch bị lôi cự từ bỏ hai phần quang minh kết tinh một tòa cự hình khí nguyên tố kết tinh mỏ một nửa vị ma lực một suối một chương hoác khứ bệnh khiêu chiến thể ta muốn một cái ma lực nguồn suối siêu một cái ma lực nguồn suối mini mô hình từ không trung r ấ t xuống đến lôi cựu trong tay đinh như người chơi lựa chọn hai cái ma lực nguồn suối nửa hủy lần này năm mới hoạt động hệ thống có thể đem dung hợp sửa chữa vì ma lực nguồn suối không c h ọ n vẹn lôi cựu xứ sở nửa hủy không c h ọ n vẹn chuyện gì xảy ra đây cũng là hai cái không liên hệ trạng thái a nửa hủy hẳn là chỉ công có thể tính kết cấu tính trình thể tổn hại tình huống không trọn vẹn, vẹn vẹn chỉ cấu kiện thiếu thôn a thú thần trụ trạng thái bên trong nửa hủy cùng không trọn vẹn cũng là đặt song, song. nói do thiếu khuyết trọng y ế u c ấ u kiện công năng trên kết cấu trình độ hư hại cũng so với vì nghiêm trọng hệ thống đầu này nhắc nhở trực tiếp đem lôi c ử u làm cho hồ đồ rồi không qua cái này không quan trọng chỉ cần có thể xác định đây là kiện đối với mình hữu hích sự tình là được có thể cung cấp không c h ọ n vẹn cấu kiện danh sách sao trang sức trang bị loại bảo vật ma lực đùa hộ mệnh ma pháp đùa hộ mệnh ma lực cầu hệ thống người đang đùa ta chơi đúng không khi dễ ta văn hóa t h ấ p a ma lực nguồn suối bản thân không phải liền là từ cái này ba kiện tạo thành sao người đây cũng là nửa hủy thần khí lại là chữa trị làm n ử này làm sao còn cần cái này ba kiện mới có thể bổ đủ trong lòng khó chịu chửi bậy một phen lôi cựu nghĩ đến một cái khả năng cho dù người chơi lấy tới ma lực đùa h ậ mệnh ma pháp đùa h ậ mệnh ma lực cầu ba kiện trang sức trang bị loại bảo vật đoàn trừng cũng vô pháp tổ hợp thành thần khí cũng thế tại vốn thế giới trò chơi thần khí thế nhưng là cùng thần linh móc nối cho dù một chút tổ hợp hình thần khí vẫn là từ những cái tia cấu kiện tạo thành phàm nhân cũng tổ hợp không nổi nếu là lôi cựu trong tay có không trọn vẹn thần khí nội tình lại khác biệt chỉ cần đem không trọn vẹn cấu kiện toàn bộ tìm tới hắn liền có thể thu hoạch được hoàn trình thần khí mà nửa hủy thì lại khác phạm nhân cũng không có chữa trị thần khí năng lực đối mặt nửa vì cái này thần khí trạng thái chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cho nên cơ hội khó được lôi cựu quyết định bắt lấy chỉ là muốn từ bỏ cái nào ban tường h đâu khe cắn môi cuối cùng lôi cựu từ bỏ một phần quang minh kết tinh nhưng làm hắn cho hắn đau lòng hỏng hai kiện ma lực nguồn suối ta muốn lấy hết giúp ta chữa trị đi lôi cựu thoại âm rơi xuống một cái khác ma lực nguồn suối mô hình rơi xuống từ trên không cùng lôi cựu trong tay một cái nào dung hợp không có gì quang ảnh hiệu quả cũng không có kinh người dị tượng rất nhanh quá trình dung hợp liền kết thúc ma lực nguồn suối thần khí không trọn vẹn thuộc về ma pháp chi thần thần khí ma pháp chi thần biến mất về sau kiện thần khí này liền không biết tung tích tập hợp đủ ma lực đùa hộ mệnh ma pháp đùa hộ mệnh ma lực cầu có thể khôi phục bản thần khí nguyên bản vi năng hiệu quả ma lực nguồn suối mười cây số bán kính phạm vi bên trong phe mình đơn vị ở vào vô hạn ma lực trạng thái có thể phá trừ cấm nguyên loại cấm ma lĩnh vực vô hạn ma lực b uff bán kính từ một cây số thăng lên đến mười cây số còn nhiều thêm một cái bài trừ cấm ma lĩnh vực năng lực chỉ là cấm nguyên loại là có ý gì được rồi trở về lại nghiên cứu trước tiên đem phần thưởng nhận đi một phần quang minh kết tinh một tòa cỡ lớn khí nguyên tố kết tinh mỏ một chương hoắc khứ bệnh khiêu chiến thể q u y một chương hai trăm năm mươi bảy bộ tạ xi ủng tợ mạn ganat chương hai trăm năm mươi tám bộ tạ xi ủng tợ mạn ganat lôi c ử u chọn xong tiếp xuống đến phiên thứ nhì thanh l i ê n nhiễm huyết vị này ngược lại là không giống lôi c ử u như thế do dự đi lên trước tiên đem chính hắn cung cấp cùng hệ thống phòng chế hai phần thần phong thạch mỏ nắm bắt tới tay sau đó quay đầu giống nhìn cái tia đồng dạng ánh mắt nhìn lôi c ử u l i ế mắt ý gì người nhìn cái gì đối với lôi cựu dừng lại thanh niên nhiễm huyết không có tiết chiều quay đầu điểm còn lại tòa kia cỡ lớn khí nguyên tố kết tinh mỏ cùng một phần thiên sứ c h i vũ kết thúc lựa chọn lôi lệ phong hành tương đương thông khoái đến viên hạng ba huy phong đường đường cũng chỉ có thể lựa chọn ba loại hắn đi lên trước cầm một tòa cỡ lớn thủy nguyên tố kết tinh mỏ tại tòa thứ hai trước mặt do dự một hồi cuối cùng từ bỏ điểm lôi cựu từ bỏ cái đám kia quang minh kết tinh khoáng thạch cùng một con tam túc kim ô trứng dễ nhận thấy lần này năm mới hoạt động huy phong đường đường tại thanh liêm nhiễm hết nơi đó ăn đủ không có cường lực không quân thua thiệt bằng không ai cầm thứ gì thật đúng là khó mà nói cho dù biết cái này tam túc kim ô trí noắn sau đó đến phiên dồ đ ả o lôi c ử u coi là vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn sẽ đem cuối cùng còn lại tòa kia cỡ lớn thủy nguyên tố kết tinh mỏ nắm bắt tới tay kết quả không nghi tới vị này đi lên đem hai loại ma pháp vật liệu mỏ đồng dạng điểm một tòa đối với vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn lựa chọn mấy người cùng lôi c ử u đồng dạng ngoài ý m u ố n xếp tại phía sau hắn ngũ tinh thượng tướng trên mặt có t i ế u dung dễ nhận thấy tại bao quát lôi c ử u ở bên trong đại bộ phận người chơi trong mắt nguyên tố kết tinh mỏ giá trị cùng trình độ trọng yếu một ở xa kia hai phần ma pháp vật liệu mỏ phía trên tuy nói dưới mắt ngoại trừ lôi cựu bọn hắn đối nguy bọn hắn khoảng cách giải tỏa tinh thạch lò luyện kỹ thuật còn có hơn hai mươi năm thời gian không qua cũng không đủ nguồn năng lượng dự trữ trong lòng luôn luôn cảm giác không nỡ lấy trước tới tay luôn luôn lo trước khỏi h o ạ n vĩnh v i ê n kỵ sĩ đoàn chọn lựa như vậy hoặc là bởi vì hắn trong tay có không ít nguyên tố kết tinh mò dự trữ hoặc là chính là hắn cần đại lượng hai loại mà pháp vật liệu mò hai loại đều có khả năng lôi cựu trong lòng có khuynh hướng cái sau đồng thời trực giác cảm giác đối phương lựa chọn rất có thể cùng khủng bố kỵ sĩ có quan hệ đương nhiên cũng vẹn vẹn trực giác mà thôi không ngoài sơ liệu ngũ tinh thượng tướng đem còn lại t còn thừa lại hai tòa ma pháp vật liệu mỏ tam túc kim ô trứng thiên sứ c h i vũ cùng hoắc khứ bệnh khiêu chiến thể vòng thứ nhất kẻ bại tổ lý thiệu thiên điểm tích lũy tối cao lên trước trước đem tự mình lấy ra tam túc kim ô trứng thu về tiếp lấy thiên mệnh pháp cầm đi thiên sứ c h i vũ hoàng gia hải quân cùng dưới ánh mặt trời v à m g hại một người một tòa ma pháp vật liệu mỏ đến phiên một tên sau cùng ta chủ vinh q u a n g lúc chỉ còn lại hắn lấy ra hoắc khứ bệnh khiêu chiến thể đáng tiếc vật đuổi sao rời tấm thể này hiện tại nghiêm trọng bị giảm giá trị lúc đầu bị phục chế một chương cũng không có gì lúc đầu thứ này liền không duy nhất xem ai có thể n ổ đến đầu chủ có thể một tấm trong đó rơi xuống lôi cựu trong tay tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau nếu như nói lần này hoạt động trước đó bọn hắn đối với thứ nhất người chơi hòn đảo còn không thế nào chịu p h ụ vậy bây giờ tình huống đã hoàn toàn khác biệt có thể thu được hiện tại cái bài danh này người chơi đều không phải là lừa mình dối người hạng người bọn hắn sẽ không tự coi nhẹ mình cũng không phải pha lê tâm nhưng đối mặt thật sự t r i n h lệch bọn hắn là thừa nhận thừa nhận t r i n h lệch sau đó phấn khởi tiến lên đây mới là bọn hắn muốn làm chỉ b ấ t qua cái này cần thời gian tuy nói cao cấp chiến lực cường cũng không đại biểu lôi cựu dưới chướng quân đội cũng lợi hại như vậy nhưng thống xoáy khiêu chiến bí cảnh cũng không phải không thể mang cao thủ tiến vào cao cấp chiến lược đủ mạnh cũng là có thể ảnh hưởng khiêu chiến kết quả dù sao là không ai xem trọng ta chủ vinh quang có thể tại lôi cựu trước đó t h i ê u phiên hoắc khứ bệnh bí cảnh tất cả mọi người ban thưởng lựa chọn h o à n tất hệ thống trực tiếp đem bọn hắn na di trở về tất cả hồi tất cả đảo lại xuất hiện lúc lôi cựu bọn hắn đã trở lại quân cơ sử hậu viện con mắt quét qua truyền thống môn đã biến mất không qua lão gia gia vẫn còn ở đó phất tay để cho thủ h ạ n h ó n tản lôi cựu hướng đi lão gia gia một phần l ã o da r a sở d ị vẫn còn là bởi vì hôm nay cá nhân hoạt động còn chưa kết thúc nói là phải kéo dài đến m ộ ư ơ i tám giờ đúng năm m ư i cá nhân hoạt động ban thưởng kinh nghiệm kim tiền nhiều ít trang bị tốt xấu cùng người chơi thực lực cao thấp phối hợp phải trang ăn ý có quan hệ nhưng chân chính thường lớn là thông qua cùng loại với chứng màu đồng dạng tiết trí phát ra cùng thực lực quan hệ không lớn chủ yếu là so vật khí tiến vào hoạt động bí cảnh về sau người chơi hoặc học hành hoặc phối hợp đánh g i ế t to to nhỏ nhỏ n h i ê n thú n h i ê n thú tử vong rơi xuống kinh nghiệm cùng tiền tài nhỏ bé sát xuất ra trang bị đều là trực tiếp lấy hồng bao hình thức phát đến người chơi trong hành trang sau đó người chơi có thể trải nghiệm một phen hủy đi hồng bao niềm v u i thú đương nhiên nếu như ngại phiền phức người chơi có thể đại lượng hủy đi lấy trang bị phẩm cấp càng cao xuất hiện tỷ lệ tự nhiên càng thấp cho tới bây giờ từ lao gia ra, ra nơi này có thể nhìn thấy cầm tới sử thi cấp trang bị người chơi chỉ có hai người hai kiện vũ khí đều là trường kiếm cầm tới sử thi trang bị may mắn sẽ ở lao gia ra, ra nơi này đăng lên báo tại sao là báo chí cùng hệ thống thông cáo so ra lao gia ra, ra nơi này có thể xưng là báo chí đã rất cho mặt m u i nhỏ như vậy tỷ lệ mà lại khoảng cách hoạt động kết thúc chỉ còn lại hai cải đến, đến giờ lôi cựu không có đi vào thử một chút ý nghĩ chuẩn bị đi trở về hào hào ăn một bữa khao một chút chính mình hôm nay thu hoạch tương đối khá hắn ra kia năm phần trăm quang minh kết tinh mỏ không có n é m không nói còn lấy được một tòa cỡ lớn khí nguyên tố kết tinh mỏ cộng thêm một kiện đối phe mình tới nói công dụng tiền cảnh rộng lớn không trọn vẹn thần khí một t r ư ơ n g lôi chín phi thường muốn lấy được S cấp khiêu chiến thẻ ân không tệ là dấu hiệu tốt biểu thị năm nay làm việc nhất định hết thẻ trôi chạy đặc biệt là xuất trình người ta hòn đảo chi hành ban đêm cùng năm ngoái dưới lầu huy hoàng đường cái đại lộ được mệnh danh là huy hoàng đường cái bắt đầu cử hành năm mới k á n h điển hoạt、động. lôi c ử u một mình đứng tại phía trước cửa sổ một mực nhìn thấy đã khuya mới đi nghỉ ngơi vừa dạng sáng ngày thứ hai lôi c ử u chạy tới quân cơ sở hậu viện phát hiện lao ra ra vẫn còn hàn huyên hai câu mới biết được hắn số tháng mười năm một hai giờ tối mới có thể rời đi tờ báo này thật đúng là đủ kinh nghiệm cũng bất kể có phải hay không là có người chơi kỳ thật trong lòng căn bản cũng không nguyện ý lên báo chí lôi ra báo chí may mắn danh sách nhìn lên quả nhiên có không ít người chơi đem hồng bao tích lũy đến hoạt động kết thúc sau cùng một chỗ mở trước mắt mở ra sử thi cấp trang bị nhân số thăng lên đến mười hai tên mười một kiện là vũ khí một kiện giáp da đổ phòng ngự xem một lần danh sách hả Bộ tạ tơ nạt. mạn si ủng đây không phải t r ư ơ n g chúng ta sao t r ư ơ n g chúng ta cùng lỗ trí sen là hai người bản danh cũng là bọn hắn ở trên cái trong trò chơi danh tự chỉ bất quá đám bọn hắn tại chức nghiệp chiến tranh bên trong có tổ chức vẫn là trong đó tương đối người trọng yếu viên cho nên đến hải đảo chiến tranh bên trong bị yêu cầu thống nhất danh tự cách thức trò chơi tên cũng không phải là t r ư ơ n g chúng ta cùng lỗ trí sen khi tiến vào trò chơi về sau cũng không phải không thể lại đ ổ i tên chỉ là sẽ phi thường p h i ệ t thức cho nên không ít công hội đoàn thể ở trên cái trò chơi kết thúc lúc liền sớm quyết định công hội tên cũng thông chi cốt cán thành viên chương chúng ta trò、si um、c h đạt được một nắm sử thi cấp trường kiếm lôi cựu tự nhiên muốn đi tin chúc mừng thuận đường cho mấy vị khác gửi phong thư chúc mừng năm mới cho đến bây giờ lôi cựu một phong năm mới chúc mừng thư tín cũng chưa lấy được bởi vì mạo hiểm giả các người chơi vẫn là dựa theo riêng phần mình trên địa cầu tập tục khúc mắc đông á người chơi thậm chí đem âm lịch cho đề ra dễ cho mọi người qua các loại ngày lễ hiện tại chẳng qua là tết nguyên đán cũng không phải tết xuân không ai nhớ tới hướng lôi cựu lấy hầm n chương 258, cùng lôi Thiên、lao. Chương 259, cùng lôi Thiên g bao. Lao. Lao. Quy Lôi Lôi l n này n ă mới một mà Lôi nói nghiền hoạt thể động, đường căn là Cựu có qua, ép bao ả n không là có i diện khiêu chiến với hắn. Bất quá, chính Lôi có chính chính Cựu thể Bất t hắn. quả, r n lòng rõ ràng, hắn thắng g rõ thể sở dĩ có được bọn hắn tiểu tổ người chơi bên trong thanh l i ê n nhiệm huyết cùng vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn hai người dưới trướng đội ngũ là đặc sắc nhất tươi sáng thanh l i ê n nhiễm huyết là bằng vào một dây leo mà thành bốn cái anh em hồ lô mà vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dựa vào là một đám không sợ gì không sợ khủng bố kỵ sĩ lại nhìn hoàng hoàng đạo ân nếu như c h ỉ n h thể chiến lược cao cũng coi như đặc sắc lời nói vậy bọn hắn hoàn toàn chính xác đặc sắc tươi sáng nói tóm lại hoạt động lần này cho lôi cựu gõ cảnh báo tuy nói trước đó trong lòng của hắn đồng dạng minh bạch tự mình đang phát triển tại thu hoạch người chơi khắc đồng dạng tại dọc theo mạnh lên đại đạo một đường phi nước đại Bất quá. trong lòng tồn tại ý nghĩ dù sao không bằng tận mắt nhìn thấy tự thể nghiệm tới khắc sâu siêu giai chiến lược tại bài danh phía trên người chơi bên trong cũng không t h è m khát cho dù là lờ vờ hai siêu giai đồng dạng có người thu hoạch được thậm chí không chỉ một trong những người này nhất làm cho lôi cựu k i ê n kỵ ngược lại là siêu giai chiến lược cũng không cường thế vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn bởi vì lôi cựu có loại cảm giác vị này dồ đảo đảo chủ thu vào tay cũng không phải là chút ít khủng bố kỵ sĩ hiệu trùng mà là khủng bố kỵ sĩ chuyển hóa phương pháp hồi tưởng một chút khủng bố kỵ sĩ kia cường đại xung kích năng lực dễ nhận thấy năng lực cận chiến đồng dạng cường hãn thật sự là kinh khủng binh chủng dễ nhận thấy cho dù tại đơn thể về mặt chiến lược khả năng hơi yếu nhưng vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn trong tay đã c ầ m một chương tên là đỉnh cấp kỵ sĩ đoàn hình thức ban đầu bài tốt ở phương diện này hắn đã đi tại lôi cựu trước đó đương nhiên đây đều là lôi cựu trực giác suy đoán cũng có thể là thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều chỉ là trong lòng đã có ý nghĩ này lôi cựu tự nhiên là gấp gáp từng cái quân đoàn có phủ văn cầu trang ma hạch cùng tốt nhất trang bị ủng hộ chắc hẳn trở thành tinh binh cường quân không đáng kể nhưng hắn có phải hay không cũng nên trù tính một chú tính một chút đ suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là không có cái gì đầu mối nguyên nhân rất đơn giản muốn tổ kiến đỉnh cấp quân đoàn binh sĩ chiến lược cá nhân thấp hơn 90 cũng không cần suy nghĩ có thể cho đến trước mắt hoàng hoàng đ ả o tất cả đổi mới nhân khẩu bên trong về mặt chiến lược hạn vượt qua 90 còn chưa tới hai chữ số mà lại những người này đều là làm từng cái quân đoàn quân dự bị sĩ quan bồi dưỡng bên trong căn bản không có khả năng rút ra đi ngay cả cái bóng đều không có đỉnh cấp quân đoàn làm tiểu binh trừ phi lôi c ử u có thể thu được một loại đặc biệt cường binh chuyển hóa hoặc là bồi dưỡng phương thức bất quá loại vật này số lượng tất nhiên thưa thất cực kỳ cái nào tốt như vậy thu h o ạ được Cho dù đại lục dù đại ngay h ữ n cái i đại giáo hội, quốc u cùng t ệ tại đ bộ phận đỉnh cấp đỉnh h đoàn n kỵ sĩ à từng t chút từng chút luôn luôn lôi ê n vậy cựu n chọn g là l tự ngu tự nhạc ngay miệng bắt ngát trong biện rộng một hòn đảo bên trên lôi ngũ huyền chính cầm một phong thư đang nhìn tin là lý thiệu thiên gửi tới nói ở trên tự nhiên là liên quan tới lôi cựu sự tỉnh đem hoàng hoàng đ ả o chiến lược tán dương một lần sau đó lý thiệu thiên ở trong thư lại bắt đầu luận điệu cũ dích nhắc lại ngươi dạng này không nóng không lạnh phát triển tại hải đảo chiến tranh căn bản không phải chính xác lộ tuyến vân vân nếu như tiếp tục như vậy còn không bằng đem lôi ra tài nguyên giao cho lôi cựu chí ít hắn nhiệt tình so với ngươi còn mạnh hơn dù sao trước kia lôi cựu không đồng nhất thực là làm các ngươi lôi ra đời này người cầm lái đến bồi dưỡng sao nhìn thấy câu này lôi ngũ huyền bật cười lắc đầu vụng về phép k í c h tướng dù sao hai người đều biết đã bị đổi ra khỏi cửa lôi、cửu. là không thể nào lại đại biểu lôi ra lại nói hắn có tự mình quy hoạch sẽ không bị những người khác ý nghĩ giao động cho dù người này là hảo hữu của mình cũng sẽ không ngược lại là không nghĩ tới hoàng hoàng đảo k i ự u tiêu vậy mà thật sự là l ã o k i ự u hắn tại sao lại leo lên thực dân phi thuyền là n g h ĩ triệt để cùng đi qua cá biệt vẫn là không có câm lòng suy nghĩ nửa ngày lôi ngũ huyền lắc đầu những n à y cùng hắn cũng không quan hệ trước kia quan hệ của hai người cũng không tệ lắm cho dù l ã o k i ự u có chút ý nghĩ cũng không cần trên thuyền cố ý nhằm vào hắn dù sao trước đó trong nhà đối lao cựu bỏ đá số giếng trên cơ bản đều lưu tại địa cầu ngược lại là nữ nhân kia cũng ở này trước trên phi thuyền không biết đạo lão c ử u có biết chuyện này hay không về sau có thể sẽ phát sinh không ít có ý tứ sự tình cùng loại dạng này thư tín không ít đều là lại lần nữa n ă m trong hoạt động cùng lôi c ử u tiếp xúc mấy cái này xếp hạng hàng đầu người chơi trong tay phát ra ngoài dần dần một nhóm nhỏ người biết hiện tại thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất hoàng hoàng đ ả o đạo chủ là đã từng vạn chúng tiêu điểm về sau bị đuổi ra khỏi cửa lôi ra lão c ử u mọi người phản ứng không đồng nhất tâm tính khác nhau sau đó lẳng lặng chờ đợi chờ đợi trò hay trình diễn đám người não bổ đuổi ra khỏi cửa nghèo túng tử nghịch tập b ả n ra đã từng con cưng cùng tất cả cửa tất cả nhà tất cả đào ân đoán tình cựu những cái bản chưa từng từng xuất hiện tại qua lôi cựu trong đầu với hắn mà nói những cái kia không có chút ý nghĩa nào không bằng làm chút hiện thực bây giờ tới cho nên năm mới hoạt động vừa kết thúc lôi cựu liền đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến phù văn cấu trang đi lên la tranh bên này tại chiến lược tăng lên tới hạn mức cao nhất một trăm mười một về sau lại ăn xong hoa sinh tử quả lại tăng một điểm chiến lược một trăm mười hai điểm chiến l ư c hẳn là có thể gánh chịu bản đầy đủ khí hệ phù văn cấu trang đang nghiên cứu tại giáo lì trên thân khắc họa phù văn cấu trang mạch văn hướng đi sau khi lôi cửu bất thời gian cho hắn một lần nữa khắc họa cho la tranh khắc họa phù văn cấu trang tại kỹ thuật bên trên cũng không tồn tại nhiều ít chỗ khó cần khắc phục giống như trước đây la tranh s ợ n h ộ t lôi cửu một chút bút hắn liền bắt đầu run ở phương diện này hắn trên cơ bản một điểm tiến bộ cũng không có liền ngay cả d u n g hợp tướng hồn sau đó cũng không thể đ ể cao hắn kháng ngứa năng lực thất bại hai lần sau đó lôi cửu rốt cục chật vẫn khắc họa thành công toàn bộ quá trình so cho hàm bão khắc họa lúc tốn sức nhiều phù văn cấu trang khí bản đầy đủ lôi đình cường h kích hoạt sau lực lượng 400, n h a n h nhẹn 200, t h ể chất 200, công kích bổ sung 500% l ô i điện tổn thương có thể điều khiển lôi điện tiến hành phòng ngự hoặc ly thể công kích cụ thể hiệu quả theo trang bị người lực độ t r ư ở n g không biến hóa kích hoạt thể lực tiêu hao tốc độ 30, điều khiển lôi điện ngoài định mức tiêu hao thể lực cấu trang khắc họa thành công tự nhiên muốn thí nghiệm một phen hiệu quả lôi điện bám vào bên ngoài thân có thể thông qua vũ khí kéo dài công kích đây đều là trước đó không c h ọ n vẹn bản lúc liền có được năng lực chỉ là hiệu quả bên trên mạnh hơn rất nhiều khác biệt chính là lúc trước phát ra ly thể x é đánh nếu như muốn bảo trì uy lực công kích khoảng cách nghiêm trọng nhận hạn chế mà lại chỉ có thể một phát cũng chính là một lần chỉ có thể dẫn rơi một đạo thiểm điện tiến hành xét đánh hoàn toàn bản phù văn cấu trang liền không có cái này hạn chế hoàn toàn kích hoạt sau la tranh trạng thái nhìn thật có chút mà giống lôi thần hạ phàm toàn thân điện quang lấp lánh đ ô n đ ố t rung động phất tay sấm xét đều là thành một hướng ra phía ngoài kích phát vài trăm mét bên ngoài vẫn có thể bảo trì khả quan uy lực la tranh thậm chí có thể kích thích lên một mảnh lôi vực lấy hắn tự thân làm tâm điểm hướng ra phía ngoài quyết tán lôi vực bên trong tiếp tục sinh ra sấm x é t x é t đánh là cái công p h ò n g nhất thể chiêu thức bị lôi c ử u b ệ n h danh là cuồng lôi thiên lao đương nhiên chiêu này đồng dạng là lấy thể lực trên diện rộng tiêu hao làm cơ sở vì thế lôi c ử u còn chuyên môn đã phân phó phòng thí nghiệm luyện kim bên kia dược tế nghiên cứu phương hướng lấy thể lực dược tế ưu tiên cấp tối cao từ trước mắt đến xem thể lực mới đúng quyết định hoàng hoàng đạo thật sự là sức chiến đấu lớn nhất nhân tố có đầy đủ nhiều đủ tốt thể lực dược tế nơi tay một mực mở ra phủ văn cấu trang hoàng hoàng đạo bộ đội sức chiến đấu mới đúng cường h ắ n nhất đúng bạn đủ thổ hệ h à n g bảo kích hoạt loại kia c ắ t mang bị lôi c ử u mệnh danh là c ắ t chi quy tích q một chương hai trăm năm mươi chín một nghìn cây số bên ngoài chương hai trăm sáu mươi một nghìn cây số bên ngoài tại lôi c ử u cố gắng giới cho giáo l ì khắc họa phù văn cấu trang công việc rốt cục tại một tháng hạ tuần hoàn thành giáo l ì khắc họa đồng dạng là khí hệ phù văn cấu trang không qua cùng la tranh lôi đỉnh cường hóa khác biệt trên người nó bộ này là phong bạo cường hóa phù văn cấu trang khí bản đầy đủ phong bạo cường hóa hiệu quả kích hoạt sau lực lượng bốn trăm n h a n h nhẹn hai trăm thể chất hai trăm công kích bổ sung ba trăm linh phong bạo cắt chém tổn thương tốc độ di chuyển hai trăm có thể điều khiển phong bạo tiến hành phòng ngự hoặc công kích cụ thể hiệu quả theo trang bị người lực độ t r ư ở n g không biến hóa kích hoạt thể lực tiêu hao tốc độ ba mươi điều khiển phong bạo cần ngoài định mức tiêu hao thể lực phong bạo cường hóa phương hướng khí hệ phù văn cầu trang nếu như là suy yếu bản ngoại trừ thuộc tính tăng thêm bên ngoài chủ yếu công năng là đ ể cao di động năng lực kèm theo tổn thương cũng không m ã n liệt không cách nào cùng lôi đỉnh cường hóa so sánh nhưng bản đầy đủ khác biệt chân chính phong bạo m ã n liệt phá hư tình lớn khó mà ngắn cản nếu như lại hướng phong bạo bên trong thêm điểm liệu tại giáo lý kích hoạt phù văn c ấ u trang thí nghiệm qua uy lực sau đó lôi cựu quyết định để tiệm thợ rèn chế tạo một chút độ bền b ị tương đối mạnh các phiến chứa ở trong túi giáo lý mỗi lần xuất động trên thân treo một chút dạng này c á i túi nếu như gặp địch kích hoạt phù văn c ấ u trang triệu hoán phong bạo có thể đem những này túi thả vào trong gió lốc ti hiệu quả không thua lan g chỉ, có phải hay không tàn nhẫn điểm a trong lòng nghĩ như vậy lôi cựu để cho người ta hướng lang vĩnh linh truyền đạt ý nghĩ của mình cùng mệnh lệnh chiêu này liền gọi cạo xương thiên phong đi cùng các chi quy tích đều là tương đương máu thanh chiêu số a vẫn là c u ồ n g lôi thiên lao tốt lưu lại không phải than cốc chính là cho bụi tràng diện không huyết tinh cũng thuận tiện quét dọn chiến trường trên người giáo lý tốn hao gần hai tháng nghiên cứu thời gian cũng không tính lãng phí trên diện rộng đề cao thủ hộ cự long sức chiến đấu không nói đồng thời lôi c u cũng đem cho cự long khắc họa p h ù văn c ấ u trang yếu điểm nắm giữ không sai b i ệ t lắm không nên quên cự long bên trong thành còn có hơn chín mươi viên trứng rồng đâu đã sớm tối đều muốn nghiên cứu cho cự long khắc họa p h ù văn c ấ u trang vậy dĩ nhiên là sớm đi tốt hơn dù sao gần nhất lôi cự cũng không tính đặc biệt trong lúc đó lôi cự cũng quan tâm một chút những cái kia bị cự ca máu tươi cứu sống trứng、rồng. hỏi thăm bọn chúng ấp tiến độ bởi vì trứng rồng cứu vớt kế hoạch cứu trợ trình tự là từ mạnh đến yếu trước hết nhất cứu lên viên kia thánh long trứng tiềm lực tối cao ấp thời gian cũng dài nhất cho nên trứng rồng chỉnh thể phá s á c thời gian không sai bệnh nhiều theo các giáo lý nói nếu như tại năm bên trong cựu ca có thể đạt tới đ ỉ n h p h o n g cung cấp đầy đủ phượng hoàng chi huyết k i a tất cả trứng rồng sẽ tại năm năm sáu năm sau đoạn thời gian toàn bộ ấp ra năm bên trong cũng không kém bao nhiêu đâu trước trước sau cựu sau ca đã ăn hết hơn hai vạn khối hỏa nguyên tố kết tinh lấy tốc độ bây giờ không cần phải cuối năm mùa hè đến lúc hết thể chuẩn bị sẵn sàng trên trời rơi xuống lịch ba năm ngày hai mươi sáu tháng một hoàng hoàng đảo lần thứ nhất chính thức ngoại đảo quân viễn trinh lên đường hàng bảo cùng long tri quốc đều là tiểu đà tiểu náo thành. lần xuất trinh này một triệu gần một thể cây số đối hoàng hoàng đảo tới nói là một lần lò luyện tàu hành một may, một đem hạm mấy độ động độ độ thật trinh. thiết thủy tốc tiết, hát thể thời biệt, tinh thạch thường thể tốc trì tại tiết. trên thế, nhất tốc thể tiết, thường thể trì tại cầu cầu viên Cũng hơn Cùng nồi ổn định, bình ổn Không giống nồi chiến như bình chạy hơi khác phi hề hơi chạy chỉ sự số. giáp đại đi tiết. có có cây có cao có có địa địa xa duy duy 40 40 70 30 10 đương nhiên cái này cũng cùng thế giới trò chơi bên trong hải dương trạng thái cũng không phức tạp có quan hệ có thể nói chỉ cần không đụng tới hải thú hay là hải dương t r ù n g tộc đức kích tại thế giới trò chơi trên đại dương bao la ngoại trừ một chút đặc biệt địa vực tuyệt đại bộ phận thời gian đều là gió e m sóng lặng cùng loại hải lưu gió mùa một loại hải dương đại khí vận động tự nhiên là có nếu không, không cách nào hình thành hoàn chỉnh nước tuần hoàn chỉ là những n à y vận động đều hướng tới h ò a hoãn tốc độ rất chậm sẽ không kích thích sóng to gió lớn hai chiếc tàu chiến bọc thép lớn nhất trọng tải đều là bốn vạn tấn công suất lớn nhất bốn mươi vạn kg lớn nhất tốc độ có thể đạt tới năm mươi tiết bình thường đi thuyền lúc ngược lại là không cần đến chạy nhanh như vậy dù sao coi như trên biện Có t hai ể chiếc thiết giáp tàu thủy mệnh danh rất đơn giản trực tiếp chính là viễn trinh số một v i ệ n trinh số hai tác dụng cùng chức trách không cần nói cũng biết bởi vì năng lượng thiết bị bắn còn muốn năm năm thời gian mới có thể giải tỏa mà dối mắt hoàng hoàng đảo tự thân cũng thiết kế không ra cao minh bao nhiêu quân bị vũ khí cho nên hai chiếc trên thuyền bọc thép chỉ có chút ít cố định s a n g nỏ hoặc là nói là nỏ pháo chuyên môn dùng để đối phó chất gỗ thuyền một nỏ pháo x u ố n g dưới to bằng cái bát cái đ ậ u g viễn trinh số một số hai lại khác biệt ngoại tầng bao thiết giáp đầy đủ địa vực nỏ pháo chống đỡ gần xa kích nếu không phải hiện tại trên đảo luyện thép kỹ thuật không quá quan tạo không ra đầy đủ rắn chắc xương dòng thân tàu cũng không cần áp dụng loại này điều hòa biện pháp trực tiếp bên trên sắt thép chiến hạm cho nên tạm thời nói hai chiếc tàu chiến bọc thép tác dụng càng cùng loại với v phải đ tạo tạo còn như thật i gánh không được cũng phải tận lực giảm xuống phá hư tính chỉ ít to như vậy một chiếc chiến hạm đến có thể khiêng cái máy pháo mới được một pháo liền trầm lời nói cho dù là lôi cựu cũng tổn thất không nổi xét thấy thế giới trò chơi sinh vật thể thị lực muốn mạnh hơn xa người địa cầu lại thêm năng lượng pháo độ chính xác thiên nhiên liền so thuốc nổ pháo kích dễ dàng k h ô n g chế lôi cựu đã có thể tưởng tượng về sau hải chiến song phương tại vạn mét bên ngoài giao chiến muốn đem đối phương quân hạm thỉnh thịch vài cái lỗ thủng không phải kiện khó khăn sự tình vì để tránh cho đắt đỏ quân hạm trở thành tiêu hao phẩm giảm b ấ t tương lai hải quân hy sinh lôi cựu dự định chờ năng lượng thiết bị bắn giải tỏa cũng thành công ứng dụng sau đó phòng thí nghiệm luyện kim công việc trọng điểm tương đương một bộ phận muốn thả đến đối năng lượng vũ khí phòng ngự đi lên cái này không đơn thuần là vì hải quân tương lai lục quân cùng không quân đồng dạng cần. mười mấy giờ sau đó lôi cựu bọn hắn đã có thể mơ hồ trông thấy cái này mục tiêu hòn đảo nhưng tới gần sau đó lôi cựu nhữ mày hải phòng trường thành đều không có đứng lên cái này người chơi nghèo như vậy sao hai thuyền cập bờ về sau lôi cựu chân mày miễu chặt hơn hắn có thể xác định tòa đảo này không có giống bất luận cái gì phương hướng di động bên bờ nước biển căn bản không có hướng hai bên xa lánh dấu hiệu mà lại phụ cận cũng không thấy bất luận cái gì trên lục địa hoặc trên biển tuần phòng nhân viên tính cảnh giác không nên thấp như vậy a phải biết bọn hắn đổ bộ địa điểm có thể cũng không phải là vùng núi hẳn là nơi này cũng không phải là người chơi hòn đảo q một chương hai trăm sáu mươi tóc đỏ loại thế lực chương hai trăm sáu mươi mốt tóc đỏ loại thế lực trên biển hòn đảo bên trong sẽ có tóc đỏ loại nở tờ cờ thế lực tồn tại trước đó lôi cựu trong đầu chưa từng có loại ý nghĩ này ban sơ tại ba tầng chuỗi đảo bên trong nhìn thấy không ít tiền sử di tộc lôi cựu coi là trên biển những hòn đảo này là hệ thống chia cho những n à y di tộc quê hương có thể từ khi ra ba tầng chuỗi đảo sau đó dung hợp tham dò hòn đảo cũng không ít nhưng hoàng, hoàng đảo cũng rốt cuộc không có phát hiện bất luận cái gì tiền sử chủng tộc vết tích Dễ nếu như hệ thống cho phép giã đại lục nhân loại ra trên biển còn có đảo chủ người chơi c h u y ệ n gì to to nhỏ nhỏ hòn đảo sớm đã bị chiếm hết ân có lẽ mấu chốt vẫn là ở cờ dạ tổ gió lốc mang lên dù sao có thể bay vọt gió lốc mang đều là chút đặc biệt phi hành sinh vật ra một số nhỏ người hoặc là cao thủ hoàn thành nhưng muốn di dân nghĩ như vậy cũng là không phải là không được chỉ là dù vậy thực dân hòn đảo cũng hẳn là tại cờ dạ tổ gió lốc mang phụ cận sau đó c h ậ m dai hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán mới đúng nào có dạng này chung quanh mấy ngàn cây số đều không có bóng người lại đột nhiên đụng tới một cái tóc đỏ loại thực dân hòn đảo đạo lý vậy cần khá cường đại trên biển thực lực mới có thể thực hiện nhưng nhìn tòa hòn đảo này tình huống làm sao cũng không giống một cái hải quân cường đảo nếu không nơi đ â y tốt như vậy c à n g cũng sẽ không không lợi dụng t r u n g quanh hòn đảo cũng không có khả năng không có chút nào bọn hắn giấu chân không nghĩ ra trước hết để một bên trước tìm địa phương hạ trại để c ử u ca cùng giáo l ý đi cẩn thận điều tra một phen ở trên đảo tóc đỏ loại trình thể phân bố tụ cư phạm vi trước kiểm tra tình hình chủ yếu điều tra đối phương khu quần cư bên trong có hay không thông thiên tháp tồn tại dạy á đại lục mỗi tòa hệ thống trong thành thị đều có thông thiên tháp bao trùm bất quá bọn chúng là hệ thống ban cho cũng không phải là từ nờ tờ cơ thế lực kiến tạo nờ tờ không có kiến tạo thông thiên tháp quyền lợi bọn hắn tự xây trong thành thị đều không có thông thiên th nếu như trên đảo tóc đỏ loại thế lực không có thông thiên h á p vậy liền có thể xác định lôi cựu phỏng đoán đối mặt người chơi hòn đảo cùng đối mặt nờ tờ cờ thế lực t r i n h phạt thủ đoạn cùng rất nhiều chuyện phương thức xử trí khác nhau rất lớn tại khai chiến trước đó lôi cựu cần trước làm rõ ràng phải đối mặt địch nhân thân phận hai chiếc thuyền thiết giáp vận lực khá cường đại ngoại trừ giáo lý bởi vì hình thể nguyên nhân chỉ có thể đợi trên b o n g thuyền bên ngoài ba cái đủ quân số quân đoàn ba nghìn tên chiến sĩ đều có thể và ở không tính quá chật hẹp chen trúc thuyền viên quang thuyền đương nhiên dù sao cũng là trên thuyền muốn nói rộng rãi đến mức nào vậy khẳng định không có khả năng vẹn vẹ ngoại trừ thuyền viên khoang thuyền trên thuyền còn vận chuyển đại lượng lương thực c ú n g nước ngọt hiện tại không thể so với lúc trước mục tiêu hòn đảo diện tích mấy ngàn cây số bông chiến đấu không phải một hai ngày sự tỉnh tiếp tế không đủ ảnh hưởng sẽ phi thường lớn những cựu ca cùng giáo lì trở về doanh địa đã tạo dựng lên ngay tại nhóm lửa nấu cơm hiện tại trên thuyền nhưng không có điều kiện muốn dùng đồ ăn nóng gắm hai bữa lương khô các chiến sĩ có thể uống một bát cánh nóng nhất là những cái kia nôn một đường xuống thuyền sau hai chân còn tại đập gõ xay x ó người cái này bỗng nhiên canh nóng thật sự là mưa đúng lúc a thông tin thấp không có bộ lạc rất lớn nhiều người cựu ca gặp định hướng lôi cựu trần thuật chính s á t của mình phát hiện sở dĩ nói lao lực như vậy là bởi vì hắn hiện tại là dùng h ắ n ngữ tại báo cáo mặc dù câu nói không quá thông thuận nhưng người chung quanh đều có thể nghe rõ hắn nghĩ biểu đạt ý tứ lôi cựu một mặt vui mừng nghe từ khi cựu ca ấp ra lôi cựu liền bắt đầu nếm thử dạy hắn h ắ n ngữ cho dù về sau hắn thời gian ở không không nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ sắp xếp người đi bồi cựu ca giao lưu tuy nói bởi vì cựu ca phần lớn thời gian đều tại luyện hóa hỏa nguyên tố kết tinh nói là giao lưu kỳ thật trên cơ bản đều là lôi cựu phái đi người đ a n nói cựu ca nghe nhưng trải qua thời gian dài như vậy, dễ nhận thấy hiệu quả vẫn phải có ừm rất tốt rất cẩn thận dừng một chút lôi cựu tiếp tục mà lại cựu ca nghiêm túc học tập thái độ cũng đáng được khen ngợi về sau có thể bình thường cùng mọi người trao đổi những người khác cũng muốn không ngừng cố gắng nói là những người khác nhưng lôi cựu lợi này rõ ràng là hướng về phía cái khác không phải người nhóm nói dù sao lôi cựu cổ vũ bọn hắn học tập ngôn ngữ nhân loại thuận tiện câu thông giao lưu ý tứ vẫn luôn rất rõ ràng ở trong đó tính tích cực cao nhất là hà bảo chỉ là nó năng lực tiếp nhận xác thực vô cùng bình thường cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhớ kỹ một chút đơn giản nhất từ ngữ cách bình thường giao lưu còn xa cực kỳ cái này khiến một mực tương đối nhiệt tâm vương bất cầu rất là bất đắc dĩ tổng hợp cựu ca giảng tăng thêm giáo lý bổ sung một chút tin tức có thể xác định tòa đảo này xác thực cũng không phải là người chơi thế lực phạm vi hoạt động của bọn họ không nhỏ nhưng cũng không có trải rộng toàn bộ đảo tương đối rõ ràng hoạt động vết tích tập trung ở hòn đảo trung tây bộ giải đất bình nguyên nơi đó có sông có hồ nước ngọt tài nguyên đầy đủ từ lôi cựu bọn hắn đổ bộ địa điểm thổ nhưỡng đến xem tòa đảo này thổ địa thuộc về phi thường phi nhiều cái c h ủ loại kia ba nghìn bốn nghìn cây số vương phì nhiều bình nguyên có thể nuôi sống không ít người ăn cơm ăn cơm cơm nước xong xuôi mọi người tốt, tốt nghỉ ngày mai đội ngũ xuất phát thẳng đến đối phương chủ yếu khu quần cư đã không phải người chơi lôi cựu liền không cần đến cẩn thận quá mức dù sao một mực ngăn cách đám lờ cờ cờ cũng không giống như hiện tại người chơi đảo chủ nhóm nhạy cảm như vậy mà lại ở trên đảo chỉ có như thế một cái thế lực quân bị cường độ cùng tính cảnh giác tất nhiên không cao bình thường tiến lên là đủ ở trên đảo người ở dày đặc nhất nơi dĩ nhiên chính là đối phương trung tâm hành chính vị trí cựu ca cùng giáo lì sớm đã xác định ngày mai tuyến đường hành quân chính là thẳng đến nơi đó một đêm không có chuyện gì xảy ra ăn xong điểm tâm về sau hơn ba người đội ngũ xuất phát thẳng đến đối phương hạng h đò cú bộ lạc hôm nay bộ lạc quảng trường đầu người đ ầ y d â y bộ lạc sở thuộc tất cả lớn chủ nô tối hôm qua liền từ các nơi chạy tới bộ lạc hôm nay là công khai xử quyết ngao thời gian là mấy trăm năm qua duy nhất một lần nô lệ phản loạn người lãnh đạo bộ lạc hao tốn thời gian hơn một năm mới đem bắt được vì thống trị vững chắc vì triệt để bóp tắt những n à y nô lệ cuối cùng một tia tưởng niệm cú vị này bộ lạc chi chủ ở trên đảo lớn nhất chủ nô quyết định đối ngao thực hành công khai xử quyết mời các nơi chủ nô đều đến quan sát ngồi tại trên bàn tiệc cú cao cao tại thượng nhìn qua phía dưới bị trói tại tử hình đài trên cột gỗ ngao mở miệng ngao hôm nay ngươi là tự mình làm loạn ta ác chi tâm trả giá đắt thân là chủ nô cho dù ngươi phát động kinh đồng tình những n à y thi tiện nô lệ mọi người cũng không sẽ cùng ngươi khó xử nhưng ngươi vậy mà vọng tưởng giải trừ bọn hắn thân phận nô lệ đây là hoạ loạn thiên hạ hành vi hiện tại ngươi sắp bị xử hình còn có cái gì muốn nói bị trói tại trên cây còn nao niên kỷ nhìn cũng không lớn trên thân to to nhỏ nhỏ thương thế rất nhiều tóc thai bù sủ bộ dáng thê thảm ngay vậy hắn ngầm đầu ta không có gì có thể nói chỉ là đáng tiếc những cái kia vì ta mà liệu mạng chết người một chút ti tiện nô lệ cú còn muốn rong rạc một người cấp tốc đi vào cú sau lưng thủ lĩnh nô lệ binh chuyển đến tin tức nơi xa có một con bộ đội ngay tại chạy đến số lượng cực kỳ khổng lồ cái gì từ đâu tới bộ đội trong lúc khiếp sợ cú đều quên giảm xuống âm lượng lúc này lôi cửu một nhóm khoảng cách kia bộ lạc quảng trường đã không đủ mười dặm vùng đồng ruộng nông nô gặp như thế quy mô khí thế như vậy bộ đội đã sớm dọa đến tìm địa phương g ẩn nấp rồi một đường đi tới lôi cửu n h ữ mày đây cũng quá dễ dàng a vừa rồi những người kia chẳng lẽ lại là nơi này quân chính quy ngẫm lại lúc trước kia mười cái cầm một mâu tóc đỏ loại lôi cửu âm thầm im lặng xem ra nơi này quân bị so với mình tưởng tượng còn muốn yêu à. q một chương hai trăm sáu mươi mốt đầu hàng không cửa chương hai trăm sáu mươi hai đầu hàng không cửa thằng đến lôi cửu một nhóm đi vào bộ lạc cửa trại bên ngoài cú mới mang theo một đoàn nô lệ binh hô hô rào rạt như ong vỡ tổ vội và ra lôi cửu nháy mắt mấy cái liền đối phương cái này kỷ luật trận này hình đoán chừng ngay cả phe mình chiến sĩ một cái công kích cũng đỡ không nổi à. nói thật hiện tại hắn mười phần thất vọng vì trận này chinh phục chiến hoàng hoàng đạo bên trên đầy bên ba cái quân đoàn phần lớn cao cấp chiến lực đều bị lôi cửu mang đến kết quả đối thủ chính là mặt hàng này hắn không thất vọng mới là lạ các ngươi là ai đến từ nơi nào hôm nay đến ta đỏ c ú bộ có mục đích gì ta vì chinh phục mà đến về sau nơi này thổ địa người nơi này đều đem về ta hoàng hoàng đạo tất cả tâm tình không thế nào tốt lôi cựu không tâm tình cùng đối phương mà quanh coi lòng vòng mặc dù thấy đối phương mang theo nhiều lính như vậy đến đây khẳng định không có gì tốt ý nghĩ nhưng đối phương không chút kiên kỵ lời nói vẫn là lệnh cú trong lòng nhào bột mì bên trên đều đột nhiên trầm xuống dễ nhận thấy hôm nay là không cách nào lành cú không biết lôi cựu bọn hắn đến từ nơi nào cũng không biết trên người bọn họ xuyên sáng loáng đồ vật là cái gì nhưng đối phương phi thường không dễ t r ọ c hắn vẫn có thể cảm thụ ra hơn nữa đối với phương trong đội ngũ còn có mấy cái quái thú trợ trận tự mình dưới trướng những n à y nô lệ binh khẳng định ngăn không được coi như tăng thêm trong tay át chủ bài cũng không được có thể đầu hàng đồng dạng không thể làm một khi đầu hàng bọn hắn những n à y cao quý chủ nô trong nháy mắt liền sẽ biến thành hắn chưa từng để ở trong mắt ti tiện nô lệ tính mệnh cố nhiên trọng yếu nhưng nếu để cho hắn trở thành nô lệ hắn thả rằng chế tử có thể cật cùng hay không lôi cựu lắc đầu cật cùng làm sao có thể nếu là cật cùng hắn an bài thế nào những người trước mắt này cùng nhau đi tới những cái k i a tại giữa mùa đông áo rách quần manh xanh sao vàng vọt lấy đi đồng ruộng đảo cỏ dại lưu cây no bụng người cùng trước mắt cái này đại bộ phận ố c đầy bụng phệ đám da hỏa so sánh thực sự quá mức tươi sáng lôi cựu cũng không biết nơi này thực hành là nô lệ chế độ nhưng giai cấp áp bách phi thường tàn khốc điểm này hết sức rõ ràng nếu không dựa vào mảng lớn đất đai phi nhiêu cũng không trở thành nhiều người như vậy hiện tại liền muốn đi ra ngoài đảo sợi cỏ dù ăn trước mắt đám này ké áp bách nếu như hoàng hoàng đảo tiếp nhận bọn hắn sau đó có thể an bài bọn hắn làm cái gì đám người này từ sinh ra tới, đ hoàng hoàng ngược lại là còn không hiểu chuyện anh đồng có thể lưu lại giao cho ở trên đảo đến nuôi dưỡng kỳ thật lôi cựu cũng không thèm để ý trên tòa đảo này còn không rõ ràng lắm cụ thể có mấy vạn tóc đỏ loại lao lực dù sao bây giờ cách một mươi năm còn xa chỉ cần lương thực sung túc hoàng hoàng đảo nhân khẩu có thể tùy ý đổi mới nhưng đây rốt cuộc là mấy vạn cá nhân mạng mà lại tòa hòn đảo này thổ địa phi nhiêu là thượng hạng dỗ tốt lôi cựu không hề từ bỏ dự định cho nên những người này hắn vẫn là phải tiếp thu đem nơi đây giai cấp thống trị loại bỏ cũng có trợ giúp tiếp thu số người ở nơi đây cho nên đừng nói c ậ t hòa đầu hàng đều không được a cận và thật giống vốn là có đầu hàng ý tứ mặc kệ nó gặp lôi cựu thái độ kiên quyết cú quay đầu vũ trú tử sĩ xung phong nô lệ binh đi theo công kích đánh tan đối phương cú cũng biết đối diện với mấy cái này xem xét liền không đơn giản định nhân để nô lệ binh xung phong là không dùng được mà trực giác nói cho hắn biết trước mắt đám người này vô cùng nguy hiểm nhất định phải xuất ra hết thể lực lượng đi đối phó cho nên hắn mới trực tiếp để cho mình át chủ bài ra tay đi xung ố p h ò n g vu c h ú tử sĩ nghe được đối phương lôi cửu đưa mắt nhìn sang đối diện cảng trận mà ra bốn nghìn không trăm năm mươi lịch nhân những người này khổ người rõ ràng so những người khác lớn hơn một đoạn từng cái đều không kém hơn hiện tại la tranh làn da xanh đen đại bộ phận trần chuối bên ngoài bắp thịt c u ộ n c u ộ n mạch máu nổi lên trình độ khoa trương không bình thường là đặc biệt binh c h ủ sao một bên có chút hăng hái do xét lôi cửu một bên phất phất tay quân đoàn thứ nhất xuất trận toàn bộ xử lý hắn nhưng không có ra chút ít chiến sĩ cùng đối phương đỏ sức một phen ý nghĩ la tranh con người lĩnh sau đó xuất lĩnh quân đoàn thứ nhất bảy trận tiến lên khoảng cách song phương không đủ năm mươi m khi mười mấy tên vu chú tử sĩ bắt đầu công kích nô lệ binh ở phía sau chạy chậm đi theo bảy trận kích hoạt c ấ u trang la tranh gỡ xuống phía sau đại thuẫn hung hăng nhập vào dưới mặt đất hàng thứ nhất trọng trang bộ binh theo làm ra động tác giống nhau cùng la tranh khác biệt chính là những n à y trọng trang chiến sĩ khắc họa đều là thổ hệ phù văn c ấ u trang lúc này phù văn c ấ u trang một kích sống liên miên thổ hoáng sắc bao trùm đến những n à y đại thuẫn bên trên trực tiếp đưa chúng nó cùng đại địa cấu kết thành một mảnh chính thể đem tấm chắn đứng ở trước người la chanh không quay đầu lại đi quản trọng trang chiến sĩ từ tấm chắn bên trong mặt tay lấy ra cùng cùng bà cây mũi tên b ă n g b ă n g b ă n g nương theo lấy ba tiếng liên tục c u n g vang ba đạo ngân huy kéo lấy cái đuôi thật dài nhập vào đối phương trong trận a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên phàm là ngăn tại ngân huy tiến lên lộ tuyến bên trên người không phải thiếu cánh tay chân gãy chính là trước ngực to bằng cái bắt cái động trước sau thông thấu kia ba đạo ngân huy căn bản cũng không phải là huyết nhục c h i khu có thể ngăn cản cho dù kia cái gì vu chú tử sĩ cũng không được ba đạo ngân huy thành góc độ nhỏ hình quạt tứ ngược hơn năm mươi m mới hao hết động lực lộ ra bên trong tráng kiện mũi tên tăng thêm la tranh cùng đối phương ở giữa khoảng cách cái này xạ nguyệt kỹ năng uy lực có thể tiếp tục một trăm m đổ vào ba cây mũi tên hạ đ ị c h nhân số lượng không dưới trăm người có thể cầm tới như thế lớn c h i ế n quả cùng đối phương vừa mới bắt đầu công kích đội hình quá thân thiết tập nguyên nhân không thể tách rời thấy đối phương một chiêu phía dưới liền để phe mình bị như thế tổn thất lớn c ú cùng phía sau hằn đám chủ nô sắc mặt phi thường khó coi cũng may phía trước nhất bị ngân huy thương tổn bà tên vu chú tử sĩ mặc dù thương thế không nhẹ nhưng không có một cái trực tiếp n ã xuống đem cung nhét hồi đại t h u ậ n bên trong la tranh rút ra bên hông song giản hắn không có lui vào t h u ậ n trận là dự định trực diện những này màu da có chút dọa người chiến sĩ thử một chút bọn hắn thực lực không đến năm mươi m khoảng cách tại vu chú tử sĩ công kích bên trong chớp mắt vượt qua vê anh vê anh vê anh những này vu chú tử sĩ vũ khí là một loại nào đó khoáng thạch kim loại trực tiếp rèn luyện mà thành cỡ lớn lang nha bổng theo bọn nó đánh vào thuẫn trận bên trên phát ra tiếng vang liền biết những này lang nha bổng phân lượng tuyệt đối không nhẹ những n à y vu chú tử sĩ lực lượng cũng s á c thực đủ lớn liên miên thổ hoàng sắc lực lượng phòng ngự tại to lớn trùng kích vào kịch liệt ba động ở vào đại thuẫn sau trọng trang các chiến sĩ toàn lực hành động cuối cùng tại sắp vỡ vụn trước ổn định không có công kích kèm theo lực trùng kích mặc dù ngăn cản công kích của đối phương vẫn không thoải mái nhưng loại này suýt nữa bị đánh xuyên tình hình hẳn là sẽ không phát sinh sau đó liền nên đến phiên cung tiến thủ nhóm phát huy trọng trang các chiến sĩ thừa nhận xung kích la tranh tự nhiên sớm hơn cùng vu chú tử sĩ giao thủ vài cái vừa đi vừa về sau đó la tranh liền thăm dò những n à y vu chú tử sĩ nội tình ngoại trừ khoa t r ư ờ n g đến so d ư ớ i mắt phổ thông trạng thái giới hắn không kém bao nhiêu lực lượng bên ngoài đối phương sức chịu đòn cũng không tệ bất quá cũng liền như thế đối phương nhanh nhẹn cũng không cao phương thức chiến đấu cũng rất thô giáp mấu chốt là trí lực có rõ ràng vấn đề lúc đối chiến ứng đối t r ì đột mà khô khan chỉ cần ngăn trở đ ợ t thứ nhất cường thế công kích tính uy hiếp đại giảm nếu như có thể thiết trí một chút cả b ấ y những này không biết nguyên nhân gì dẫn đến trí thông minh không quá quan vu chú tử sĩ không chừng căn bản là sông không được lắc đầu ước định hoàn tất la tranh mở miệng cung tiễn thủ đại đội bàn tên nghe được la tranh sở hạ mệnh lệnh lôi cựu thất vọng lắc đầu điều này đại biểu lấy tại l a tranh ước định bên trong cái này cái gì vu trú tử sĩ giá trị thực dụng cũng không cao tại lôi cựu thất vọng đỏ cú bộ lạc đám chủ nô ánh mắt tuyệt vọng bên trong vu trú các tử sĩ từng cái ngã xuống lộ ra đằng sau sớm đã co vòi nô lệ binh q một chương hai trăm sáu mươi hai ngao chương hai trăm sáu mươi ba ngao vu trú các tử sĩ tử quang nô lệ binh sĩ k h í trực tiếp ngã xuống đáy cốc mặc dù có đám chủ nô nhiều năm qua tích uy tại duy trì tại hoàng hoàng đạo chiến sĩ một lần nữa xung kích bên trong cũng đổ g ọ t nước không dư thừa dù sao cũng là một tòa ngăn cách hòn đảo cùng chân chính địa lý mở ra lệ xã hội khác biệt không có đi qua tất cả bộ lạc ở giữa tàn khốc chinh chiến mang đến đại lượng tử vong tàn phá những n à y nô lệ binh còn không có chết lặng đến chân chính coi thường sinh tử tình trạng tán loạn tại song phương tiếp chiến sau đó không lâu liền phát sinh bởi vì tại chiến đấu kết thúc lúc nô lệ binh nhóm đại bộ phận bị bắt chân chính tử vong ngược lại không nhiều ngược lại là những nô lệ kia chủ một cái đều không có còn lại không phải bọn hắn kiên trì không hàng mà là lôi cựu cho vốn là không để ý bọn hắn mặc dù hắn hiện tại còn không biết trên đảo cái này lớn bộ lạc thực hành chính là chế độ nô lệ không qua xem xét những người này cũng không phải là kẻ tốt lành gì vì ổn định tiếp nhận những này tóc đỏ loại bọn hắn vẫn là đi chết tốt trận chiến đấu này thời gian rất ngắn độ chấn động cũng không cao ngoại trừ vu chú tử sĩ t i a n sinh công kích bên ngoài cơ hồ không có gì xem chút không qua từ song phương tham chiến nhân số cùng cao cấp về mặt chiến lược tới nói vẫn là thỏa mãn chiến dịch đánh giá điều kiện cơ bản lần chiến đấu này tử vong số không nhiều tuyệt đại bộ phận đều là tù binh không qua trận kia vong mấy chục cái vu chú tử sĩ chiến lược đều tại tám mươi lăm trở lên qua chín mươi chiến một nửa bởi vì lôi cựu đạt được ban thưởng cũng không tìm kém một trăm năm mươi danh vọng hai tấm ngẫu nhiên rút thường t h ẻ đã lâu không gặp a ngẫu nhiên rút thường t h ẻ lôi cựu kém chút lệ nóng doanh t r ọ n g bây giờ không phải là rút thường thời điểm lôi cựu không có lập tức nhận lấy ban thưởng để quân đoàn trưởng nhóm an bài tù binh tiến vào bộ lạc đại trại bên trong ổn định tình thế lôi cựu mang theo cựu ca bọn hắn tiến vào bộ lạc nghiêng đầu bốn phía nhìn mấy lần lôi cựu liền không có đi dạo hứng thú quá rơi ở phía sau không có gì đẹp mắt thẳng đến bộ lạc trung tâm kiến trúc đi tiến về bộ lạc đại trướng tự nhiên muốn xuyên qua trung tâm quảng trường còn tại cột ngao lập tức rơi xuống lôi cựu trong tấm mắt d ừ n g bước d ò x é t một phen lôi cựu trực tiếp chuyển biến đi đến ngao trước mặt ngươi phạm vào tội gì các ngươi là ai đến cái này tình cảnh ngao lúc đầu cho là mình đã không có gì tốt mất đi chỉ là mới vừa nghe đến bộ lạc bên ngoài một trận tiếng la giết sau đó cứu bọn hắn liền không có trở về đứng ở trước mắt mình người này đi theo phía sau nhiều như vậy lớn quái thú hắn không khỏi thay bộ lạc các con dân sinh mệnh an toàn lo lắng hắn sở dĩ nhắc lên phản loạn chỉ là hy vọng có thể đề cao các nô lệ địa vị không còn giống động vật như thế bị tùy ý đánh giết hy vọng đề cao bọn hắn đãi ngộ đem những cái kia tại kho t ừ bên trong cho ăn chuột trần lương thực điểm một chút cho sắp chết đói các nô lệ hắn không muốn nhìn thấy bộ lạc tiêu vong cũng không hy vọng các con dân chết oan chết luồng trước mắt vị này mang theo một đám quái thú đột kích dễ nhận thấy không phải hiền lành gì chúng ta ân kẻ xâm lược ngao không nghĩ tới đối phương thái độ cũng không tiêu căng cũng không có cư cao lâm hạ cảm giác chỉ là lời nói phương diện tương đương ngay thẳng ngươi t ố t lôi cửu đánh gây hắn ta đã trả lời vấn đề của ngươi nếu như ngươi còn muốn hỏi có phải hay không hẳn là trả lời trước ta lúc trước vấn đề kia ngao nhất trận trầm mặc sau đó ngẩm đầu nhìn lôi cửu ta là kẻ phản loạn xong cái gì kẻ phản loạn ngươi muốn đoạt quyền đây là một vấn đề khác lôi c ử u nhất miệng ta nói ngươi có phải hay không đối với mình tình cảnh trước mắt huyết thiếu nhận b i ế ta t lôi c ử u vô vô bên hông chiến nào hiện tại ta là giao tớt h lại đưa tay chỉ chỉ đối phương bị trói lấy thân thể ngươi là thích cá ngươi nào có tư cách cùng ta nói cái gì điều kiện dừng một chút lôi c ử u tiếp tục bớt nói nhiều lời ta hỏi ngươi đáp nếu như ta đã mất đi hứng thú ngươi liền không có giá trị nào ánh mắt lấp lóe sau đó kiên định mở miệng ta chỉ muốn hỏi lại một vấn đề sau đó ta biết gì nói đấy sờ lên cái c ằ m lôi cựu cuối cùng gật gật đầu n g ư ơ i muốn hỏi cái gì n g ư ơ i dự định xử trí như thế nào chúng ta xích tiêu bộ là người xích tiêu bộ là sao danh tự cũng rất ba khí chính là thực lực yếu một chút đảo mắt lườm xuống ngao xử trí như thế nào mà giết chết một phần nhỏ tiếp nhận t u y ệ t đại bộ phận ngao quay đầu nhìn một chút lôi cựu sau lưng các quái thú cựu ca góc ly hàm bảo la mập m ạ n nghỉ c ọ t ỉ n hình thù kỳ quái lớn nhỏ không đều đối phương nói tiếp nhận hẳn không phải là nuôi nốt tan đi ngẫm lại đối phương cùng mình đồng dạng là nhân loại hẳn là không thể nào người muốn giết chết là những nô lệ kia chủ sao chủ nô. chủ nô cùng nô lệ chế độ nô lệ xã hội sao kỳ quái a lôi cựu kỳ quái là nhiều nhất không đến mười vạn người phong bế tức h xã hội thổ địa phi nhiều nước ngọt đầy đủ thật sẽ hình thành chế độ nô lệ độ sao lôi cựu đối giai cấp mâu thuẫn quan hệ sản xuất phát triển biến hóa cái gì không có gì nghiên cứu nhiều nhất chỉ là rõ ràng mấy loại trong lịch sử chủ yếu quan hệ sản xuất đại thể tình huống về phân diễn hóa điều kiện cái gì hoàn cảnh hạ lại càng dễ hình thành loại nào quan hệ sản xuất hắn cũng không nắm chắc được không qua có một chút hắn có thể xác định chính là mới những người kia hắn cũng không có dễ nhầm chủ nô a nếu là s á c về hoàng hoàng đạo an bài thế nào bọn hắn vì để tránh cho ngày sau sinh ra phiền thoái không cần thiết chủ nô cái giai tầng này lôi cựu cảm thấy hắn vẫn là người vì xóa đi tốt dù sao tối đa cũng sẽ không vượt qua ngàn người còn lại những nô lệ kia tự nhiên là bị vĩ đại cựu tiêu đảo chủ đại nhân giải phóng về sau vượt qua hạnh phúc giai cấp vô sản sinh hoạt lấy lao động đổi lấy đầy đủ tư liệu sinh hoạt rốt cuộc không cần lo lắng ăn không đủ no mà không đủ ấm không có che gió che mưa chỗ đồng thời lôi cựu cũng ý thức được trên biển tự nhiên tồn tại nở tờ cờ thế lực có tự mình xã hội hình thái ý thức quan hệ sản xuất là hoàn chỉnh xã hội hệ thống cùng trực tiếp đổi mới ra nhân khẩu là khác biệt hệ thống đổi mới ra nhân khẩu lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra cũng không có gì liên quan thuộc về số không quan hệ xã hội cá thể gia nhập về sau sẽ nhanh chóng dung nhập hoàng hoàng đ ả o đại gia đình này chinh phục thế lực liền không có đơn giản như vậy cũng may trên tòa đ ả o này nhân khẩu còn không tính quá nhiều chủ nô số lượng cũng ít chỉ cần bọn h ắ n biến mất quan hệ liền tương đối đơn giản nếu như muốn tiếp thu là một cái vài trăm vạn người giai tầng thành phần phức tạp xã hội kia lại nói chờ từng cái người chơi hòn đảo phát triển tới trình độ nhất định tựa hồ chính là như vậy、à. đạo chủ ý nghĩ khác biệt đối riêng phần mình hòn đảo nội bộ ảnh hưởng là phi thường to lớn ai trước không quan tâm những chuyện đó c h ỉ ít dưới mắt trò chơi bắt đầu mới hai năm không cần dùng vì cái này phát s ầ u ngươi là đứng lên phản kháng nô lệ ngao lắc đầu không phải ta cũng là chủ nô chỉ bất quá ta chủ trương đ ể cao nô lệ lãnh ngộ không muốn đối bọn hắn như thế khắc nghiệt bọn hắn cũng là xích tiêu bộ lạc một phần tử ta dự định giết sạch chủ nô tiếp nhận tất cả nô lệ trở thành bình dân nói lôi cựu lại đại khái giải thích một phen bình dân khái niệm cùng hoàng hoàng đạo chủ yếu tư liệu sản xuất quy về ở trên đạo bất kỳ người nào đều muốn thông qua lao động đổi lấy tư liệu sinh hoạt sự tình sau khi nghe xong ngao ngây ngẩn cả người còn có thể làm thế này sao đối với đã mất đi cao cao tại thượng địa vị hắn cũng không phải quá để ý đã từng hắn cũng thích cùng mọi người cùng nhau lao động cũng không thích nhìn xuống cùng áp bách bọn hắn đây cũng là về sau dưới t r ư ớ n g hắn những nô lệ kiên nguyện ý liều chết bảo hộ hắn nguyên nhân vị này rõ ràng là cái người chủ nghĩa lý tưởng nếu như không phải vừa vặn gặp phải hoàng hoàng đào đột kích hắn dạng này dị loại tất nhiên sẽ bị dưới mắt coi như vững chắc giai cấp xã hội tự nhiên thanh trừ hết chỉ là hắn mặc dù hy vọng cải thiện các nô lệ sinh tồn thế n cuối cùng lôi n vọng g đ cựu nô vẫn là đồng ý giữ lại đại bộ phận chủ nô tính mệnh những người này đem tiếp nhận cả đời cải tạo lao động bọn hắn vị thành niên hậu đại từ bộ nội vụ cửa tiếp nhận nuôi dưỡng sau khi thành niên trở thành phổ thông bình dân lôi cựu sở dĩ đồng ý tự nhiên là bởi vì thấy được ngao thiên phú và thủ tính bởi vì không nguyện ý từ bỏ cái này nhân tài như loại này không phải nguyên tắc tính chỉ có thể xưng là chuyện nhỏ phiền thoái nhỏ yêu cầu hắn vẫn là nguyện ý đáp ứng q một chương hai trăm sáu mươi ba đồ đ ẳ n g chương hai trăm sáu mươi bốn đồ đ ẳ n g ngao nam tóc đỏ loại tuổi tác hai mươi lăm chiến lược bảy mươi mốt chín mươi mốt thông soái bảy mươi chín mươi lăm trí lực bảy mươi tám mươi lăm chính trị một mươi năm hai mươi nhiệt tình l v ba khi trong lòng có minh sắc ý nghĩ cùng mục tiêu sau đó làm việc lúc đem đầu nhập cực cao nhiệt tình công việc huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất năm mươi ba lúc chiến đấu cá nhân sĩ khí mười từ chiến l và ba làm lâm vào trường đây tuyệt cảnh lúc không bại không hàng tổn thương hai mươi hai kiên cường l và hai tại trong khốn cảnh kháng ép năng lực tính bền dẻo c ự cao c thể lực thương thế tốc độ khôi phục ba mươi hai lục lực đồng tâm l và ba làm thống xoáy thời gian chiến tranh bản thân thống xoáy giá trị tăng thêm hiệu quả hai mươi ba chỉ tác dụng tại tự thân cá nhân thiên phú hiệu quả có thể ra chỉ dưới trướng toàn thể đây là tại trong nhân loại lôi cựu lần thứ nhất nhìn thấy bốn thiên phú tồn tại cho dù là tần quỳnh tướng hồn cũng chỉ mang theo ba cái thiên phú la tranh dung hợp về sau tăng thêm bản thân càng đánh càng hăng mới trở thành bốn thiên phú tuy nói trước ba hạng cá nhân tăng thêm thiên phú tăng thêm tham số kỳ thật cũng không tính rất cao nhưng cái thứ tư thiên phú liền ngự xoa t h ô n g xoáy đáng ra tăng thêm không nói đến cái kia thời gian chiến tranh chỉ tác dụng tại tự thân cá nhân thiên phú hiệu quả có thể ra chỉ dưới trướng toàn thể tương đương với dưới trướng hắn tất cả chiến sĩ đều tạm thời có nhiệt tình l v ba từ chiến l v ba kiên cường l v hai ba cái thiên phú nếu như lại cho hắn làm một cái cường hóa tự thân thiên phú nhiều tướng hồn vậy hắn dẫn đầu quân đội một khi t i ế p chiến kia đến già khoa trương ngao người đây chỉ có tên không có họ về sau xưng hô cũng không tiện a ở trên đảo tất cả mọi người là có danh tiếng thế nhưng là chúng ta bộ lạc người đều không có dòng họ a không có việc gì về sau ngươi liền cùng ta một cái họ đi liền gọi lôi ngao tốt thế nhưng là không có thế nhưng là a nhưng là đạo chủ đại nhân không phải họ cựu sao ta phải gọi cựu ngao mới đúng chứ nghe được ngao lại tới câu nhưng là lôi cựu vừa định nói cũng không có nhưng là liền bị đối phương cho nói sửng sốt ai sớm biết trò chơi tên liền gọi lôi cựu tốt c h ỉ h i ệ n tại phiền toái như vậy Vậy liền cựu ngao đi cựu ca bên kia đều như vậy đều bên này cùng liền giống như địa đi đạo chủ đại nhân đạo chủ đại nhân nơi xa một theo quân khảo sát sư chạy tới tòa hòn đảo này không nhỏ lôi cửu mang theo không ít khảo sát sư tới một khi đánh hạ liền sẽ đem bọn hắn cấp tốc tràn ra đi thăm dò toàn bộ đảo khoáng sản sản vật tình huống đại bộ phận khảo sát sư còn đợi tại trên thuyền bọc thép theo quân chỉ có hai tên lúc đầu lên đảo đi sau hiện nơi này cũng không phải là người chơi hòn đảo lôi cửu đối phát hiện chất lượng tốt khoáng sản tài nguyên chờ mong tính đã giảm mạnh bây giờ nhìn đối phương biểu hiện đây là có phát hiện đúng vậy đảo chủ đại nhân chúng ta tại xích tiêu bộ lạc đầu lĩnh trong kho hàng phát hiện cái này khảo sát sư giật xuống ba lô từ bên trong móc ra năm sáu khối nguyên tố kết tinh tới màu xanh ra trời là thủy nguyên tố kết tinh tên này khảo sát sư ngược lại là có ý tưởng biết đi trước đối phương trong kho hàng đi dạo một vòng tại tòa này phong bế hòn đảo bên trên xuất hiện thủy nguyên tố kết tinh chứng minh ở trên đảo có mỏ a là cái tin vui cũng không biết số lượng dự trữ như thế nào vị trí cụ thể không qua những n à y không đội sau đó cẩn thận khảo sát một phen luôn luôn có thể tìm tới sớm biết trước hết giữ lại cái k i a cũ đám chủ nô nhặt về tính mệnh tiếp nhận cải tạo lao động ở trong đó tự nhiên không bao gồm bộ lạc thủ lĩnh cũ trên thực tế coi như lôi cựu đồng ý v ư ơ n g tha hắn cũng không đổi lội tiến t r ạ i lúc c u ố i cùng lúc trước đám kia theo hắn đi ra chủ nô n đều bị giết chết mà ngược lại là có thể hỏi một chút những nô lệ kia hẳn là có thể hỏi ra cụ thể địa điểm dù sao cái này mấy khối thủy nguyên tố kết tình luôn không khả năng là c ứ u tự mình thu thập mang về à. còn có phát hiện gì khác l à sao có ngân quáng thạch không ít chất lượng không tệ tinh luyện độ khó không cao mỏ than cùng quáng sắt cũng có chỉ là đối phương tựa hồ còn không có phát triển da nấu sắc kỹ thuật đối phương đem một đống khoáng thạch đóng tiến vào nhà kho không phải ngoại trừ than đá hẳn là dùng để đốt t r người chất đi tìm la tranh để hắn hỏi một chút những nô lệ kia nhìn có người hay không biết cái này mấy khối thủy nguyên tố kết tinh là ở nơi đó phát hiện chờ đào đào chủ đại nhân lôi cựu quay đầu nhìn về phía một bên nào không đúng hiện tại phải gọi cựu nào làm sao Ta vậy thì có n à tốt để cựu ngao dẫn ngươi đi kia hai cái địa phương nhìn xem xuất phát trước để là tranh phải mấy người tùy hành bảo hộ được rồi đảo chủ đại nhân đất hai phì nhiêu hai tòa nguyên tố kết tinh mỏ còn có than đá sắt mỏ bạc tòa đảo này ngược lại là màu mỡ lôi cựu đối với cái này làm được thu hoạch rất hài lòng đã rất lâu không có tốt như vậy thu hoạch lúc trước trong khoảng thời gian này dung hợp những cái tia cấp ba hòn đảo thổ địa không tính phì nhiêu không nói khoáng sản cũng ít đáng thương n g nhiên phát hiện một tòa trên cơ bản đều là mỏ than không có việc gì mà lôi cựu mang theo cựu ngao trong mắt các v á i thú bắt đầu đi dạo đinh phát hiện bộ lạc đồ đằng hạ lôi cựu quay đầu nhìn một chút vừa mới đi qua cái tia điều khắc phi thường chịu tượng cây cột đá hệ thống cứ như vậy một tiếng đơn giản nhắc nhở sau đó liền không có đoạn sau đã không có phát hiện ban thường cũng không có kỹ càng nói rõ Chính là một t i ế đồ đằng sao h lôi cựu vỗ đầu một cái hắn làm sao không nghĩ tới đâu hoàng hoàng đạo có thể làm tự mình đồ đằng mà đúng còn có cờ xí mặc dù hoàng hoàng đạo không phải quốc gia nhưng nhất là một cái độc lập thế lực hẳn là có tự mình cờ xí cùng huy chương Cứ làm n hai ư thế, trở về ngày lượng văn với tề ê sau, sau, sau tòa đảo này bị dung hợp tiến hoàng hoàng đạo tại cùng tề văn xuyên thảo luận những ngày tóc đỏ loại tiếp thu công việc lúc lôi cựu đem đồ đằng đảo cờ đảo huy sự tỉnh ném ra ngoài để bộ phận hành chính phụ trách bày ra phương án lôi cửu bắt đầu vì trận tiếp theo viễn trinh làm chuẩn bị lần này là vượt qua năm nghìn cây số viễn trinh cho dù là lấy thiết giáp tàu thủy tốc độ cũng muốn đi thuyền bốn năm ngày thời gian mới có thể đến chuẩn bị nhất định phải càng đầy đủ một chút vua hải tặc chúng ta liền muốn gặp mặt không biết ngươi kỳ không chờ mong dù sao ta là rất chờ mong trong lòng cao hứng nghĩ đến lôi cửu lập tức nhiệt tình trần đầy một chương hai trăm sáu mươi b ố đặc biệt gặp mặt trần cảnh chương hai trăm sáu mươi lăm đặc biệt gặp mặt trần cảnh chuẩn bị hai ngày lôi cửu lần nữa lên đường mục tiêu quần đảo xạ ba học đi hai ngày này ngoại trừ đồ ăn nước trang bị bên ngoài lôi cựu còn đi một chuyến phòng thí nghiệm lượt k i m nhìn có thể hay không tìm tới làm dịu các chiến sĩ say sóng dược vật kết quả tự nhiên là không có lôi cựu vì chính mình trước đó không nghĩ tới cái này mà ảo não cuối cùng c h ỉ có thể cầm một chút có thể t ỉ n h thần thực vật đem chế tác say sóng thuốc đầu để lưu lại sau rời đi lần này hành trình vẹn vẹn một triệu liền cần bốn năm ngày thời gian đôi chiến sĩ nhóm là cái không nhỏ khảo nghiệm sau một ngày thuyền đã hướng đông đi thuyền một nghìn năm trăm cây số lôi cựu thả dành đến nhàm trán cựu ca ra ngoài điều tra nhìn xem hòn đạo phân bố tình huống gạo lũy ngẫu nhiên cũng có thể ra ngoài đi một vòng không qua lôi c ử u yêu cầu hắn không muốn bay xa cung c ử u ca cái này có thể thực khí thần thú khác biệt thủ hộ cự long lượng vận động một khi lớn khẩu vị thế nhưng là biết mở rộng ở trên đảo lúc không quan trọng dưới mắt hai chiếc trên thuyền nhưng không có nhiều ít thịt tươi cung cấp nó tiêu hao cự long cũng không phải ăn tạm tính sinh vật bọn hắn chỉ ăn thịt tuy nói thịt cá cũng có thể cho đủ số nhưng không có thuyền đánh cá tùy hành trên thuyền mang theo hàng hải sản số lượng mặc dù không ít nhưng cũng không chịu nổi rào lì mở rộng tiêu hao dưới mắt thời gian đã tiến vào hai tháng nhiệt độ không khí đang từ từ tăng trở lại bất quá chỉ cần cất đặt tại chỗ t h o á n mát đông lạnh bên trên hàng hải sản còn sẽ không trực tiếp tăng ăn ra nếu không lôi cựu còn phải kéo lên một chút hàn băng pháp sư tới quản lý hậu cần trước kia nếu như là tại nóng bức mùa hạ xuất trinh cho dù mang theo hàn băng pháp sư cũng không thể cam đoan đồ ăn không biến chất trừ phi hàn băng pháp sư số lượng sung túc có thể cam đoan thay phiên thi ba l i u khôi phục hiện tại có ma lực một suối cũng là không cần lại lo lắng cái này mà lại lần này lôi cựu đem ở trên đảo tất cả nắm giữ phi hành kỳ thuật pháp sư đều mang tới cho dù quần đảo xạ ba áo đi thực lực tổng hợp không phải rất mạnh nhưng hải phòng trưởng thành chắc hẳn hẳn là tạo dựng lên về p h ầ n đối bờ biển điều tra phòng bị có lẽ tại hai người kết t h ù kết toán trước vua hải tặc còn chưa nhất định sẽ thêm lo lắng nhưng dưới mắt hắn tất nhiên rất để tâm tuy nói một đường đường đường chính chính nghiền ép cũng không phải làm không được nhưng từ tận lực phòng ngừa thương vong giảm bớt vua hải tặc tại tuyệt vọng hạ phá xấu giá cao giá trị chiến lợi phẩm các phương diện đến cân nhắc tập kích là lựa chọn tốt hơn cho nên lôi cựu lần này quyết định hai chiếc thuyền không cập bờ chọn một tháng hát tinh hiếm ban đêm để các pháp sư phóng ra phi hành kỹ thuật lệnh các chiến sĩ mang theo chút ít tiếp tế bay thẳng tiến đào đi bốn ngày thời gian hai chiếc thuyền thiết giáp tới gần quần đảo xạ ba để các chiến sĩ ăn cơm nghỉ ngơi trong đêm xuất phát mệnh lệnh được đưa ra về sau lôi cựu để cựu ca ra ngoài điều tra giáo l u mục tiêu quả lớn có bại lộ phong hiểm mà cựu ca chỉ cần thu liễm toàn thân h ỏ a diễm đang bay hơi cao điểm cũng không làm người khác chú ý đặc biệt là nhiệt độ bây giờ mặc dù tại tăng trở lại nhưng vẫn là tương đối lạnh đạo dân hoạt động đương nhiên sẽ không giống xuân hạ thu thời tiết như vậy tấp ngập dày đặc cựu ca xuất phát trước lôi cựu nói hai cái điều tra trọng điểm đầu tiên chính là muốn tìm tới thông tin các chỗ không cần suy nghĩ nhiều thông tin các chỗ tất nhiên là người chơi trung tâm hành chính mỗi một cái người chơi đều như thế t h a m dò thông thiên tháp chỗ về sau tìm một cái chung quanh hệ thống quân doanh phân bố cựu ca lĩnh mệnh rời đi lôi cựu cũng vào khoang nghỉ ngơi lúc nửa đêm hai trên thuyền các chiến sĩ đều đã chuẩn bị hoàn tất lôi cựu phất tay xuất phát tạ nỉ h có tìm dẫn đầu dưới gần trăm tên pháp sư nâng lên pháp trượng thi triển phi hành kỹ thuật ba nghìn chiến sĩ cùng mấy tên không biết phi hành cao cấp chiến lược thân thể cấp tốc nổi lên lôi cựu cũng tại bị gia trì liệt kê tuy nói hắn có cánh lại không thế nào thích hợp cự ly xà phi hành phía sau hắn bộ này cánh tại cự ly ngăn tránh dương xê dịch phương diện càng linh hoạt có ưu thế cũng không phải nói thật bay không qua hải phòng trường、Thành. chỉ làm ệ t m ỏ i hồng hộc mang thở cần gì chứ phi hành lộ tuyến ban ngày cựu ca trở về thời điểm đã cùng la tranh bọn hắn miêu tả qua còn vẽ lên giàn đồ về phần vì sao cựu ca không tự mình dẫn đường tự nhiên là bởi vì nó quá trói mắt ban ngày c ò n tốt đến trong đêm mặc kệ cựu ca như thế nào thu liễm ở trên trời cũng giống như cái pháo sáng đồng dạng tuy nói nếu như bọn hắn bay nhanh một chút bị phát hiện tỷ lệ cũng không cao nhưng cái này hiểm cũng không cần thiết bước lên trời còn chưa có tối cựu ca liền bay vào quần đảo xạ ba o đi tại dự định con đường tiến tới bên trên tìm một chỗ nấp đi lúc này đêm đã khuya giữa trời lại không có mặt trăng bốn không không đây cũng là lôi cựu quyết định áp dụng đánh lén một nguyên nhân nếu như đối phương trong tay có siêu giai ma thu hoặc là thần thú lôi cựu bọn hắn một nhóm kẽ dựa gần quần đảo xạ ba hảo đi đối phương nên có phản ứng nếu như bị phát hiện đánh lén cái gì tự nhiên là không thể nào nói đến một đoàn người tốc độ phi hành rất nhanh không dài thời gian liền vượt qua mười mấy cây số lúc này cựu ca không biết từ nơi nào xông tới cùng đại bộ đội tụ hợp có cựu ca như thế cái nguồn sáng tồn tại cho dù cách mặt đất hơn mấy trăm mét nếu là hiện tại phía dưới có người tại đồng thời ngầm đầu vẫn có thể phát hiện bọn hắn bất quá nơi này dù sao không phải xã hội hiện đại đêm hôm quyết khoát không ai có thể biết chạy đến đi dạo đặc biệt bây giờ thời tiết vẫn còn tương đối lạnh mấy phút về sau lôi c ử u một nhóm tiếp cận mục tiêu bộ đội lơ lửng xuất ra giàn đồ phân biệt phương hướng lôi c ử u an bài thiên hùng quân cùng thiên tuyển binh đoàn tinh nhuệ trước khi chia tay hướng p ụ cận hai tòa quân doanh dạp ly la mập mạ tạp phu cùng n h ị có tìm bọn h lấy ứng đối hai tòa quân doanh khả năng tồn tại cao cấp chiến lược những người còn lại theo lôi cựu đi tìm kiếm vua hải tặc chỗ lần thứ nhất tiến công người chơi lôi cựu cũng không rõ ràng đảo tranh phát động điều kiện không qua một khi ta một chỗ phát động công kích chắc hẳn hệ thống khẳng định sẽ cho vua hải tặc nhắc nhở cho nên lôi cựu hy vọng có thể tìm được t r ư ớ c vua hải tặc lại động thủ dạng này biến số liền thiếu đi rất nhiều không có thời gian thực thông tin thủ đoạn ba mặt cũng không tốt xác định cụ thể động thủ thời gian cuối cùng lôi cựu quyết định trước khi động thủ để cựu ca bay lên không chúng toàn lực phóng thích quanh người liệt diễm hai nơi quân doanh cách thông thiên tháp nơi đó cũng không tính quá xa khẳng định đều có thể nhìn thấy kế hoạch nghị định lôi cửu mang theo quân đoàn thứ nhất cựu ca cùng hàm bảo thẳng đến thông thiên tháp đi vào thông thiên tháp phụ cận lôi cửu bắt đầu xem xét lên phụ cận tình huống từng cái phân biệt phụ cận kiến trúc đem hắn nhận biết hệ thống kiến trúc từng cái loại bỏ cuối cùng còn lại chút ít kiến trúc không thể xác định lôi cửu phất tay để quân đoàn thứ nhất hạ xuống đem lấy tòa nhà kiến trúc toàn bộ bao vây cứ đạp thực địa ngầm đầu nhìn lên lôi cửu vui vẻ quần đảo xạ ba áo đi đảo chủ văn phòng nhất l ạ i nói, i h ệ cựu không hoàng một có lập tức đọc thủ để pháp sư tiếp tục cho la tranh gia chỉ phi hành kỹ thuật la tranh hiểu ý nhẹ nhàng lên phòng vô thanh vô tức là mở cửa sổ chui vào nửa ngày la tranh gia đảo chủ đại nhân nơi này chỉ là thuần túy văn phòng lôi c ử u gật đầu đánh giá đến phụ cận kiến trúc Cuối c ù nhị g á n mắt dừng lại tại một mở mở Ẩm. tại tòa nhật trúc trên. phất tay tranh, thánh tháng tiến trước, tiến dừng phong nhà kiến bên Hẳn nó. nhân cùng、g. Johnny nhận tiến lên chính, Gặp gờ lại là la lại lôi đại hiệu, ra ra cửa chính, sau đó lại mở ra cửa trước, lôi sau cổ cách chủ cơ cửu hệ đảo vào. ở đó đó lâu chủ phòng ngủ cửa chính đột nhiên bị người một cước đa văng vua hải tặc đột nhiên bừng tỉnh không đợi hắn làm ra phản ứng gì ba trong phòng đột nhiên sáng lên lại ản rời sáng dực thuật vua hải tặc trong lòng chấm xuống các ngươi là ai vua hải tặc không biết đối phương là thế nào vô thanh vô tức sở đến nơi này cũng không biết bên ngoài tình hình thế nào hắn có cỗ không muốn dự cảm có vẻ như đêm nay muốn xong nha đã đối phương là cùng tự mình kết thù kết toán hoàng hoàng đạo đạo chủ đồng thời đã bỏ tới nơi này chứng minh đã hoàn toàn không có tốt khả năng vua hải ta không có ý định nói nhảm trực tiếp kéo cổ hô to lịch tập dưới lầu ở hộ vệ hắn là không trông c ậ y vào hy vọng có thể gây nên phía ngoài chú ý đi hắn còn không biết kẻ bên này đã hoàn toàn bị quân đoàn thứ nhất phong tỏa hắn chính là la rách cổ họng cũng không ai biết ầ m la tranh tiến lên một trưởng đem vua hải tặc đánh cho bất tỉnh tuy nói không hiệu quả gì nhưng cũng không thể làm cho đối phương cứ như vậy một mực gọi lôi cựu buồn bực nhìn xem té xịu vua hải tặc đối phương ngược lại là đủ dứt khoát căn bản không cùng hắn nhiều lời cái này khiến lúc đầu dự định hung hăng ra một hơi lôi cựu mười phần khó chịu đinh bộ hạ của ngươi đối quần đảo xạ ba áo đỉ đảo trụ phát động công kích. h o a n g hoang đảo chuyển ù n quần n g đảo đi đảo áo xạ bà t r a mở ra. Chiến tranh Chiến thúc i kết đ ề kiện, một phương một chủ đảo u sinh dạ đại i lục. Ấn. ra ả đại lục nói cách khác nếu như vua hải tặc còn không có treo qua lời nói cần giết hắn sáu lần trước không đội lôi cựu hiện tại còn không biết đảo chủ phục sinh cơ chế không qua nghĩ đến chỉ có thể tại chỗ phục sinh khả năng không lớn cho hai cái quân đoàn phát tín hiệu ngăn chặn kia hai tòa quân doanh mệnh lệnh chuyển đi cựu ca lên không sau đó hóa thân một viên liệt diễm vây quanh hòa cầu trong đêm tối dị thường rõ rệt tại hai tòa bên ngoài trại lính n n tặng hai cái quân đoàn có thể thấy rõ ràng bầu trời xa xa bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện màu đỏ ánh sáng vương bất cầu cùng hàn công cử gần như đồng thời hạ lệnh tiến công lôi cựu bên này để cựu ca phát tín hiệu về sau hắn bắt đầu an b à i quân đoàn thứ nhất càn quét xung quanh kiến trúc đem người ở bên trong toàn bộ bắt tới xua đuổi đến cùng một chỗ trông giữ hệ thống cũng không để cho đảo chủ thiết t r í qua phục sinh địa điểm chí ít lôi cựu liền không có lôi cựu suy đoán lớn nhất khả năng phục sinh địa điểm bị thừa nhận làm đảo chủ văn phòng dù sao kia là hòn đảo ngầm thừa nhận hạch tâm hành chính cơ cấu khống chế hòn đảo di động thủy tinh bị hệ thống an bại ở nơi đó liền có thể thấy thông thiên tháp những hệ thống kiến trúc cũng có khả năng mặt khác đảo chủ văn phòng phụ cận bao nhiêu mét phạm vi bên trong đảo chủ người chơi có thể tùy ý lựa chọn phục sinh địa điểm khả năng đồng dạng tồn tại cho nên lôi cửu muốn đem những địa phương này toàn bộ thanh lý ra ăn bài thượng nhân tay một khi xử lý vua hải tặc liền muốn lập tức tìm tới hắn ở đầu phục sinh cuối cùng c ò n muốn phòng ngừa hắn trốn vào thông thiên tháp cái này cũng không dễ dàng dù sao tại thông thiên tháp phạm vi bao trùn bên trong người chơi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trốn vào đi mới đoán chừng chuyện xảy ra quá mức đột nhiên vua hải tặc trong lúc nhất thời căn bản không nhớ ra được cái này một gốc dạ mang theo hôn mê vua hải tặc đi vào thông thiên tháp lôi c ử u phát hiện cao ngất thân tháp bên cạnh hiện ra một cái rất dài lục đầu nhìn chằm chằm lục đầu nhìn hồi lâu lôi c ử u không xác định nghĩ đến cái này sẽ không phải là thông thiên tháp thanh m u à. dưới tình huống bình thường trên đảo hệ thống kiến trúc đều có vô địch thuộc tính thuộc về không thể phá hư công kích thông thiên tháp thử một chút là tranh lĩnh mệnh rút ra song giản trực tiếp vung mạnh hướng thân tháp phanh phanh một chuỗi hỏa tinh bắn tung tóe thân tháp không hư hao chút nào nhưng nhìn chằm chằm vào kia phủ phiếm biểu hiện lục đầu lôi cựu có thể khẳng định lục đầu chống dông thiếu một bọn thủ hạ mặc dù không rõ đảo chủ cái mệnh lệnh này ý nghĩa chỗ ý nguyên vân lệnh làm việc các chiến sĩ rút ra vũ khí vây lên trước đinh đinh đương đương bắt đầu chém vào thân tháp cựu ca trên không t r u n g quay chung quanh thông thiên tháp đốt ra một vòng hồng ư vân hàm bảo trực tiếp kích hoạt phù văn cầu trang dùng r a cắt chi quy tích mấy chục đầu cắt mang vòng quanh thân tháp di động cao tốc sáng tỏ hỏa hoa, hoa về r a chính là kịch liệt tiếng ma sát quả lớn có chút trói thai tại mọi người công kích đến lục đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến n n chỉ là kia lục đầu tổng trưởng độ tương đối dài tổng cộng bỏ ra nửa giờ mới đem trống giống đinh ch ngươi đã chiếm lĩnh đối địch phương hệ thống kiến trúc thông thiên tháp tại đối phương phản công chiếm trước đó thông thiên tháp công năng tạm thời biến mất h lần này xong rồi tiếp lấy chuyển hướng hệ k h á c thống kiến trúc quả nhiên những kiến trúc này đồng dạng có tương tự thanh máu chỉ là so với thông thiên tháp những kiến trúc này thanh máu muốn ngắn hơn rất nhiều chúng điên c ù n g tấn công hơn một giờ mới khiến cho phụ cận hệ thống kiến trúc toàn bộ mất đi hiệu lực có thể nói những n à y hệ thống kiến trúc máu tương đương tăng thêm phải biết lúc này căn bản là không có người đến đây ngăn cản bọn hắn thế nhưng là vươn tay ra toàn lực công kích có thể là la tranh ra tay tương đối trọng thời gian dài như vậy đi qua vua hải tặc đều không có t ì n h lại lôi cựu làm cái hạ đao thủ thế trực tiếp đưa vua hải tặc đi phục sinh vua hải tặc đột nhiên hồi bẩm ý thức phát hiện tự mình tầm nhìn bên trong một mảnh màu trắng đen cái gì cũng thấy không rõ lắm Đinh. đã địa điểm, đem đảo địa điểm lựa chọn phạm vi, đảo Người chơi mời tại sinh tại sinh. sinh vi, vi kiến vong, bên trong chọn nếu không ngầm nhận văn phòng chọn văn phòng bên trong tất cả hệ thống phút phục thừa chủ phục Phục phạm chủ phạm hệ cây trúc. tử một một tùy một tòa lựa lựa số ý hệ thống này kiến trúc đã bị đối phương chiếm lĩnh không cách nào ở chỗ này phục sinh vua hải tặc sắc mặt đột biến nhanh chóng điểm hướng mặt khác một tòa hệ thống kiến trúc hệ thống nhắc nhở cẩn thận tỉ mỉ vang lên đem ngoại trừ đảo chủ văn phòng bên ngoài tất cả hệ thống kiến trúc điểm mấy lần hắn đủ dũ phát hiện hắn đã không có cơ hội một phút thời gian đến hắn bị ngầm thừa nhận đến đảo chủ văn phòng phục sinh không đợi hắn cầm lại thân thể trường không quyền thấy rõ cụ thể tình hình hắn lại lần nữa về tới cái kia đen trắng đơn điệu lựa chọn không gian xong một phút sau vua hải tặc bị động lập lại lần nữa lên quá trình này thẳng đến hắn lần thứ năm phục sinh còn t h ừ a lại cái mạng cuối cùng lúc đối phương không có trực tiếp xử lý hắn cảnh tượng trước mắt rõ ràng vua hải tặc nhìn về phía lôi cựu hắn hiểu được đối phương sau đó phải tiến hành người thắng tuyên ngôn đây không thể nghi ngờ là đối với hắn l ụ nhã bất quá giờ này khác này hắn căn bản không phản kháng được chỉ có thể trơ mắt nhìn được làm vua thua làm giặc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vua hải tặc có cái gì muốn nói sao tài nghệ không bằng người nói cái gì nói hắn có bao nhiêu hối hận không hắn xác thực hối hận phi thường hối hận nếu như sớm biết cái này hiện giai đoạn thứ nhất đảo chủ người chơi lại là cái cẩn thận như vậy mắt ra hỏa hắn tuyệt đối sẽ không tiện tay phát như vậy một phần t i ế t m ờ i bất quá bây giờ nói những này không có ý nghĩa gì chỉ có thể vô ích tăng đối phương khí thế làm cho đối phương càng thêm đắc ý cùng phép lối hắn đương nhiên sẽ không làm cho đối phương tội nguyện đã lựa chọn chơi đảo chủ hình thức tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng đừng nhìn lần này là ngươi thắng có thể ngươi cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng trò chơi mới bắt đầu hai năm có lẽ ta hiện tại chuyển sinh giã đại lục cũng không phải là chuyện xấu không chừng hơn bốn trăm n ă m về sau ta tại giã đại lục bên trên còn có thể đụng phải chỉ có cấp một cấp hai n g ư ờ i đây nhìn vua hải tặc một mặt không cam lòng nói đến đây chút lôi cựu tâm tình tốt chuyện không vì mình dứt hắn không tiếp tục đuổi đánh tới cùng có lẽ đi đã ngươi nghĩ như vậy vậy ta tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng sớm một chút đưa ngươi đi chuyển sinh thoại âm rơi xuống vua hải tặc gặp lôi cựu khoát tay áo đột nhiên hắn ý thức lại lần nữa lâm vào cái kia không gian đen trắng không qua lần này không phải phục sinh mà là l q một hoàng hoàng lợi lợi. Hoàng hoàng m hoàng hoàng chương hai trăm sáu mươi sáu có thủ tất báo chương hai trăm sáu mươi bảy có thủ tất báo hơn nửa đêm phát hệ thống thông cáo c g i dày người nghỉ ngơi loại này vô nhân đạo sự tỉnh hệ thống cũng không thèm để ý nhưng cũng cho người chơi lựa chọn quyền lợi lúc trước đang ngủ chính hương lúc bị hệ thống đánh thức một lần sau đó lôi cựu liền sửa lại thiết lập làm thành lặng im tiếp thu tại ý thức thanh tỉnh sau lại có âm thanh nhắc nhở dạng này đã không bị q u ấ y dày đến cũng sẽ không bỏ qua một ít tin tức chính là thời gian bên trên kéo dài một điểm mà thôi lúc này không ít cùng chỗ đêm khuya người chơi ngay tại ngủ say nhưng này chút đang đứng ở ban ngày người chơi đang nghe quy tắc này hệ thống thông cáo lúc đều là s ứ n g sở hoang hoàng đ ả o tất cả người chơi đều biết thứ nhất hòn o g đ ả o quần đ ả o xạ bạ h ọ đi cho tới nay cũng không phải hạng người vô danh cái này hai tòa đạo lầm rồi kết quả cũng không ra mọi người sở liệu đằng sau vị này chưa từng làm hoàng hoàng đ ả o vị lao đại này chỉ là xếp hạng cao như thế hòn đảo gãy kích trầm xa đây là lần thứ nhất ta có không ít người đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước một phần t h i ế p mời quần đảo xạ ba áo đi đảo chủ vua hải tặc phát một phần t h i ế p mời diễn đàn phản ứng tương đương cấp tốc lúc này liền có người chạy tới đảo mộ đây mới thực là đảo mộ lâu chủ đều treo mà một phần t h i ế p mời đưa tới huyết á n rất nhanh một phần thiết mời xuất hiện trong đó chỉ ra người chơi hòn đảo tại thăng cấp cấp năm lúc đem thêm ra một cái báo thủ công năng mà vua hải tặc phát bài viết lệnh lùng chế rêu am phúng cựu tiêu đảo chủ lúc. đúng lúc là hoàng hoàng đ ả o lên tới cấp năm quần đảo xạ ba áo đi tất nhiên là về sau bị hoàng hoàng đ ả o liệt vào cựu địch bị thăm dò đại thể vị trí mà hai đảo cách xa nhau có một ít khoảng cách nhưng lại không tính qua xa mới có thể phát sinh loại này mấy tháng sau quần đảo xạ ba áo đi bị hoàng hoàng đ ả o diệt đi sự tình sự tình vốn là không phức tạp lại thêm phát bài viết người chỉ ra cấp năm hòn đảo sẽ xuất hiện báo thủ công năng điều này mọi người rất nhanh liền minh bạch sự tình m ọ n nguồn bất quá phát bài viết người chỉ là đem sự tình phân tích một lần không có tăng thêm bất luận cái gì có người khuyên hướng bình luận chỉ là để một câu báo thu hệ thống xuất hiện để biện cả tăng thêm một phần hỗn loạn đằng sau đi theo hồi b m người chơi cái gì cũng nói nhất là những người mạo hiểm kia người chơi đây là trả thù a là trả thù trả thù trả thù một vị này thứ nhất đảo chủ có thù tất báo a ngươi không thấy lâu chủ một câu bình luận của mình đều không dám thêm sao chính là sợ trở thành hoàng hoàng đảo kế tiếp cựu địch vạn nhất hai đảo cách không tính q u á xa lại không tại hoàng hoàng đảo phạm vi dò xét kết quả bị liệt là cựu địch sau trực tiếp bị hoàng hoàng đảo phát hiện đây chẳng phải là tự mình muốn chết ta trên lầu huynh đệ nói có đạo lý chính là cái này tỷ lệ nhỏ một chút cái này vua hải tặc vận khí cũng thật suy phát thiên t h i ế p mời làm người buồn nôn nhà thứ nhất đ ả o chủ kết quả tự mình lại tại người ta nắm đấm phạm vi bao trùm bên trong b i kịch ta ha ha ha xác thực bi kịch phải nói là thảm kịch cho nên nói huyết áp nha cái từ này tương đương hợp với tình hình rất nhanh lâu liền bị một chút người rảnh rỗi cho đ ắ p lên cao cao trong đó rất lớn một bộ phận người đều cảm thấy vị này thứ nhất đ ả o chủ người chơi rất keo k i ệ t có thủ tất báo bất quá nói trực tiếp như vậy trên cơ bản đều là mạo hiểm giả người chơi đ ả o chủ người chơi số lượng tương đối vạn nhất bởi vì nhất thời tiệ tay bị hoàng hoàng đạo cho để mắt tới bị tiêu ký vì k i u địch sẽ không tốt tuy nói giống vua hải tặc đen đ u ổ i như vậy nhà mình hòn đảo vừa vặn cách hoàng hoàng đ ả o không xa khả năng không lớn nhưng người nào cũng không nguyện ý trên đầu mình treo lấy một thanh kiếm cho dù thanh kiếm này cách mình rất cao rất xa cũng giống vậy đương nhiên một loại gạo nuôi trăm loại người đặc lập độc hành người xưa nay không thiếu đảo chủ người chơi bên trong cũng là như thế lôi cựu lúc này tự nhiên không có r ả n h đi qua diễn đàn hiện tại cần chỗ hắn lý sự tình cũng không ít lúc này hệ thống đối với lần này đảo tranh tổng kết đã ra tới đ ả o tranh không giống với chiến dịch theo người chơi hòn đảo quy mô thực lực mở rộng một trận đ ả o tranh tiếp tục thời gian c ó thể sẽ rất dài ở giữa có thể muốn đánh lên mấy tràng chiến dịch cho nên chiến dịch đánh giá cùng cuối cùng đ ả o tranh tổng kết là cách đi ra tiến hành lần này đ ả o tranh bởi vì quần đảo xạ ba áo đi một phương tham chiến nhân số không có đạt tới năm nghìn không vừa lòng chiến dịch điều kiện cho nên chiến dịch đánh giá liền không có đ ả o tranh tổng kết phi thường giả l ư ợ n g chỉ có song phương tử vong nhân số cùng bên thắng ban thưởng bởi vì vừa khai chiến liền đem vua hải tặc người đạo chủ này cho không chế lại quan hệ lần này đạo tranh trên thực tế trên cơ bản liền không chết mấy người liền ngay cả k i u hai tòa quân doanh cũng là ngăn chặn liền xong việc hai cái quân đoàn cũng không có giết đi vào dù sao vua hải tặc vừa chết lôi cựu còn muốn tiếp thu tòa này quần đảo xạ ba ả o đi ban t h ư ở n g điểm bốn bộ phận danh vọng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sản xuất tăng thêm thẻ cùng quân lực tăng thêm thẻ sau hai hạng là chưa thấy qua mới đồ vật không qua thông qua danh tự liền có thể đ o á n được hai loại thẻ là dùng làm gì danh vọng phần thưởng hai trăm n ngẫu nhiên rút thưởng thẻ chỉ có một trường hai loại tăng thêm thẻ cũng đều có một trường nếu như cùng chiến dịch ban thưởng so sánh đến xem có thể ban thưởng hai trăm danh vọng chiến dịch ngẫu nhiên rút thưởng thẻ hẳn là cho cái bốn năm tấm lần này rút thưởng thẻ sở dĩ cho ít như vậy không phải là không chút chiến đấu nguyên nhân danh vọng ban thưởng cũng không có bị cắt giảm nhiều ít có thể là bởi vì xử lý một tòa người chơi hòn đảo trước đặt vào đi những chuyện nơi đây làm xong cùng trước mấy ngày chiến dịch đánh giá ban thưởng kia hai tấm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ cùng một chỗ nhận rút thưởng đi đến những cái kia bởi vì quấy nhiêu đi ra ngoài mà bị trông giữ lên quần đảo xạ ba áo đi dân chúng trước mặt lôi cửu mở miệng quần đảo xạ ba áo đi chủ yếu chính vụ bình thường là do ai phụ trách là ta ngắn ngủi lặng im về sau. một tương đối thon gầy tóc đen loại trung niên nhân đứng dậy côn đảo xạ b à học đi hẳn là toàn bộ màu đen phát loại đổi mới chí ít trước mắt mấy trăm người bên trong cũng không có cái khác màu tóc n h â n chủng lôi cựu nhữ mày hắn cũng không nghĩ tới đối phương thống khoái như vậy liền đứng ra dù sao mới lôi cựu xem như ở ngay trước mặt bọn họ xử lý đảo chủ của bọn họ lúc này đám người này mặc dù giận mà không dám nói gì không qua cựu thị biểu lộ hay là vô cùng rõ ràng đối mặt kẻ xâm lược lôi cựu còn tưởng rằng đối phương làm sao cũng phải không bạo lực không hợp tác một phen xưng hô như thế nào bác cung đối cho ăn cho ăn cha ngươi cùng nam cung thác cha hắn có thù đi cho ngươi hai lên như thế cái đối lập danh tự họ nam cung cùng bắc cung còn chưa tính còn một cái đúng một cái sai âm thầm chửi bậy một phen lôi cựu gật gật đầu dưới mắt các ngươi đối t ự thân tình cảnh hẳn là cũng có hiểu biết từ nay về sau tòa đảo này liền về đến tên của ta hạ thống trị mà lại chừng hai năm nữa tòa này quần đảo xạ ba ảo đi sẽ thành lịch sử triệt để dung nhập đảo của ta tự đảo của ta tự gọi hoàng hoàng đảo hoàng hoàng đảo trước mắt cấp năm dung hợp hòn đảo bao trùm bán kính là năm năm một trăm cũng chính là hai năm trăm cây số phạm vi bên trong hai đảo dưới mắt cách xa nhau sáu nghìn cây số cho dù hai đảo tương đối tới gần di động cũng muốn thời gian hai năm mới có thể tiến nhập có thể dung hợp phạm vi bên trong cho nên lôi cựu nhất định phải để quần đảo xạ ba áo đi ổn định lại sau mới có thể rời đi bác cung đối cùng phía sau hắn đám người này trơ mặc dễ nhận thấy bọn hắn cũng không n g u y ệ n ý hiện tại là hơn nửa đêm tối như bưng rất nhiều chuyện đều không tiện xử lý lôi cựu truyền lệnh quân đoàn thứ nhất để bọn hắn lệnh cưỡng chế những người này về nhà đi ngủ tình huống cụ thể đợi ngày mai ban ngày thông cáo bác cung đối bị lưu lại ta cùng vua hải tặc có thủ cùng quần đảo xạ ba áo đi nhưng không có chỉ cần các ngươi không nháo sự tình chính là ta có thấy đối phương không muốn tỏ thái độ lôi c ử u cũng không ép bách bên ngoài đông tây hai bên quân doanh đã bị ta dưới trướng phong tỏa trừ cái đó ra ở trên đảo còn có nào lực lượng quân sự đều phân bố tại vị trí nào a ngươi dạng này không được a vua hải tặc đã chết không có đảo chủ còn đảo xạ ba áo đi rất khó lại tiếp tục phát triển lớn mạnh cho dù các ngươi không quy thuận tại ta ngày sau cũng sẽ bị cái khác đảo chủ đụng tới chiếm đoạt bọn hắn cũng không nhất định có ta tốt như vậy nói chuyện đã trên đảo chính vụ đều là từ ngươi đến phụ trách ngươi liền có trách nhiệm vì ở trên đảo dân chúng tương lai làm quy hoạch theo tâm ý của mình đến một vị mù quang trống tự là k h q một chương hai h n trăm sáu mươi bảy nhỏ yếu xạ bà học đi chương hai trăm sáu mươi tám nhỏ yếu xạ bà học đi thiên hùng quân bên này quân doanh tại mấy lần công kích không có kết quả đã thương một nhóm người sau đó trong quân doanh binh tướng an tính không ít cùng ăn ở quân doanh cộng thiên hùng quân tiến vào tình trạng giảng co t ạ những t h lôi cựu cái này chiến thắng phương kẻ thống trị khả năng rất lớn chính là bọn hắn về sau muốn hiệu chung người xuất hiện đối phương chính thức tức vũ khí tòa này quân doanh đồn trú một cái chưa đầy biên quân đoàn không có gì cao cấp chiến lược quân đoàn trưởng chiến lược cùng thống xoáy hạn mức cao nhất ngược lại là đều không thấp tiếp cận chín mươi không qua cách trưởng thành đến đỉnh nhọn còn rất dài một đoạn đường muốn đi để thiên hùng quân tiếp quản quân doanh sau đó lôi cựu tiếp tục tiến về tòa tiếp theo quân doanh tòa này quân doanh phản kháng liền muốn kịch liệt không ít tuy nói tại vua hải t ạ c truyền sinh đảo tranh kết thúc sau độ i chấn động nhẹ nhàng rất nhiều nhưng cũng không có triệt để dừng lại thỉnh thoảng vẫn có bình khoác lắc kim loại giao kích âm thanh từ ngăn ở quân doanh cổng thuận trận chỗ chuyển tới lôi cựu đổi tới về sau từ hàn công c chiến lược cao h n ấ từ chính hắn bọn là q u â mong âm hồng thủy nơi đó lôi cựu biết được quần đảo xạ ba áo đì chỉ có hai tòa quân doanh ngoại trừ hai người bọn họ chưa đẩy biên cấp một quân đoàn bên ngoài có thể chiến chi lực còn có cái quy mô không lớn pháp sư đoàn mặt khác chính là hòn đảo nam bộ một cái tinh linh bộ lạc tuy nói cái này quân đoàn phản kháng thời gian càng dài nhưng ở mong âm hồng thủy đầu hàng về sau ổn định cũng càng triệt đề hàng công cử chỉ để lại chút ít chiến sĩ k h ô n g chế quân doanh còn lại đều đi theo lôi c ử u tiến về pháp sư đoàn trụ sở q u â n đảo xạ ba áo đi trước mắt có bao nhiêu nhân khẩu tựa hồ là không nghĩ tới lôi c ử u lại đột nhiên mở miệng hỏi thăm tự mình bắc cung đối mọi người tất cả cộng lại tổng số đã tiếp cận ba vạn ba vạn ít như vậy lôi c ử u xác thực không nghĩ tới q u â n đảo xạ ba áo đi vậy mà chỉ có như thế điểm nhân khẩu đối người chơi tới nói hạn chế nhân khẩu số lượng chủ yếu chính là lương thực sản lượng nhân khẩu ít liên đại biểu cho quần đảo xạ ba áo đi lương thực sản lượng không có đi lên chỉ là khỏi cần phải nói chỉ là ngư nghiệp cũng có thể nuôi sống một vạn người đi ân hòn đảo trình thể bắt đầu di động rời xa hệ thống cung cấp cố định cá điểm sau đó ngư nghiệp khẳng định lại nhận đa kích trồng nghiệp khẳng định cũng phát triển không được căn nguyên khả năng tại hai phương diện một là vua hải tặc không có tiền tiến vào trò chơi lúc không có mua nhiều ít hạt giống hai là nói đến khai hoang làm d ộ n những thể lực lao động hiệu suất tóc đen loại muốn so tóc đỏ khác giống rất nhiều đối với phổ thông tóc đen loại t i nói trồng trọt hiệu suất cũng không so trung quốc cổ đại những cái kia không có châu cày phổ thông nông dân mạnh hơn nhiều ít duy nhất ưu thế chính là thổ địa càng phì nhiều một chút tóc đỏ loại lại khác biệt cho dù là người bình thường khí lực cũng có thể so với châu cày ngẫm lại một đám sẽ tự mình trồng trọt châu cày hiệu suất kia trên lệch mặt khác chính là khả năng còn không có trong biển thương hội cùng quần đảo xạ ba áo đi tiếp xúc hoặc là vua hải tặc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết cho nên không có từ thương hội nơi đó đặt hàng đồ hải sản ba vạn con ít vậy ngươi hoàng hoàng đạo có bao nhiêu người bác cung đối ngữ khí khó chị hỏi Con đảo mô, sau khi hết khiếp sợ hắn không nói lời gì nữa tuy nói vẫn như c ũ khó có thể tin nhưng đối phương cũng không lý tới từ trên một điểm này lừa hắn chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông đối phương l ạ i như thế nào làm được ba vạn người này nhân khẩu tổng số có ít lôi cựu tính toán đợi bình ổn sau khi xuống tới liền từ hoàng hoàng đ ả o hướng nơi này di dân còn có thời gian hai năm mới có thể mở ra quần đảo xạ ba áo đi dung hợp trong khoảng thời gian này cũng không thể để mạng lớn thổ địa cứ như vậy hoang vua hải tặc một tràng quần đảo xạ ba áo đi nhân khẩu đổi mới liền phế bỏ nhân khẩu không cách nào đổi mới trong ngắn hạn sức lao động liền sẽ không tăng trưởng cho nên nhất định phải di dân mà lại muốn đổi tại c à y bừa vụ xuân trước rời qua đến đầy đủ đem đại bộ phận vừa c à y đất cậy khai khẩn ra sức lao động chỉ còn lại hai tháng thời gian rất gấp nga ba và người cũng tóc đen loại cùng tóc đỏ loại tóc bạc loại khác biệt mặc dù tuyệt đại bộ phận đều biết đi luyện khí lộ tuyến lựa chọn luyện thể cùng trở thành pháp sư mục sư cũng không phải không có tóc đen loại tất cả thuộc tính trưởng thành tương đối trung dùng nhưng cũng không luyện khoa cho nên ngẫu nhiên xuất hiện một chút tóc đen loại luyện thể giả tóc đen loại pháp sư cũng không cần đến quá kinh ngạc chỉ bất quá không có gan thuộc thiên phú tăng thêm tại đi hai con đường này lúc bọn hắn trưởng thành tính thiên nhiên liền thấp cánh cửa tương đối liền muốn cao không ít cho nên q u ầ n đảo xạ ba áo đỉ cái này tóc đen loại pháp sư đoàn chẳng những nhân số nhiều không nổi thực lực tổng hợp đoán chừng cũng không ra thế nào điện tại nhìn thấy pháp sư đoàn sau đó đối phương biểu hiện cũng đã chứng minh ý nghĩ của hắn ngoại trừ đối ma pháp nhật tính bên ngoài cái đoàn này cũng không có gì đáng giá t á n thưởng lại nói chờ đến về sau những này tóc đen loại an bài vẫn là cái vấn đề a c ù n g tóc đỏ loại so r a bọn hắn thân thể lực sống hiệu suất thực sự quá thấp cung tóc bạc loại so g a đại bộ phận tóc đen loại lại không đủ thông minh nếu như chân là, là, là tại cơ h i ế n đấu sở công nghiệp phát đạt hiện đại rất nhiều nhà máy cũng không cần dùng nhân lực đi làm xã sống lại còn có những cái tia lao động dạy đặc hình công nghiệp nhẹ nhà máy đều có thể là đen phát loại cung cấp đại lượng cương vị có thể trước mắt mà nói hoàng hoàng đảo còn không có phát triển đến loại trình độ kia tất cả không phải lao động trí hóc bên trong cần khí lực sống lại chiếm đoạt tỷ lệ phi thường cao chỉ có thể tận lực dẫn đạo những này tóc đen loại hướng kỹ thuật ngành nghề bên trên phát triển hòn o g đảo dung hợp trước hai năm này liền muốn hạ đại lực khí đi dẫn đạo muốn để bọn hắn trông thấy so trồng t r ọ n so khiên c u ộ c gạch bọn hắn là không cách nào cùng tóc đỏ loại cạnh tranh nhất định phải nhanh học tập cũng nắm giữ thành thạo một nghề tương đối đầu không quá biết chuyển biến tóc đỏ loại tới nói tóc đen loại lại càng dễ trở thành một chút giống thợ mục gốm nghệ sư thợ xây loại hình n g h ề thợ rèn bài ném vào hai năm sau nhân khẩu mấy trăm vạn hoàng h o à n g đảo rất dễ dàng liền tiêu hóa hết chỉ là mấu chốt là ngày sau lúc trước năm mới hoạt động tiểu tổ mười người bên trong có bốn cái là tóc đen loại về sau còn có đau đầu a ho đảo nhân khẩu cũng không phải là chiếm đoạt dung hợp liền có thể toàn bộ chuyển hóa làm thực lực nếu như xử lý không tốt nội bộ quan hệ cùng các loại mâu thuẫn tất nhiên hình thành các loại bên trong h a o tổn trung quốc cổ đại phong kiến triều đại thay đổi chính là ví dụ thực tế ai đến lúc đó cụ thể vấn đề cụ thể phân tích đi hiện tại đi mong âm hồng thủy nói tới tinh linh bộ lạc nhìn xem tinh linh a. lôi cựu trong lòng phi thường tò mò cũng không biết có phải hay không giống trong truyền thuyết miêu tả như thế q một chương hai trăm sáu mươi tám tinh linh chương hai trăm sáu mươi chín tinh linh ngược lại là không có gọi lôi cựu thất vọng những n à y tinh linh không phải tuấn nam chính là mỹ nữ mà lại cũng không hiện âm lưu vẻ đẹp của bọn hắn chủ yếu thể hiện tại tinh tế tỉ mỉ bên trên chỉ là đối phương thái độ tựa hồ không thế nào hữu hả o nhìn xem trên cây rơi cây tán loạn phân bố dùng cung t i ễ n chỉ và o bọn hắn tinh linh lôi cựu sờ sờ cái cảm kẻ xâm lược nơi này không chào đón ngươi trước phương lâm trung chuyển ra mấy tên tinh linh cầm đầu nam tính trầm giọng mở miệng ta không có ác ý mục đích chuyến đi này là vì mau chóng yên ổn thế cục giải quyết vấn đề chúng ta giữa song phương cũng không có cửu hận cho nên mặc kệ có ý nghĩ gì đều có thể ngồi xuống đàm xung đột không cần thiết ngoại trừ chế tạo khẩn trương cùng c a m thủ không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t vua hải tặc đã chết về sau các ngươi tinh linh sẽ tại ta trị hạ sinh hoạt nhanh chóng đặt thành tương đối hữu hảo chung nhận thức đối với chúng ta song phương tới nói đều là có lợi vị này rõ ràng là đội tuần tra đầu lĩnh nam tinh linh ánh mắt lấp lóe chờ lấy tiếp lấy quay người lui lại rất nhanh thân hình liền biến mất không thấy gì nữa、Ấn. cho dù mặc trên người sử thi cấp áo giáp nhưng lôi cựu không có mang theo mặt nạ bộ mặt là không có gì phòng hộ lấy các tinh linh tiến thuật hắn nhưng không có lòng tin né tránh dù sao hiện tại hắn đẳng cấp cùng thuộc tính đều quá thấp không bao lâu một đoàn tinh linh từ rừng cây chỗ sâu bừng lên chiếm cứ phụ cận chế độ sở hữu cao điểm đẳng cấp không nhiều xác định có thể nắm giữ chủ động về sau một đám tinh linh vây quanh một đầu đội v ò n g n g u y ệ t quế mỹ lệ nữ tính tinh linh xuất hiện người viết không rõ ràng anh hùng vô địch ba bên trong tinh linh vương nước quốc vương là nam vương vẫn là nữ vương không qua khác trong tiểu thuyết đều là nữ vương ta cũng theo đại lưu đi phía sau bọn họ một đầu lục long như ẩn như hiện từ chỉ lân phiến trào có thể thấy được đầu này lục long còn vị thành niên cho nên cựu ca h à bảo đã huy bọn hắn không có cảm ứng được đối phương đối phương tự nhiên cũng không cảm ứng được bọn hắn đối ngoại trừ nhân loại bên ngoài siêu giai mà nói giống thần thú loại này lờ vờ hai cấp bậc siêu giai chiến lược qua chín mươi liền khó mà ẩn tàng bản thân tồn tại cảm giác mà đối với lờ vờ một cấp bậc siêu giai chiến lược bước qua một trăm cánh cửa cũng chính là thực lực chân thật muốn đứng tiến siêu giai cánh cửa về sau siêu giai sinh mệnh tinh thần uy áp mới có thể chân chính hình thành trở nên khó mà ẩn tàng từ ba âm hồng trong miệng lôi c ử u biết được đầu này lục lòng là quần đảo xạ ba hào đi trước mắt duy nhất có hy vọng vượt qua siêu giai chiến lược lúc trước vì bãi bình cái này tinh linh bộ lạc đảo chủ những điều kiện này chính là vắt ngang tại lôi cựu cùng đối phương ở giữa trướng ngại bởi vì lôi cựu chắc chắn sẽ không đáp ứng những điều kiện này hắn có thể tôn trọng tinh linh dân tộc cùng tập tục độc lập tính nhưng trong chính trị độc lập kia là bất kỳ điều kiện gì cũng không thể giảng cùng vua hải tặc khác biệt lôi cựu cùng hoàng hoàng đạo cũng không cần tinh linh tộc vũ lực ủng hộ ta là phỉ thúy bộ tinh linh nữ vương hạt nghèo ai các người cái này phỉ thúy bộ có bao nhiêu người a liền dám xưng nữ vương hẳn là tất cả tinh linh bộ lạc đầu lĩnh đều là nữ vương danh hiệu kia nữ vương coi như không đáng tiền á mà Cũng có trong là, là h phỉ thúy bộ tại tiền sử là một cái đặc biệt thịnh tinh linh bộ lạc. Chỉ là tiền sử thời điểm, những này, tinh linh không đều là thống nhất quy về à, tinh linh vương nước quản hạt ể điểm, là là là lạc. là là này này cái cái đặc cưỡng nước tại tiền biệt tiền vương quản quy một t bộ bộ ạ đều về sử sử sao. vứa lòng suy đoán thêm v á n thẩm lôi cửu trên mặt lộ r a tiểu dung rất hân hạnh được biết ngươi hạ mẹo nữ vương tại hạ hoàng hoàng đ ả o đ ả o chủ cửu tiêu c ử u tiêu đ ả o chủ không biết hôm nay đến đây có gì muốn làm vua hải tặc đ ả o chủ như thế nào a vua hải tặc thông qua ba âm hồng lôi cửu đã rõ ràng tại vua hải tặc chuyển sinh giã đại lục một khắc này ta o đảo à n quần bộ b xạ ba áo đi, tất cả mọi người biết, hôm ủ của bọn họ đã bị một tên khác đảo chủ giết chết, bạch chỉ cái cắt chủ tặc thay hay Vua sau ba ta phía hai bọn bị tên trên thống người.、Vị、này là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ đồ, vẫn nghĩ là là đơn thuần muốn này, quần quản năm sau, biết dung nhập hoàng họ hồ thăm thứ hải chết, hạt hoàng đã đảo đảo đồ đâu, đề. đã đảo đi đem đặt đảo. trị, Vị một tìm một giết tại tại biết kẻ áo giả vào gì, dưới, là là là, là xạ sau, dò nay đến là muốn xác định quý phương thái độ là chống lại phản kháng đâu vẫn là hy vọng hòa bình dung nhập hoàng hoàng đạo trị h ạ lôi cựu không có ý định cùng đối phương đánh cái gì lời nói s ắ p bén cái này vốn là không phải sở trường của hắn mang theo thế mà đến chiều hướng phát triển mới đúng hắn thích l à m nhất cựu tiêu đ ả o chủ đây là tại uy hiếp ta sao h ạ m g o nữ vương sắc mặt khó coi ngựa khí lạnh xuống hậu phương r ừ n g rậm trong lục long n ô ra thân hình chỉ bất quá đầu này lục long nhìn xem lôi cựu sau lưng mấy vị lúc kia có chút né tránh e ngại t ư thái không có cách nào cho lôi cựu mang đến áp lực dĩ nhiên không phải ta chỉ là đem tình huống thực tế khai môn kiến sơn bày ra đến dù sao chúng ta đều không phải là rất thanh nhàn không có bao nhiêu thời gian quanh c o lòng vòng lẫn nhau thăm dò trước liền hiện trạng đạt thành c h u n g nhận thức chúng ta song phương mới có thể càng có hiệu suất giao lưu tuy nói là phủ định nhưng lôi cựu lời nói này ý tứ cùng đúng vậy chính là ta đang uy hiếp ngươi khác nhau không phải rất lớn trước định ra ta cường ngươi yếu ngươi không có bao nhiêu phản kháng chỗ chống đại tiền đề sau đó ở đây trên cơ sở song phương lại tất cả ném thẻ đánh bạc xác định song phương địa vị cùng ở chung hình thức từng bước giải quyết khác nhau cuối cùng đạt thành c h u n g nhận thức h ạ mèo n h ữ n g mày quay đầu nhìn thoáng qua có chút co rúm lại lục lòng lại nhìn xem lôi cựu một phương đội hình lâm vào trầm mặc t i vô cùng vô cùng chớ l nói h chi là trên người bọn họ kia lượng sáng loáng sáng loáng áo giáp dễ nhận thấy đều không phải là phản phẩm phe mình nếu như công kích có thể hay không đánh tan đối phương phòng ngự đều khó nói song phương có tính quyết định thực lực sai biệt Xác đ ân không không trên cơ bản đều là hạ mà tại thỏa hiệp không có cách bọn hắn phỉ thúy bộ ở vào hoàng hoàng đạo đại pháo tầm bắn bên trong về sau còn muốn tại đối phương địa bàn bên trên kiếm ăn nghĩ cường ngạnh cũng cường ngạnh không nổi về sau mọi người chính là người một nhà mọi người cộng đồng vì sáng tạo cuộc sống tốt đẹp mà nỗ lực c tại song p ư ơ n g thủ lĩnh đạt thành hiệp nghị một khắc kia trở đi những người này liền xem như lôi cựu giới t ư ớ n g đảo chủ đại nhân nói rất đúng h ạ mẹo m ặ t không thay đổi đ á p lời nếu như không phải địa thế còn mạnh hơn người nàng đều muốn cắn răng nhấn răng không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao lôi cựu cười ha h à nói lấy được kết quả mong muốn tâm tình không tệ h ã n ngược lại là thực tình mỉm cười đảo chủ đại nhân mời q một chương hai trăm sáu mươi chín kiểm kê thu hoạch chương hai trăm bảy mươi kiểm kê thu hoạch các tinh linh tiêu ngạo lại bài xích nhân loại thích gần sát tự nhiên chủ trương lấy đối với tự nhiên nguy hại nhỏ nhất phương thức cùng tự nhiên cùng tồn tại tại những n à y trường thọ loại nhận biết bên trong nhân loại già hoạt tham lam mà giàu có phá hư tính cho nên cho dù vua hải tặc cho phỉ thúy bộ tương đương hậu đãi lại độc lập đ ã i ngộ đám này các tinh linh cũng không nguyện ý đi ra rừng rậm cùng trên đảo nhân loại quá nhiều tiếp xúc trên một điểm này lôi cựu cũng vô pháp cưỡng ép cải biến nếu không thu hoạch chỉ có thể là vô số tinh linh thi thể vô số năm trôi qua các tinh linh đã thành thói quen dùng phương thức của mình thu hoạch đồ ăn cho nên mặc dù nghe nói hoàng hoàng đ ả o bên trên còn có một bộ rừng rậm người lùn bọn hắn cũng không có biểu hiện ra hứng thú gì tới những n à y đã từng tinh linh nhất tộc ngự dụng nông phu nhóm đã bị các tinh linh triệt để từ bỏ ngoại trừ tinh linh bộ lạc quần đảo xạ ba áo đi bên trên cũng không có cái kh cũng không phải nguyên lai xạ ba áo đỉ ba tầng chuỗi đảo bên trong không có mà là ngoại trừ tinh linh tộc bên ngoài đều bị vua hải tặc cho tiêu d i ệ t quần đảo xạ ba áo đỉ có hai tòa nguyên tố kết tinh mỏ một trung một nhỏ cỡ trung là hỏa nguyên tố kết tinh cỡ nhỏ là thủy nguyên tố kết tinh vàng bạc mỏ mấy tòa trong đó chỉ có một cái mỏ bạc là cỡ lớn còn lại đều là cỡ trung tiểu mỏ than quang sắt mỏ đồng nhốt mỏ cái khác mỏ kim loại còn có năm tòa cỡ trung tiểu ma pháp vật liệu mỏ kế hoạch quần đảo xạ ba áo đỉ khoáng sản c h ủ loại so giới mắt hoàng hoàng đạo còn muốn phong phú cuối cùng lôi cựu lấy quần đảo xạ bạ áo đi ba vạn người dân ngày sau sinh hoạt làm đột phá khẩu thuyết phục b ắ c cung đối vì hắn vì hoàng hoàng đảo hiệu lực về phần quân đội xét thấy ba âm hồng hợp tác thái độ lôi cựu bóp tắt đem nó v ò n g tiến thu mua hoàng cái phế tạp sau đó những phế tạp thu tới tay sau xử lý hắn một lần nữa khiêu chiến thu hoạch được hoàng cái tướng hồn ý nghĩ đương nhiên nếu có nhân chủ động đem hoàng cái phế tạp bán cho hắn hắn cũng sẽ không cự thu lo trước khỏi hòa m ã dù sao phế tạp lại không đáng mấy đồng tiền tại bác cung đối ba âm hồng hai người hiệp trợ dưới vốn là không có gì dùng chuyển xạ bạ hết thể sự vụ làm tương bước trước kia thế nào hiện tại còn thế nào dạng trong hai năm qua tại vua hải tặc thống trị dưới xã ba á o đi đảo dân cũng không có vượt qua cái gì tốt thời gian a n mặc ở các phương diện đều rất túng quẫn vua hải tặc lại không giống lôi cựu dạng này trò chơi sơ kỳ đại khai hoang giai đoạn cùng đảo dân nhóm cùng làm cùng ăn nên luyện dân tâm đều không có luyện cho nên khi hắn người đảo chủ này chết mất lúc đảo dân nhóm đối lôi cựu bọn hắn lộ r a cựu thị cơ sở cũng không sâu khắc chỉ là ra ngoài theo bản năng lập trường chưa chuyển đổi cùng trong nội tâm mờ mịt l u ố n cuống một khi có chính xác dẫn đạo loại này căn cơ cũng không kiên cố rất dễ dàng liền tiêu tán lôi c ử u viết phong thư tăng thêm mấy t ầ n g cách n h i ệ t biện pháp sau đó giao cho c ử u ca để hắn đưa về hoàng hoàng đ ả o giao cho tề văn xuyên bên trong có lôi c ử u đối với xạ ba ảo đi tình huống cụ thể miêu tả cùng hắn di dân kế hoạch nếu như sự tình thuận lợi hai ngày trước xuất phát trở về hoàng hoàng đ ả o chinh phục giá số một số hai vài ngày sau trở lại lúc hẳn là sẽ trở đầy tóc đỏ loại di dân sáu nghìn cây số khoảng cách là rất xa xôi bất quá đối với c ử u ca tớ nói không coi là cái gì nếu như hắn toàn lực phi hành chạy cái vừa đi vừa về đều không dùng đến một ngày thời gian không qua như thế quá mệt mỏi cũng không phải cái gì tranh đoạt từng giây quân tình khẩn cấp lôi cựu cũng sẽ không hành hạ như thế cựu ca cựu long rảo lì theo thuyền trở về nếu như muốn xạ ba ả o đi bên này gánh vác nó cơm nước áp lực có chút lớn kỳ thật hàm bảo sức ăn cũng không tính là nhỏ bất quá bây giờ nó mỗi ngày đều muốn luyện hóa thổ nguyên tố kết tinh mỗi ngày đều có đại lượng năng lượng n g o à i tràn ngược lại là cũng không làm sao cần ăn cái gì mà lại đầu này gấu lấy tự mình cần bảo hộ đảo chủ đại nhân vì lấy cớ kiên quyết không chịu lên thuyền nghĩ lôi cựu liền đem nó cho lưu lại tại xạ ba áo đi hàm bảo đồng dạng không có tìm được gấu cái tung tích ngược lại là ở trên đảo trong kho hàng phát hiện mấy t r ư ơ n g da gấu cựu ca rất nhanh liền trở về mang đến tề văn xuyên hồi âm ở trong thư tề văn xuyên nói một chút đề nghị của mình cùng cái nhìn đều là nhằm vào xạ ba áo đỉ trong vòng hai năm không cách nào dung hợp tiến hoàng hoàng đ ả o phương diện này về phần di dân hắn cũng biểu thị tán thành biểu thị sẽ lập tức c á n bài tuyệt đối không chậm chế hai chiếc thuyền thiết giáp hành trình sau đó lôi cựu lại để cho cựu ca đem xạ ba áo đỉ bán kính hai nghìn cây số bên trong cùng một đường hướng tây cùng hoàng hoàng đạo ở giữa hải vực đều điều tra một lần hòa một phần giản dị hải đồ ra lôi cựu trước đó mặc dù p h ả i người truyền thụ cựu ca một đoạn thời gian điều tra tri thức nhưng ở không có đại lượng công cụ phụ trợ tình hưng dưới biển cả m ê n h ông cựu ca bản thân lại không biết làm sao xác định kinh độ và vĩ độ toa độ căn bản là không có cách vẽ ra tương đối chính xác hải đồ lôi cựu chỉ là muốn cho hắn đem hắn chỗ xác định vùng biển này bên trong diện tích đạt tới cấp năm đại đảo có siêu giai sinh mệnh tồn tại hòn đảo có trí tuệ bộ tộc tồn tại hòn đảo rõ ràng nhớ ra thiết yếu nhất nhiệm vụ nhưng thật ra là tìm xem nhìn ở phụ cận đây phải chăng còn có người chơi khác tồn tại dù sao cho tới bây giờ lôi c ử u mặc dù còn không biết đảo chủ người chơi quần thể cụ thể số lượng nhưng chỉ là thoát ly tân thủ kỳ liền đã có hơn ba mươi vạn lôi c ử u đ ó n i chừng toàn bộ trên đại dương bao la đảo chủ người chơi số lượng hẳn là vượt qua năm mươi vạn tuy nói thế giới trò chơi bên trong biển cả rộng lớn vô ngần nhưng đảo chủ người chơi quần thể số lượng cũng không tính quá ít như thế m ả n g lớn trong hải vực tồn tại một hai cái người chơi khác khả năng là không nhỏ cầm xuống quần đảo xạ bạ h c đi lôi c ử u đạt được chủng loại phong phú số lượng dự trữ phong phú khoáng sản tài nguyên so với trong hải dương căn tối hòn đảo vẫn là đoạt người chơi thu hoạch càng nhiều a tại xạ b à học đi lôi c ử u không có phát hiện tân hỏa song hoa sinh tử thụ loại này cấp bậc tồn tại ngược lại là phổ thông cây ăn quả chủng loại đạt được phong phú trên tòa đảo này có một tòa quy mô không nhỏ vườn cây ăn quả cũng không biết vua hải tặc là thế nào làm đương nhiên vua hải tặc trong tay cũng không hoàn toàn là hàng thông thường một điểm đồ tốt cũng không có tại chỗ ở của hắn lôi c ử u liền phát hiện hai loại bà bối thủ sơn đồng kỳ chân thủ sơn đồng chính là linh dị chi kim nhân viên kiếm tức hoàng đế hái thủ sơn đồng rèn đúc hà thành lấy thủ sơn đồng làm chủ yếu rèn đúc vật liệu rèn đúc binh khí lúc tấn thăng truyền kỳ cấp sát xuất thành công 30, thành công rèn đúc truyền kỳ cấp binh khí các hạng bổ sung kỹ năng thuộc tính hiệu quả để cao 50%. 30 sát xuất thành công lôi cựu cũng không phải quá coi trọng về sau h ẹ k g a cho dù là rèn đúc truyền kỳ vũ khí sát xuất thành công cũng là có cam đoan ngược lại là truyền kỳ áo giáp hàn năm chắc tương đối muốn thấp một chút để lôi cựu ngạc nhiên là cái kia thành công rèn đúc truyền kỳ cấp binh khí các hạng bổ sung kỹ năng thuộc tính hiệu quả để cao n ă có cái hiệu quả này cho dù rèn đúc ra vốn là một kiện phổ thông truyền kỳ cấp vũ khí cái này tăng thêm cũng lập tức đem nó tiến lên cao cấp truyền kỳ vũ khí hàng ngũ nếu như có thể lấy chi g e n đúc gia đình cấp truyền kỳ vũ khí kia、yeah. một cái khác điểm mấu chốt khối này thủ sơn đồng thể tích rất lớn dòng giã chiếm cứ vua hải tặc lầu một một gian nhỏ phòng chứa đồ không gian bằng cái lượng này g e n đúc mấy chục thanh binh khí tuyệt đối không thành vấn đề khối này thủ sơn đồng ẹt gà mấy chục thanh truyền kỳ binh khí lôi cựu nước bọt lưu giả dài vậy phần thật muốn đem khối này thủ sơn đồng toàn bộ rèn đúc thành truyền kỳ cấp binh khí cần tốn hao bao ngũ thải thạch thần chân nữ hoa bổ thiên luyện r a thần thạch cụ thể tác dụng không rõ nhất định dưới điều kiện có thể dựng dục ra sinh mệnh đặc t h ủ t h a y ngén sinh mệnh đặc t h ủ không phải là chỉ tôn nộ g không a lôi cựu sơ sơ cái cảm có vẻ như vừa ra đ ờ i tôn nộ g không cũng không phải rất n h i ê u xoa、à. hắn đi nơi nào tìm bồ để lao tổ đến dạy hắn b ả n sự q một chương hai trăm bảy mươi để cho người ta xoắn suýt tảng đá chương hai trăm bảy mươi một để cho người ta xoắn suýt tảng đá ngũ thải thạch giới thiệu mơ mơ hồ hồ thật không minh bạch lôi cự tự nhiên muốn dùng vạn hóa kỹ năng lại xem xét một lần thần chân cấp bậc đồ vật cho dù chỉ là xem xét tin tức tốn hao thời gian cũng muốn một giờ mà lại cần một trăm kim tệ tốn hao các loại một trăm kim tệ lôi c ử u cẩn thận hồi tưởng một phen hắn nhớ kỹ lúc trước giám định diễm mệnh thiên thạch tựa hồ chỉ cần m ộ ư ơ i kim tệ a đồng dạng là thần chân giám định thời gian cũng không có gì sai biệt xài như thế nào phí lập tức liền có thêm m ộ ư ơ i lần tại hệ thống nơi này giá hàng dâng lên tốc độ sẽ không như thế nhanh a thời gian hai năm chướng m ộ ư ơ i lần hẳn là không khoa trương như vậy lôi cựu hồi tưởng lại trước đó giám định phí còn có phương diện khác tiêu xài trên cơ bản không có nhiều biến hóa mặc dù có biến động tăng lên cũng không nhiều hẳn là ngũ thải thạch bản thân tính đặc t h ủ ngũ thải thạch thần chân nữ hoa bổ thiên luyện r a thần thạch cố thần tính có thể tu bổ quy tắc bỏ sót hoặc thần tính vật phẩm có thể dựng dục ra sinh mệnh đặc t h ủ thay ngén điều kiện thôn p h ệ đất khí thủy hỏa bốn hệ nguyên tố kết tinh tất cả mười vạc khối thôn p h ệ tùy ý một loại thần lực kết tinh năm vạc khối thay ngén thời gian một nghìn ngày đ ầ u đen do u muống cái này ngũ thải thạch rất n i ề u x、so、a tu bổ quy tắc bỏ sót hẳn là đối ứng chính là nữ hoa bổ thiên truyền t h u y ế t thần thoại về phần nói tu bổ thần tính vật phẩm chỉ h ẳ n là thật khí nói cách khác, nếu như dùng khối này ngũ thải thạch tu bổ thú thần trụ hẳn là có thể đem nửa hủy trạng thái cho chữa trị rơi chỉ còn lại không c h ọ n vẹn trạng thái chỉ cần tìm đủ thiếu thôn cấu kiện liền có thể bổ đủ cùng ma lực nguồn suối một cái trạng thái chỉ là dùng như thế nào ngũ thải thạch tu bổ thần khí ai có thể nói cho hắn biết năm đó nữ hoa bổ thiên lúc là thế nào làm đem ngũ thải thạch luyện mềm lún sau đó giống khối bùn đồng dạng dán tại thiên tri lỗ hổng bên trên sau đó trở về có thể thử một chút nếu có biện pháp tu bổ thú thần trụ lôi cựu vẫn là bỏ được đem khối này ngũ thải thạch lấy ra ma lực nguồn công năng tính tăng lên rất nhiều nếu như thú thần trụ hiệu quả phạm vi bao trùm cũng có thể mở rộng mười lần trợ giúp ngưng tụ ma hạch tốc độ lại đề thăng một chút k i a đối hoàng hoàng đảo chỉnh thể chiến lược tăng lên trợ giúp càng lớn hơn không chừng lôi cựu sẽ đem tất cả quân đoàn chiến sĩ ma hạch tiêu chuẩn đề cao đến trung cấp trước mắt thú thần trụ phạm vi bao trùm vẫn là nhỏ dưới mắt vẫn còn đủ có thể n g à y sau cần thú thần trụ trợ giúp ngưng tụ ma hạch hoặc là đề cao ma hạch ngưng tụ tấn thăng tốc độ chiến lược tất đen càng ngày càng nhiều kiểu gì cũng sẽ chật trội hiện tại bên kia đã tụ tập pháo khỉ một bộ phận bị thuần h bây khỉ quy khỉ muốn mô mở rộng, thứ này dễ nhận thấy cần chờ hoàng hoàng đ ả o tích lũy đầy đủ suy nghĩ thêm huống hồ một nghìn ngày cho dù dựng dục ra đến cái này sinh mệnh đặc thù muốn trưởng thành cũng cần đại lượng thời gian trong ngắn hạn đối hoàng hoàng đ ả o tăng lên chiến lược cũng không có bao nhiêu trợ giúp lãng phí to lớn trong ngắn hạn lại không nhìn thấy hiệu quả đầu tư chỉ có vốn liếng hùng hậu người mới sẽ làm so sánh với cái này tốn hao hiện tại lôi c ử u có thể tính không lên vốn liếng hùng hậu ngoại trừ hai thứ này vua hải tặc tự nhiên còn có cái khác cất giữ chỉ bất quá lôi cựu hiện tại tầm mắt rất cao những vật kia đều không lọt nổi mắt xanh của hắn Kiểm kê song thu hoạch, thu lôi cựu đem lúc trước không có lĩnh hệ thống ban thường cho nhận. Chinh phục ban có tóc đem ỏ loại nô lệ bộ lạc lần kia 2 tấm nhiên rút thể, còn có lần Lôi đảo kia nhiên nô ngỗ thường còn này tranh ban thường. bộ có cửu trước tấm rút thẻ, đ sản xuất tăng thêm thẻ cùng quân lực tăng thêm thẻ lấy ra ngoài tuy nói hai thứ đồ này công năng có thể tưởng tượng nhưng dù sao cũng là mới đồ vật lôi cựu dự định trước nhìn một chút sản xuất tăng thêm thẻ sở thuộc hòn đảo đơn nhất cây nông nghiệp sản lượng hoặc đơn nhất khoáng sản sản phẩm hiệu xuất sinh sản ba tiếp tục thời gian ba t ngày quân lực tăng thêm thẻ chỉ định ta một quân đoàn sử dụng có thể dùng nên quân đoàn thành viên đơn nhất thuộc tính ba tiếp tục thời gian m ộ ngày mà nhìn xem hai tấm thẻ hiệu quả lôi cựu chấm âm cái này hiệu quả so với trong tưởng tượng phải k é m n h a sản xuất thẻ chỉ có thể lựa chọn một loại sản phẩm tăng thêm quân lực thẻ chỉ có thể tăng thêm một cái quân đoàn đơn nhất t h u ộ c tính tiếp tục thời gian cũng không lâu lắm không quang n g m lại hai loại thẻ tương lai cũng là xảy ra t r ờ i hoàng hoàng đạo đầy đủ khổng lồ quân đoàn đẳng cấp đầy đủ cao lúc hai loại thẻ tăng thêm liền tương đối lợi hại tuy nói càng về sau loại này thẻ tăng thêm tổng lượng càng nhiều nhưng lôi cựu cũng không tính hướng về sau ép nhất là tấm kia sản xuất thẻ hắn biết nhanh chóng thêm tại lương thực bên trên ân nên rút thưởng, cộng rút chỉ mặc cũng có dù lại quả, vận ba tờ h hút thấy ư ở n xong g trực tiếp hút xong thấy kết t quả. 3. Tờ thứ nhất giống giống á c h lại đến một chương còn tốt chẳng qua là rút lần nữa một lần ba lại đập cơ sở cấp quân đoàn kỹ khiêu khích quân doanh c h u y ể n thụ tư cách trao quyền giấy chứng nhận a cái này quân đoàn kỹ khiêu khích mặc dù cảm giác giá trị không tào lắm bất quá vẫn là rất hữu dụng tầm thứ hai ba nguyên tố r u n g tinh cậy sổ tay đây là vật gì nguyên tố ruộng không phải là có thể để cao linh gạo linh lương thực sản lượng phương án a theo lương thực trồng diện tích tăng lên trên diện rộng linh lương thực tổng sản lượng cũng nổi lên toàn quân mỗi ngày ăn khẳng định không có khả năng nhưng lôi cựu người đảo chủ này s á t thực mỗi ngày đều có thể ăn được hương vị tự nhiên rất tuyệt nhưng cũng không tới trong truyền thuyết ăn liền phiêu phiêu dục tiên trình độ bất quá s á t thực có thể gia tăng luyện thể cảnh giới kinh nghiệm nếu như có thể để cao linh lương thực sản lượng lôi cựu nhìn xuống giới thiệu v ă n tắt bản này sổ tay ghi lại là thông qua pháp trận cùng canh tác thủ đoạn phối hợp để phổ thông ruộng đồng biến thành nguyên tố ruộng có thể tại trên đó trồng một chút sản xuất ma pháp tài liệu đặc biệt thảm thực vật ách ma pháp vật liệu nguyên lai không phải linh lương thực những thực vật này tính ma pháp vật liệu chủ yếu dùng cho các loại ma dược chế tác trước mắt hoàng hoàng đảo lúc sử dụng toàn bộ ỉ lại tại từ thứ chín thương hội nơi đó nhập cầu chi phí rất cao không qua cái này nguyên tố ruộng đồng dạng cần chi phí bởi vì bảo trì duy trì cần nguyên tố kết tinh tuy nói nhất khối thổ địa lượng tiêu hao không lớn bất quá một khi phải lớn quy mô trồng hao phí liền tương đối khả quan theo nguyên tố kết tinh ứng dụng chỗ không ngừng bị khám phá ra loại này chiến lược tài nguyên tầm quan trọng càng lúc càng lớn trong tay mình này một ít v ô liếng hoàn toàn không đủ dùng a trò chơi này nhưng là muốn tiếp tục 500 năm trăm n ă m đâu hắn cần mỏ cần cỡ lớn mỏ cần đại lượng cỡ lớn mỏ cuối cùng một chương ba é cấp danh tướng khiêu chiến thẻ lý nguyên bá q u y một chương hai trăm bảy mươi một gấu trúc cột cồn chương hai trăm bảy mươi hai gấu trúc cột cồn lý nguyên bá tây phủ triệu vương tùy đường đầu thứ nhất hảo hán vị này đang diễn nghĩa bên trong biểu hiện thế nhưng là so lữ bố còn muốn qua trường chuyện đ ố i vũ lực u y áp thiên thể hạ, không địch. người có là ý Nguyên ba con đường ba địch, o vô h n toàn là một mình hắn đánh x u ố vị trí hồ hắn xuất thích hợp sông pha chiến đấu thuần vũ lực hình mạnh tướng ngược lại là thích hợp cửu ngao loại này thuần vũ lực hình mạnh tướng một thân thiên phú tất nhiên đều là t ă n g phúc chiến lược cá nhân cựu ngao cái kia lục lực đồng tâm thiên phú tại thời gian chiến tranh có thể đem cá nhân thiên phú hóa thành tạm thời tính toàn quân thiên phú d u n g hợp lý nguyên bá tướng hồn kia là không có gì thích hợp bằng đối với lần này rút thưởng kết quả lôi cựu coi như hài lòng tuy nói hắn hiện tại muốn nhất rút đến đồ vật nhưng thật ra là cỡ lớn nguyên tố mỏ bỏ ra mấy ngày thời gian cựu ca đem lôi cựu vạch ra kia phiến hải vực toàn bộ đi dạo một lần phát hiện người chơi hòn đảo ba tòa tóc bạc loại nở cờ thế lực hòn đảo một tòa có siêu giai ma thú đơn độc sinh tồn hòn đảo một tòa Trong đó một tòa tại x ạ ba áo đi bắc l ệ đông 1.800 cây số tà hưu dưới mắt chính chậm dài hướng tây di động một tòa tại x ạ ba áo đi đông nam 1.200 cây số tà hưu chính tốc độ cao nhất hướng đông tiến lên cuối cùng một tòa ở vào hoàng hoàng đ ả o cùng x ạ ba áo đi ở giữa hoàng hoàng đ ả o đông nam 3.200 cây số chỗ ba tầng chối u đ ả o chưa dung hợp h o à n tất không thể thoát ly tân thủ kỳ tòa kia tóc bạc loại hòn đ ả o đồng dạng tại hai đ ả o ở giữa tới gần hoàng hoàng đ ả o một bên bởi vì là nở t cờ hòn đạo đương nhiên sẽ không di động nói xong lời cuối cùng tòa kia sinh tồn lấy siêu dài ma thu hòn đạo k i u ca một mặt đồng tình căn cứ hòn đảo kia chỉ có ba trăm bốn trăm linh m hai lớn nhỏ phía trên mọc lên phi thường tươi tốt cây trúc cái này siêu dai ma thú liền sinh tồn ở tòa này tụ chân đảo bên trên thấy đối phương nhìn thấy tự mình lúc kia hâm mộ ánh mắt tịch mịch cựu ca nhịn không được dừng lại cùng đối phương hàn huyên đối phương cũng không biết tự mình vì cái gì xuất hiện ở nơi đó nó không có trí nhớ trước kia khi tỉnh lại liền bị vây ở tòa kia tụ chân đảo lên bởi vì không biết bay cũng không biết bơi nó căn bản bất lực rời đi hòn đảo nếu như không phải là bởi vì những này phồn thịnh không hiểu tấu làm sao ăn cũng sẽ không ăn sạch cây trúc nó sớm đã bị chết đói tại tòa này dài rộng không qua mấy chục mét n chỉ có nó một cái vật sống ngày qua ngày chỉ có thể túi đầu nhìn biển ngẩng đầu nhìn trời chống giông tịch b ị c h lạnh nó đã từng ý đổ xuống biển tự học bơi lội đáng tiếc nước biển qua sâu nó xuống dưới sau kém chút không c ó đi lên sau đó liền không dám lại tiếp tục thí nghiệm cựu ca là thời gian dài như vậy đến nay nó nhìn thấy cái thứ nhất không phải trong b i ể n vật sống lúc đầu nó còn dự định hướng cựu ca xin giúp đỡ tới không qua ngẫm lại cựu ca hình thể căn bản là không có cách dẫn nó rời đi cho nên liền không có gọi lại cựu ca về phần nói để cựu ca dừng lại cùng nó nói chuyển kiếm thôi được rồi có lẽ còn có thể miễn cưỡng chịu được cô quạng đang nói chuyện x o n g sau nó cảm thấy mình khả năng rốt cuộc nhịn không nổi nữa chỉ là thật hâm mộ nha có thể tự do tự tại bay lượn chính là đối phương cái nhìn này để cựu ca cải biến chủ ý rơi xuống cùng cái này ra lông trắng đen sen kẽ gấu hàn huyên ta gọi cựu ca người tên là gì ta gọi cút cút cồn cồn kỳ quái danh tự người cũng là loài gấu sao ta cũng không biết ta biết một con gấu cùng ngươi bộ dáng có chút cùng loại lại không hoàn toàn giống nhau nha đáng tiếc không có cách nào gặp nhau nó cũng không biết bay đi phụ thân chúng ta muốn đi đem cồn cồn tiếp đến a tòa k i a tụ c h â n đảo tại vị trí nào hoàng hoàng đ ả o đông lệnh b ắ c 2.400 cây số tả hữu 2.400 t ạ i hoàng hoàng đ ả o dưới mắt 2.500 cây số dung hợp bán kính bên trong vậy cũng không cần gấp trở về lúc rẽ một cái đi qua đem nó dung hợp tiến hoàng hoàng đ ả o là được rồi cùng cựu ca nói một lần tình huống sáng tỏ về sau hắn cũng không nói thêm lời bay trở về hoàng hoàng đ ả o ao nham t ư ơ n g tiếp tục luyện hóa hỏa nguyên tố kết tính đi đối với xã ba áo đi phía đông hai tòa người chơi h o n đạo lôi cựu dự định gần đây có g i n h lúc xử lý lôi cựu không có khả năng một m ự c tọa chấn xạ ba áo đi cho nên hết thảy khả năng uy hiếp đều muốn tại trong ngắn hạn dạy viên còn nữa dưới mắt siêu gia chiến lược tỷ lệ phổ cập còn khá thấp trực tiếp đánh lén bắt được đảo chủ chiến thuật cũng không có bại lộ thắng lợi chi phí phi thường thấp lôi cựu dự định rèn sắc khi còn nóng mà lại hiện tại hai tòa đảo hẳn là đều không có phát hiện xạ ba áo đi chờ phát hiện sau đó hoặc là chạy tới thăm dò quấy dối tiến công hoặc là một đường hướng đông toàn lực chạy trốn xạ ba áo đi bị quấy dối đem liên lụy hoàng hoàng đảo tinh lực nếu như đối phương chạy trốn hoàng hoàng đảo tương lai muốn dung hợp bất quá hiện giai đoạn trọng điểm là hướng xạ ba hảo đi di dân ứng đối cậy bửa vụ xuân xuất t r i n h liên đặt ở cậy bửa vụ xuân kết thúc về sau đi tàu thủy mang đến đại lượng tóc đỏ loại di dân cụ thể an bài công việc đều giao cho bắc cung đối lôi cựu đi theo thuyền trở về địa điểm xuất phát nửa đường lúc cựu ca chạy đến tụ hợp một chiếc tàu thủy cải biến hàng tuyến tại cựu ca dẫn đầu dưới tiến về tòa kia tụ chân đ ả o tự ứng dung một ngày qua lôi cựu nhìn cách đó không xa tụ chân đạo còn có phía trên con kia lẻ loi trơ trọi đen trắng quốc bảo không khỏi cảm t h ắ n cái này không phải tụ chân đạo tự rõ ràng là bỏ túi mục g a m a người chính là cồn Cổ đối phương nghe không hiểu h à n ngữ lôi cựu mở miệng dùng tự nhiên là thú ngữ ta là cồn cồn ngươi là cựu ca phụ thân hai ngươi d á n g dấp làm sao tuyệt không đồng d ạ ặ c a c h ú n g tộc khác biệt tự nhiên d á n g dấp không giống bất quá cựu ca là dùng máu của ta ấp ra gọi ta phụ thân không có tâm bệnh nha ngươi là tới đón ta rời đi a hỏi ra câu này lúc c ồ n c ồ n trong hai mắt lóe ra hào quang đúng vậy a ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi nếu như ngươi lựa chọn theo ta đi vậy sau này cũng phải nghe lời của ta có vấn đề hay không không có vấn đề không có vấn đề nó cũng không muốn tiếp tục lẹ loi trơ trọi lưu tại nơi này trên thuyền hàm bảo ni có t ì n còn có vài cái không muốn tiếp tục ở trên biển phiêu một ngày nhao nhao theo lôi cửu xuống thuyền chen vào rậm rạp rừng trúc trong đón lấy tàu thủy chậm rãi rời đi ai đi như thế nào cồn cồn t r ừ n g mắt chân chính mắt gấu mèo một mặt không h i ể u cùng lo lắng đồ nhà quê gấp cái gì mà gấp một hồi chúng ta liền trở về hàm bảo thỉnh thoảng để mắt viết lấy đối phương trắng đen sen kẽ ra lông khó chịu mở miệng a nha cồn cồn rất h ế u kỳ một hồi làm sao trở về lại trở về chỗ đó mà lại rõ ràng đối phương một thân thổ hoàng sắc càng quê một chút vì cái gì gọi mình đội nhà quê tàu thủy lái ra khoảng cách nhất định lô i c ử u đã tìm được dung hợp kích hoạt điểm bắt đầu dung hợp cùng lúc trước long c h i quốc lô i c ử u đem tòa này tụ chân đảo ném vào quần sân trong bởi vì diện tích quá nhỏ cho nên đối chung quanh địa hình ảnh hưởng cũng không lớn chỉ là lấp đầy một tòa tiểu sân cốc nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt núi non t r ù n g điệp cồn cồn dùng sức chấp đến mấy lần con mắt cuối cùng xác định trước mắt đây không phải huế tượng tiếp lấy vui chơi chạy ra ngoài q một chương hai trăm bảy mươi hai nam hải trúc tía chương hai trăm bảy mươi ba nam hải trúc tía cồn cồ Chủng tộc, trúc. trạng ú c t r thái siêu giai ma tú h thành niên kỳ c h â n thú chiến lược một trăm linh tám một trăm m ư ơ i một thống xoái trí lực tám mươi tám mươi chính trị、00. thiên phú gấu lực lượng lv hai gấu trúc cũng thuộc về gấu khoa chọc dần nó ngươi liền p h i ề n thoái đen trắng lv hai hát bạch phân minh quang ám đồng dạng rõ ràng gấu trúc thân có toàn thế giới c h ú c phúc miễn dịch tất cả quang minh hát cám thuộc tính công kích hôn đội lv hai gấu trúc trời sinh bốn hệ nguyên tố cân đối trở thành ma thú về sau thể sinh bốn hệ hôn đội ma hạch có thể đồng thời thi triển bốn hệ ma pháp nắm giữ thiên phú ma pháp số lượng cũng là cái khác cùng giai ma thú bốn lần siêu giai sinh mệnh lờ vờ hai kỹ năng hỏa lưu thiên thủy l à m sơn lôi c ử u không nghĩ tới trước mắt cái này gấu trúc lại là p h á p hệ mà suy nghĩ kỹ một chút hệ thống cũng là nhọc lòng lấy gấu trúc kia cấp bậc quốc bảo lười biếng cùng hành động chậm chạp làm vật lộn loài ma thú nhất định là phi thường không h ợ p cách mà lại so với pháp hệ đến cận chiến nhất là lực lượng hình ma thú tránh không được cùng máu tươi bao tô bay chân cụt tay đứt loại hình huyết tinh liên hệ không thích hợp chúng ta quốc bảo cồn cồn so với nó phương xa thân thích hàm bảo thuộc về thuần túy pháo đài c ũ nó nói g không c đặc b ệ t đến s u ấ n l ma thú đặc biệt là siêu giai ma thú liền không có tố chất thân thể kém chỉ là so sánh với cái khác ma thú chỉ có một hệ ma hạch khắc họa phủ văn cấu trang khắc hệ không cần đến cân nhắc có được bốn hệ ma hạch cột cột muốn khắc họa hệ nào phủ văn cấu trang liền cần lựa chọn lôi cựu tương đối có khuynh hướng thổ hệ tuy nói cồn cồn không có hàm bảo loại kia khoa trương thể lực ưu thế các chi quỹ tích dùng không r a bao lớn uy lực đến nhưng nếu như vẹn vẹn n u ố t ở quanh người phòng thủ hiệu quả vẫn là tương đối không tệ mà lại thổ hệ phù văn c ấ u trang tại kích hoạt sau vốn là biết mang đến cao nhất thể chất tăng thêm tiện thể đề cao cơ sở năng lực phòng ngự đây đối với cồn cồn loại này hành động chậm rãi pháo đài hệ pháp sư tới nói tác dụng là rõ ràng cho mười n giây mười chơi, chạy đồng tệ nhìn một chút cái này dám định phí lôi cựu trước mắt cái này không phải là phổ thông cây trúc ca mười giây sau kết quả ra lôi cựu nhìn lên quả nhiên sinh trưởng ung tùm cây trúc chỉ có đơn giản mấy chữ rất có thể là hệ thống cảm thấy lôi cựu căn bản sẽ không đối một cây phổ thông cây trúc có hứng thú đi sinh trưởng hoàn cảnh tập tính cái gì đều không có lấy ra giới thiệu lôi cựu xác thực đối những cái kia không có hứng thú hoặc là nói hắn đối phổ thông cây trúc không hứng thú dễ nhận thấy hắn không có tìm đối phương hướng bí mật hoặc là giấu ở sâu trong rừng trúc hoặc là liền giấu ở mảnh này rừng trúc dưới mặt đất lôi cựu dự định trước chen vào rừng trúc trong tìm kiếm một phen sở di nói chen đó là bởi vì mảnh này rừng trúc dáng dấp thực sự quá dày đặc đồng thời những c h ú c này hết lần này tới lần khác lại lớn lên rất trắng tiện lôi cựu chỉ có thể dùng c h e n về phần nói phái người chém đứt mảnh này dừng c h ú c ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu hiện hiện trong n y mắt liền bị lôi cựu dập tắt nếu như mảnh này dừng c h ú c còn tại trên biển lôi cựu đem cồn cồn tiếp đi chém đứt bọn chúng còn có cho cồn cồn s ô n g làm lương thực lấy cớ có thể đã đem dừng c h ú c toàn bộ đều chuyển tới nơi này chính là cồn cồn nhà vô duyên vô cớ lôi cựu cũng không thể tùy tiện phá hư người ta nhà cho nên ta chen chen chen chen ta chen chen, chen, ta chen, chen, ta chen cái nào dắt đạt đi a đầy mắt lục trúc lá không thấy lúc đến đường khi cựu thấy trước m người cây kêu màu tím cây trúc cần mười kim tệ giám định tốn thời gian lôi cửu biết hắn tìm tới chính chủ nam hải, trúc tía, chân, nam hải trúc tía vì cây trúc bên trong chân phẩm có thể tụ liễm tràn đầy sinh cơ thông qua thủ đoạn đặc thù có thể rút ra trúc tía bên trong sinh cơ ngưng dịch sau khi phục dụng có thể tăng lên cực lớn tu hành tốc độ tiên sử từng có đại năng đem nam hải trúc tía đủ loại đạo trường của mình lấy chi tụ tập sinh cơ rút ra đại lượng sinh cơ dịch rút ra sinh cơ dịch thủ đoạn chỉ có tiến vào siêu giai luyện khí người mới có thể học được cũng thi triển phân tích tốn hao một giờ một nghìn kim tệ trúc tía cây bồi dưỡng phương pháp phân tích tốn hao m ộ ư ơ i giờ m ộ ư ơ i vạn kim tệ nhu cầu đại lượng sinh mệnh kết tinh lôi cựu sờ lên a tay c ạ n lại cái cầm là sờ không thành cần siêu giai luyện khí người mới có thể rút ra nhìn như vậy đến hẳn không phải là đem trúc t i ế t chặt thành một tiết một tiết sau đó giống cây m ĩ a ép đường như thế lại ép lại chịu điều kiện tiên quyết liền không vừa lòng còn muốn một nghìn k i m tệ thủ đoạn này tạm thời vẫn là không nhìn tuy nói một nghìn k i m tệ với hắn mà nói không coi là nhiều nhưng hắn không thể tiếp tục đại thủ đại cước hiện tại hoàng hoàng đảo tài chính thiếu hụt lỗ hồng phi thường lớn trên đảo chủ yếu thu nhập chỉ có m ỗ i tháng thực lực tổng hợp xếp hạng b a n t h ư ờ n g mà chi tiêu phương diện liền có thêm theo đảo dân nhóm sáng tạo tổng sản xuất giá trị không ngừng đề cao ở trên đảo tự nhiên muốn hướng trên đảo tiền tệ hệ thống bên trong tiếp tục đầu nhập lưu thông k i n tệ theo hoàng hoàng đảo mở r hải phòng trường thành đã thành một chỗ không nhỏ kim tệ tiêu phí đầu m ư ờ n mỗi cách một đoạn thời gian cùng thứ chín thương hội mậu dịch mới thật sự lan nuốt vàng thú hoàng hoàng đào rén đúc luyện kim vật liệu rất lớn một bộ phận đều đến từ từ thứ chín thương hội nhập khẩu có thể tiết kiệm một điểm là một điểm đi dù sao hắn hiện tại là đang ăn vốn ban đầu một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều không nhìn thấy san bằng thiếu hụt hy vọng hắn nhưng là quyết định không còn bán mỏ mà nói đương nhiên những này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân chủ yếu ở chỗ dưới mắt trong tay hắn chỉ có chỉ là một gốc t r ú t í mà lại muốn mở rộng quy mô cũng không tìm tới đầu mối sinh mệnh kết tinh nay t r ù n g loại thuộc tính thần lực kết tinh lôi c ử u trong tay chỉ có quan g minh kết tinh mà lại hắn căn bản là không có nghe nói qua sinh mệnh c h i thần công tử bên trong cung phụng danh sách bên trong căn bản không có hắn cũng chưa nghe nói qua dạy hạ đại lục bên trên tồn tại sinh mệnh c h i thần giáo hội căn bản không biết đi đâu đi làm sinh mệnh kết tinh thông qua phát bài viết thu mua đến thỏa mãn yêu cầu không thực tế loại này hy hữu đồ vật cho dù có thể thu đến giá cả khẳng định cũng cao không hợp t h o i thưởng nam hải t r ú c tía bồi dưỡng nhu cầu đã minh xác lý do cần đại lượng sinh mệnh kết tinh lôi cựu cũng không cho rằng mấy chục mấy trăm khối coi như đại lượng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết lôi c ử u biểu thị thiết mời có thể phát ra tới thử nghiệm nhưng đại lượng thu mua tạm thời m i ớ n đi chí ít muốn chờ hoàng hoàng đảo có siêu giai luyện khí người sau đó lại nói Quy Huy. Đảo đảo huy. chương cờ Chương cờ đảo đảo đảo đảo sau đó một tháng ngoại trừ cách mỗi tám ngày bị giáo lì trở ra ngoài dung hợp một tòa cấp ba đảo bên ngoài lôi c ử u đều đang suy nghĩ đồ đẳng đảo cờ cùng đảo huy sự tỉnh bộ phận hành chính lấy ra phương án lôi c ử u luôn luôn không hài lòng lắm đầu tiên nói đồ đẳng lôi cựu tự nhiên là hy vọng dùng thần rồng đến làm đồ đẳng dù sao cũng là chuyển nhân của rồng nha dùng cái này thích hợp nhất tương đối khó làm một điểm là trên đảo thạch điêu sư nhóm trong đầu cũng không có thần lòng cái này mọi khái niệm cho dù lôi cựu hướng bọn hắn kỹ càng miêu tả cũng vẽ lên mấy tấm vân long đồ thạch điêu sư nhóm lấy sau cùng ra cỡ nhỏ thử tác phẩm cũng vô pháp để hắn hài lòng cảm giác luôn luôn thiếu khuyết một chút thần vận chẳng lẽ muốn hắn tự mình đ ậ u thủ tại trước nghiệp chiến tranh bên trong hắn là chơi qua thạch điêu sư cái này sinh hoạt nghề nghiệp chỉ bất quá đã muốn sắp đặt đến đồ đằng tế đàn bên trên ngày sau cung cấp người tế bái này tấm thạch điêu khẳng định không thể nhỏ nếu như lại đã tốt muốn tốt hơn một chút phải hao Tại chức nghiệp chiến tranh bên trong ạ i c h i đó lấy cựu ca vì đồ đẳng là lôi cựu chửi bậy ít nhất một cái đồ án nếu như không phải đối dòng đồ đ ằ n g có chút trách nhiệm hắn khẳng định sẽ đồng ý cái này đề án từ mọi phương diện tới nói đều là tương đối đáng tin cậy còn không cần lôi cựu tự mình đọc thủ chỉ là lôi cựu thế nhưng là coi cựu ca là nhi tử nuôi hàng năm năm mới đem nhà mình nhi tử cúng bái tế tự xem như chuyện gì xảy ra nghĩ không ra biện pháp tốt chỉ có thể tạm thời gác lại thực sự không được chỉ có thể lôi cựu sắn tay háo tự thân lên t r ợ cùng lắm thì đức q u ã n g hoàn thành dù sao năm mới đại tế mới trôi qua hơn ba tháng sang năm đại tế còn có gần chín tháng thời gian tương đối dư dả đảo cờ cái này muốn đại biểu hoàng hoàng đ ả o đặc điểm tự nhiên không thể dùng rồng bởi vì các người chơi hơn phân nửa đều là chuyển nhân của rồng hoàng hoàng đ ả o hoàng ân giải thích vì mảng lớn hòa diễm nghĩa rộng ý nghĩa vị q u a n minh sáng tỏ có thể nhất đại biểu q u a n minh tự nhiên là mọi người trên đầu viên kia hành tinh mặt trời cho nên lá cờ bên trên có thể có một cái mặt trời đương nhiên mặt trời này khẳng định không thể giống nước nào đó như thế trực tiếp tại vải trắng bên trên chụp một cái bánh nướng muốn tượng hình một điểm phía dưới lại thêm thiên uy dù sao lôi cựu lấy mệnh hoàng hoàng đ ả o lúc ngụ ý chính là huy hoàng thiên uy dùng cái gì đến đại biểu thiên uy thích hợp nhất đâu tự nhiên là lôi đ ỉ n h lôi cựu tại tượng hình dưới mặt trời lại tăng thêm mấy đạo tượng hình x ấ m x é t như vậy liền thành cầm lên xem xét đ ầ u đen rau muống đơn giản xấu đặc chết cờ xí nha bình thường tới nói vẫn là đơn giản một điểm tốt thêm đường con càng nhiều càng khó nhìn cuối cùng lôi c ử u tiếp thu bộ phận hành chính để giao một cái nền lam màu vàng ba mươi phần trăm giảm giá cờ nền lam có thể đại biểu trời xanh cũng có thể đại biểu b i ể n cả ngụ ý mục tiêu là sao trời b i ể n cả ba đạo màu vàng đường gãy đại biểu thiên uy ngụ ý tôn sùng cùng cường đại màu vàng đại biểu huy hoàng thổ hào kim cao cấp khí quyển cao cấp cờ sĩ vô cùng đơn giản đoán chừng lôi c ử u nếu là không giải thích không ai có thể từ cờ sĩ phía trên nhìn ra phía trên những cái kia ngụ ý tới đảo huy liền có thể thiết kế phức tạp điểm lôi cựu đem mặt trời lôi đình thiết kế rời đi lên căn bản cũng không quản trời nắng đánh hạn lôi kỳ thật thuộc về tương đối thưa thất hiện tượng đặc thù mà lại thực sự không có gì vì thế có thể nói chân chính có thể thể hiện tiên h uy tự nhiên là mây đen ngập đầu vốn phía lôi đỉnh tàn phá bừa bãi cảnh tượng cùng mặt trời chiếu trên không cảnh tượng vốn chính là mâu thuẫn nhìn thấy nhà mình đảo chủ đại nhân phách bản đảo huy lúc tề văn xuyên mặt không thay đổi giật giật khoe miệng cũng không nhiều lời cái gì dù sao ở trên đảo kỳ thật không ai để ý cái này liền theo đảo chủ đại nhân thích đi hãn một ngày nhiều chuyện đây phân không ra quá nhiều tinh lực đối với việc này mặt thành thị quy hoạch kiên thiết con đường trải những này phía dưới tuy có cụ thể bộ môn đi chấp hành đều cần hắn xem qua phê duyệt lại có một tháng kế tiếp liền lại đến c à y bữa vụ xuân thời tiết trước đó hoàng hoàng đảo khẳng định phải lại lần nữa mở ra nhân khẩu đổi mới vì nên đón đại lượng nhân khẩu cấp tốc tràn vào hắn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm theo hoàng hoàng đảo diện tích không ngừng mở rộng thổ nhưỡng phì nhiêu độ không đồng nhất nguồn nước đầy đủ trình độ có khác nhau tất cả lớn nông trường phải căn cứ tình huống thực tế thay đổi trồng chủ yếu thu hoạch chủ thể vẫn là bắc nô lúa mì những lương thực một chút giàu nước khu có thể trồng lúa nước tương đối khô hạn nơi trồng khoai lang về phần khoai tây hoàng hoàng đảo nhiệt độ không khí hơi cao ngược lại không rất thích học cây bánh mì sản lượng là không bằng bắp n ô lúa mì không qua đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu không cao trồng tại vùng núi như thường mọc khả quan không ảnh hưởng sản lượng cho nên năm nay mùa xuân hoàng hoàng đảo có cây bánh mì cây rời cắm kế hoạch lại thêm lôi cựu quyết định để giữa núi non trùng điệp không có dọn đi ma thu sơn cốc đám kia hầu từ nhóm mở rộng hầu nhi t i u sản lượng tề văn xuyên còn phải an bài nhân thủ mở rộng phụ cận vùng núi các loại cây ăn quả trồng rời cắm trồng diện tích mặt khác còn muốn xác định nơi thích hợp trồng đông vải sợi đây hiện tại đảo dân trên người chúng quần áo tất cả đều phá không còn hình dáng m i ế n va khắp nơi ở trên đảo thật sự nếu không tự sản vải vóc mọi người về sau liền muốn cởi chuồng đem đảo cờ đảo huy phương án cho tề văn xuyên lôi cựu chỉ phụ trách đồ đ ằ n g tương quan công việc theo mùa xuân tiến đến thời tiết biến ấm vạn vật bắt đầu sinh sôi nhìn bên ngoài khí trời tốt lôi cựu dự định ra ngoài đi dạo hai vòng kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy hàm bảo mang theo cồn cồn tại huy hoàng trên đường cái chậm rãi lắc lư bốn phía đi qua đi ngang qua đảo dân đ ố i trước sau hai gấu thái độ thần sắc có thể nói là lưỡng cực phân hóa nhìn thấy hàm bảo đi qua lúc mọi người theo bản năng muốn rời xa nó tuy nói không có dọa đến h é t lên chạy luận những tình trạng phát sinh. nhưng tăng tốc bước chân là tuyệt đại bộ phận người cộng đồng lựa chọn cho dù biết rõ vị này hàm bảo là đảo chủ đại nhân s ù n g vật đảo dân nhóm cũng cho là như vậy sẽ không tổn thương bọn hắn tất cả mọi người vẫn là bản năng cảm giác sợ hãi cồn cồn xuất hiện lúc liền hoàn toàn khác biệt bước nhanh trở nên chậm bước chậm dãi bước biến ở lại mọi người tựa hồ trong lòng thích cái này trắng đen sen kẽ sinh vật nếu không có siêu giai ma thú tự nhiên thả ra huy áp ngăn cản đ o á n chừng cồn cồn liền bị bao vây đây chính là cồn cồn thân là chân thú đặc tính kinh thường tính biểu diễn có thể để cao mọi người độ vui vẻ cuối cùng biết tăng thêm đến dân tâm phương diện Tại trò chơi dân tâm không phải cái vấn đề lớn hơn gì bởi vì tương đối dễ dàng tăng lên bất lợi nhân tội dân tâm quá thấp tình huống phát sinh khả năng nhỏ bé bất quá theo thời gian trôi qua cho dù là người chơi hòn đảo cũng sẽ dần dần xuất hiện các loại mâu thuẫn đảo dân đối với cuộc sống hiện trạng cũng là xuất r a dạng này như thế bất mãn lúc này muốn duy trì cao dân tâm liền tương đối khó khăn cho nên tất cả thêm dân tâm sự vật có thể nói đều là trung hậu kỳ bà bối chân thú chính là một cái trong số đó bất quá những chuyện này hàm bảo đều không rõ nó hiện tại rất không cam lỏng đều là một mực khốn thủ đảo hàng chống giống dịch mịnh bằng cái gì cồn cồn vừa đến đã như thế được hoan n g h ê n nó thừa nhận cồn cồn ngay lúc đó tình cảnh so với lúc trước nó càng đáng giá đồng tình nhưng bây giờ hai bọn nó đãi ngộ trên lệnh cũng quá lớn nó trong lòng có thể cân bằng mới là lạ hai bọn nó nếu như đồng thời hướng về đám người phong đi đều biết gây nên thét lên không qua một cái là bởi vì hưng phấn một cái là do ở sợ hãi đồng dạng đều là gấu trên lệnh này thế nào cứ như vậy lớn đâu nó nhất định phải làm ra cải biến nếu không nó đem ra lông cũng nhuộn thành trắng đen sen kẽ không qua xấu quả h nó không nỡ tự mình cái này một thân sinh đẹp thổ hoàng sắc g a lông Quy hắn. trước ơ n Lan g Dạ ạ đ mấy ngày Lan Dạ Đạo Đến t ba cái quân đoàn ngao nhau, nhau tấn thăng cấp hai lôi cựu tiến về thị sát một phen lúc đầu hắn coi là tấn thăng cấp hai lúc có thể sẽ có cái gì khảo nghiệm loại hình kết quả ba cái quân đoàn thuận thuận lợi lợi tấn thăng đến cấp hai một điểm trở ngại đều không có có lẽ là bởi vì quân đoàn đẳng cấp còn thấp nguyên nhân nam cung tháp bên kia có bốn đài tinh thạch động cơ họ phơ lìn đã vận chuyển về hoàn g thuyền thành lụ tàu hai ba tháng về sau trên đảo thuyền thiết giáp đem ra tăng đến sáu chiếc vận lực tăng lên một ít chuyện liền có dư d ậ t không giống như bây giờ hai chiếc thuyền làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm còn bận không q u a nổi cây bừa vụ xuân bắt đầu xạ ba áo đi bên kia rời qua đi tóc đỏ loại mặc dù không ít chừng năm vạn người nhưng muốn đem một tòa diện tích hơn vạn hòn đảo nông nghiệp hoàn toàn khai phát ra còn lực có chưa đến tại cây bừa vụ xuân kết thúc trước di dân đem tiếp tục lôi cựu thả ra trong tay điêu nghề đục đá cỗ cầm lấy cuốc vịn cày đi vào bờ ruộng ở giữa mỗi lần canh tắc cùng thu hoạch thời kỳ lôi cựu sau đó đến khác biệt thôn trang cùng dân cùng cực khổ khích lệ hiệu quả là rõ rệt chí ít lôi cựu đi xuống cái thôn kia lao động hiệu suất đề cao rất rõ ràng lôi cựu ngược lại không muốn dựa vào cái này đến để thăng sản lượng cái gì hắn cũng không có lớn như vậy lực ảnh hưởng dù sao ảnh hưởng lương thực sản lượng nhân tố chủ yếu không tại hai cái này đoạn thời gian lao động hiệu suất bên trên hắn hạ điển chỉ là nghĩ biểu đạt đối làm nông ủng hộ và coi trọng lại là một cái đêm đen không trăng nửa đêm lôi cửu mang theo dưới trướng âm thầm vào xạ ba ảo đ ị a đông nam phương hướng một nghìn hai trăm cây số hòn đảo kia vào tương thành cả tòa thành thị một mảnh t ĩ n h mịch lôi cửu lần nữa thuận lợi bắt lấy tòa đảo này đảo chủ trời tối mời nhắm mắt vị đảo chủ này danh tự trách không được sẽ bị tự mình nửa đêm chạm vào đến đề phòng ý thức quá yếu hệ thống thông cáo hoàng hoàng đảo cùng lan dạ đảo đảo tranh lấy lan dạ đảo bại trận chấm dứt lan dạ đảo bị hoàng hoàng đảo chiếm đoạt đảo chủ trời tối mời nhắm mắt chuyện sinh dạ đại lục chiếm đoạt xem như thế đi tòa này lan dạ đảo, toàn quân sự hiện tại s á p thực xem như đặt lôi cựu thống trị phía dưới không qua bởi vì khoảng cách quan hệ như muốn dung hợp tiến hoàng hoàng đảo còn phải đợi nhiều năm thời gian trời tối mời nhắm mắt chuyển sinh ra a đại lục có thể lan dạ đảo cũng không có không có giống xạ b à ả o đ ỉ như thế bình ổn vào tay làm đảo chủ vị này trời tối mời nhắm mắt rõ ràng muốn so v u a hải tặc thành công cho dù hắn đã đi chuyển sinh vẫn có một ít tử trung tiên chỉ phản kháng đối loại này người trung nghĩa lôi cựu là phi thường thưởng thức nhưng hắn không phải tào tháo bởi vì thưởng thức liền nhất định phải nắm vào trong tay cùng so sánh hắn cho rằng thành toàn những người này trung nghĩa mới đúng đối bọn hắn hành vi khẳng định. tại mấy lần chiêu hàng không có kết quả sau đó lôi c ử u xuống tới tiêu d i ệ t bọn hắn đương nhiên nếu có siêu giai chiến lược muốn vì chủ cũ tập trung lôi c ử u là sẽ không trực tiếp xử lý ít nhất phải q u ă n cái một năm nửa năm mài mài một cái thực sự không n ử a mới có thể từ bỏ cá thể giá trị khác biệt lôi c ử u cách nhìn cùng thái độ biết tùy theo biến hóa trời tối mời nhắm mắt lan dạ đảo là một tòa tóc đen loại tóc đỏ loại người miệng hỗn hợp đổi mới hòn đảo còn có chút ít tiền sử tóc v à n g tộc tại nông nghiệp phát triển bên trên so xạ ba ảo đi mạnh hơn một chút tổng nhân khẩu tiếp cận mười vạn theo lý thuyết lan dạ đảo thực lực tổng hợp xếp nhưng sự thật cũng không phải là như thế lan dạ đảo xếp hạng cũng không cao thậm chí đều không thể tiến vào một vạn tên trong vòng nguyên nhân ở chỗ lan dạ đảo thực lực quân sự quá yếu chỉ có một cái quân đoàn nhân số không đủ hai trăm trang bị đại bộ phận đều là đồ trắng còn không có cường lực tướng lĩnh ngoại trừ một đầu yêu thú bên ngoài lan dạ đảo căn bản không có bất luận cái gì đem ra được chiến lược đây cũng là lôi cựu không có bao nhiêu chiêu hàng tâm tư một nguyên nhân quá yếu hắn đều chẳng muốn lãng phí tinh lực ngược lại là con yêu thú kia lôi cựu thoáng bỏ ra một điểm tâm tư đáng tiếc yêu thú này một điểm mặt mũi cũng không cho hắn cũng không biết trời tối mời nhắm mắt là thế nào thu phục không để mặt lôi cựu hậu quả là đấm máu phản kháng cuối cùng lực lượng bị tiêu diệt lan dạ đảo xem như bị lôi cựu cầm xuống lan dạ đảo sức chiến đấu rất yếu nhưng cũng không đại biểu không có đồ tốt tỉ như nói mỏ t ừ về số lượng tới nói lan dạ đảo mỏ là không đổi kịp xạ ba học đi nhưng trên đó có một tòa cự hình quạng sắt cùng một tòa cỡ lớn thổ nguyên tố kết tinh mỏ cự hình quạng sắt phẩm chất phi thường cao tập chất ít mà lại dễ dàng loại trừ hoàn toàn có thể làm hoàng hoàng đạo công nghiệp gang thép quật khởi chi cơ thổ nguyên tố kết tinh mỏ bên trong còn có một số ma lực kết tinh xen lẫn đây là lôi cựu lần thứ nhất nhìn thấy sen lẫn ma lực kết tinh nguyên tố mỏ trước kia mặc dù nghe nói qua nhưng hắn nhìn thấy những cái kia đều không có ma lực kết tinh tung t í c h hiện tại còn không cách nào xác định sen lẫn ma lực kết tinh số lượng có bao nhiêu bất quá mấy ngàn khối đoán chừng vẫn phải có cho nên về sau nỉ có tiền có thể thoát ly thần đèn liền chỗ này sen lẫn ma lực kết tinh đầy đủ c h è o chống hắn mấy chục trên trăm năm h a o phí nói thật lôi cựu rất không hiểu lấy lan dạ đạo có lực là thế nào giải quyết cái này hai tòa mỏ tại lôi cựu trong nhận thức biết muốn từ hệ thống cầm trong tay mỏ cũng không phải dễ dàng như vậy giá trị không tính quá cao đã lâu không đi nói những cái kia chân quý k hy h i ế u giá trị cao tài nguyên khoáng sản khẳng định có phiền thoái gì đang đợi người chơi đến thiếu hoàng hoàng đỏ mỏ có giá trị những cái kia đều là đi qua chém giết mới cầm tới tay lấy tòa kia cự hình quạng sắt giá trị thực dụng cùng cỡ lớn thổ nguyên tố kết tinh mỏ chiến lược giá trị tới nói không có siêu giai chiến lược thủ hộ có chút không thể nào nói nổi a nếu có bọn chúng đi nơi nào sẽ không đều bị xử lý đi chỉ bằng lan dạ đảo chiến lược xử lý một cái siêu giai đều quá sức hẳn là lan dạ đảo chiến lược sở di yếu như vậy cùng cái này có quan hệ đều là liều mạng xuống tới lại nói vị k i a trời tối mời nhắm mắt sẽ không như vậy thành thật ta sẽ không chiêu hàng sao ân đúng có vẻ như biết thú ngữ tồn tại vô cùng ít ỏi nói, nói cho nên ngoại trừ hắn lôi cựu đối mặt một chút không cách nào giao lưu tồn tại người chơi khác muốn chiêu hàng độ khó đều muốn bông tăng lên mấy cái đẳng cấp k i ê m mũi cầm xuống một cái giá trị cao tại nguyên điểm rất có thể đều phải tốn phí cái giá không nhỏ có thể giống hắn dạng này đem t u y ế t cầu càng lăn càng lớn người chơi số lượng cũng rất ít chỉ ít tại giai đoạn trước phải được thường lặp lại thực lực đề cao thực lực hao tổn thực lực đề cao thực lực hao tổn quá trình này như thế xem ra xếp hạng một mực đứng hàng đầu những người kia quả nhiên đều không phải là đèn đã cạn dầu a c h ỉ ít tại quả cầu tuyết con đường bên trên bọn hắn rất ít chơi băng nếu như lôi cựu không có nắm giữ t h ú ngữ hắn cũng không dám cam đoan hoàng hoàng đ ả o bây giờ còn có thể bảo trì vị trí thứ nhất lính chạy ngoại trừ tóc vằn tộc trên lan d i đ ả o lôi cựu không nhìn thấy bất kỳ tiền sử t r ủ n g tộc đoán chừng rất có thể đều bị trời tối mời nhắm mắt cho giết sạch vị này s á t tính ngược lại là ngoài ý liệu lớn nếu không dưới mắt thực lực cũng không nên yếu như vậy mới đúng lật khắp trời tối mời nhắm mắt nơi ở lôi cựu cũng không tìm được vật gì tốt ngược lại là về sau ở trên đảo phát hiện năm viên gió nhẹ cây thân cảnh là chế tác khí hệ pháp trượng tuyệt hảo vật liệu thoáng an ủi lôi cựu cầm x u ố n g lan ra đảo lôi cựu tại bảo vật phương diện thu hoạch rất ít phương diện chiến lược càng làm m y may thu hoạch cũng không có bất quá tài nguyên bên trên thu hoạch lớn để lôi cựu tâm tình coi như mỹ hảo mang theo mong đợi tâm tình tiến về xạ ba ảo đi đông bắc phương hướng hòn đảo kia q một chương hai trăm bảy mươi lăm gần số kỹ ô chương hai trăm bảy mươi sáu gần số kỹ ô liên tục hai lần dạ tập thành công lôi cựu tại lần thứ ba hành động bên trong gặp ngoài ý mới bọn hắn bị phát hiện trong tay đối phương cũng không có siêu giai ma thú nhưng là lại có một siêu giai nữ quỷ tên tia siêu giai nữ quỷ ẩn nấp năng lực rất cao cựu ca bọn hắn đều không có phát giác được cho nên khi bọn hắn hơn nửa đêm bay vào trong thành nên đón bọn hắn chính là đại lượng đột nhiên giấy lên đống lửa và mấy ngàn binh sĩ mặc dù ba cái quân đoàn đều tấn thăng cấp hai không qua lôi cựu xuất trinh lần này vẫn là mỗi cái quân đoàn mang theo một nghìn người mặt khác một nghìn người còn tại tiếp nhận huấn luyện chỉ từ về số lượng tới nói lôi cựu bọn hắn là đã chiếm thế yếu người là vị nào trong vòng đây mợ miệm chính là cái màu đỏ tóc ngắn nữ sinh đẹp để lôi cựu có chút hiếm、lạ. hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ tính đảo chủ người chơi từ hòn đảo xếp hạng bên trong từng cái đảo chủ danh tự bên trên nhìn nữ tính đảo chủ người chơi số lượng cũng không nhiều cho nên lần thứ ba xuất kích liền đụng phải nữ tính đảo chủ người chơi lôi k i ự u rất kinh ngạc càng làm cho hắn kinh ngạc tự nhiên là vị này còn phát hiện hắn đánh lén hành động rất là không đơn giản hẳn là vị này trên bảng nội danh cựu tiêu hoàng hòn o g đảo tóc ngắn mỹ n ư n g u y ê n bản một mặt chấn định thần sắc đột nhiên trở nên rất khó coi thứ một người chơi hòn đảo đó cũng không phải là đùa dỡn lúc trước không có nhìn kỹ hiện tại quan sát tỉ mỉ một phen những cái kia đi theo vị này cựu tiêu sau lưng không phải nhân loại sinh vật sẽ không đều là siêu g i a i a không sai không biết vị mỹ nữ kia xưng hô như thế nào sài ghi u di dư cô hả người tỏa đảo này sẽ không gọi gần sổ kỳ ô hoặc là bạch ngọc lâu a gần sổ kỳ ô nghĩ không ra thứ nhất đảo chủ cũng chơi qua cái kia cổ lao trò chơi đ ầ u đen do u uống thật đúng là gần sổ kỳ ô ân trăm người đứng đầu bên trong giống như không có cái tên này lôi cựu yên tâm không b t lại nói chân chính sài g i u di dư cô hẳn là tóc hồng a bất quá tóc đỏ c h ỉ ít so tóc đen tóc bạc càng gần chính là ừ m chỉ là đối bên trong thiết lập tương đối cảm thấy hứng thú lại nói ngươi là thế nào phát hiện chúng ta dạ tập là d u mù phát hiện theo sài k h ưu dị dự cổ r ứ t lời một cái cao lớn nữ tính hư ảnh ở sau lưng nàng hiện hiện ai u đêm nay thật sự là gặp quỷ, chân chính nữ quỷ. tuy nói anh hùng vô địch bối cảnh bên trong thật có tử linh hệ và mặc cùng khủng bố kỵ sĩ hắn đều gặp nhưng quỷ, hoặc là nói ưu linh hắn còn là lần đầu tiên gặp nhất là đêm hôn k u y khát cảm giác có chút làm người ta sợ hãi đâu cho dù vị này nữ quỷ nhìn rất xinh đẹp nhưng dù sao không phải thực thể ai biết sau một khắc có thể hay không trực tiếp biến thành một bộ mặt xanh lanh vàng đầu lưỡi kéo dài dài dài đáng sợ bộ dáng còn nữa mặc dù lôi cựu cảm thấy cho dù quỷ hồn loại thủ đoạn công k í c h quỷ dị muốn làm sao dưới tay mình siêu d a i lại cũng không dễ dàng nhưng là hắn sao a cho dù hắn hiện tại cá nhân đẳng cấp đã đạt đến cấp mười các loại bị động tăng thêm cũng rất cao nhưng nhiều l ắ m thì từ yếu cặn bã tấn cấp thành yếu gà đối với loại này không có thực thể định nhân hắn hoàn toàn không có ngăn cản lòng tin thậm chí hàm bảo có thể hay không bảo vệ hắn, hắn đều không có chút nào nắm chắc Về phần dù mù cái tên này lừa gạt quỷ đi thôi dù mù chỉ dùng kiếm a nếu như tên này nữ quỷ là dùng kiếm tiến hành thực thể công kích k i a lôi c ử u ngược lại là căn bản không cần phải sợ hắn vậy mới không tin đối phương có thể đột phá hàm bảo phòng ngự ngoại trừ lo lắng cho mình một người an toàn lôi c ử u cũng không lo lắng đánh nhau tổn thất cho dù phe mình bị bao vây cũng giống vậy trừ phi đối phương còn có thể đem dạ cụ m ỏ dù ca gì ca dẹ bị rô ca hệ hạ gỗ cộ rỗ ấy gìn những người này đều xuất hiện lại ra dù mù là siêu dai phải ngay vậy lôi cựu càng lo lắng nhân thân của mình an toàn lại nói anh hùng vô địch bên trong ưu linh giai vị thế nhưng là phi thường thấp hệ thống ngươi vậy mà làm ra đến cái siêu giai nữ quỷ đơn giản quá không tôn trọng nguyên tắc nàng năng lực gì ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao cựu tiêu đào chủ không bằng ngươi rút đi như thế nào dù mù công kích thế nhưng là rất khó phòng ngự cho dù ngươi cuối cùng đánh hạ ta gần sổ kỳ ô cũng sẽ tổn thất nặng nề mà lại chắc chắn ném một cái mạng ở chỗ này đối với ngươi mà nói ném đi một cái mạng cho dù cầm toàn bộ gần sổ kỳ ô để đền bù cũng là không có lợi lôi cựu trầm mặc cũng không phải đang suy nghĩ giữa c đề nghị trên thực tế từ tên kia bị đối phương mệnh danh là dù mụ nữ quỷ xuất hiện lúc lôi cựu liền dùng tới vạn hóa kỹ năng lúc này hắn ngay tại xem xét nữ quỷ tin tức danh tự dù mù t r ù n g tộc u quỷ trạng thái ý chí chiến đấu s ụ a sôi chiến lược một trăm linh năm một trăm linh năm thiên phú u quỷ chi thể lv hai thân thể có thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi chuyển đổi cd vì sáu mươi hai giây hư thể lúc tính bí mật cực cao ự c c khó mà bị phát giác gặp vật lý công kích chín mươi tự thân lực công kích tám mươi thân dạng du lv một ban đêm xuất hành chiến đấu thực lực đem trên diện rộng đề cao Ban đêm, n hôn lv hai Quỷ h ồ n có thể bị vật lý công kích đánh tan suy yếu nhưng không cách nào bị vật lý công kích triệt để diệt s á t luyện thể giả thuần khí huyết tổn thương h ỏ a diễm dương thuộc tính đấu khí chân khí công kích quan minh hệ h á cám hệ thần thuật có thể đối tạo thành ngoài định mức tổn thương thậm chí đánh giết Quỷ h ồ n đẳng cấp càng cao những này ngoài định mức tổn thương hiệu quả càng yếu càng khó lấy diệt xác siêu giai sinh mệnh lv một kỹ năng ư quỷ kích quỷ phách phụ linh kiếm phụ thân xem hết dù mù tin tức lôi cựu tâm tình nặng nề đối cùng giai tới nói dù mù cũng không tính quá khó giải quyết tuy nói ban đêm chiến lược tiêu thang sẽ còn hư thực chuyển hóa muốn chiến thắng nàng độ khó không nhỏ nhưng chỉ là bảo vệ tốt kiểm chế cũng không khó chỉ bất quá tương đối lôi cựu chính là ác n g ộ n g tồn tại bởi vì đối phương bảo trì tại hư thể lúc tuy nói chỉ có hai mươi phần trăm lực công kích nhưng cũng đầy đủ để hắn miễn phí trở về thành húng chi đối phương còn có phụ thân kỹ năng lấy lôi cựu trước mắt t h u ộ tính tuyệt đối không kháng nội phán định bị chi phối thân thể kia là tất nhiên hiện tại xem ra chỉ có thể để cựu ca sát bên tự mình tuy nói đứng tại cựu ca bên cạnh nhiệt độ cao cùng chưng nhà tắm hơi không qua dù mù so với hắn càng chịu không được thậm chí ngay cả tiếp cận cũng không dám p h ư ơ n g h o a n g l ử a tại phá tà phương diện cũng không tính lợi hại nhưng chu tức l ử a vào tay thời gian dài như vậy cựu ca đã luyện hóa một phần nhỏ nam minh chu tức l y hỏa đây chính là đối âm tà quỷ dị nhất là khắc chế dương hỏa dù mù nếu là chúng b à o vài phút hóa thành khói xanh tiêu tán cựu ca đến p ụ thân cái này đến không trung cựu ca hạ xuống rơi xuống lôi cựu bên cạnh lôi cựu sau lưng hàm bảo cùng cồn cồn lui lại không có cách hai vị này ra dậy lồng dày mỡ nhiều nhị lạnh tính rất mạnh, cự tuyệt tiếp xúc cấp tốc rời xa mỗi lần cồn cồn cùng cựu ca nói chuyện phiếm vậy cũng là một cái ở trên trời một cái tại đất hạng dù mù nhìn rơi xuống lôi cựu bên cạnh cựu ca lướt mắt trong mày thân thể biến tiểu ngưng tụ túi đầu tại dự cổ bên thai nhỏ giọng nói vài câu dù mù kề xong dịu cổ sắc mặt có chút buồn bã cựu tiêu đào chủ m u ố n động thủ sao thật không có chỗ giảng hòa lôi cựu minh bạch dù mù mới hẳn là nói cho dịu cổ có cựu ca tại nàng không cách nào uy hiếp được hắn vị này địch quân thủ lĩnh tính mệnh các nàng lớn nhất thẻ đánh bạc hết rồi người ta tranh lệnh của song p ư ơ n g so với người tưởng tượng còn chúng ta cầm xuống gần sổ kỳ ồ, kỳ thật cũng không cần nỗ lực bao lớn đại giới ta không có không động thủ đạo lý kia có thể nghe ta cái cuối cùng đề nghị q một chương hai trăm bảy mươi sáu phụ thuộc hòn đảo khế ước chương hai trăm bảy mươi bảy phụ thuộc hòn đảo khế ước đề nghị nói một chút lôi cựu bị khơi gợi lên hứng thú mới hắn nói đã rất rõ ràng đối phương còn có thể có cái gì đề nghị ta có một chương khế ước gọi phụ thuộc hòn đảo khế ước ồ cụ thể nói một chút đối phương ý tứ rất rõ ràng muốn trở thành hoàng hoàng đảo phụ thuộc hòn đảo để đổi lấy tổn tiếp theo cơ hội ký cái này phụ thuộc hòn đảo khế ước Phụ thuộc quan hệ là từ hệ thống từ quan là xác định, thực hiện giám sát cũng là có hệ thống giám cũng sát có là đối ể hoàn với phụ thuộc hòn đảo hạn chế rất nhiều không qua ngoại trừ hàng năm tiến cống ta không thấy được nhiều ít chốt tốt cái này phụ thuộc hòn đảo nếu như ngươi không cho nó tiếp tục mở rộng vậy sau này cống phẩm khẳng định có hạn mà lại theo hoàng hoàng đảo không ngừng tương đại cái này cống phẩm tất nhiên càng ngày càng không có ý nghĩa nếu như cho phép mở rộng phát triển kia địa bàn du nhập g n hoàng hoàng đ ả o tốt bao nhiêu cần gì phải cho phụ thuộc hòn đảo đâu cái này phụ thuộc hòn đảo có chút gân gà cảm giác không phải có chỗ tốt đương nhiên là có chỗ tốt Sài sắc vàng nàng ghi vội và nói. Lôi không nói chuyện, lấy thần sắc hiệu nàng tiếp đại gì không tông thống cường hưởng chuyện, thần phụ thuộc hòn đảo tông chủ đảo, là bị hệ thống thừa nhận cường đại hòn đảo. Có thể hưởng thân hòn ủ dự cổ cửu tục. Có được Có vị một, lấy là ra đảo đảo, đảo. đ bị cái này có phụ thuộc hòn đảo cứ như vậy kiểu như châu bò sao giống như lập tức liền cùng cái khác đảo chủ người chơi kéo dài khoảng cách ra cái này lôi cựu thật sự là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt khả năng a lại nói cái này phụ thuộc hòn đảo tăng thêm n h u xoa như vậy tấm kia khế ước tất nhiên khó được cực kỳ cũng thua t h i ệ t vị này rồi cổ có thể lấy được là rút thưởng rút đến cũng không biết phải nói nàng là vận khí tốt đâu vẫn là vận khí không tốt lúc đầu có thể lấy được phụ thuộc hòn đảo khế ước phải nói là cường vận chỉ cần g i cô đụng phải một cái so gần sổ kỳ ô yếu hòn đảo đem nó biến thành phụ thuộc vậy thì có cường đại chi cơ có thể hết lần này tới lần khác nàng sớm như vậy liền gặp hoàng hoàng đ ả o đột kích mỹ hảo tiền cảnh thành ảo ảnh trong mơ đây cũng là suy tới cực điểm là phúc hay họa vận mệnh loại sự tình này nói không chính xác nha đương nhiên đây là đối s á i k g u di dưỡi cổ tới nói đối với lôi cửu tự nhiên là vận may của h ắ n ừ m chỗ tốt xác thực không ít ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt lôi cửu lại không đốc cái này nhất định phải đồng ý đừng nói người ta còn t i ê n cống chính là cái gì cũng không cho cũng phải đồng ý à mà lại phụ thuộc hòn đảo bản thân chính là hoàng hoàng đạo một đạo tâm chắn thiên nhi sai ưu di dưỡi cổ gián nhẹ một hơi tuy nói trong nội tâm nàng có nắm chắc lôi cựu khẳng định biết đáp ứng nhưng không có chính thai nghe được trước đó trong nội tâm nàng an tâm không xuống hiện tại nàng gần sổ kỳ ổ cuối cùng là tồn tiếp theo xuống tới tuy nói về sau lại nhận khắc nghiệt hạn chế phát triển gian nan nhưng cùng người còn sống sót mới có hy vọng đã không có cường đại tranh bá khả năng vậy liền chế tạo một cái trong mắt của nàng gần sổ kỳ ổ đi đương nhiên ngày sau cố gắng gắn bó cùng cựu tiêu vị tông chủ này quan hệ sẽ thành nàng nhiệm vụ trọng yếu nhất một trong trong lòng thầm than dịu cổ phất tay để binh lính chung quanh lưu ra tại dù mù thủ đoạn bắt không được đối phương về sau nàng sở dĩ trực tiếp lựa chọn đầu hàng là bởi vì trong tay nàng bây giờ không có cái gì có thể đánh ra bài tốt gần sổ kỳ ồ đạo thực lực tổng hợp dù sao không cường những binh lính này tuyệt đại bộ phận cầm trong tay mặc trên người đều là bạch bản trang bị cùng hoàng hoàng đ ả o các chiến sĩ trang bị xem xét cũng không phải là một cái cấp bậc mà lại nhưng từ cá nhân tinh khí thần cùng đội ngũ chỉnh thể khí thế đều có thể nhìn ra trên lệnh cực lớn tới d i ệ u có biết tự mình bộ đội dưới cờ số lượng là có nhưng sức chiến đấu còn chưa kịp bồi dưỡng nàng lớn nhất dựa vào kỳ thật chỉ có dù mư cái này siêu gia nữ quỷ lúc đầu nàng còn dự định tại gặp được người chơi k h á c lúc lấy mấy ngàn binh lính bình thường giữ thể diện dù mù làm uy hiếp người chơi đảo chủ thủ đoạn đến khiến cho đối phương ký kết phụ thuộc khế ước kết quả đối mặt thứ nhất người chơi hòn đảo đ á n h khẳng định là đánh không lại nàng hy vọng duy nhất chính là dù mù có thể để lôi cựu sợ ném chuột vỡ bình trực tiếp rút đi đáng tiếc thứ một người chơi hòn đảo quả nhiên không phải gọi không dù mù bắt không được cựu tiêu đảo chủ nàng liền đã mất đi duy nhất bàn điều kiện t h ể đánh bạc chỉ có thể nhận vua hết tất cả cố gắng đem tự mình gần sổ kỳ ổ bảo tồn lại không đợi lôi cựu ra hiệu dị cô mở ra phụ thuộc khế đức, bá bá bá. tại hiệp nghị phụ thuộc bưng ký lên tên của mình sau đó đem khế ước nhẹ nhàng đẩy hướng lôi cựu khế ước thuộc về một loại hệ thống quy tắc tự nhiên không phải một trường phổ thông giấy bị dịu cô đẩy trôi hướng lôi cựu trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đến lôi cựu trước mắt cẩn thận quét một lần cụ thể điều khoản đem phụ thuộc tông chủ song phương quyền lợi nghĩa vụ lợi ích các loại đều biết rõ ràng lôi cựu hài lòng gật đầu giống như d ị u c ô nói như vậy phần này khế ước đối mẫu quốc tế nói trên cơ bản đều là quyền lợi cùng lợi ích cần thực hiện nghĩa vụ rất ít thuộc về tiêu chuẩn đơn phương được lợi hiệp dùng ngón tay tại khế ước bên trên ký tên song phương ký tên cật khế ước hào quan g tỏa sáng bắt đầu lên cao không hề đứt đoạn phóng đại cuối cùng trên không trung dương thành một bước to lớn tấm vải tiếp lấy hóa thành vô số điểm sáng chậm rãi tiêu tán giờ này khắc này lôi cựu thầm nghĩ đúng là nếu như ban ngày ký kết hiệu quả liền không có như thế rung động a ký kết h o à n tất hoàng hoàng đ ả o cùng gần sổ kỳ ổ quan hệ coi như chính thức xác định lôi cựu để ba cái quân đoàn pháp sư đoàn ra khỏi thành hạ trại thực n h i n ma độc nhãn cự nhân cùng hình thể to lớn thủ hộ cự lòng rảo lì cũng đi theo ra khỏi thành lưu tại lôi cựu bên người chỉ còn lại cựu ca h còn có cơ thành thắng ờ dộn l ì nhận những người này đ ả o chủ đại nhân phía sau ngươi là phượng hoàng cùng gấu t r ú c sao dịu cổ an bài một phen về sau mang theo b i ế n thành người bình thường lớn nhỏ dù mủ đi vào lôi cựu phụ cận không sai cựu ca cùng cút cút cựu ca cột cột hoa thật đáng yêu hừ một bên hàm bảo bất mãn hừ hừ một tiếng ngươi liền thấy cựu ca cùng cột cột nó như thế lớn cái đầu cứ như vậy bị hoa lệ không nhìn rồi tiểu nữ hoa làm phiền ngươi lớn đắc tội nó hàm bảo đại nhân nó về sau nhất định sẽ tìm trở về ách đào chủ đại nhân xin hỏi vị này hàm bảo thổ hùng một con thổ thổ hùng thổ hùng dám cùng phượng hoàng đứng nhắc hối vị này cựu tiêu đảo chủ lựa gạt đồ đần đâu sai kỳ ưu ti dư c ô lập tức biến thành tức giận bánh bao mặt đảo chủ lại nhân a dáng ngây thơ đối ta vô dụng tuy nói mỹ nữ giả ngây thơ rất đẹp mắt k h ô n g qua cũng liền dặn g này đương nhiên ký phụ thuộc khế ước gần sổ kỳ ô đảo chủ dư cổ cũng coi là nửa cái người mình hàm bảo tin tức ngược lại là không cần giấu diếm nàng h à bảo là đại điệu t i hùng cồn cồn là gấu trúc hai người bọn hắn đều là siêu giai ma thú cựu ca là thần thú phượng hoàng thần thú、ừ. thần thú bình thường tương đương với lờ vờ hai giai vị siêu giai ma thú chiến lược đồng đẳng với s cấp võ tướng cấp bậc s cấp v â m ặ t chiến lược hạn vượt qua một trăm m ư ơ i nhìn xem chừng lớn hai mắt dịu cổ lôi k i ự u gật gật đầu trong lòng suy nghĩ vị mỹ nữ kia nét mặt bây giờ là thật kinh ngạc vẫn là giả vờ thân là có thể khắc tà phương hoàng v â mặt chiến lược hạn vượt qua một trăm m ư ơ i cũng không kỳ quay a về phần đối hàm bảo tới nói cũng có thể coi là là đòn sát thủ p h ù văn cầu trang lôi k i ự u đương nhiên sẽ không chủ động đi nâng ngươi liệt ra một phần gần sổ kỳ ổ chủ yếu tài nguyên danh sách cho ta gặp giữa cô biểu lộ trở nên mất tự nhiên lôi cựu cười cười yên tâm trong thời gian ngắn ta cũng không cần gần sổ kỳ ổ vì hoàng hoàng đạo thua lớn máu mặc dù có cần tài nguyên cũng là lấy trao đổi làm chủ coi như yêu cầu tiền cống đó cũng là gần sổ kỳ ổ phát triển sau sự t ì n h hiện tại tất cả mọi người là quỷ nghèo ta liền không làm khó dễ ngươi bất quá ngươi sau khi trở về có thể dọn dẹp một chút nếu như hữu dụng không lên đồ tốt liền giao cho ta đi đúng hoàng hoàng đạo có rèn đúc đại thông sư sau đó không lâu liền có thể rèn đúc truyền kỳ trang bị nếu như ngươi có hy hữu rèn đúc vật liệu minh bạch cái này đêm đối lôi cựu tới nói thu hoạch rất lớn q một chương hai trăm bảy mươi bảy dịu cổ cảng khái chương hai trăm bảy mươi tám dịu cổ cảng khái từ phụ thuộc khế ước ký kết trong nháy mắt đó bắt đầu gần xô k ỳ ô cưỡng ép thay đổi phương hướng hướng về thẳng đối hoàng hoàng đ ả o phương hướng đ ư ớ đi từ giờ k h ắ c này bắt đầu gần xô k ỳ ô hòn đ ả o tiến lên đã không cách nào thông qua đảo chủ trong văn phòng của thủy tinh đến khống chế cho dù ngày sau đã tới hoàng hoàng đạo bên cạnh cố định vị trí nó cũng phải cùng hoàng hoàng đạo cùng di động cùng tiến thối cấp ba trở xuống hòn đạo gần xô kỹ ô có thể tiếp tục dung hợp n g ư ơ i yên tâm xin ta sẽ thông qua rời đi gần sổ kỳ ổ trước đó lôi c ử u đối xài ghi ố dị dụ cổ nói như vậy một câu thông qua trong khoảng thời gian này trên biển đi thuyền cùng từ tháo ly c ử u ca phản hồi về tới trên tình báo nhìn trên biện tích vượt qua một nghìn cây số vương lớn nhỏ hòn đảo số lượng tương đối ít nhưng diện tích không đủ một nghìn cây số vương cấp ba hòn đảo số lượng rất nhiều cho dù không có phụ thuộc hòn đảo kia hạng hòn đảo tốc độ lớn nhất năm mươi m trên giờ thuộc tính hoàng hoàng đảo chỉ lấy một trăm năm mươi m trên giờ tốc độ hướng đông tiến lên lôi cựu cũng vô pháp đem bán kính một nghìn hai nghìn cây số phạm vi bên trong cấp ba hòn đảo toàn bộ dung hợp tám ngày dung hợp một tòa tốc độ lôi cựu một năm chân chính có thể dung hợp số lượng cũng bất quá là bốn mươi lăm tòa lại thêm ngẫu nhiên xuất hiện cấp bốn cấp năm hòn đảo một năm xuống tới lôi cựu dung hợp cấp ba hòn đảo tổng số đại khái là ba mươi mấy tòa mà thôi một trăm năm mươi m trên giờ đông tiến tốc độ hoàng hoàng đảo một năm biết hướng đông di động một nghìn ba trăm cây số tại cái này một nghìn ba trăm cây số chiều dài nam bắc tất cả hai nghìn năm trăm cây số dung hợp bán kính bên trong cấp ba hòn đảo tổng số có bốn trăm năm trăm nhiều tương đối cái này tổng lượng ba mươi mấy tòa cấp ba hòn đảo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cho dù hoàng hoàng đảo lại tăng hai ba cấp cũng vô pháp đem nó càn quét chống không phụ thuộc khế ước là một loại chỉ cần trò chơi đang vận hành liền sẽ một mực kéo dài đơn phương cưỡng chế khế ước trừ phi lôi cựu chủ động giải trừ nếu không là sẽ không mất đi hiệu lực cho nên lôi cựu cũng không có ở phương diện này hạn chế gần sổ kỳ ổ tất yếu đối hoàng hoàng đ ả o tới nói nếu như tương lai gần sổ kỳ ổ quá mức yếu đuối không nói không chiếm được nhiều ít tiền cống liền nói vì cam đoan không bị diệt đi lôi cựu liền phải phái ra nhất định vũ lực ủng hộ liên lụy tinh lực nếu không một khi gần sổ kỳ ổ bị diệt mẫu ố t thân vị tốc độ di chuyển chỗ tốt đều biết biến mất theo gần sổ kỳ ổ mạnh lên đối hoàng hoàng h o cũng không có x hiện giai đoạn ngoại trừ cực thiểu số có được có thể ngồi cưỡi phi hành đơn vị hoặc là vận khí tốt đụng phải đại đ ả o đ ả o chủ người chơi bên ngoài không ai có thể cùng hoàng hoàng đ ả o so diện tích tăng trưởng tốc độ dù sao hòn đảo ở giữa khoảng cách người chơi khác thuyền tốc độ đều tại kêu bảy b i ể n đâu coi như chỉ dung hợp khoảng cách gần nhất cấp ba hòn đảo bọn hắn cũng vô pháp cam đoan tắm ngày một tòa tốc độ cho dù những đ ả o chủ này cái gì cũng không làm cả ngày ngâm mình ở trên thuyền cũng đồng dạng cam đoan không được liên c u n g cổ đại giao thông nghiêm trọng hạn chế có thể thống trị diện tích một cái nguyên lý phương tiện giao thông tốc độ quyết định ngươi có thể đi bao xa tay có thể rôi bao dài Cảm ơ nếu đảo đ chủ như n lân điện. c không phải có được nhanh như vậy thuyền cái này cựu tiêu đảo chủ lại ở đâu ra lòng tin viễn trinh sáu nghìn cây số bên ngoài quần đảo xạ ba học đi chúng ta gần sổ kỵ ột như thế nào lại bị này thai bày vào gió nhìn cái kia cựu tiêu đảo chủ ý tứ h ngay tựa hồ vô ý đối n kỳ cả trở t i thành ế n hoàng hoàng đạo bình chướng người ta đều không yên lòng sợ chúng ta có một ngày đột nhiên bị người đánh lén dễ đi hệ thống cung cấp cho hoàng hoàng đ ả o mẫu cốp đánh ngộ người ta liền lấy không tới cái này vốn đang cho là hắn người không tệ tới n g u y ê n lai、like、lại là xem thường chúng ta thật sự là lẽ nào lại như vậy lần sau gặp lại đến hắn ta nhất định âm thầm để hắn ra cái đại xấu cùng tướng mạo trang phục cùng cùng tên trò chơi nhân vật tương đối giống nhau sài ghi ưu t ì ê n d ư i cổ khác biệt dù mù danh tự là d ư i cổ miễn cưỡng gán ghép bệnh danh bề ngoài mạo đặc điểm cùng tính cách cùng trong trò chơi cái k i a dù mù hoàn toàn khác biệt nay dù mù tại không mở miệng tình h n giới hoàn toàn một bộ băng sơn mỹ nhân dáng vẻ c h ỉ ít cho lôi cựu cảm giác là như vậy nếu là hắn lúc này nhìn thấy dù mù biểu hiện khẳng định biết chửi bậy băng sơn bề ngoài quả ớt trong đó thôi được rồi ngươi nếu là làm như thế, ta dám cam đoan. vị này cựu tiêu đảo chủ nhất định sẽ làm cho phượng hoàng cựu ca thu thập ngươi mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới ngươi còn không có nhìn thấu sao hắn cũng không phải cái thương hương tiếp ngọc chủ hừ đúng d ị cô s á t mạ ngươi nói hoàng hoàng đảo có phải hay không cũng chỉ có cựu ca một cái về mặt chiến lược hạn vượt qua một trăm mười tồn tại a ngươi cũng nhìn không ra ta thì càng không biết không qua không qua cái gì cùng nhân loại ở giữa giao lưu còn muốn cân nhắc phương diện khác tài cán địa vị những nhân tố khác biệt thần thú ma thú ở giữa giao lưu muốn đơn giản trực tiếp nhiều cái này ta biết ngươi còn nhớ rõ bọn hắn đột kích vào cái ngày đó trong đêm ta đối phương Hoàng siêu Ca n giai gấu trúc cổn cổn nhật i Chi ù nhân g à m Bảo hư l h một tiếng g số chí ít có năm ngón tay số lượng quân đội nhìn cũng đều là tinh nguyện trang bị tinh lương những này vẫn là đối phương bạo lộ ra không có hiện lộ ẩn tàng át c h ủ bài còn không biết có bao nhiêu so với người ta đến chúng ta xác thực kém nhiều lắm ai nếu không phải con kia phượng hoàng chúng ta hẳn là có thể buộc bọn họ rút lui được rồi hiện tại lại nói những này không có ý nghĩa gì húng chi chúng ta mẫu quốc là thực lực cường đại giá tâm bừng bừng thứ nhất người chơi hòn đảo làm phụ thuộc hòn đảo cuộc sống sau này có lẽ cũng không như chúng ta tưởng tượng biết bắt như vậy đâu đúng rồi dịu cổ s á c mạ ngươi làm sao đem món kia bảo bối cũng dâng ra đi phải biết chúng ta gần sổ kỳ ổ chân chính có thể được xưng là bảo vật cũng liền một món đồ như vậy ta lại dùng không đến giữ lại nó làm gì vốn chỉ muốn có cơ hội bán cái giá tốt hiện tại vừa vặn lấy ra đổi hào cảm hơn mà lại chúng ta cũng không phải không có hồi báo cựu tiêu đảo chủ đã đáp ứng ba tháng sau đó biết phân cho chúng ta một chiếc thuyền thiết giáp đến lúc đó chúng ta dung hợp hòn đảo lúc liền không cần đến ở trên biển lãng phí đại lượng thời gian vẫn là dù mù quá vô dụng không cách nào có d ị c cổ xạ mạ phi hành nói gì vậy nếu không phải dù mù m ỗ i lúc trời tối ra ngoài thăm dò ta ngay cả chung quanh hòn đảo vị trí đều không rõ, rõ. trở lại xạ bạ học đi lần xuất t r i n h này tạm thời có một kết thúc lôi cửu bắt đầu tiến hành thu hoạch kiểm kê lan dạ đảo đảo tranh đồng dạng không có thu hoạch được chiến dịch đánh giá cuối cùng được đến vẫn là đảo tranh giữ gốc thu hoạch một trường ngẫu nhiên rút thường thẻ một trường sản xuất tăng thêm thẻ cùng một trường quân lực tăng thêm thẻ về phần gần sổ kỳ ô bởi vì không có chân chính động thủ cho nên ngay cả đảo tranh đều không có mở ra tự nhiên không có bất kỳ cái gì hệ thống b á n thưởng không qua bàn về chân chính thu hoạch tự nhiên là to lớn mẫu cốc hệ thống đãi ngộ không nói đến vẹn vẹn xả ghi ưu gì g i ữ cộ giao cho hắn đồ vật liền để trong lòng của hắn trên m q một chương hai trăm bảy mươi tám thiên đan chương hai trăm bảy mươi chín thiên đan cựu truyền tiên mạch đan thần chân nghe đồn là tiền sử ta am h i ể u luyện đan đại năng siêu tập một chút tiên t i ê n vật liệu luyện chế thành tiên đan có thể cải thiện tiên nhân tiên t i ê n tri tư chất phục dụng hiệu quả mỗi lần thăng một cấp lấy được tự do thuộc tính hai đây chính là lôi cựu từ dự cổ nơi đó đạt được bảo vật đối những cái kia không thèm để ý chiến lược cá nhân đ ả o chủ người chơi tới nói thứ này chỉ là một kiện rất có giao dịch giá trị bảo vật có thể đối lôi cựu tới nói cái đồ chơi này tương đương với c ư ơ n g ép tăng lên cấp hai tư chất đẳng cấp trực tiếp cùng cấp độ sss tư chất cắt năng bằng hơn nữa còn không ảnh hưởng hắn sau này tư chất đẳng cấp lại lần nữa tăng lên ngoại trừ tư chất đẳng cấp bản thân hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy có trực tiếp tự do thuộc tính đồ vật c h ắ c không được sẽ có thần chân đánh giá tựa hồ phàm là thần chân đều sẽ đánh vỡ một ít hệ thống quy tắc hạn chế tồn tại trước đó lôi c ử u thông qua vạn hóa kỹ năng từ những cái kia đặc sắc sinh vật cao dai siêu dai sinh vật trên thân lấy được bị động năng lực mặc dù cũng có theo đẳng cấp gia tăng thuộc tính nhưng tăng trưởng lượng cũng không tính nhiều mỗi cấp hai điểm tự do thuộc tính nếu như thêm tại tóc đỏ loại trưởng thành cao nhất lực lượng thể chất bên trên tương đương với mỗi cấp nhiều bốn điểm thuộc tính đề cao không phải một điểm nửa điểm chưa nói trực tiếp ăn hết lôi cựu chưa ăn qua đan dược tiên đan thì càng là lần đầu tiên phục vụ không qua phỏng đoán nếu là chế thành viên đan dược trả uống thuốc hẳn là nhai nát càng có lợi hơn tại hấp thu à. không hổ là tiên đan chỉ là nhấm nuốt mấy ngụm liền toàn bộ tăng ra một cỗ thanh lương tại trong miệng bộc phát lôi cựu cảm giác đầu đột nhiên thanh tính không ít ân có cỗ xô cô la vị bác hà nhẹ nhàng khoan khoái xô cô la vị cái này cảm giác tựa hồ rất mâu thuẫn nha Đã ăn xong trước đó lôi cựu là dựa theo ba trăm hai mươi lăm đến phân phối lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính phía trước đề cập tới như thế phân phối là vì cân bằng các hạng tố chất thân thể cực đoan thêm điểm tại loại này tương đối gần sát hiện thực trong trò chơi là không tồn tại sau đó lôi cựu dự định đem mỗi cấp thêm ra tới hai điểm tự do thuộc tính đều thêm đến thể chất bên trên cũng chính là ba trăm hai mươi bảy thêm điểm phương thức dạng này thêm điểm trên thực tế là có chút ảnh hưởng cân bằng nhưng còn không có vượt qua hệ thống làm ra hạn chế trên nguyên tắc là cho phép bất quá nếu như ngày sau tư chất đẳng cấp lại lần nữa tăng lên hắn nhất định phải lần nữa làm một chút thăng bằng cũng may bởi vì hắn nắm giữ những cái kia kỹ năng bị động so sánh với thể chất lực lượng thêm càng nhiều hơn một chút trong thời gian ngắn loại này không công bằng còn không thể hiện được tới lần nữa xác lập trong ngắn hạn tại cá nhân thực lực phương diện dẫn trước địa vị lôi cựu đem lực chú ý chuyển tới cùng lan dạ đạo đ ả o tranh đến đến hệ thống ban thưởng đi lên quân lực tăng thêm thẻ tạm thời không cần dùng cùng phía trước tấm kia cùng một chỗ trước đặt vào sản xuất tăng thêm thẻ lúc trước lấy được tấm kia bị lôi cựu dùng đến bắp nô bên trên cái này một trường chờ vụ thu thời điểm dùng tại l ú a mị vụ đông lên đi về phần giữ lại về sau dùng cũng không cần phải cũng không phải rốt cuộc không đụng tới người chơi khác tấm kia rút thường thẻ lôi cựu đánh ra một kiện gọi là cực tốc dây chuyển trang sức trang bị thuộc về đặc biệt chiến lược hình bảo vật chuyên môn cho quân đoàn trường đeo có thể đ ề cao bộ đội 20% cơ sở tốc độ di chuyển đối kiện trang bị này lôi cựu là tương đương hài lòng trang sức bản thân hy hữu không nói lại là đối quân đoàn thuộc tính tiến hành tăng thêm 20% i m ư i p t r ă là ra chỉ tại cơ sở tốc độ di chuyển phía trên cũng chính là thông thường hành quân tốc độ giống hành quân gấp như thế quân đoàn kỹ đều là tại cơ sở tốc độ di chuyển bên trên lại t h ê n thành nói cách khác một cái bình thường hành quân tốc độ là m ư km g quân đoàn q u â nếu như tại kỵ binh quân đoàn thành lập trước lôi cựu không có thu hoạch được tốt hơn tăng tốc trang bị vậy cái này kiện cực tốc dây chuyển rất có thể chính là tiêu pháp cổ lôi cựu gần nhất đang suy nghĩ để tiêu pháp cổ đem kỵ binh quân đoàn dựng lên đi trước luyện lấy quân đoàn kinh nghiệm về phần ngựa không đủ vấn đề về sau chậm rãi giải, giải quyết dù sao quân đoàn đẳng cấp tăng lên tương đối tốn thời gian sớm chuẩn bị là nhất định ngựa thuần hóa tiến độ rất bình thường lại thêm thuần hóa sau đó còn phải đưa đến ma t h ú sơn cốc ma t h ú hóa đồng thời còn muốn sinh sôi gây giống trong thời gian ngắn cho dù kỵ binh quân đoàn tạo dựng lên cũng lấy không được mấy tất h ngựa mặt khác lôi cựu ban đầu từng có ý nghĩ lợn rừng kỵ binh cảm giác càng ngày càng không có đ ạ t thành hy vọng lòng thoải mái thân thể béo ngập có người cung cấp sung t ú c đồ ăn lợn rừng toàn ra đã nhanh béo thành dùng ăn lợn thịt có thu thần trụ tại đã từng trưởng thành dùng n lợn thịt có thu tại đã từng trưởng thành chậm rãi e o rừng h ỏ nhỏ nhóm ngược lại là đều đã lớn rồi c thể q về sau ở trên đảo ở bên ngoài bắt được lợn rừng đều là đưa đi lợn rừng một nhà nơi đó chỉ b ấ t quá những này nguyên bản coi như hung mánh lợn rừng tại tấm gương lực lượng dưới x a đoạn tốc độ thật nhanh đáng tiếc lôi c ử u vốn đang định dùng lợn rừng đến chế tạo vùng núi kỵ binh tới dù sao ngoại trừ phi mã những con ngựa khác trồng ở vùng núi địa hình nhận hạn chế quá lớn cho dù là phi mã cũng không phải rất thích hợp tại vùng núi tác chiến bọn chúng ứng phó phức tạp g ặ p gành địa hình năng lực tương đối kém hãy ngược lại chưa nói tới dù sao ở trên đảo ở phương diện này đầu nhập phi thường có hạn hắn nhiều lắm thì trong lòng có chút ít th đã đám này lợn rừng không muốn phát triển ngồi ăn rồi chờ chết thì nên trách không được hắn hừ hừ tại giá trị ma thú to lớn sơn cốc chiếm một mảnh đất nếu như không thể cho hắn lôi cựu mang đến đúng hạn hồi báo k i a đại giới là bọn chúng không thể tưởng tượng chi trọng về sau trên đảo thịt ma thú có cố định nơi phát ra lúc đầu lôi cựu dự định ngày sau tại ma thú sơn cốc phụ cận tìm nhất khối tương đối kém địa hình xây một tòa heo nhà trại chăn nuôi hiện tại mà có thể tiết kiệm trở lại hoàng hoàng đạo lôi cựu lần nữa vùi đầu vào tạo hình đồ đ ằ n trong công việc tới trong bất chi bất giác mùa xuân im ắng rời đi mùa hè lặng yên đến ngày nào đó giữa trưa lôi cựu ngay tại vây quanh đại thể thành hình vân long đồ đằng thạch điêu đi dạo trong tay vác lên truy cái đục loại hình công cụ phe phẩy cánh tại t r ư ờ n g cao mấy mét đồ đằng trụ đ ỉ n h chót đường yên thỉnh thoảng chuyển sang nơi k h á c đục bên trên hai lần cha hả nghe được không trung t r u y ề n đến thanh minh lôi cựu ngầm đầu đoạn thời gian gần nhất cựu ca tương đương yên tĩnh một mực nấp g tại ao nhàm tương bên trong hôm nay cái này hẳn là cựu ca đạt tới đỉnh phong chiến lượt rồi lôi cựu trong lòng vui mừng trước sau tiêu hao hơn bốn vạn khối hỏa nguyên tố kết tinh cựu ca rốt cục muốn tu thành chính quả rồi q một chương hai trăm bảy mươi chín cựu hỏ viêm thần kích t r ư ơ n g hai trăm tám mươi c ử u hỏa viêm thần kích ở trên bầu trời thanh minh một trận c ử u ca hướng về lôi c ử u vị trí đã tới cực hạn chiến lược rồi rõ một hồi đi với ta phía nam song hoa sinh tử thụ nơi đó nhìn xem song hoa sinh tử quả có thể hay không để cho chiến lược của ngươi nâng cao một bước c ử u ca một trăm mười lăm chiến lược đã phi thường cao song hoa sinh tử quả đối với hắn còn có hay không hiệu quả lôi c ử u cũng không rõ ràng c ử u ca hiện tại chỉ luyện hóa một tia chu tức l ử a về phần tiến hóa thành thanh thú chu tước càng là không cái bóng sự tình bất quá lôi cựu tự nhiên hy vọng cựu ca tương lai có thể tiến thêm một bước trở thành thanh thú mà cựu ca tiến hóa t h a n h thú sát xuất thành công hoàn toàn quyết định bởi tại căn cơ phải trăng thâm hậu tại rất nhiều thuộc tính đều bị số lượng định lượng thế giới cho chơi căn cơ chỉ là cái gì tự nhiên là chiến lược chiến lược càng tiếp cận 120 cái này đ ỉ n h phong cựu ca tiến hóa tỷ lệ lại càng lớn cho nên lôi cựu là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng lên cựu ca chiến lược cơ hội song hoa sinh tử quả còn thừa lại không ít cho dù không có tác dụng xét đánh cũng không phải quá đau lòng ngoại trừ song hoa sinh tử quả lôi cựu chủ yếu đem hy vọng ký thác vào cựu ca diễ mệnh thiên phú bên trên ba lần dung hợp cường đại hòa hệ sinh vật cơ hội nếu như lợi dụng được cựu ca chiến lược biết hướng lên rào bước tiến lên một mảng lớn cho nên vì để cho cựu ca chiến lược tận lực tăng lên hắn muốn dung hợp hỏa hệ sinh vật nhất định phải đủ cường đại không nói chiến lược đều tại cựu ca phía trên chỉ ít hạn mức cao nhất muốn vượt qua 110, ít nhất là lv hai siêu giai hỏa hệ mới được chỉ là siêu giai sinh vật số lượng tương đối t h ư a thớt lại thêm hỏa hệ lv hai cấp bậc những n à y điều kiện hạn chế muốn đụt phải thì càng khó khăn nói là chỉ có thể n ộ mà không thể cầu ngược lại là thật thích hợp lôi cựu cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực cũng may muốn hoàn toàn luyện hóa chu tức lựa đồng dạng cần đại lượng thời gian chuyện này còn không đ ổ i không dài thời gian lôi c ử u trên tay rơi xuống đất đem công cụ cất kỹ cùng c ử u ca cùng một chỗ đi về phía nam tiến về song hoa sinh tử trụ sở tại đ ị a trên đường thông qua trò chuyện lôi c ử u biết được chiến lược đạt tới đỉnh phong sau đó c ử u ca lại nắm giữ một cái kỹ năng c ử u hỏa viêm thần kích phượng hoàng trưởng thành đến đỉnh phong mới có thể nắm giữ kỹ năng cùng loại với át chủ bài đồng dạng kỹ năng uy lực thập phần cường đại hỏa hệ năng lực thiếu đốt là cao ngưng tụ thái phượng hoàng chi hỏa giống hàm bảo đại địa bình chướng có thể đứng vững cựu ca phượng hoàng lượm ộ t đoạn thời gian tiêu đốt bất quá cựu ca hiện tại biểu thị đối mặt c hàm bảo đại điệu bình t r ư ớ n g sẽ bị trong nháy mắt đ ố t xuyên bởi vì không kịp bổ sung mà sụp đổ cho dù hàm bảo toàn lực ứng phó đại điệu bình t r ư ớ n g cùng phù văn cấu trang toàn bộ kích hoạt cắt chi q u y tích co vào hoàn tất có thể ngăn trở hay không cựu hỏa viêm thần kích đều tại cái nào cũng được ở giữa cho dù chặn một cái cựu hỏa viêm thần kích cũng không đại biểu hàm bảo liền thành công phòng ngự xuống tới bởi vì cựu hỏa viêm thần kích có thể làm được liên phát mặc dù đối cựu ca tới nói liên phát tiêu hao phi thường lớn ba phát liên tục liền có thể để hắn tạm thời thoát ly hàng ngũ chiến đấu nhưng đối với này kỹ năng năng lực công phá cựu ca lòng tin mười ph đối với cái này lôi cựu tự nhiên muốn tán dương một phen sau đó hỏi thăm cựu ca phải chăng tất cả lv hai siêu d i a i tại đạt tới đỉnh phong lúc đều có thể lại thu hoạch được dạng này một chủng loại giống như đòn sát thủ kỹ năng ta cũng không rõ ràng không qua khả năng này rất lớn trầm ngâm sau một lúc cựu ca là trả lời như vậy lôi cựu có khả năng này lên i tốt lv một siêu d i a i lôi cựu đã có thể xác định cho dù chiến lược đạt tới hạn mức cao nhất cũng sẽ không lại sinh ra mới kỹ năng nhưng giống hàm bảo cồn cồn hai người bọn họ lv hai vẫn còn có cơ hội đương nhiên nơi này cũng không bao quát dung hợp tướng hồn nhân loại la tranh xông qua một trăm m ư ơ i chiến lược cánh cửa cũng không thu hoạch cái gì kỹ năng mới chọn lấy một cái trái cây để cựu ca ăn chờ đợi mấy ngày cựu ca chiến lược đề cao một điểm đ ặ t tới một trăm m ư ơ i sáu để lôi cựu cao hứng phi thường lôi cựu đón chừng tăng lên cái này một điểm chiến lược bên trong khẳng định có luyện hóa kia một tia chu tức lựa trợ lựa tại nếu không chỉ bằng vào s o n g hoa sinh tử quả có chút treo cùng hàm bảo cồn cồn giáo ly bọn chúng khác biệt cựu ca nửa năng lượng hóa thân thể tại giảm tổn thương tốc độ tăng lên phương diện có thiên nhiêu thế cự lớn nhưng tương tự có khó mà giải quyết tệ nạn chính là không cách nào khắc họa phù văn cầu trang đối hàm bảo bọn chúng tới nói bản đầy đủ phù văn c ấ u trang mang tới tăng lên là to lớn bất luận là hệ nào phù văn c ấ u trang mặc dù đều có thiên vệ nhưng bản đầy đủ cũng có thể làm đến công phòng nhất thể có thể đền bù bọn chúng một số phương diện được điểm đối với cái này lôi cựu cũng không có cái gì biện pháp cũng may cựu ca tốc độ đây không phải là một chút điểm nhanh mà là đại biểu cho một loại cực hạn lại thêm thân là phi hành đơn vị thiên nhiên ưu thế toàn thân bao trùm cao cấp hỏa diễm cũng không ngờ bị lưới loại trang bị hoặc là kỹ năng bắt được hạn chế tự vệ thủ đoạn vẫn là nhất lưu chính là bởi vì trong tay có phi hành đơn vị lôi cựu rõ ràng hơn không quân khó mà đ ề phòng c ũ n g không dễ áp chế cho nên đoạn thời gian trước lôi cựu lại hướng phòng thí nghiệm luyện kim đưa ra đối với gần không bắt lưới phương diện nhu cầu nói lên phòng thí nghiệm luyện kim ngoại trừ tiếp tục chế tạo tinh thạch động cơ bên ngoài gần nhất phòng thí nghiệm căn cứ lôi cựu cung cấp tư liệu thực hiện thạch tượng q u sản xuất hàng loạt lúc này tại hoàng hoàng đ ả o hải phòng trường thành hẳn là có một phần nhỏ thạch tượng q u bắt đầu l ệ c trang thạch tượng q u chiến lược không cao thậm chí thấp hơn nhiều hải phòng trưởng thành cảnh vệ bộ đội nhưng chúng nó n g trang tính tốt không cần nghỉ n ơ i cho dù ngồi sổm ở một chỗ không đặc biệt là tại đối mặt có không trung đơn vị xâm lấn mặt đất đơn vị khó mà chặn đường thời điểm bọn chúng liền lộ ra rất là trọng yếu xét thấy kể trên một đống lớn ưu điểm cho dù thạch tượng quỷ chiến l ư c yếu tốn hao lại không tính thấp lôi cựu vẫn là quyết định toàn bộ hải phòng trưởng thành muốn thực hiện thạch tượng quỷ toàn bộ phương vị không góp chết bao trùm tại tất cả thành thị cùng thôn t r ấ n những nhân loại khu quần cư cũng phải có số lượng nhất định bộ phòng chỉ là kể từ đó lại là một cái kim tệ lỗ thủng tạo thành lôi cựu cảm thấy dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp cho dù hắn không bàn tay lớn chân to dùng tiền mua xăm cao dài vật phẩm tự mình vốn ban đầu cũng trèo trống không được bao dài thời gian ngoại trừ kia mấy ngàn vạn vốn ban đầu kim tệ hoàng hoàng đ ả o t à i phú trên cơ bản đều là tài sản cố định lôi cựu lại không nguyện ý bán về phần khai nguyên lôi cựu cũng nghĩ chỉ bất quá ở trên đảo bây giờ căn bản không có mấy thứ có thể hình thành sức cạnh tranh đồ vật ngoại trừ hầu nhi tự bên ngoài xây ra mòn m i ệ c thị thứ chín thương hội chỉ đ ố i cây bánh mì cùng các loại hoa quả có hứng thú Là là vệ phần hoa quả ngoại trừ nhất định ở trên đảo tiêu hao trên cơ bản đều muốn dùng để làm sản xuất hầu nhi, tiểu nguyên liệu, dù sao chế thành hầu nhi tiểu sau đó giá trị trực phiên hơn ngàn lần so trực tiếp bán hoa quả cần phải phù hợp nhiều bất quá lôi cựu cũng không phải không có kế hoạch trung quốc từ xưa đến nay lối ra giá trị cao nhất lao tâm dạng thơ lụa đồ sứ cùng lá trà lôi cựu dự định đều nhặt lên dùng xây ra con thường chú hoàng hoàng đạo lôi cựu tiếp xúc với hắn nhiều quen thuộc sau đó liền biết cao đẳng hải tộc thói quen sinh hoạt kỳ thật rất tiếp cận nhân loại mà lại cao đẳng hải tộc có một cái thông tính bọn hắn có tiền vô cùng có tiền cho nên đối mặt một cái rộng rãi như vậy xa xỉ phẩm tác phẩm nghệ thuật thị trường lôi cựu là không thể nào không động tâm hắn tin tưởng đối với điểm này sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi chú ý tới hắn nghĩ chiếm định tiên cơ liền muốn sớm cho kịp tại đáy biển thế giới đánh ra thanh danh tới hầu nhi cựu chỉ là do đường tiên phong hắn muốn để hoàng hoàng đạo danh tự tại hải tộc thế giới vang dội muốn làm được điểm này chỉ có một hai dạng đặc sản phẩm l á chống đỡ không nổi tới cho nên hắn sớm đã để trên đảo gốm nghệ đồ sứ màu men phương diện tông sư đại tông sư nhóm liên hợp lại khai phát ra thuộc về hoàng hoàng đạo đồ sứ bên trong mừng cao cấp đều muốn có tuy nói dưới mắt còn không có đem ra được thành quả không qua lôi c ử u còn có kiên nhẫn cây dâu trồng diện tích đã đang k h u y ế t đại con tầm đã tại nuôi dưỡng lôi c ử u cho người nuôi tầm các chuyên gia phương hướng là màu tia p ư ơ n g diện lôi cựu liền đem đến thành phẩm danh xưng đều nghĩ kỹ liền gọi hoàng lụa hoàng ấm hoàng ấm lá trà c ò vậy phần cần nhất định công nghiệp ủng hộ sản phẩm kia liền càng muốn chờ chờ đợi tóm lại tại khai nguyên phương diện lôi cựu đã tận lực đang nghĩ biện pháp tuy nói dưới mắt còn m a y may thực tế thành quả cũng không q một hai trăm tám mươi p tại khai hoang t nhân á p Gia Đảo. Ừm. h đại trong tay nhưng không có hợp cách lao động chân tay người sách có thể nhanh được nổi mới có quỷ chúng ta ngày nào xuất phát cựu ca ngẩng đầu nhìn trước mắt hắn thấy cũng sớm đã hoàn thành đồ đẳng trụ đặt câu hỏi chấm ngâm một trận lôi cựu mầm miệng sau năm ngày đ ê m sau năm ngày ta bên này kết thúc công việc công việc liền hoàn thành nghi ngờ nhìn hồi lâu i ệ u ca cũng không có phát hiện cái này đồ đẳng trụ còn có chỗ đó cần kết thúc công việc k h ô n g qua đã phụ thân đại nhân nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn、Tốt. đúng rồi hàng bảo bên kia tiến độ như thế nào nhanh lại có nửa cái tháng sau nó liền có thể đến đ ỉ n h phong Ừm. hàng bảo cũng đến đ ỉ n h phong đại biểu cho khiêu chiến lưu bố lý nguyên bá thời khắc đến ở trước đó t r ư ớ c cầm xuống hoàng, hoàng đạo cùng xạ ba ảo đi ở giữa tòa kia tóc bạc loại người chơi hòn đảo sau năm ngày lôi cựu rốt c ụ c đối đ ạ n sinh tại trong tay mình đồ đẳng trụ hài lòng đem nó lập đưa tại đã sớm xây xong đồ đẳng trên tế đàn lúc đầu thật cao hứng sự tình kết quả tề văn xuyên một câu đảo chủ đại nhân về sau những thành thị khác có phải hay không cũng muốn đứng lên đồ đẳng tế đàn đến có ý tứ gì đều muốn ta tự mình đến đương nhiên muốn xây tân liền để chúng đại sư lấy tòa này đồ đẳng vì hàn g mẫu yêu đi công tử chỉ cần xây một tòa tại những thành thị khác có thể giống thông thiên tháp như thế kiến tạo một chút phụ thuộc công trình liền có thể thực hiện công năng bao trùm để đảo dân nhóm tế tự tân hỏa cũng là đồng、dạng. t đúng thành thị khác vậy đảo chủ đại nhân cái này còn không có tính cả xạ bạ hảo đi cùng lan dạ đảo nhân khẩu bởi vì năm nay cày bừa vụ xuân mới khai hoang đất cày diện tích mười phần khổng lồ chừng gần hai trăm vạn hectare trong đó cây lương thực gieo hạt diện tích vượt qua bảy mươi cho dù những ngày đất c ẩ y vì n h i ê u độ so ra kém chúng ta chuỗi đảo bên trên vốn có đất c ẩ y nhưng hai tháng sau ngày mùa thu hoạch chắc chắn thu hoạch trước nay chưa từng có lương thực tổng lượng đến lúc đó trên đảo lương thực đầy đủ chống đỡ lấy vượt qua năm trăm vạn nhân khẩu số lượng đây là đánh giá thận trọng nhất lôi cựu gật đầu hiện giai đoạn chỉ cần không ngừng mở rộng hòn đảo diện tích có thể trồng t r ọ t t h ổ địa diện tích tích cực khai hoang đất tẩy lương thực không ngừng bội thu nhân khẩu số lượng liền sẽ không ngừng đột nhiên tăng mạnh dưới mắt ở trên đảo cũng không có bao nhiêu lao động dày đặc hình sản nghiệp chủ yếu lao động nhu cầu tập trung ở nông nghiệp thành thị cơ sở kiến thiết giao thông công trình thủy lợi cùng lấy quạng vật liệu xây dựng vận chuyển các phương diện những n à y sản nghiệp phần lớn người lực cũng không cần tập trung ở trong thành thị dưới mắt hoàng hoàng đảo bất luận là từ sức sản xuất sản nghiệp kết cấu vẫn là từ xã hội nhu cầu đi lên g i n g cũng còn xa xa chưa tới cần phổ biến thành thị hóa thời điểm quy hoạch phát triển đều muốn căn cứ cụ thể tình huống thực tế mà định ra m u á n phát triển thành thị hóa tài nguyên không cách nào hữu hiệu, hiệu đạt được lợi dụng không nói sẽ còn đối người lực tạo thành lãng phí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hoàng hoàng đảo không cách nào thỏa mãn công nghiệp hóa tiến trình triển khai điều kiện tại trong lúc này hoàng hoàng đảo nhân lực chủ thể là rộng khắp phân bố lấy nông trường vì tổ chức hình thức thôn cấp hành chính đơn vị mấy cái nông trường ở giữa biết tồn tại một cái thống nhất vật tư nơi tập kết hàng thành c h ấ n mặt khác tại một chút khu mỏ quạng phụ cận sẽ trực tiếp thành lập mỏ c h ấ n đây là trước mắt giai đoạn chủ yếu khu hành chính các quy hoạch phương thức ngay sau theo nhân khẩu gia tăng sản nghiệp kết cấu nhân khẩu chức nghiệp tỷ lệ phát sinh biến hóa một chút tiểu trấn rất có thể sẽ khuất trường trở thành mới thành thị dưới mắt đồ đằng vừa mới xác lập còn không có cái gì hiệu quả thực tế muốn chờ lần thứ nhất chính thức tưởng niệm sau đó nó mới có thể có tăng lên dân tâm đảo dân lực ngưng tụ tác dụng đô đăng sự tình tạm thời hoàn tất làm sơ trình đốn lôi cựu liền mang theo bộ đội xuất phát lần này ý nguyên dùng dạ tập chiến thuật cựu các bọn hắn không có cảm ứng được mục tiêu hòn đảo bên trên có siêu d à i tồn tại cho nên lôi cựu quyết định noi theo lúc trước chiến thuật tổng không biết cái này tỏa ở trên đảo cũng có cái giỏi về ẩn tảng nữ quỷ đi kết quả làm lôi cựu bọn hắn hạ xuống lần nữa rơi vào địch nhân bao vây lúc trong lòng của hắn chấn kinh không hỏi có biết ha <cười> các ngươi là phương nào đạo trích dám đêm khuya đánh lén ta pháp ra đảo ngươi là thế nào phát hiện chúng ta Hắc. ban ngày các ngươi không trung trinh sát đơn vị liền đã xúc động qua trên đảo dự cảnh ma pháp trận đêm đó cảnh báo lại lần nữa vang lên lúc cho dù ai đều có thể đoán ra các ngươi muốn làm gì dự cảnh ma pháp trận vậy mà có thể đem ma pháp trận bố trí đến không trung làm sao làm được Hắc. thương nghiệp cơ mật không thể trả lời nói đi ngươi dự định ra bao nhiêu tài nguyên đến mua tự mình cùng thủ h ạ mệnh ngươi ngược lại là tự tin ta gọi cửu tiêu ngươi tên gì ta ta gọi pha dạo pha dạo người l người, người dạo. Dạo da i c vàng trên cơ bản đều là phương đông người chơi người da trắng là phương tây người chơi người da đen người là châu phi hoặc là cái khác châu nhiệt đới người chơi cho dù dạng này cũng không phải tuyệt đối chính xác cựu tiêu cựu tiêu làm sao cảm giác có chút quen thái a pha dạ đem hòn đảo xếp hạng điều ra đến căn bản không cần tra bản g danh sách tên thứ nhất là được ngươi là hoàng hoàng đ ả o đ ả o chủ lôi cựu vốn còn muốn lại hỏi thăm một chút liên quan tới kia cái gì dự cảnh ma pháp trận tình báo đối phương hỏi lên như vậy hắn chỉ có thể trước gật đầu thiên công gặp lôi cựu thừa nhận pha dạ quả quyết hạ đạt mệnh lệnh công kích t r u n g quanh các pháp sư nhao nhao giờ cao p h á p trượng bắt đầu ngâm sướng biến hóa trận hình nên địch kỳ thật chúng đê cấp pháp sư bởi vì không cách nào nắm giữ liên hợp thi pháp từng người tự chiến tình hùng dưới bọn hắn chỗ thi phóng pháp t h u ậ t là không cách nào uy hiếp được hoàng hoàng đạo quân đoàn chiến sĩ hoàng kim cấp áo giáp pháp kháng tuy nói không cao lắm nhưng bên trong đê giai pháp t h u ậ t uy lực lúc đầu cũng không thế nào cường bị áo giáp suy yếu về sau rất khó uy hiếp được tóc đỏ loại chiến sĩ cho nên lần này trận hình biến hóa trọng trang chiến sĩ bảo vệ chỉ có cung t i ễ n thủ nhóm quần áo nhẹ chiến sĩ sớm đã hướng về kia chút thân hình đơn bạc các pháp sư phát khởi công kích khoảng cách của song phương vốn là gần vô cùng lại thêm quần áo nhẹ các chiến sĩ trực tiếp kích hoạt khí hệ phủ văn cầu trang tốc độ tiêu thăng Đối trước đó u lôi n g c o hoàn cựu liền dặn dò qua tất cả quân đoàn nếu như đối phương chiến lược không mạnh các chiến sĩ liền tận lực ít làm hại nhân mạng dạng này mới thuận tiện sau đó thống trị nếu như cựu hận cất nhiều chiếm lĩnh hòn g đảo lấy được cũng không phải là thực lực tăng trưởng mà là không khô máu vũ bùn lôi cửu noi theo dạ tập chiến thuật phương diện này nguyên nhân chiếm đoạt tỷ trọng rất lớn dù sao chỉ xử lý đảo chủ là đổ máu ít nhất phương thức di chứng cũng nhỏ nhất làm tuần tóc bạc loại hòn đảo pháp ra đảo cao giai pháp sư khẳng định là có hết thể hơn ba mươi toàn tập bên trong tại phạ gia ô t r u n g quanh bị hiện tại đang bị cồn u cồn một mình áp chế cồn u cồn tùy ý vung lên gấu trúc trưởng một đạo quần công pháp thuật xuống dưới những cái kia cao giai pháp sư liền phải dốc hết toàn lực liên thủ phóng thích hậu thuẫn qua mấy lần hầu hết đã sắc mặt chắm bệnh Một chương hai trăm tám mươi một làm cho người xoắn suýt nhân vật lịch sử chương hai trăm tám mươi hai làm cho người xoắn suýt nhân vật lịch sử đối mặt có thể khám phá phe mình dạ tập hành động cuối cùng đem bọn hắn ngăn ở thành thị bên trong vị này phạ dạ ô đ ả o chủ lôi cựu còn tưởng rằng trong tay hắn hẳn là có bài tời gì dưới chương các chiến sĩ đánh tan chung quanh tất cả pháp sư vị này phạ dạ ô không có xuất r a bài tời gì chờ bọn hắn chiếm l ĩ n h đ ả o chủ văn phòng v ụ cận tất cả hệ thống kiến trúc phạ dạ ô y nguyên t ờ thàng đến đối phương lưu lại một câu nơi chờ đó cho ta liền bị thủ hạ đưa đi chuyển sinh lôi cựu mới hiểu được vị này phạ dạ d trong tay vậy mà thật không nắm chắc bài lôi kiểu n g h i hoặc so với tự mình hoàng hoàng đ ả o đến những n à y người chơi hòn đảo cũng quá yếu đi chút át chủ bài thưa thớt tài nguyên khả năng cũng không ít nhưng có thể cầm tới tay đồ tốt hoặc là nói bảo vật số lượng thực sự không nhiều là nguyên nhân gì đưa đến đâu hẳn là ba tầng chuỗi đảo bên trên bảo vật nhiều ít thủ hộ giảm ạ n h yếu là cùng các người chơi thực lực tăng trưởng tốc độ trực tiếp móc đ ố i hắn hoàng hoàng đ ả o thực lực tăng trưởng cấp tốc nhất là cao cấp chiến l ư c cho nên giống như là tân hỏa chu tước lựa loại này đồ vật đụt phải liền tương đối nhiều giống lan ra đảo còn có tòa này pháp ra đảo cả ă n b tòa trên đảo tóc bạc loại số lượng chỉ có hai vạn không đến vậy mà bồi dưỡng được hơn ba pháp sư đến cũng không biết vị này phạ dạ ổn đến cùng nghĩ như thế nào hai vạn người trúng tuyển ba nghìn về mặt chiến lược hạ cánh cửa tất nhiên cao không nổi rất lớn một bộ phận cả đời cũng chỉ có thể tại sơ cấp pháp sư giá vị bên trên bồi hồi đây là đối tài nguyên vô cùng lãng phí hiện tại hoàng hoàng đạo chừng hơn tám mươi vạn tóc bằng loại pháp sư đoàn tổng số người mới chỉ có không đến hai nghìn người sở dĩ như thế chính là vì phòng ngừa tài nguyên lãng phí đương nhiên pháp sư đoàn cũng không phải là hoàng hoàng đạo duy nhất một chỗ bồi dưỡng pháp sư nơi luyện kim đoàn pháp sư số lượng vượt qua một vạn người không qua hai cái đoàn phương hướng khác biệt luyện kim đoàn nhiệm vụ chủ yếu là tham gia nghiên cứu cùng khoa học kỹ thuật tuyến đầu vật phẩm sản xuất là xúc tiến kỹ thuật phát triển động lực cũng là tương lai thôi động các loại cách mạng kỹ thuật môi trường thích hợp pháp gia đạo vị này phạ ra ở hợp ô n đồng học nguyện vọng là tốt nhưng là hắn khả năng quên đi tại tất cả ma pháp sư quật khởi cố sự bên trong chân chính có pháp sư tư chất đều là số ít người lấy đại bộ phận người bình thường tụ mệnh tài nguyên đi cung cấp nuôi dưỡng một bộ phận pháp sư đây mới là bình thường dưỡng thành hình thức mà dưới mắt h ắ n tuyển một cái lao động năng lực rất yếu chủng tộc làm bắt đầu nếu như cẩn thận có kế hoạch thành thể hệ từ từ tích lũy cùng phát triển lại nếu như hắn vận khí đủ tốt có thể mấy chục mấy trăm năm không bị người chơi khác phát hiện công phạt ngược lại là có khả năng phát triển ra một cái phồn thịnh thuần văn minh mà pháp rất dễ nhận thấy t ù y ý một đầu hắn đều chưa lấy chân tại pha dạ ở dưới trướng bên trong lôi cựu ngược lại là phát hiện một dung hợp nhân vật lịch sử tướng hồn pháp sư chỉ là cái này tướng hồn Cái này tướng hồn nguyên danh lý tiến trung nói lên cái tên này khả năng tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe qua nhưng muốn nói lên hoàng đế ban cho tên của hắn rất nhiều người liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ nguyễn trung hiển vị này thanh danh h u y ề n nào rất bên trên ti lễ chấp bút thái giám đông xưởng đô đốc dựa vào hoàng đế ủng hộ m á u thanh thủ đoạn có thể nói quyền nghiêm triều chính vị này tướng hồn hẳn là thuộc về chính trị nhân tài chí ít không nên tính tại mưu sĩ bên trong a chỉ là làm chính trị nhân tài nguyễn trung hiển có lý chính mới có thể sao nếu là bàn về chính trị đấu tranh thật sự là hắn xem như kinh nghiệm phong phú có thể lôi c ử u cũng không cần phương diện này nhân tại a cũng không biết hệ thống là ý gì lại còn có ngụy trung hiền tướng hồn tuy nói chỉ cấp an bài một cái cấp c vị trí nếu như tên này tóc bạc loại bị ngụy trung hiền tướng hồn ảnh hưởng đến trở nên rất có giá tâm lại tâm tư âm tản lôi c ử u thật đúng là không dễ an bài hắn gần g ả a được rồi điều nhập pháp sư đoàn đi nói thế nào tên này pháp sư hiện tại cũng là cao dai tại nửa quân sự hóa quản lý pháp sư đoàn bên trong hắn muốn có có thể phát huy cũng tương đối khó khăn ngụy trung hiền c h ắ c hẳn vị kia phạ dạo khi lấy được ngụy trung hiền khiêu chiến thẻ thời điểm trong lòng cũng là cực kỳ sụp đổ cũng không biết hắn quyết tâm khiêu chiến cái này tướng h ồ i lúc là cái như thế nào tâm cảnh pháp gia đảo không có cỡ lớn nguyên tố kết tinh mỏ cỡ chung nguyên tố kết tinh mỏ ngược lại là có hai tòa một tòa hòa hệ một tòa t h ổ hệ cũng coi như đền bù một chút bởi vì cựu ca hàng bảo đại lượng luyện hóa tạo thành cái này hai hệ nguyên tố kết tinh mỏ thiếu trên đảo ma pháp vật liệu mỏ số lượng ngược lại là ngoài ý liệu nhiều có lẽ là làm thuần tóc bạc loại hòn đảo hệ thống cố ý phối cỡ a quan sát số lượng cùng số lượng dự trữ đều tương đối nhỏ để ở trên đảo duy nhất bị thu phục tiền sử di tộc vùng núi các người lồn địa vị rất xấu、hổ. những này rèn đúc đại sư đều bị phạ giả ổ biến thành thợ mỏ đào nguyên tố kết tinh mỏ đào ma pháp vật liệu mỏ đào mỏ than chắc hẳn hắn cũng là rất bất đắc dĩ trông cậy vào tóc bạc loại nhóm đi đào quáng cũng không biết vị này phạ giả ổ đ ả o chủ có hay không hối hận qua lúc trước lựa chọn lúc làm sao lại không cho tóc bạc loại nhóm phân phối sức lao động đâu mà càng lớn có thể là lúc ấy hắn đã bị pháp gia thống trị thế giới ý n g h ĩ cho cháy k h é t bôi đi căn bản không có nghĩ tới pháp gia cũng cần xuống đất làm việc tình cảnh đối lôi cựu tới nói vùng núi người lùn những n à y nhân tài đặc thù tự nhiên không thể ném cái này đào quáng để cựu ca trở về thông báo một tiếng đem thử thuyền hoàn tất ba chiếc thuyền thiết giáp phái tới đem bọn hắn đóng gói thiết đi đưa đi người lồn lâu đài ân những n à y tóc bạc loại cũng lần lượt tiếp đi thôi dù sao bất quá là t r ư ờ n g hai vạn người thôi đem bọn hắn xáo trộn cùng trước giai đoạn đổi mới ra đảo dân hỗn hợp cái gì mới xuống nước thuyền thiết giáp hẳn là bốn chiếc ngược lại là không sai chỉ là một chiếc bị lôi cựu đưa cho gần sổ kỳ ô lúc trước hắn đã đáp ứng d ị c cổ làm hoàng hoàng đảo phụ thuộc hòn đảo gần sổ kỳ ô diện tích quá nhỏ trước mắt mới khó khăn lắm đạt tới ba cây số bông Cho các nàng m ộ trong chiếc thuyền thiết giáp, cũng có thể để cao một chút thuyền thiết thể giáp, một t nó để ư ở n thành nhỏ, g tốc là việc cựu độ. Đây đều là việc nhỏ, lôi xử lý xử x liền chạy vòng ề đều hoàng hoàng đảo, kết thúc công việc, công việc đều giao cho thủ hạ đảo, giao Trong công công được kết việc việc v rồi. là vài ngày h à g bảo liền muốn đạt tới đ ỉ n h phong đến lúc đó hắn đem mang theo cựu ca h à g bảo cùng la tranh đi khiêu chiến lưu bố đây mới là đại sự tuy nói đến bây giờ lôi cựu cũng giúp không được gấp cái gì có thể nghĩ tới tăng lên biện pháp hắn đều đã đã làm hiện tại hắn có thể làm chỉ có chờ đợi bất quá hắn sớm một chút trở về phụ trách hắn an toàn hàm bảo cũng có thể mau chóng tiến hành sau cùng xung kích cho nên tại pháp gia đảo không có đợi hai ngày lôi cửu một nhóm trực tiếp trở về địa điểm xuất phát hẳn là mau chóng nghĩ biện pháp cho thích vô ý cùng thích vô cụ hai huynh đệ làm hai cái thích hợp tướng hồn dù sao bọn hắn mới đúng lôi c ử u tuyển định hộ vệ nhân tuyển tuy nói hàm bảo hộ vệ càng thêm vạn vô nhất thất nhưng cũng không thể lúc nào đều để nó theo bên người chỉ là mặc dù hắn đã đã làm nhiều lần cố gắng có thể không lấy được khiêu chiến thẻ a vua hải tặc trời tối mời nhắm mắt pha dạ ba người chân tàng bên trong đều không có khiêu chiến thẻ tung tích cũng không biết là bọn hắn thật không có vẫn là khiêu chiến thẻ có thể mang theo truyền sinh lần này cùng pháp gia vẫn là giữ gốc một trường rút chương hai trăm tám mươi hai khiêu chiến chương hai trăm tám mươi ba khiêu chiến nhìn xem trong tay danh tướng khiêu chiến thể lôi cựu hài lòng gật đầu quả nhiên tự mình tâm tưởng sự thành hạo vận lại trở về muốn khiêu chiến thể liền đến khiêu chiến thể tuy nói không phải s cấp cũng không phải cấp a chỉ là một trường cấp b thẻ khiêu chiến thể không qua l ờ i nữ tướng hy hữu tính tấm thẻ này cũng không tính kém mục quệ anh cấp b xem ra nữ tính bên trong là rất khó xuất hiện cấp hạ cùng ép cấp nhân vật lịch sử danh thần danh tướng bên trong v ư ơ n g nhưng tại liệt hoàng đế là sẽ không xuất hiện cho nên cẳng có hy vọng đứng hàng cấp hạ thậm chí ép cấp võ tắc tiên liền không có ra sân cơ hội mục quế anh là tác phẩm văn học bên trong nhân vật ảo tại nhân dân quần chúng bên trong vẫn là có nhất định nhận ra độ cùng nàng tương tự còn có phiền lê hoa đ o á n t r ư ờ n g vị này cũng là cấp b về phần trong lịch sử chân thực tồn tại ngoại trừ minh m ạ t tần lương ngọc đại bộ phận nữ tướng đều không có tướng quân chân chính danh hiệu t h như nói nam tống kháng kim lương hồng ngọc chiến công của nàng chỉ là tại phụ trợ trượng phu hàn thế chúng kháng kim quá trình bên trong có được ngay cả trong tiểu thuyết tạo nên nhân vật chính đều không thể xông phá cấp a lấy trong lịch sử nữ tính địa vị tới nói sự kiện lịch sử bên trong nữ tướng liền càng thêm không thể nào từ trên thẻ đến xem mục quế anh trước nghiệp định vị là thông x o á i không qua vũ lực trí lực cũng tương đối xuất chúng mục quế anh tướng hồn ngược lại là rất thích hợp nam hoài hương d u n g hợp mục quế anh tướng hồn sau đó nương tử quân cũng có thể cân nhắc gây dựng chỉ là không có ép cấp thậm chí là cấp a áp trận nương tử quân để lôi cự luôn cảm giác không phải như vậy cứng cỏi vẫn là phải xem mục quế anh cụ thể thiên phú nam hoài hương song thống xoáy thiên phú cũng không tệ nếu như mục quế anh thiên phú cũng phi thường thích hợp thống quân ngược lại là còn có thể chờ mong một chút thực sự không được cũng chỉ có thể cho nam hoài hương chọn một nam tính ép cấp tướng hồn chỉ là không biết có thể hay không tạo thành cái gì không lường được ảnh hưởng trừ phi thật không thích hợp lôi cựu sẽ không làm cái lựa chọn này trên đường trở về lôi cựu để giáo lì chờ hắn đi dung hợp một tòa cấp ba hòn đảo cho nên hắn so dưới c h ư ớ n g sớm hơn trở về hoàng hoàng đảo chờ hắn xử lý một chút việc vật á n xuất trình thuyền thiết giáp mới tại hoàng thuyền thành cập bờ để hàm bảo nắm chặt thời gian luyện hóa thổ nguyên t hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu nó cố này đồng phong một tuần lễ sau ngày nào đó sáng sớm gần nhất một mực đợi tại ma thu sơn cốc lôi cựu bị một tiếng giống to bừng tỉnh đi ra lều vải vốn là còn chút nhập nhèm hắn trong nháy mắt chừng lớn hai mắt bị tiếng giống bừng tỉnh hắn liền có suy đoán hẳn là hàm bảo nơi đó rốt cục xong rồi hắn đoán ngược lại không sai chỉ là không nghĩ tới r a lều vải nhìn thấy đúng là một cái cự hình hóa hàm bảo chừng cao hơn hai mươi m dài bốn mươi năm mươi m thân thể để lôi cựu nhịn không được suy đoán hẳn là hàm bảo ăn thứ gì có thể cho dù là ăn kích thích tố cũng không có cách nào một đêm liền bộ dạng như thế nhiều a đương nhiên cái này không đáng tin cậy suy nghĩ chỉ là một cái thoáng tức thì hắn đương nhiên minh bạch đây cũng là hàm bảo đạt tới đỉnh phong đạt được năng lực chỉ là không rõ ràng loại năng lực này là tạm thời vẫn là mãi mãi nếu như là mãi mãi vậy nó một ngày đến ăn bao nhiêu lương thực a cảm giác hắn đều muốn nuôi không nổi cũng may sự tình cũng không có hướng lôi k i ử u lo lắng phương hướng phát triển không lâu sau hàm bảo hình thể từ từ nhỏ dần thẳng đến khôi phục trước đó bình thường hình thể mới thôi lúc này lôi cửu mới nhớ tới xem xét hàm bảo t h u tính một trăm mười bốn chiến lược đã đạt hạn mức cao nhất cái khác thuộc tính thiên phu không có thay đổi gì giống như cựu ca h à n bảo thêm ra tới một cái kỹ năng đại đ ị a chân thân đại đ ị a chi lực quán chú toàn thân k í c h phát mà ra một loại thân thể bội hóa chi thuật bội hóa về sau lực lượng thể chất lực phòng ngự biết tăng lên trên diện rộng thể lực tiêu hao tốc độ một trăm đại đ ị a chân thân lôi cựu nháy mắt mấy cái hắn còn tưởng rằng gọi pháp thiên tượng địa đâu thân cao thân rộng thân dài đều làm lớn ra mười lần tả hữu chỉnh thể thể tích bên trên liền làm lớn ra một nghìn lần cái này bội hóa hơi cường đ i ệ quá lúc đầu lực lượng thể chất liền rất mạnh h à n bảo Cái này triệt này đương ể thể biến thái, về phần nói ai thời gian tiêu đối sinh tới nói phần phòng ngự, đồng cốc, ai cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn công phá. Về phần thể lực tiêu 100, đối những sinh vật khác tới nói khả năng ảnh vật phá. hao khác khả h về Về cấp, lực lực ở n lớn, nhưng là đối với bảo nhà, đầu này g khá hàm là với ư đối đầu bảo t đ ư ơ nhiên g với k ô n Đương n g có. h vẫn là kêu một điểm nó không thể rời đi mặt đất nếu không những này ưu thế không còn sót lại chút gì đ ê m hai ngày trước liền đã chuẩn bị song song hoa sinh tử quả lấy ra đút cho hàm bảo lôi cựu chịu được lại chờ đợi mấy ngày kết quả khiến người ta thất vọng hàm bảo chiến l ư c không có tăng lên xem ra cựu ca phục d ụ n g xong hoa sinh tử quả sau tăng lên một điểm chiến lược cùng luyện hóa kia một tia chu tức l ử a quan hệ rất lớn trước đó la tranh sau khi phục d ụ n g cũng chỉ tăng lên một điểm cũng không biết về sau cồn cồn ăn sẽ có hay không có hiệu quả đón lấy lôi cựu liền phân chấn lập tức bọn hắn liền muốn bước vào ép cấp võ tướng lĩnh vực đi trực diện l ư a bố kêu lên cựu ca hàm bảo cùng la tranh lôi cựu mang theo bọn hắn thẳng đến tướng hồn tháp lần thứ nhất tiến vào ép cấp hành lang lôi cựu có chút hưng phấn dọc theo hành lang toàn bộ đi dạo một vòng không có phát hiện có bị lấy đi tướng hồn lôi cựu gật gật đầu không ai thông qua khiêu chiến Cũng không biết các người chơi đều đầy đủ cẩn thận đâu hay là thật đều đánh không lại hai đều có đi lôi cựu suy đoán coi như hiện tại hắn mặc dù trong lòng có chút n ắ m chắc nhưng cũng không dám nói mười phần c h ắ c chín đi vào lữ bố k h u n g hình trước đem khiêu chiến thẻ để vào dưới góc phải lỗ khảm lữ bố lập vẽ hiện hiện không cùng lữ bố lập vẽ hố động lôi cựu không nói tiếng nào chờ đợi bí cảnh c h i môn xuất hiện khiêu chiến điều kiện lôi cựu có thể mang theo ba đơn vị tiến vào đen nhánh vòng xoáy xuất hiện lôi cựu một nhóm nối đuôi nhau mà vào làm cảnh tượng trước mắt khôi phục ánh vào lôi cựu tầm mắt là một tòa cao lớn con thành cửa thành trên ghi hổ lao quan ba h ổ lao quan tam anh chiến lữ bố sao ánh mắt rời xuống quả nhiên quan trước có một khí thế khổng lồ mà hung lệ võ tướng chở ở nơi đó dưới hông một tất h xích hồng sắc thần tuấn trong tay một cây phương thiên h o a kích tuy chỉ một người lại phản phất có áp đảo thiên quân vạn mã khí thế lôi c ử u cũng không chịu được cảm thán nhân trung lữ bố mã trung xích thố câu này tục ngữ vẫn rất có đạo lý xoay người sau lưng không có một tia bóng người mười tám đường chư hầu lưu quan trương thân ảnh đều không tại lại nhìn quan thành phía trên cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh dễ nhận thấy trận này hệ thống an bài tam anh chiến lữ bố đã không có người xem cũng không có h ò hét càng không có mưu dip nha nói như vậy cũng không đúng người xem vẫn là có một cái chính là chính lôi cựu phát giác được lôi cựu một nhóm xuất hiện một mực nhắm hai mắt lữ bố trấn mắt trong hai mắt hiện lên một đạo h à n g quang lôi cựu bản thân cảm giác phương thiên họa kích k h ẽ n â n g mũi kích chỉ hướng bọn hắn bên này lôi cựu quay đầu lại nhìn xem cựu ca hàm bảo cùng la tranh đối phương có ngựa la tranh không nên đánh trận đầu hàm bảo đẻ vào trước nhất cựu ca trên không chúng công kích la tranh rú tẩu Hốt l ô i đổi bắt thành cách công còn Chanh dưỡng vốn không là sớm, La phương ả i đối là l thủ của tới. Ô. Phương thiên h đối c họa n kích lôi cũng thế kéo h không c lấy phong thành nghiêng hướng lên đảo qua đi đem hỏa diễm đoàn đánh về phía một bên lựa bố trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào hời hợt cựu ca công kích phản phất căn bản không bị hắn để ở trong lòng thấy thế cựu ca ba cái trong lòng đồng thời run lên đây là bọn hắn đều một lần nhìn thấy có người có thể như thế nhẹ nhõm đối đãi cựu ca phượng hoàng lửa phải biết hiện tại cựu ca cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt chiến lược đạt tới đỉnh phong sau đó hắn phượng hoàng lửa mặc kệ là nhiệt độ vẫn là thiêu đốt tính bên trên đều chiếm được cực lớn tăng cường không nói gặp cái gì đốt cái gì nhưng một khi dính vào cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi không nghĩ tới lữ bố chỉ là hời hợt vung lên phương tiên h họa kích liền đem lớn nhất đoàn phượng hoàng l ử a cho đẩy đến một bên đã xông tới gần hàm bảo lập tức kích hoạt lên trên người phù văn c ấ u trang mấy chục đầu c ắ t c h i q u ý tích hiện hiện có xa có gần đem lữ bố nuốt có hàm bảo không chế i ự u ca hỏa d i ễ m có thể không trở ngại xuyên qua cắt mang phong tỏa công kích đến lữ bố mà lữ bố muốn lao ra độ khó liền tương đối lớn phanh phanh phanh c ắ t c h i q u ý tích bắt đầu công kích lữ bố ánh mắt ngưng tụ trong tay phương tiên họa kích múa cùng đánh tới cắt mang kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời đốn lửa bắn tư tung hô lại là một chùm hỏa diễm qu lữ bố đem họa kích múa thành một vòng tròn để ở phía xa xem náo nhiệt lôi cựu trận mắt hốc mồm đây là coi phương thiên họa kích là côn làm a lần nữa đem cựu ca công kích hóa giải lữ bố thần sắc cũng l a n g lệ dễ nhận thấy hắn đã phát hiện giống như vậy cố định tại nguyên chỗ bị đánh tình thế gây bất lợi cho hắn cái gọi là thủ lâu t ấ t thua hắn cũng không muốn tự mình một thế hào tên bị mất tại hai đầu x u ấ t sinh trong tay không sai ở trong mắt lữ bố không có gì thần thú cùng siêu giai ma thú với hắn mà nói cựu ca cùng hà bảo chính là hai con xúc sinh tuy nói bọn chúng chiến lực cũng coi như đáng giá tán thành tại cựu ca hỏa diễm bị đánh tan trong nháy mắt lữ bố đột nhiên thúc giục dưới hông xích thố một đạo hồng ảnh s ẹ n qua dây đỏ từ các chi quỹ tích không t r u n g khe hở bên trong ghé qua mà qua rơi xuống một phương hướng khác trên mặt đất rơi xuống đất q u a n người lữ bố hai mắt hướng tụ phát hiện tên kia cầm trong tay s o n g g i ả n người lúc này ngay tại hắn mới vị trí phụ cận trong tay s o n g g i ả n nâng lên dễ nhận thấy hắn dự định đánh lén mới một gấu một phượng công kích m ộ ư ơ i phần dày đặc hắn thật đúng là không có phát giác được nếu như thoáng muộn như vậy một lát lúc này cho dù hắn tự thân không có việc gì đoàn trường xích thố cũng sẽ trọng thương đối phương con kia gấu chi số lượng nhiều không nói ngựa sử linh hoạt tốc độ nhanh uy lực còn tương đương không tầm thường một khi đánh m ấ t xích thố trợ rút hắn đem lâm vào vây công khốn thủ sâu thành kết quả cuối cùng không phải bị mãi chết chính là bị cầm song g i ả n cây kia người cho đánh lén sắp động thủ trước mắt mục tiêu lại đột nhiên biến mất la tranh trong lòng giật mình đồng thời tranh thủ thời gian dò xét chung quanh tình huống rất nhanh liền phát hiện sau lưng mười mấy mét bên ngoài lưu bố c a o m à y la tranh cảm thấy khó giải quyết tốc độ của đối phương quá nhanh mới hắn chỉ thấy hồng quang lấp lóe một chút đối phương liền biến mất cũng không biết đây là kia viên tên là l ư bố tướng lĩnh bản thân năng lực vẫn là dựa vào hắn dưới hông tạ kỵ phải cẩn thận bị tiêu diệt từng bộ phận so với da dày phòng cao hàm bảo và biết bay cựu ca hắn là đối phương thích hợp nhất đầu tiên gạt bỏ mục tiêu cẩn thận hắn dùng loại này cấp tốc di động năng lực đánh lén không cần la tranh nhắc nhở hàm bảo đã chỉ huy cắt mang lần nữa vây hướng về phía lữ bố lúc này lữ bố không dám giống mới như vậy khinh thường hai chân kẹt lấy xích thú hóa thành một đạo hưởng ảnh bắt đầu chạy như điên mặc dù tốc độ không giống mới khoa trương như vậy nhưng cũng lệnh hàm bảo những cái kia cắt mang không cách nào tùy tiện vây kín cựu ca thấy thế lập tức từ không trung trợ rút bao vây chặt đá l ệ n h không thả lữ bố đột nhiên gỡ xuống treo ở bàn đạp phụ cận trường cung cấp tốc dương cung cải tên cung thành trang trọn như ngân huy xuất kích chờ lôi cựu chú ý tới lúc mùi tên cơ hồ đã đến trước mắt suy vê anh một đạo so với vừa n ã y xích thố dẫn ra dây đỏ càng sáng tỏ hồng ảnh hiện lên tùy theo mà đến là không khí ma sát to lớn tiếng oanh minh dễ nhận thấy cựu ca tốc độ đã vượt xa vận tốc âm thanh cái này oanh minh âm bạo rõ ràng là xa xa vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ đưa tới lữ bố thân hình rất rõ ràng một trận không nghĩ tới hàng á i này mưu đồ đã lâu một cách vậy mà lại thất bại sau đó nếu như lại nghĩ đánh lén con kia phượng hoàng nhưng là không còn dễ dàng như vậy thật gặp ủy đó là cái gì tốc độ trách không được có thể tùy tiện trợ giúp những cái kia cắt mang chặn đường xích thố con kia phượng hoàng tốc độ ở xa xích thố phía trên lữ bố cũng không thể kích thương bất luận cái gì một đối thủ la tranh ngược lại là cũng cùng lữ bố đối bính mấy lần tại lữ bố nhân mã hợp nhất phía dưới hắn tự nhiên không phải là đối thủ không qua có hàm bảo cùng cựu ca trợ giúp lữ bố công kích đã chuẩn bị cũng dính liền không lên la tranh mặc dù không phải là đối thủ của lữ bố nhưng còn không đến mức bị một kích đánh tan húng chi la tranh hiện tại cũng có thuộc về chính hắn sử thi áo giáp xuất từ một vị khác người lùn đại tông sư trong tay trong đó một lần la tranh là cố ý bán đi sơ hở hắn lạnh kháng lữ bố một kích đổi lấy hàm bảo một đầu cắt mang chính diện đụng vào lữ bố chỉ là mặc dù lữ bố bị cả người lẫn ngựa đâm đến lướt ngang ra ngoài gần hai m nhưng hắn lại không nhận quá lớn thương hại di động cao tốc cắt chi quy tích tại lữ bố trên khải giáp cắt ra một đạo rõ ràng mạnh mẫn cũng không thể công phá lữ bố phòng ngự dễ nhận thấy lữ bố trên người bộ áo giáp này ít nhất là sử thi cấp mà lại lực phòng ngự so la tranh cái này còn tốt hơn bởi vì hai ngày này hàng bảo cùng la tranh luận bàn qua tại bị chính diện đánh trúng tình huống dưới la tranh trên người món kia áo giáp vết cắt rõ ràng muốn so lữ bố trên người món kia nghiêm trọng lữ bố đương nhiên cũng có đại chiều thậm chí trong đó một chiêu đem hàm bảo cắt chi quỹ tích đều phá sạch một lần chỉ là hàm bảo không sợ nhất cùng người l i ề u thể lực chiêu số phá một lần nữa ngưng tụ chính là gặp hàm bảo một mặt nhẹ nhõm lữ bố cũng không còn lãng phí thể lực t i ê n lặng c ù n nhau t i ê n lặng tìm cơ hội lại là một hát đi qua hàm bảo cùng cựu ca không có cảm giác nào la tranh cùng lữ bố biến hóa cũng rất nhỏ bé chỉ có ngựa xích thố mồ hôi đã đem nó một thân màu đỏ lồng toàn bộ t h ầ m t ấ u song phương giao chiến bên trong là thuộc nó hoạt động lượng lớn nhất bàn về thể lực tiêu hao chỉ so với cơ hơn m ư ơ i đầu cắt mang hàm bảo nhỏ ồ ồ ồ hàm xích thố không bảo đột nhiên rút về tất cả bố cục đem tất cả cắt mang tất cả đều triệu tập tới vây quét xích thố hai mắt đã xích hồng ngựa xích thố l i ề u mạng tại đông đảo cắt mang bên trong xuyên thẳng qua cuối cùng chật vật vào da tại lao ra một khắc này toàn thân khí lực cơ hồ hao tổn trống không xích thố không khỏi toàn thân một hư cũng may đối phương lúc trước rút về bố cục chỉ cần lao ra đối phương còn phải một lần nữa bố trí nó có thể nhẹ nhõm mấy giây nó ý nghĩ còn chưa biến mất đột nhiên một cỗ cự lực ra thân nó cảm giác toàn thân b ố n g nặng mấy lần vốn là lực hư xích thố chân trước cong b ố n g mềm lún tiếng răng rắc chuyển ra trong n y mắt nó toàn bộ ngã quỵ to lớn quán tính dưới nó cùng trên lưng nó l ư ỡ bố trên không trung quần q u ậ n lấy văng ra ngoài xích thố đột nhiên ngựa ngựa chân trước lưỡ bố bất ngờ không để phòng bị q u ậ n bay ra ngoài trên không trung không tự chủ được chuyển hai vòng sau đó hắn rốt cục cầm lại thân thể trường không quyền tìm ổn trọng tâm h ắ n cấp tốc rơi xuống đất không lo được xích thố h ắ n tranh thủ thời gầng là một cỗ nhiệt độ viễn siêu lúc trước hỏa diễm trụt xuống trực tiếp đem nó đốt thành một hòa nhân lần này cho dù là sử thi áo giáp cũng không thể ngăn trở đây là cựu ca cựu hỏa viêm thần kích chỉ cần bị chính diện đánh trúng cho dù là mặc chuyển kỳ háo giáp cũng muốn trọng thương đông cuối cùng là hàm bảo nham thạch đại ma bản đem dãy r u ộ n đại y ê u ớ t than cốc ép thành cho bụi lôi cựu cao hứng vỗ tay lữ bố tướng hồn xem như tới tay q một chương hai trăm tám mươi bốn h i ệ t nghị chương hai trăm tám mươi lăm n h i ệ t nghị từ bí cảnh bên trong r a lôi cựu cao hứng đem lữ bố tướng hồn nắm bắt tới tay cái này vương bất cầu chiến lược cũng phải lên tới đương nhiên muốn chân chính đem lữ bố chiến lược toàn bộ cụ hiện ra còn cần thời gian không ngắn so sánh hốt lôi bắt tiến độ đại khái liền có thể tính ra ra mỗi cái ba bốn năm s í c h thố là bồi dưỡng không ra được thế giới trò chơi danh tướng chuyên môn danh mã thực lực tuyệt đối không phải bình thường ngựa có thể so sánh tương đối bồi dưỡng thời gian tự nhiên cũng liền không phải một hai năm liền đầy đủ mà nổi danh ngựa cùng không có danh mã lưu bố thực lực hoàn toàn không phải một cái khái niệm hoặc là nói đối với đại bộ phận cũng không tốt bộ chiến tướng linh tới nói trên ngựa cùng dưới ngựa bọn hắn chân chính sức chiến đấu tưởng như hai người tại ngựa s í c h thố thành công bồi dưỡng được đến trước dung hợp l ư bố tướng hồn vương bất cầu còn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực cho dù lôi cựu thông qua thứ chín thương hội thu thập chế tạo vật liệu đem lữ bố phương thiên họa kích cho rèn đúc r a cũng là như thế bất quá vương bất cầu hiện tại chiến lược mới tám mươi ra mặt lập tức tăng lên tới một trăm mười chín để cao biên độ lớn khoa trường lại không tốt bộ chiến đó cũng là tương đối đồng cấp tới nói đối với phổ thông siêu dai áp chế vẫn là rất dễ dàng còn nữa lữ bố t i ế n thuật đó cũng là nhất l ư u tiêu chuẩn trước trước uy hiếp được cựu ca mũi tên kia liền có thể nhìn ra vị này cũng sẽ không tùy ý không quân khí dễ tại chuyên môn phương thiên họa kích ra lò trước đó chính vương bất cầu kia cán họa kích ngược lại là có thể ứng khẩn cấp so với lúc trước la tranh t u n g hợp tần q u n h tướng hồn về sau một đoạn thời gian rất dài không có tiện tay vũ khí xấu hổ phải mạnh hơn cũng may lúc trước lôi cựu liền từng cùng ép gã bên kia bắt chuyện qua để hắn an bài chế tạo một đôi đủ cứng đủ nặng song truy ra đặc tính cái gì ngược lại không quan trọng song truy tự nhiên là cho lý nguyên bá tướng hồn chuẩn bị ai dung hợp hắn tướng hồn song truy liền cho người đó dùng đã lữ bố tướng hồn tới tay trước đem giao cho vương bất cầu đi d u n g hợp đi về phần lý nguyên bá ngày mai lại đi khiêu chiến một trận cựu ca bọn hắn tiêu hao mặc dù không tính là lớn dù sao cũng là vây công vẫn là thể lực tốc độ khôi phục biến thái hàm bạo sung làm chủ lực nhưng trên tinh thần vẫn là có nhất định hao tổn. đối đại những này tại s cấp bên trong cũng là cường đại nhất võ tướng vẫn là đem trạng thái điều chỉnh tốt lại khiêu chiến ổn t h o á n h ấ t bảo đảm nhất lôi cựu đang muốn chào hỏi cựu ca bọn hắn trở về hệ thống thông cáo hoàng hoàng đào đào chủ cựu tiêu khiêu chiến s cấp lịch sử d à n h tướng lữ bố thành công thu hoạch được lữ bố tướng hồn đ ầ u đen rau muống lôi cựu có chút mắt t r ò n tròn chuyện gì xảy ra loại này không cho ban thưởng còn bại lộ người chơi tin tức sự tình n g ư ờ i cũng cạn hệ thống ngươi có biết hay không dạng này rất hại nhân p h o n nha cái này hắn muốn lần nữa đứng ở trên đầu sóng ngọc gió tuy nói bản thân hắn cũng không thèm để ý nhưng hắn luôn có một loại hệ thống ngay tại đảo hố cảm giác loại cảm giác này rất mãnh liệt nhưng lại không biết vì sao mà lên dù sao tại cái này rộng lớn trên đại dương bao la hắn cũng sẽ không lâm vào một đám người chơi vây công cho dù lại cây có mọc thành rừng những n à y các người chơi cũng không có bản lanh chống giống vượt qua biển cả công kích đến hắn lại nói người chơi khác cũng căn bản cũng không biết hoàng hoàng đ ả o tọa độ cụ thể l i ê n xem như năm mới hoạt động cũng là đang liều ngành thực lực người chơi quan hệ trong đó bị những người khác kiến kỵ quần công cùng cái gì căn bản lại không tồn tại đương nhiên, nhất làm cho lôi cựu khó chịu cũng không phải là hắn cầm tới ép cấp tướng hồn tin tức bị tiết lộ mà là hệ thống căn bản cũng không có hỏi tham q u a phải trang ẩn tàng tính danh loại hình đây là xâm phạm hắn tư ẩn quyền xâm phạm tư ẩn quyền vấn đề cũng không phải không thể thương lượng m ẫ u chốt là hắn vậy mà chưa lấy được hệ thống bất kỳ đền bù thật sự l à lẽ nào lại như vậy lôi cựu tại k i a âm thầm phục hiệu trên đại dương bao la diễn đàn bên trên thì xôi trào phong vân thứ nhất đảo bản này t i ế p mời đem từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ hoàng hoàng đảo lên tivi số lần cùng nội dung từng cái liệt cử một lần phía dưới rất nhanh liền đi theo một đôi gần nhất vị này thứ nhất đạo chủ thật là sinh động a từ vua hải tặc bắt đầu hắn đã làm rơi mất ba tên đạo chủ người chơi đi lần này lại lấy được lữ bố tướng hồn người địa cầu đã không cách nào ngăn cản hắn về sau chúng ta khả năng liền không thể lại lấy người địa cầu tự xưng đó cũng là về sau hiện tại chúng ta còn không có đến lam thủy tinh m à ai lâu sai lệnh lâu sai lệnh S cấp tướng hồn a cái này cũng không tốt cầm ta hai ngày trước mới thử qua khiêu chiến triệu vân trực tiếp bị đánh tìm không ra bắc năm trăm năm mươi lăm ta triệu vân khiêu chiến thẻ a đây không phải đảo chủ thực lực tổng hợp bảng thứ mười chín vị đem không thu sao nói cho chúng ta một chút ép cấp võ tướng khiêu chiến đến cùng có bao nhiêu khó có bao nhiêu khó dù sao dưới trướng của ta ba cái siêu giai chiến lực không có ra một phút liền đều bị triệu vân cho xử lý triệu vân bản thân thực lực liền rất khoa trương vũ khí của hắn cũng khoa trương ngựa cũng khoa trương khắp nơi khoa trương tạo thành kết quả tự nhiên cũng liền khoa trương trong tay ngươi đã có ba cái siêu giai chiến lực rồi cúng b á i đại thần siêu g i i chiến lực dáng dấp ra sao cậu phổ cập khoa học ngươi làm sao không nhiều mang ít người đi khiêu chiến s cấp võ tướng chức nghiệp chỉ có thể mang ba đơn vị đi vào chơi ạ. triệu vân một phút xử lý ngươi ba cái siêu giai chiến l ự c tiêu c ự tiêu đảo chủ là như thế nào dùng đồng dạng ba đơn vị đánh bại lữ bố h ắ cái c gì gọi là đồng dạng ba đơn vị siêu giai cùng siêu giai ở giữa trên lệnh cũng là lớn vô cùng a vị nhân huynh này tự hồ biết không nội dung màn chỉ là lời này là chính ngươi muốn nói sao ngươi người qua đường giáp này người chơi tên thấy thế nào đều là bí danh của người khác a bản thân dự định tổ kiến thế giới trò chơi tin tức truyền thông bình đại Nghe t h o n g p h a đó tuyệt n đại bộ phận g phanh, phanh t mau nói, mau nói, siêu giai tồn tại cũng không rõ ràng siêu giai chiến lược cũng là điểm đẳng cấp trong đó tuyệt đại bộ phận siêu giai đều ở lờ vào một giai vị bên trên cùng vũ khí ngựa đầy đủ hết cấp phá võ tướng tương đương mà số ít siêu giai ở vào lờ vào hai cấp bậc chiến lược mạnh hơn so với lờ vờ một siêu giai chắc hẳn vị này cựu tiêu đ ả o chủ năng cầm xuống lữ bố tướng hồn trong tay khẳng định có loại trình độ này chiến lược mà lại nói lên lữ bố cho dù ở s cấp võ tướng bên trong đó cũng là cấp cao nhất cựu tiêu đ ả o chủ có lẽ còn vận dụng một chút đặc biệt át chủ bài thủ đoạn người qua đường giáp hai tầng hai vừa che lại không lâu liền thu hoạch một đống lớn hồi bẩm cùng điểm tán trong đó thậm chí có thanh l i ê n nhiễm huyết cùng bánh kem chi tinh dạng này bảng xếp hạng mười vị trí đầu đào chủ người chơi mười hạng đầu bên trong cũng đã có người thử qua s cấp các chức nghiệp danh thần danh tướng kiêu chiến đáng tiếc so với cấp ba đến S cấp độ khó kịch liệt nhảy lên bọn hắn thậm chí không nhìn thấy nhiều ít trong ngắn hạn đắc thủ hy vọng so sánh với tại ba tầng chỗ đảo tân thủ kỳ hải ngoại hòn đảo bên trong siêu giai chiến lược xuất hiện tỷ lệ thực sự quá nhỏ cho dù bọn hắn trúng một số nhỏ người trong tay có phi hành đơn vị tốc độ phi hành cùng duy nhất một lần phi hành khoảng cách cũng xa xa không cách nào cùng cựu ca so sánh có thể gặp phải g i á o lì đều ít cái này dẫn đến bọn hắn thăm dò bán kính thật to nhận hạn chế có thể tìm tới siêu giai tỷ lệ tiến một bước giảm xuống mặc dù bởi vì dung hợp hải ngoại hòn đảo phong hiểm cũng giảm mạnh nhưng thanh l i ê n nhiễm huyết cũng khiêu chiến qua ép cấp võ tướng cũng là trong lịch sử chứ danh m a n h nhân lý tôn hiếu hắn cũng là biết lý tôn hiếu bất thiện cung tiễn mới dám xuất thủ xuất chiến chiến lực một kim long hai tên hồ lô kiếm em bé vốn định trên không trung mài chết đối phương kết quả lý tôn hiếu thấy không có có thể công kích đến không trung thủ đoạn kim long chở hồ lô kiếm đám con lại một mực không xuống tình huống kéo dài nửa giờ sau lý tôn hiếu xoay người một cái về thành đi hệ thống trực tiếp nhắc nhở hắn khiêu chiến thất bại cho nên thanh niên nhiễm huyết là biết đến khiêu chiến võ tướng muốn mưu lợi là không thành có thể cầm xuống lữ bố tướng hồn vị này cựu tiêu dưới trướng đó là thật thực lực cứng hãn. nhìn tại năm mới trong hoạt động tự mình đám người này căn bản là không có để người ta nghiêm túc đương nhiên hiểu thì hiểu hắn là sẽ không nói ra cho nên điểm cái tán lưu danh rời đi không có luận chứng điều tra thì không có quyền lên tiếng tùy ý không chịu trách nhiệm mở miệng chỉ có thể bị một số người dựa thế kéo theo dư luận hướng đi đương nhiên đây chỉ là chính hắn ý nghĩ dù sao diễn đàn cũng không phải p h á p viện rất nhiều diễn đàn chỉ là cung cấp mọi người giao lưu một cái bình đại tốt thu hoạch được tin tức đường tắt mà thôi không cần đến thượng cương thượng tuyến bất quá lôi cựu đến cùng dưỡng thành không dễ dàng hồi thiếp thói quen dưới đại bộ phận tình huống hắn đều là từng người từng người phó kỳ thật du khách cho dù hắn có diễn đàn tài khoản dung hợp tướng hồn quá trình rất ngắn mà vừa mới dung hợp tướng hồn cũng nhìn không ra đến vương bất cầu có hay không nhận lữ bố ảnh hưởng. la tranh dung hợp tần quỳnh tướng hồn thời gian đã không tính ngắn khả năng hai người tính cách t r ê n lệch vốn cũng không phải là quá lớn la tranh đến bây giờ cũng không có gì rõ ràng biến hóa ngược lại là đối nhân xử thế so trước kia nhiệt tình một chút tần quỳnh ưa cũng tương đối giỏi về kết giao bằng hữu có thể là phương diện này ảnh hưởng đi nói đến lữ đố người này tương đối lợi lớn tính cách ý nghĩ cũng không phải rất kiên định nhiều khi lại tương đối bảo thủ có thể nói cùng mặt ngoài chân chất trên thực tế tâm nhãn không ít vương bất cầu khác biệt vẫn là rất lớn cũng không biết về sau vương bất cầu lại biến thành dạng gì tính cách bất quá chỉ cần lòng son dạ sắt cái này thiên phú thuộc tính vẫn còn lôi cựu liền hết sức yên tâm hắn thính danh vương bất cầu l ư a bố chủng tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác hai mươi bảy trung thành chín mươi trạng thái hưng ơ phấn chức nghiệp võ tướng chiến lược một trăm mười chín một trăm mười chín thống soái một trăm linh một một trăm linh một trí lực bảy mươi lăm bảy mươi lăm chính trị hai mươi chín hai mươi chín thiên phú trời sinh thần lực l và ba bên trong tuệ l và một lòng son dạ sắt sông pha chiến đấu l và ba lữ bố dẫn đầu sông trận lúc sẽ cho sở thuộc bộ đội mang đến đại lượng tăng thêm công kích sĩ khí ba mươi lực trùng kích ba t hai mươi lăm lực sát thương ba t hai mươi lăm tỉnh châu lang kỵ lv ba có thể tổ kiến tối cao số lượng không cao hơn một vạn người đặc biệt khinh kỵ binh hoặc trọng kỵ binh tất cả biên chế thành viên chiến lược cá nhân ba năm hạn mức cao nhất một trăm l ậ p tức tốc độ di chuyển ba mươi dũng quan thiên hạ lv hai lữ bố hào dũng vì tam quốc loạn thế không thể tranh cãi thứ nhất mạnh tướng tất cả không có đủ này thiên phú võ tướng binh sĩ tại đối mặt có dũng quan thiên hạ thiên phú võ tướng lúc s cấp chiến lược một cấp a chiến lược hai chiến lược một trăm người chiến lược năm năng khiếu làm d ụ n g tinh thông 29 c ấ p 29. h í ọ a kích đại tông sư 100 cấp 100, t ạ i phương thiên họa kích tướng dụng bên trên ngoại trừ tây sở ba vương không người nào có thể địch nội lưu bố sử dụng họa kích loại vũ khí lúc tổn thương 101. kỵ chiến đại tông sư 95 cấp 95, kỵ chiến lúc nhân mã hợp nhất phát huy hiệu suất 95 1. cung thuật tông sư 69 c ấ p 69, sử dụng cung tiến lúc tỷ lệ chính xác 69 1, t ổ n thương 69 1. c h i ế n thuật chuyên gia 29 c ấ p 29. thống binh lúc chiến đấu chiến thuật hoàn thiện lĩnh chấp hành lĩnh đề cao hai kỹ năng cơ sở rèn thể quyền năm cấp năm mươi năm trung cấp rèn thể quyền tháng m ộ ư ơ i năm một n h ô n một mươi cao cấp rèn thể quyền một mươi năm m ư ơ i năm cấp m ộ ư ơ i năm dược vật luyện thể tháng m ộ ư ơ i năm một n h ô n một mươi thiện xạ tiễn hai mươi năm hai mươi năm cấp hai mươi năm lựa bồ nắm giữ xạ thuật đặc điểm là tốc độ bắn nhanh tầm bắn c ự c xa viên môn bắn kích điện cố chính là nương tựa theo cửa này xạ thuật hoàn thành long n ộ huyết kích hai mươi năm hai mươi năm cấp hai mươi năm được từ mang thiết sơn vùng núi người lồn bộ lạc chuyển thừa tại tiện sử cường đại kích pháp thần quỷ vô song kích pháp ba mươi ba mươi cấp ba mươi lưu chuyển từ tây sở bá vương hạng vũ bá vương kích pháp lữ bố dung hội quán thông về sau tạo thành càng thích hợp bản thân càng có lữ bố phong cách vô song k í c h pháp xưng là thần quỷ vô song k í c h pháp vì thế gian đứng đầu nhất kích pháp một trong võ tướng kỹ liền đâm loạn vũ áo t r à n g c h ấ n ngục lưu tinh sạ nguyện n quán nhật sơ cấp bá thể trung cấp bá thể cao cấp bá thể huyết ý trạm bán n g u y ệ t trạm trung cấp võ tướng kỹ phá pháp sắc bén vũ khí chuyên môn từ cao nồng độ huyết khí ngưng tụ mà thành hình bán nguyện trạm kích thông qua binh khí vung ra sát thương khoảng cách xa có thể liên tục phong thích uy lực cùng ngưng tụ lúc tiêu hao huyết khí thành có quan hệ trực tiếp thần quỳ lã vũ lữ bố chuyên môn võ tướng kỹ cực tốc huy động phương thiên họa kích mang theo khổng lồ ma ảnh mỗi một kích đồng đều có thể đối gấp một mươi lần so với phương thiên họa kích chiều dài phạm vi bên trong tạo thành gấp đôi bắn tung tóe tổn thương lại đối võ tướng kỹ phạm vi bao trùm bên trong địch nhân thị giác thính giác các giác quan tạo thành m ả n h liệt ảnh hưởng Quân ký, vũ, quân quân quân trung đoàn hành hành đoàn kỹ, kỹ. cổ cấp tốc, trung cấp vũ, gấp, luyện ấ y tăng lên thể t lên lực ê i hao hành h làm đại đội độ. độ giá, di tăng tốc bộ đội hành quân tốc độ. Tốc quân c bộ u ể thể n gian, thống 160, 50, tiêu tiếp tục thời gian, thống xoáy 2 phút, hao lực l CD, 24 giờ. u xoáy y 2 24 thể cấp độ luyện tạng da thịt gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp phương thiên h ỏ a kích rèn đúc b ả n vẽ toa kỵ tuyệt thế bảo mã xích thố dưỡng thành sổ tay lữ bô thiên p h ngược lại là tương đối thiên hướng về kỵ binh a về sau vương bất cầu thiên hùng trong quân ngược lại là có thể tổ kiến một con kỵ binh hạng nặng chuyên môn dùng để x u ố n g trợn vừa vạn tịnh châu lang kỵ có vạn người quy mô hạn chế không thích hợp độc lập thành quân tịnh châu lang kỵ đây coi như là đặc biệt chuyên môn binh chủ đi trong danh sách tịnh châu lang kỵ binh chiến lược cá nhân mười lăm điểm này tương đương khoa trường tuy nói có không thể vượt qua một trăm h ạ n chế nhưng nếu như lôi cựu thật tổ chức lên một con số lượng một vạn người chiến lược toàn bộ đạt tới một trăm kỵ binh hạng nặng dô đạo vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn cho dù thật lôi ra một con khủng bố kỵ sĩ đoàn h ắ n cũng không sợ về phần dung quan thiên hạ thiên phú đoán chừng cũng liền hạ vũ lý nguyên bá hai vị này nhất định có những người khác không thể xác định cái này thiên phú hiệu quả kỳ thật cũng không tính rất khoa trường nhưng cái khác võ tướng gặp mặt thấp một đoạn khí thế vẫn rất có phái đoàn về phần còn lại n ă c g h i ế u kỹ năng võ tướng kỹ kể ra đều là lữ bố cá nhân vũ dũng c ư ờ n g đại so với tần quỳnh đến lữ bố tướng hồn bổ sung t r u n g cao cấp võ tướng kỹ lại muốn thêm ra một chút dù sao cũng phải tới nói kỳ thật lữ bố tướng hồn càng thích hợp một kỵ binh tướng lĩnh đến dùng hoàng hoàng đảo bên trên thiên phú tốt nhất kỵ binh tướng lĩnh tự nhiên là tiêu pháp cổ bất quá hai người xông pha chiến đấu cái này thiên phú lặp lại không nói tiêu pháp cổ trên thân nhưng không có lòng son giả sát ai biết dung hợp lữ bố tướng hồn về sau hắn lại biến thành bộ rắn gì g trong thời gian ngắn còn dễ nói chờ thời gian lâu dài hoàng hoàng đ ả o trở nên dị thường khổng lồ cho dù kỵ binh chạy sánh vai sắt còn nhanh hơn từ đông đến tây từ nam đến bắc đều muốn lấy t h ắ n g làm đơn vị tiến lên lúc vạn nhất xuất hiện nghe điều không nghe tuyên tình huống lôi cựu phải bắt ngủ cũng may lữ bố thông xoáy cũng không thấp một trăm linh một đối quân đội tăng thêm cũng xem là không tệ tăng thêm về sau có tỉnh châu làng kỵ cái này cường lực công kích cường quân tại cơ bản bàn vẫn là ổn Cùng、so sánh, tần n hôm đối quân đội quân tăng thêm còn thêm h k n bằng g sau đ lôi cựu đem đúc phương thiên hỏa kích rèn đúc vật liệu cùng dưỡng vẫn là mang theo cựu ca hàm bảo cùng la tranh ba cái đứng ở lý nguyên b á cựu phúc khung hình trước nhẹ nhàng đem tiêu chiến thẻ theo nhập lỗ khảm lý nguyên bá hình vẽ đứng lên cùng cái khác võ tướng ra luôn luôn trước h é t lớn một tiếng cùng loại d a sân trắng đồng dạng lời nói khác biệt lý nguyên bá hình vẽ d a sân sau liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó nhìn như thân thể gầy yếu lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tựa như đối mặt nhắm người mà vệ mạnh thú nhìn chằm chằm lý nguyên bá hình vẽ nhìn một trận chờ vòng xoáy thông đạo hình thành lôi cựu quay người mang theo cựu ca bọn hắn ba tiến vào đập đập đập cũng không thanh thúy tiếng võ ngựa vang lên lôi cựu mở mắt ra trên bầu trời mây đen dày đặc đem xác trời ép rất đen cách đó không xa một người độc kỵ hành đi tại đường đất bên、trên. lộ ra cô đơn chết bóng kia là một con ngựa ô toàn thân tại âm chầm sắt trời dưới tựa như hất lên một tầng để cho người ta mâu thuẫn hát quang kỵ sĩ trên ngựa thân hình cũng không cao lớn cho dù mặc trên người háo giáp thân hình cũng hiện thoáng ầ y ngầm đầu lại nhìn gương mặt ách quả nhiên như trong tiểu thuyết miêu tả như thế trên mặt bệnh lao t r ì tướng cảm giác đối phương trên đầu cái đầu kia nón trụ đều tại lắc lư phảng phất bên trong chỉ là một bộ bộ xương tại trèo trống lại nói vị này thật sự có trong truyền thuyết khoa trương như vậy lực lượng sao nếu như là thật vậy vị này cơ bắt đều dài đến đầu khớp xương đi a nếu không có lực lượng kia đến từ c h â đó hai mắt ở phía trước ngăn t r ở đường đi lôi cựu một nhóm trên thân vào qua lý nguyên ba không thèm để ý chút nào tiếp tục giục ngựa tiến lên căn bản không có ý lên tiếng chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần dám cặn đường một cái búa đ ậ p chết một cái búa nghệ bất tử vậy liền hai búa tại lý nguyên ba thế giới không có cái gì là truy không giải quyết được mà lúc này lôi cựu lại tại ngầm đầu nhìn sát trời suy nghĩ làm sao còn không xét đánh nếu như xét đánh liền không cho la tranh lên cựu ca cùng hàm bảo xuất kích lý nguyên ba nếu là dám dơ lên xong truy h ắ n khả năng liền sẽ bước lên trong tiểu t u y ế t theo gót xét đánh mà chết tự nhiên xét đánh tổn thương muốn so khí hệ phủ văn cấu trang kéo theo sấm xét cao hơn hiện tại loại khí trời này lôi cựu thật đúng là thật không dám để la tranh mở ra khí hệ phủ văn cấu trang khởi động phủ văn cấu trang về sau la tranh hoàn toàn chính xác có thể thao túng lôi điện nhưng đó là chỉ do phủ văn cấu trang châu ngưng tụ kích phát khả khống năng lượng nếu như không cẩn thận dẫn dắt đến tầng mây bên trong điện tích kích hoạt phủ văn cấu trang về sau la tranh chính là một cái so song truy nâng qua đỉnh lý nguyên bá còn muốn đại hào cổ thu lôi nếu như không muốn la tranh bị vạn xét đánh thân phù văn cấu trang khẳng định là không thể mở liền ngay cả sử dụng vũ khí lúc cũng muốn c so với lý nguyên bá trong tay hai thanh tròn t r ị a nổi chống vỏ kim truy g ó c cạnh rõ ràng bốn cạnh kim giản lại càng dễ dẫn phát xét đánh ai cái thời tiết mắc t ô i này so với lý nguyên bá có vẻ như đ ố i la tranh hạn chế càng nhiều đương nhiên nếu như hai người bọn hắn chiến thành một đoàn đoán chừng cuối cùng ai cũng chạy không được nếu như chiến cuộc không lý tưởng ngược lại là có thể để la tranh lôi kéo lý nguyên bá đồng quy vũ tận mà bây giờ nghĩ những n à y có chút sớm mặc dù bây giờ tầng mây rất thấp nhưng còn không có kích phát mắt trần có thể thấy phóng điện hiện tượng chứng minh tầng mây bên trong điện tích dành dụng còn không có đạt tới cực hạn cựu ca hàm hai người các ngươi lên nghĩ nghĩ lôi cựu không có để la tranh lập tức ra tay bên trên một trận khiêu chiến lữ bố chiến đấu lôi cựu liền đã nhìn ra đối diện với mấy cái này tuyệt đỉnh võ tướng la tranh rất khó tạo thành bao lớn tổn thương ngược lại là cái k i a tính bí mật phi thường cao dở t r ò bất thình lình đột nhiên đến một chút mặc dù rất khó đạt tới h ố c vỡ toang hiệu quả nhưng n g ệ n cái rất nhỏ nao chấn động hoàn toàn không thành vấn đề trên chiến trường một nháy mắt mê muội liền có thể quyết định chiến cuộc đặc biệt là đang bị vây công tình vùng dưới ai đại tướng tần q u n h lúc nào biến thành cùng loại thích khách nhân vật có thể hiện thực rất làm cho người khác bất đắc gì a đối mặt lý nguyên bá chính diện cương tần quỳnh thật vừa không có a tuy nói la tranh từ lúc dung hợp tần quỳnh tướng hồn về sau lại được sự giúp đỡ của lôi cựu đ ể cao ba điểm chiến lược nhưng vũ khí phương diện ở thế yếu còn không có cưỡi ngựa lôi cựu còn tại thở dài ngay miệng cựu ca hỏa diễm công kích đã bị lý nguyên bá cản rơi tuy nói phượng hoàng l ử a bi lực mạnh mẽ la tranh đón đỡ tương đối phí sức nhưng đối với lý nguyên bá lữ bố chi lưu loại này thông thường thủ đoạn đà kích ứng phó liền không có khó khăn như vậy chỉ ít tại bọn hắn chiến lược đình phong trang bị chiến mã chỉnh tề lúc là như thế cựu ca sát chiêu cựu hỏ viêm thần kích n g ư ợ cửu lại là Lý nhất định n thể để có ca cựu hỏa viêm thần kích cần ngưng tụ đầy đủ cao tụ thái phượng hoàng viêm lấy bình thường dự trữ một trận chiến đấu xuống tới nhiều nhất chỉ có thể phóng thích ba bốn lần không thể tại tùy ý thăm dò bên trong liền tiêu hao hết cc thử phanh phanh hàm bảo cắt chi quỹ tích công kích đến cùng lữ bố khác biệt đón đỡ hàm bảo cao tốc cắt mang vây công về sau lý nguyên bá cũng không có ý đồ nhảy ra hàm bảo chế tạo cái này cắt chi vào vây hắn là lý nguyên bá xưa nay không sợ liệu mạng mặc kệ người đến là người vẫn là cái gì c h ú n g tộc khác h vậy mà lựa chọn cùng hàm bảo liều mạng lôi cựu cao hứng trở lại nói lên lực lượng hắn thật đúng là không dám hứa chắc hàm bảo có thể thắng tuy nói hàm bảo có được gấu lực lượng nhưng trước mắt vị này bệnh quỷ thế nhưng là tùy đường thời đại ai cũng ngăn không được bà truy biến thái nhưng trèo chống cắt chi quỹ tích cũng không phải là lực lượng mà là thể lực liều thể lực hàm bảo sợ ai vậy trừ phi đối phương cũng có được giống lôi cựu biển nguyên hàm bảo đại địa chi lực tương tự siêu cấp năng lực khôi phục mà lại lý nguyên bá lực lượng k h a trương không có nghĩa là hắn sức chịu đựng cũng đồng dạng k h a trương tựa như quan nhị ra thời gian ngắn bắt không được đối thủ cho hắn kéo dài thời gian hắn cũng rất khó cầm xuống lôi k i ự u suy đoán lý nguyên bá cũng có thể là là kiểu bạo phát tuyển thủ không qua theo thời gian không ngừng c h u y ể n r ờ i lôi k i ự u ý nghĩ đang đ ộ ọ g dao đừng nói k ế t lực lý nguyên b á xuất liên tục truy tốc độ đều không bị đến ảnh hưởng chút nào m ặ t không đỏ hơi thở không gấp tựa như ngay tại vùng truy căn bản không phải hắn như vậy lý nguyên ba rơi hông hát mã thì đàng hoàng đứng tại chỗi trở đi lý nguyên bá tựa hồ căn bản không lo lắng trước người sau người gần trong gang tấp công kích biết lan đến gần nó đồng dạng lại nói vị này hát ma huỳnh người cái này tọa k � cũng làm quá ch người ta t o a kỵ mỗi khi gặp chiến sự cái nào không ra sức trở đi người cưỡi công kích giống như ngươi gặp chiến tướng tất cả mọi chuyện đều ném cho chủ nhân bình thường chỉ phụ trách trở đi chủ nhân đi đường cái này tiền lương kiếm cũng quá dễ dàng điểm a đinh đinh đang đang hỏa diễm bắn ra bốn phía chiến đấu kéo dài một hát lý nguyên b á tựa hồ có chút không k i ê n nhận được nữa hiện tại hắn cũng hiểu được lôi cựu một phương dự định dễ nhận thấy bọn hắn cũng là không sợ tiêu hao loại hình tuy nói loại này có thể tiếp được hắn toàn lực nện go đối thủ khó được gặp được nhưng loại này lặp lại tình đội bính đánh thời gian dài cũng rất nhàm chẳn a mà lại tiếp tục như thế đối g i n g dài một trận chiến này còn không biết muốn đánh tới lúc nào lý nguyên bá hai tay đột nhiên chấn động một thanh to lớn truy ảnh từ phía sau hắn hiện hiện bao phủ phương viên mấy ngàn mét vông đem trên mặt đất hàm bảo cùng không trung cựu ca toàn bộ bao phủ đi vào sao băng ba cực ầm ầm một tiếng vang thật lớn lôi cựu trong lòng lập tức khẩn trương lên đây là thứ đ ồ gì làm sao hư ảnh đột nhiên liền biến thành thực thể cựu ca cùng hàm bảo không có chuyện gì chứ q một chương hai trăm tám mươi bảy không thế nào quang minh thắng lợi chương hai trăm tám mươi tám không thế nào quang minh thắng lợi đối với cựu ca lôi cựu cũng không làm sao lo lắng nếu như không có cường đại hạn chế kỹ năng lấy cựu ca tốc độ muốn làm bị thương hắn thế nhưng là khó khăn vô cùng mà tại cái này cùng thế giới hiện thực tương đối tương cận thế giới trò chơi bên trong chân chính cường đại hạn chế kỹ năng có thể hạn chế lại cựu ca loại này cấp bậc kỹ năng đều là cùng quy tắc tương quan tỉ như nói hàm bảo trọng lực lĩnh vực lại tỉ như nói lôi cựu tưởng tại trong diễn đàn nhìn thấy một cái thiệp thảo luận qua không phải người nở cờ cờ, lấy linh hồn phương diện thủ đoạn trực tiếp chấn kích phụ cận sinh vật linh hồn khiến bọn hắn lâm vào mê mội mà loại này thủ đoạn bình thường đều là phạm vi tính lĩnh vực hình bởi vì chỉ hướng tính cùng loại thủ đoạn rất dễ d cùng trước kia những trò chơi kia khác biệt nơi này không có tất chúng hoặc là khóa chặt loại thuyết pháp này lý nguyên ba dễ nhận thấy không có loại thủ đoạn này hoặc là nói loại thủ đoạn này bình thường đều xuất hiện tại không phải nhân loại trên thân lấy năng lực thiên phú hoặc kỹ năng hình thức thường thấy nhất chính là siêu giai sinh vật tinh thần c h ấ n n hiếp không qua loại này siêu giai tự thân tán phát u y áp hình lĩnh vực cường độ cũng không cao bình thường chỉ có thực lực quá thấp hoặc là lần đầu gặp được có tác dụng trong thời gian hạn định quả tương đối rõ ràng sau đó nhiều lắm thì hơi ảnh hưởng một chút trạng thái mà thôi nhân loại có thể nắm giữ cùng loại thủ đoạn chỉ có thế bình thường loại này thế tại tinh nhuệ trong quân đoàn tương đối phổ biến phổ thông quân đội tại đối mặt nắm giữ quân thế tinh nhuệ quân đoàn lúc sẽ xuất hiện hành động khó khăn sĩ、si、khí dao động chiến lược hạ xuống vân vân hình quân thế cũng là công kích hình quân đoàn kỹ phóng thích cơ sở quân thế càng cường đại thống xoáy năng lực càng mạnh loại công kích này hình quân đoàn kỹ tạo thành tổn thương liền càng mạnh mà võ tướng kỹ bên trong các cấp bá thể chủ yếu ứng đối chính là quân thế q y nhớ cùng trói buộc cấp cao nhất võ tướng có thể làm được trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thu cấp cũng là bởi vì nắm giữ cao cấp bá thể vô luận cường hãn cỡ nào quân thế đều không thể hạn chế tinh th trạng thái cùng bộ pháp chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu cứng r ắ n chống đỡ đương nhiên giống khí hệ phù văn cấu trang lôi điện cũng có thể đánh ra nhất định hạn chế hiệu quả t ỷ như nói mê hoặc nhưng là có thể mê hoặc cựu ca lôi điện phù văn cấu trang là ngưng tụ không ra được có thể đạt tới loại kia cường độ lôi điện hoặc là sinh ra từ tự nhiên quy tắc hoặc là chính là một loại nào đó siêu giai tự thân nắm giữ lôi điện quy tắc tóm lại tại thế giới trò chơi cựu ca đánh không lại khả năng co không ít nhưng có thể để cho hắn chạy không thoát khẳng định không nhiều hàng bảo lại khác biệt ra hỏa này phòng ngự cực kỳ cường đại nhưng tốc độ liền vô cùng bình thường lấy c h u i này khổng lồ cự truy hạ lạc tốc độ hàng bảo căn bản không có khả năng chạy ra phạm vi bao trùm giống sao băng đồng dạng cự truy rơi đập về sau lôi cựu cảm giác mặt đất bắt đầu lan lộn một cô mắt trần có thể thấy sóng súng kích đem c h ú n g quanh địa hình phá hư hầu như không còn rung động ngừng lại cự truy hoặc là nói sao băng từ thực c h u y ể n hư sau đó tiêu tán lưu lại một cái to lớn hình bán cầu hố sâu cụ thể hình tượng có thể tham chiếu trên mặt trăng hình tròn hố thiên thạch tại trong hầm có thể tham h i ế trên mặt trăng hình tròn hố thiên thạch tại trong hầm có thể tham chiếu trên mặt trăng hình tròn hố thiên thạch h à g bảo hiện tại rất phẫn nộ mới kêu một chút chỉ thiếu một chút nó liền muốn gánh không được đang l i ề u kinh toàn lực co vào phòng ngự cắt chi quy tích đại điệu bình t r ư ớ n g lần lượt bị phá đi về sau đối phương công kích còn lại dư uy còn tại đ è xuống thân thể của nó nó thậm chí có thể chịu tới tự mình toàn thân xương cốt bị đ è ép kết rung động nó có thể cảm giác được cái k i a đột nhiên từ hư biến từ h ì n h cầu cùng nó kỹ năng nham thạch đại ma bản còn có vương bất cầu trong miệng đã từng gặp qua thái sơn áp đỉnh khác biệt So、trưởng thanh đến đình phong tại chân đạp đại địa tình hôn dưới lại kém chút bị người một cái kỹ năng cho đập chết quả thực là vô cùng nhục nhã hàng bảo hiện tại lạ thường phẫn nộ trực tiếp dùng da đại địa chân thân nó muốn dâm dẹp cái tia ghê tầm định nhân vê a n g vê anh vê anh lý tưởng rất đầy đạn hiện thực tàn khốc cảm giác vừa mới ở trong lòng thề muốn dâm dẹp đối phương hàm bảo phát hiện cho dù nó bị lớn cũng rất khó làm sao đối phương Đối p h lý nguyên ba tọa kỵ sở dĩ làm như thế cũng không phải lo lắng cho mình chủ nhân nhịn không được nó là đang lo lắng tự mình nhịn không được nếu như lý nguyên ba cướp đạp thực địa hắn là chắc chắn sẽ không tránh cho dù hàm bảo sẽ đem hắn dâm vừa vặn hắn làm cũng chỉ sẽ là giơ lên song truy lôi cựu nhìn rất im n ặ n g lữ bố chiến lược là một trăm mười chín a lý nguyên ba cao nữa là cũng liền một trăm hai mươi chiến lược bởi vì hạn mức cao nhất tại cái này bày biện đâu có thể cái này một điểm chiến lược t r ê n h l ệ n h có chút lớn a kỳ thật như thế lôi cửu nghĩ xấu chỉ có thể nói đại bộ phận bình thường võ tướng trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít đều bị hàm bảo khắc chế lữ bố đại t r i ê u thần bị loạn vũ nếu như không phải bị mấy chục đầu c ắ t chi quỹ tích kiềm chế toàn bộ bộ lạc tại hàm bảo bản thể lên đồng dạng có thể phá mất hàm bảo phòng n ự mà lại lữ bố cùng cái khác võ tướng đều không k h á mấy lúc chiến đấu nhiều ít đều biết ngồi đối diện kỵ có nhất định ỉ lại lý nguyên ba khác biệt hắn là đ tọa kỵ với hắn mà nói trên cơ bản chính là đơn thuần phương tiện giao thông lúc chiến đấu cũng không cần nó cung cấp ngoài định mức lực trùng kích cùng né tránh một khi kỹ năng bên trên không cách nào khắt chế đối phương hà bảo là rất khó đối tuyệt đỉnh võ tướng sinh ra bao lớn uy hiếp bàn về đơn thể lực công kích cùng phá phòng ngự năng lực nó cũng không có như cùng cựu ca cựu hỏa viêm thần kích như thế cường lực thủ đoạn trên thực tế khi lấy được thổ hệ phủ văn cấu trang cùng đại địa chân thân cái này trùng cực năng lực trước hà bảo cũng bất quá chính là năng lực phòng ngự tương đối mạnh thôi tiếp tục như vậy không dễ làm nha lôi cựu nhữ mày tuy nói hàm bảo tự thân cũng không có gì nguy hiểm nhưng không cách nào cho cựu ca chế tạo cơ hội đánh như thế nào thắng trận chiến đấu này nhìn lý nguyên ba sức chiến đấu tại có chuẩn bị tình hôn g dưới cựu ca cựu hỏa viêm thần kích rất khó trọng thương đối phương trừ phi giống h ô m qua lữ bố như thế xuất hiện bị nắn ngủi đánh choáng váng trọng đại sơ hở có thể h ô m qua nếu không phải xích thô tính bất ngờ ngựa ngựa chân trước la tranh d ở trò cũng khó có thể tìm kiếm được cơ hội cũng may từ hơn hai mươi phút trước bắt đầu phụ cận liền đã thiên lôi cột cồn đã bình thường thủ đoạn không xong đối phương vậy cũng chỉ có thể chơi xấu bất kể nói thế nào hắn cũng không muốn khiêu chiến thất bại la Chanh, xem ra ngươi muốn làm một lần hình người dẫn lôi khí la tranh s ư ơ n g sở sau đó sáng tỏ đảo chủ đại nhân đây là đối chính diện đánh tan đối phương không ôm hy vọng đối với lôi cựu quyết định la tranh mặc dù cảm thấy không phải như vậy hào quang cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành song g i ả n tận lực hạ thấp sau đó cấp tốc phóng tới chiến trường những la tranh tiến vào vòng chiến lôi cựu hô to hàm bảo toàn lực hạn chế lại hắn hành động phạm vi cựu ca chuẩn bị lại chiêu hàm bảo nghe vậy lập tức đem một lần nữa triệu hồi ra cắt chi quỹ tích phạm vi thu nhỏ mà lý nguyên bá phảng p h á không nghe thấy lôi cựu tiếng la y nguyên làm theo ý mình ra truy về phần thoát đi đối phương vòng mai p h ụ ha ha ô、oh. hả kim quan g nói lên có đồ vật gì đã đến trước mắt lý nguyên bá thân thể đột nhiên nghiêng một cái la tranh d ở trò không thể đánh trúng đầu của hắn chỉ là đập trúng bờ vai của hắn cho dù hắn là lý nguyên bá cho dù hắn mặc sử thi cấp áo giáp la tranh d ở trò cũng không phải tốt như vậy chống cự trọng thương chắc chắn sẽ không nhưng thân hình bỗng nhiên dừng lại trọng tâm cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng la tranh nhảy lên lưng ngựa từ phía sau xuyên qua lý nguyên bá dưới nách hai tay kèm ở hắn ngay sau đó la tranh toàn lực kích phát lôi điện lực lượng đánh về phía trước người lý nguyên bá cơ giặc hồ quang điện lấp lóe Lý nương g u đở, theo lấy mãnh liệt ánh sáng lôi cựu hưng phấn vung tay lên thành cựu ca dưới mắt xác thực thời cớt tốt không qua cựu ca vẫn còn có chút chần chờ nghe được phụ thân tiếng la hắn không do dự nữa cựu hỏa viêm thần kích ba phát liên tục dầm dầm dầm l ử a nóng hừng hực bên trong hai người một ngựa tại trong liệt hỏa vang sinh tại bước ra bi cảnh truyền tống môn một khắc nhìn thấy trước mắt la tranh lôi cựu cười q u y một chương hai trăm tám mươi tám tiếng vọng chương hai trăm tám mươi chín tiếng vọng hệ thống thông cáo hoàng hoàng đạo đạo chủ cựu tiêu khiêu chiến ép cấp lịch sử danh tướng lý nguyên b á thành công thu hoạch được lý nguyên b á tướng hồn lấy lý nguyên b á tướng hồn nghe được hệ thống thông cáo lôi cựu khen nhự chân mày có chút khó chịu lắc đầu diễn đàn bên trên sợ là muốn vỡ tổ đi lôi cựu đoán được không sai diễn đàn hoàn toàn chính xác vỡ tổ mặc dù biết hoàng hoàng đạo đã có thể đánh bại lứa bố kia cái khác ép cấp võ tướng loại nhân vật lịch sử trên cơ bản hẳn là đều có thể cầm xuống nhưng là biết thì biết minh bạch là một chuyện sự tình thật phát sinh đó chính là một chuyện khác tước ao cái tị đỏ mắt đến phát của người nhưng có là lúc trước rất nhiều người còn tại trong lòng chờ mong ép cấp võ tướng nghề nghiệp khiêu chiến thẻ hoàng hoàng đảo chỉ có lữ bố một trường hoặc là có là hơi lần một ngăn nhân vật nhưng bây giờ lý nguyên bá a ngoại trừ tây sở bá vương hạng vũ bên ngoài là thuộc lý nguyên bá cùng lữ bố ngưu nhất cách ra đi cương giả tối đỉnh ba đi hết hay cũng đều bị người ta một người phải đi không làm cho người ghen tị phát còn mới là lạ a a a ta lý nguyên bá ta tây phủ triệu vương ta thần truy vô địch gọi cái truy ngươi một cái xếp hạng một nghìn có hơn coi như người ta hoàng hoàng đ ả o không được đến cũng không tới phía ngươi cựu tiêu đảo chủ đây là muốn lên trời a chúng ta những ngày đảo nhỏ chủ đều không cách nào sống các ngươi nói ngày mai vẫn sẽ hay không tiếp tục không thể nào trong tay hắn còn có ép cấp võ tướng khiêu chiến t h ể vậy nhưng không chừng coi như không có võ tướng loại cũng có thể là có thông soái loại a vị này thứ nhất đảo chủ hiện tại trong tay chiến lược khoa trương như vậy ai dám cam đoan hắn liền lấy không d ư ớ i thống xoáy loại S cấp cũng không khả năng đi ta thử qua khiêu chiến cấp a thống xoáy lý đạo tông khiêu chiến lúc mang theo đơn vị hạn chế số lượng là một nghìn muốn đối mặt x à i thiệu xuất l í n h hai nghìn người vậy đơn giản là một trường giết chóc cấp a đều như vậy S cấp chẳng phải là khoa trương hơn cựu tiêu đ ả o tay phải dưới có mấy tên cao cấp chiến lược cũng chưa chắc có thể bắt được a hai nghìn người cũng không biết có đủ hay không người ta thứ nhất đảo chủ thủ hạ cao cấp chiến lược giết có thể nói ra lời này dễ nhận thấy ngươi không có tiến vào thống xoáy bí cảnh khiêu chiến qua a không sai không sai thống xoáy khiêu chiến bí cảnh bên trong binh sĩ chiến lược cá nhân đều không yếu càng mấu chốt chính là trang bị tinh lương mà lại quân đoàn tăng thêm rất cao lại thêm thống xoáy tăng thêm còn có thể hình thành một loại gọi là quân thế đồ vật cộng thêm muốn khiêu chiến những cái kia danh soái quân đoàn kỹ nắm giữ lại tương đối nhiều những này toàn bộ cộng lại khiêu chiến độ khó tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi cấp c thống xoáy khiêu chiến bí cảnh là một nghìn chọn năm trăm cấp b lúc một nghìn chọn một nghìn lại thêm chín tầng hai nói cấp a là một nghìn chọn hai nghìn kia s cấp không phải là một nghìn chọn năm nghìn a cái này có thể là nga đúng a đúng a theo đẳng cấp tăng lên không chỉ có riêng là số lượng chín mươi lăm lâu liệt kê những cái k i a ảnh hưởng nhân tố đều biết tăng lên ta không cho rằng cựu tiêu đảo chủ năng đủ khiêu chiến s cấp thống xoáy thành công cho dù là thứ nhất người chơi hòn đảo cũng phải lại phát triển mấy năm đi không muốn lấy các ngươi tự thân nhỏ yếu đi cân nhắc thứ nhất đảo chủ cảnh giới cái này a i vậy ra tìm mắng đúng không lý vô hồi giống như xếp hạng tại trăm tên t à hữu lên đi chúng ta trên tinh thần đủng hộ ngươi câu này vừa ra phát ra phía trên câu k i a người chơi trực tiếp đem hồi bẩm cho xóa xếp hạng một trăm đây không phải là hắn có thể chọn nổi tuy nói cái này lý vô hồi cho dù muốn tìm hắn kiến p h ư c đoán chừng cũng bởi vì cách cách xa vạn dặm xa mà ngoài tầm tay với nhưng vị này người chơi thuộc về khá là cẩn thận loại người kia đầu tiên là hủy bỏ hồi bẩm sau đó liền không lại nói chuyện mới hắn cũng là nhất thời nhanh miệng quên nơi này diễn đàn đều là thực tên chế tới hắn không muốn giống như vua hải tặc như thế bởi vì tại diễn đàn bên trên nói nhảm dẫn tới phiên phước cái này lý vô hồi nếu là hoàng hoàng đ ả o cựu tiêu truy p h ù người ai biết tính cách có phải hay không đồng dạng mang thủ có thủ tất báo bỏ phiếu bỏ phiếu ngươi cho rằng ngày mai hoàng hoàng đạo biết chế tạo tin mới gì một lần nữa t i ê u phiên một é cấp vó tướng hai t i ê u phiên một é thông soái ba thiêu phiên một é cấp văn thần bốn không có bên trên thông cáo một một hai bốn lý nguyên ba tướng hồn lôi cựu đã sớm quyết định muốn cho cựu ngao sử dụng liền vì hắn cái kia thời gian chiến tranh có thể tạm thời đem chỉ tác dụng tại tự thân cá nhân thiên phú hiệu quả bao trùm dưới trướng toàn thể lục lực đồng tâm cựu ngao là cái mang một ít chủ nghĩa lý tưởng thanh niên lôi cựu dưới trướng hoàng hoàng đạo không có nô lệ không có áp bách để hắn phi thường có tán đồng cảm giác trong mắt hắn hoàng hoàng đạo là cá nhân người hạnh phúc mỹ hảo gia viên hắn mười phân nguyện ý vì đó cường đại cống hiến một phần lực lượng của mình lại thêm lôi cựu đối với hắn có ân cứu mạng đồng thời hắn đối lôi cựu cũng có được vẻ sùng bái cho nên hắn độ trung thành tăng vụt vụt nhanh đều sớm đã qua chín mươi thính danh cựu ngao lý nguyên bá t r u n g tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác hai mươi sáu trung thành chín mươi hai trạng thái hạnh phúc chức nghiệp võ tướng chiến l ự c một trăm hai mươi một trăm hai mươi thống soái bảy mươi lăm chín mươi lăm trí lực bảy mươi lăm tám mươi lăm chính trị hai mươi hai mươi thiên phú n h i ệ tình t lờ v ba từ chiến lờ v ba kiên cường lờ v hai lục lực đồng tâm l và ba trời sinh thần lực mát đại biểu cho nhân loại lực lượng cực hạ lực lượng năm một trăm cùng địch nhân giao thủ nghiền ép tỷ lệ phát động năm hai mươi không thể địch nổi mát địch quân đón đỡ phe mình lúc công kích năm tỷ lệ trực tiếp bị đánh tan hiệu quả chưa phát động địch quân lần này đón đỡ thể lực tiêu hao năm hai mươi sinh sôi không ngừng l và ba lý nguyên bá lực lượng không chỉ có cường đại lại sinh sôi không ngừng quần quận không d ứ t cụ thể nguyên lý do đến nay không biết thể lực tốc độ khôi phục ba một trăm dũng quan thiên hạ l và ba lý nguyên bá tùy đường đầu t h nhất hảo hán đương thời lực lượng tri cực tất cả không có đủ này thiên phú võ tướng binh sĩ tại đối mặt có dung quan thiên hạ thiên phú võ tướng lúc s cấp chiến lược hai cấp h chiến lược ba chiến lược một trăm n g ư ờ i chiến lược tám năng khiếu chú y pháp đại tông sư một trăm cấp một trăm truy pháp kỹ thuật hàm lượng tương đối khá thấp quyết định nó độ cao nhân tố ở chỗ lực lượng lực lượng lực lượng sử dụng truy loại vũ khí lúc tổn h thương một trăm một kỹ năng nguyên bá truy pháp ba mươi ba mươi cấp ba mươi tục truyền vì một thần tăng truyền lại bởi vì lý nguyên bá mà thành danh bởi vì xưng nguyên bá truy pháp nay truy pháp cực kỳ cương liệt bá đạo không phải trời sinh thần lực người không cách nào k h ô n g chế võ tướng kỹ l o ạ n vũ áo choàng chấn ngục sơ cấp bá thể trung cấp bá thể cao cấp bá thể huyết tinh vòng sao băng ba cực lý nguyên bá chuyên môn võ tướng kỹ lý nguyên bá đặc sắc chính là lực lượng không thể địch nổi lực lượng lấy không thể nói lý lực lượng ngưng tụ một thanh vô cùng to lớn sao băng truy cấp tốc truy rơi không kháng nổi tất thành thịt nát luyện thể cấp độ luyện tạng da thịt gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp lôi cổ h n g kim chủ ý rèn đúc bản vẽ toa kỵ bảo mã vạn lý yên vân cháo dưỡng thành sổ tay lý nguyên bá n ă n g p hiếu kỹ năng võ tướng kỹ cái gì muốn so lữ bố giản lược không ít hắn chỗ dựa vào chính là vô song lực lượng cùng cường đại thể lực khôi phục nói đến đơn giản lại không người có thể phá ngoại trừ chiến lược bên ngoài lý nguyên bá mặt khác ba loại thuộc tính tất cả đều vô cùng thê thảm cho nên kia ba loại thuộc tính là căn cứ cựu ngao nguyên bản thuộc tính tới cũng may cựu ngao thống xoáy cùng trí lực hạn mức cao nhất đều không kém chỉ là không có tướng hồn thuộc tính đẩy mạnh cái này hai hạng còn cần thời gian chậm rãi bồi dưỡng mới có thể đạt tới hạn mức cao nhất